c h ư ơ n một trăm m ư ơ i năm khương hà nhật hạ l i ệ t sơn khương thị khương hà simu họ khương viêm đế về sau vậy nếu như khương hà đối với phụ thân thân phận phán đoán không sai như vậy l i ệ t sơn khương thị thân phận thật không hề có một chút vấn đề hạt châu này trả lại cho ngươi đem nguyên đồng bảo châu đưa cho hạ du khương hà cười cười ta hiện tại không thành vấn đề a đương nhiên đương n hạ i ê n h du tiếp nhận bảo châu hướng khương hà lại là dịu dàng túi đầu q u ấ y g i à y tô ố huynh hạ du cáo lui khi hạ du cáo lui về sau tống lập dân đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại hắn nói hắn họ khương thần nông thị khương cái này mẹ nó vợ ơ ý m à là thật tống lập dân sừng suốt nửa ngày hướng khương hà chắp tay xoay người rời đi không thể chơi vào không thể chơi vào t ổ tông quả lớn không thể chơi vào huynh đệ ngươi quả nhiên là đại lão thật mẹ nó n h ư bức nô kiệt chiều hai mắt tỏa ánh sáng cầu phú quý đừng quên đi a huynh đệ đừng mất mặt nô lượng mới kéo lên một cái nô kiệt chiều hướng khương hà nhẹ gật đầu xoay người rời đi cho nên không cẩn thận ta liền biến thành đại lão rồi k ư ơ n g hà cười lắc đầu hạ du tại cựu đỉnh thân phận không bình thường hôm nay việc này qua đi kiểu định chỉ sợ không có mấy người có lá gan tìm ta gây phiền phức đi ra chỉ người bình thường năng lực ha ha l i ê n sơn khương thị có bản lĩnh như thế này thật kỳ quái sao hôm nay việc này mặc dù có chút vượt quá dự tính nhưng là kết quả coi như không tệ trong lòng thở dài m ộ t hơi khương hà quay người về tới nhà để xe lại bắt đầu chơi đùa cao tới bước kế tiếp chính là xuất ngoại đi đông phi gặm bùn bị tìm mẫu thân p h ầ n mộ khương hà cũng không biết h ã n phiền phức cũng không có cứ thế biến mất ngược lại nghiêm trọng hơn liền sơn k ư ơ n g thị khương hà hạ hàng cầu trời nghi thức không thành công ngược lại lọt vào thiết h i ể n dương nhân thanh tiếp vào tin tức này thời điểm chẳng những không có trấn kinh ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng thật sự là trời cũng giúp ta vốn đang coi là chỉ là làm một cái da chỉ người bình thường năng lực không nghĩ tới khương hà huyết mạch còn có cái này loại địa vị liệt sơn thị huyết mạch ra đây chính là viêm đế về sau nếu như di thực khương hà liệt sơn thị huyết mạch ta đột phá cảnh giới tấn thăng cựu giai tuyệt đối với không có bất kỳ cái gì chứng lại về phần xử lý khương hà tấy ghép khương hà huyết mạch sẽ không sẽ có phiền phá gì ha ha lao phu đã sớm làm xong hết thẻ kế hoạch liền xem như liệt sơn khương thị lao phu chơi chết khương hà cũng không ai có thể nói nửa câu không phải dương nhân thanh đưa tay xuất ra một cái điện thoại di động bấm điện thoại dùng t h a n h âm trầm thấp phân phó m ộ t câu tiểu giã ân kế hoạch phát động khương hà mấy ngày nay trôi qua rất thoải mái rất nhẹ nhàng không có người quay r à y cũng không có người tìm bên trên cửa càng không có lộn xộn cái gì địch nhân đột nhiên xuất hiện đã lâu bình tĩnh để khương hà đều có loại khó có thể tin cảm giác lập tức đột nhiên liền hòa bình thế giới lười dao giạt nằm tại biệt thự sân phía ngoài bên trong khương hà vẫy tay cao tới lập tức đưa tới một lon đĩa áo đến thì đưa tay cơm đến há miệm cá ướp mối sinh hoạt thật sự là quá đẹp tốt sau đó khương hà điện thoại văng lên khương hà hộ chiếu của ngươi xuống tới đến cục cảnh sát tới bắt đi điện thoại là đàm thành cục cảnh sát đàm lệ đánh tới đàm lệ liền là lúc trước phần hỏa ma xuất hiện về sau khương hà từ đám cháy bên trong khiêng ra tới cái kia nữ cảnh sát được rồi cảm ơn đàm tỷ khương hà nói một tiếng cảm ơn c ú p điện thoại hướng bên cạnh đứng hầu cao tới khoát tay áo ô tô bốt biến hình xuất phát máy móc truyền lực ken kép tiếng văng lên cao tới nháy mắt biến thành một chiếc xe việt g ã treo lên bên trên xe việt g ã làm bộ vịn tay lái mặc cho cao tới một đường lái ra khỏi biệt thự vội vàng chạy tới đàm thành cục cảnh sát từ đàm lệ nơi đó cầm hộ chiếu cùng hộ chiếu khương hà lái xe trên đường đi phương nam dương thành cũng chính là đã từng xử lý triệu sương minh dương thành từ hoa quốc tiến về đông phi gặm bùn vịt máy bay chỉ có dương thành mới có xuất ngoại du được rồi khương hà một tiếng gieo họ xe việt giã lao vùn vụt mà ra tại khương hà chạy tới dương thành thời điểm hạ du dẫn đầu tổ điều tra cũng tại c h i ề u dương thành phương hướng tiến đến khương hà lại là liệt sân thị thật là khiến người chấn kinh đâu hạ du ngồi trong xe con trong tay vớt vớt nguyên đồng bảo châu trên mặt thần sắc có chút phức tạp liền sơn cương thị đột nhiên có tộc nhân hiện thế cái này đến cùng là vì sao bên trong lại có nội tình gì đâu dựa theo trong tộc ghi chép năm đó thiên địa lại biến tà ma hàn g thế h ọ a loạn thương sinh hoa tư thị ít điện thị liền sơn thị hiên viên thị thậm chí là cựu lê bộ những n à y thượng cổ thị tộc tuyên thệ trước khi xuất quân phạt t i ê n trinh chiến thiên ngoại hư không tại v ự c ngoại ngăn cản tà ma xâm lấn sùng ba tự văn mạng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy lưu thủ thần châu đúc cựu đỉnh lấy trấn thiên hạ về sau liền s ù n sơn tự thị dòng chính tộc nhân cũng đồng dạng bước lên trinh chiến v ư ợ ngoại hư không con đường thượng c ổ thị tộc đã trọn vẹn mấy ngàn năm chưa từng cùng thế giới hiện thực từng có bất cứ liên hệ gì vài ngày trước đàm thành buộc phát ma khí ăn mòn cựu lê binh chủ đột nhiên giáng lâm hiện tại lại xuất hiện một cái liệt sơn khương thị dòng chính hậu duệ cái này đến cùng là nguyên nhân gì đến cùng xảy ra chuyện gì có hay không biểu thị vực ngoại chiến trường phát sinh nặng biến cố lớn lại hoặc là thế giới hiện thực tồn tại cái gì nặng đại nguy cơ điện hạ n g à y một ngày mệt nhọc trước nghỉ ngơi một chút đi ngồi tại hạ du bên người một cái tựa hồ là thị nữ cô gái trẻ tuổi cầm một cái gối dựa đưa cho hạ du tiểu nhã nói cho ngươi bao nhiêu lần không cần lại gọi ta điện hạ hiện tại đã là tây nguyên hơn hai nghìn năm cựu châu sớm đã không còn hoàng đế mà lại chúng ta sùng sơn hạ thị cũng mấy ngàn n ă m không cư đế n vị hạ du đưa tay tiếp nhận gối dựa hướng bên cạnh thị nữ tiểu nhã dạy dỗ một câu ghi nhớ về sau đừng gọi như vậy đúng thị nữ tiểu nhã cúi đầu trong xe rơi vào chân mặc xe con dọc theo đường cái một đường phi nhanh đột nhiên khi xe con lái ra một đầu đường hầm đi vào hai tòa núi cao ở giữa cầu vượt bên trên thời điểm hạ du đột nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh đột nhiên bừng tình ầm ầm một tiếng kinh thiên bảo hưởng ngập trời liệt diễm bốc lên mà lên kịch liệt sóng súng kích chấn động tứ phương kinh thiên bạo hưởng tại vách núi ở giữa vang vọng thật lâu hạ du kinh hãi phát hiện phía trước cầu vượt đột nhiên nổ gậy mất một mảng lớn lái xe vội vàng đạp xuống phanh lại lốp xe tại mặt đất ma sát toát ra một cỗ khét lẹ khói đen lao vùn vụt xe con lúc này mới khó khăn lắm dừng ở cầu vượt đức gây biên giới thế nhưng là cái này cũng không có nghĩa là trốn khỏi một kiếp vơ anh cầu vượt chỗ đức đột nhiên dâng lên một c ầ ngập trời liệt diễm một viên to lớn nóng bỏng hòa cầu từ liệt diễm bên trong vạnh ra đối với xe con bay vụt mà tới đ hạ du biến sắc vội vàng đá một cái bay ra ngoài xe cửa đưa tay nắm qua thị nữ bên người tiểu nhã thả người nhảy ra toa xe âm âm một tiếng xe con bị hỏa cầu đánh vội vặn liệt diễm b ư ớ c lên mà lên k í c h liệt tiếng nổ bên trong xe con sụp đổ linh kiện bốn phía vẩy ra hạ du né tránh hỏa cầu tập kích trên mặt đất bên trên lan l ộ t đứng dậy chỉ thấy phía trước b ư ớ c lên liệt diễm bên trong một cái hai mắt băng lãnh mặt mũi tràn đầy cuồng bạo thiếu niên đ ạ p lên liệt diễm đi ra khương. khương hà hạ du nhìn thấy cái này liệt diễm bên trong đi ra thiếu niên cả kinh trận mắt hốc mồm khương hà hắn tại sao phải giết ta Trước 116, lái x hóa a đây mới là người qua thời gian mà khương hà đưa tay lấy một cặp kính mát treo ở mũi bên trên từ trong túi móc ra một điếu thuốc điểm bên trên thật dài nôn cái vòng khói lái siêu tốc độ chạy xuất ngoại du lịch cuộc sống như vậy mới gọi sinh hoạt trước đó ta mẹ nó qua ngày gì a mỗi ngày rết tới rết lui không có chút nào hiểu được hưởng thụ sinh hoạt a chờ chút trước kia t ạ i internet bên trên thường xuyên nghe được dạng này tiết mục ngắn nói là mở siêu tốc độ chạy thường xuyên có thể đụng tới mỹ nữ nhờ xe đâu khương hà quay đầu nhìn bốn phía một chút đ ú n g v may tốt ta ta đây là tại đường cao tốc bên trên trước sau mấy trong vòng t r ă m thước ngay cả xe cộ đều ít lại càng không cần phải nói cái gì mỹ nữ hơn một giờ về sau khương hà để cao đạt k ẹ o vào đường cao tốc bên trên một chỗ khu phục vụ đây cũng không phải tìm đến mỹ nữ mà là khương hà bảng quang áp lực có chút lớn tại khu phục vụ nhà vệ sinh công cộng bên trong thả ra bảng quang áp lực một lần nữa lên xe thời điểm vờ ơ y mà thật sự có mỹ nữ nhờ xe xem ra internet bên trên tiết mục ngắn quả nhiên là thật xoáy ca có thể dựng cái đi nhờ xe sao một cái nhìn không đến hai mươi tuổi thiếu nữ mặc một thân màu hồng nhạt bộ váy trong tay dẫn theo cái túi đeo vai hướng khương hà đi tới xe của ta thả neo ta vội vá chạy về dương thành xoáy ca g i ú p một chút nha thiếu nữ đưa tay dựng lấy khương hà xe cửa đình đình mà đứng cười nói yên yến trước ngực nạo nhân thẳng tắp biểu hiện ra tại khương hà trước mắt đi dương thành thật là đúng gì ma ta cũng muốn đi dương thành khương hà hướng cái này mỹ nữ nhìn lướt qua trong mắt toát ra một cô ý cười hướng mỹ nữ nhẹ gật đầu lên đây đi cảm ơn xoáy ca mỹ nữ liên thanh nói lời cảm tạ kéo ra xe cửa ngồi xuống ghế lái phụ không cần cảm ơn khương hà hướng mỹ nữ nhìn sang trong mắt ý cười càng đậm mấy phần thắt chặt dây an toàn ta phải lái xe được rồi mỹ nữ vội vàng beo lên dây an toàn ầm ầm siêu tốc độ chạy lái ra khỏi khu phục vụ tại đường cao tốc bên trên cấp tốc lao vụt xoáy ca ngươi thật là một cái người tốt đâu ta ngăn cản tốt mấy chiếc xe chỉ có n g ư ơ i mới bằng lòng g i n g ta mỹ nữ cùng khương hà dựng lấy lời nói đúng vợ ơ ý a ta thật là người tốt khương hà nghiêng đ ầ u lại hướng mỹ nữ n é t miệng cười một tiếng lộ ra hai hàng trắng hiệu răng trong mắt tận lẩn hiện lên một tia hà quang nhưng là cánh tay đột nhiên vung lên khương hà cầm một cái chế trụ mỹ nữ cổ đưa nàng ép đang ghế dựa bên trên nhưng là ngươi liền không chắc là người tốt a xoáy ca ngươi ngươi muốn làm gì ngươi ngươi làm sao như thế thô lỗ mỹ nữ trong mắt lóe lên một tia lanh ý mặt bên trên lại một mảnh kinh hoàng tựa hộ bị khương hà do sợ Lao lười tử người h c c ù n n g nói n h mẹ k h ư nó rõ ràng là cái siêu phàm giả còn học sinh cái chim không nói lao tử chơi chết ngươi ngươi nghe được khương hà lời nói này mỹ nữ con ngươi đột nhiên co giục lại hai tay mười ngón như chảo cây móng tay đột nhiên t ă n g gọn như là l ư ỡ i đao sắc bén bá một tiếng như là lợi chảo giống nhau hai tay đối với khương hà hùng h ă n g vỗ xuống móng tay bên trên bôi lên đỏ tươi sơn móng tay phản g phất lấp loe huyết quang ẩn ẩn còn có thể nghe đến một câu ngai ngái hiện nhiên mỹ nữ sắc bén như đao móng tay bên trên còn mang theo kịch độc khương hà bàn tay chính kẹp lấy mỹ nữ cổ mỹ nữ một chảo này chính đôi khương hà cánh tay nếu như không muốn bị kịch độc móng vuốt bắt chúng khương hà liền nhất định phải rút tay về nhưng là khương hà hoàn toàn không thấy mỹ nữ cặp kịch độc móng vuốt k h o miệm hiện lên một t khương hà ống tay áo biến thành sắt thép bao cổ tay băng lãnh hàn khí hiện lên sắt thép bao cổ tay bên trên sinh ra một tầng băng giáp nhàn nhạt màn sáng hiện hiện băng giáp bên trên lại bao phủ một tầng nghiệm lực hậu thuẫn nếu như vậy ngươi cũng còn có thể đánh xuyên lão tử phòng ngự như vậy lao tử thân thể còn vững như sắt thép đâu chi chi vớt mèo giống nhau sắc bén bén nhọn mười ngón hung hăng t r ộ t vào khương hà cánh tay bên trên tuôn ra một trận như là vạch thủy tinh giống nhau âm thanh s ắ c nhọn trói thai đáng tiếc tại k ư ơ n g hà bạo mạnh phòng ngự phía dưới lợi trào căn bản không có bất cứ tác dụng gì mỹ nữ công kích vô h Đông đ kết. Cực suy nghĩ n h khái động huyết sắc mắt dọc tuân ra hai đạo huyết sắc ánh mắt tại băng điêu bên trên quét qua phân giải mỹ nữ thân thể một phần linh hồn một phần siêu phàm vật liệu xuất hiện tại huyết sắc không gian siêu phàm nguyên tố tuyến độc đẳng cấp siêu phàm từ dài nói rõ xinh đẹp như hoa tại khương hà trong dự tính cái này xả hạt mỹ nhân hẳn là cùng tiểu quỷ tử thoát không ra quan hệ nhưng mà mỹ nữ đáp án để khương hà mượn phần trấn kinh ta là cựu đỉnh kinh châu mục thủ dương nhân thanh thuộc hạ danh hiệu xích luyện Cựu đ ngươi h Kinh châu、mục、thủ n mục d ư ơ Nhân Thanh. h k n là đối cựu đình tự người dương nhân thanh tại sao phải đối phó ta khương hà vội vàng hướng xích luyện hỏi thăm ta không phải cựu đình người ta chỉ nghe lệnh của dương nhân thanh ta cũng không biết hắn tại sao phải đối phó ngươi ta chỉ là nghe lệnh làm việc mặt khác dương nhân thanh còn phái một đội khác người muốn đối với hạ du độc thủ mặt khác còn phái người đối phó hạ du ở đâu độc thủ vị trí ở đâu khương hà vội vàng hướng xích luyện hỏi thăm đây cũng không phải khương hà đặc biệt quan tâm hạ du hạ du chết hay không khương hà hoàn toàn không thèm để ý chỉ bất quá đã địch nhân là cựu đỉnh kinh châu mục thủ cái thân phận này không đơn giản khương hà muốn đối phó dương nhân thanh rất khó cái này liền cần đồng minh mà lại dương nhân thanh lại đối với hạ du độc thủ khương hà cùng hạ du chính là trời sinh minh hiếu ta chỉ biết viêm xà muốn tại hạ du trở về dương thành đường bên trên độc thủ trở về dương thành đường không phải liền là con đường này a cao đạt gia tốc khương hà hét lớn một tiếng xe thể thao báo táp mà lên c h ư ơ n một trăm mười bảy lão bà ta nhìn thấy transformer nổ đoạn cầu vượt bên trên hạ du nhìn về phía trước đạp lên liệt diễm mà tới khương hà trên mặt thần sắc đã c h ấ n kinh lại phẫn nộ khương hà ngươi tại sao phải đối phó ta hai nhà chúng ta nguồn gốc rất sâu mà lại không có chút nào thù hận ngươi đến cùng muốn làm gì trong tay nâng nguyên đồng bảo châu hạ du đưa tay chỉ khương hà phẫn nộ quắc hỏi ngươi không nên phát hiện được ta bí mật cho nên ngươi phải chết liệt diễm bốc lên mà lên khương hà mặt mũi tràn đầy dữ tợn trong tay sôi trào một viên nóng bỏng h ỏ a cầu cực độ nhiệt độ cao tại hỏa cầu bên trong ngưng tụ bí mật hạ du trong lòng giật mình đang muốn tiếp tục hỏi thăm lại phát hiện khương hà hỏa cầu trong tay đã đánh tới điện hạ hạ du đang muốn né tránh đột nhiên n g h e được sau lưng vang lên thị nữ tiểu nhã thanh â m là lấy tiểu nhã thực lực căn bản ngăn không được cái này một cái h ỏ a cầu ta nếu là né tránh tiểu nhã nhất định phải chết bước chân dừng lại hạ du vội vàng ngăn lên nguyên đồng bảo châu đang muốn kích phát bảo châu lực lượng ngăn cản cái này một cái giữ dằn hòa cầu nhưng mà Công kích chân chính lại đến từ phía lại từ sau.、Phốc. một thanh lưới giao thấu ngực mạ qua đây là tới từ phía sau công kích phía sau tiểu nhã rất hiển nhiên tiểu nhã đã làm phản sống chết trước mắt hạ du phản ứng hết sức nhanh chóng trong tay nguyên đồng bảo châu đột nhiên tuân ra một vạch kim quang như là sóng xung kích giống nhau ầ m v a n g vọt lên l ư ớ i dao vừa mới thấu ngực còn đến không kịp tạo thành tổn thương lớn hơn cỗ này ầ m vang vọt lên ánh sáng liền đem tiểu nhã xa xa chấn bay ra ngoài không chút do dự hạ du thả người nhảy lên từ gây mất cầu vượt bên trên mẹ xuống lệ một tiếng vượt gáy văng lên nguyên đồng bảo châu tuân ra sán lạng k i m quan g hóa thành hai đầu k i m quan g sán lạng cánh chim cánh chim mở ra hạ du thân ảnh hướng phía sơn lĩnh bên trong bay vút đi đáng chết vợ ơ ìm à để nàng chạy liệt diễm bốc lên bên trong khương hà hai mắt toái lửa nhìn t r ò n g chọc vào tiểu nhã nguyên đồng bảo châu làm sao còn có năng lực phi hành cái này cùng ngươi cung cấp tư liệu không hợp ngươi thế nào làm việc trước kia chưa từng thấy cái này năng lực phi hành yên tâm ta đao bên trên xóa độc từ xích luyện nơi đó làm tới độc dược nàng chạy không được tiểu nhã trong tay vung ra một đầu dây nhỏ treo ở cầu vượt lan can bên trên nhanh lên động tính của nơi này không nhỏ chúng ta nhất định phải lập tức giải quyết nàng hướng khương hà hô lớn một tiếng tiểu nhã thả người nhảy lên cũng từ cầu vượt bên trên nhảy xuống còn cần ngươi nói trung điệp hư một tiếng khương hà thả người nhảy lên từ cầu bên trên nhảy xuống trong tay phun ra hai đầu hỏa diễm giảm sốc rơi xuống chi thế khương hà rơi xuống đất hướng phía hạ du chạy trốn phương hướng đuổi quá khứ một bên khác khương hà chính dọc theo cao tốc cây số cấp tốc chạy đến khi khương hà đuổi tới tiêu t ư ơ n g cùng nam việt chỗ giao giới vùng núi phía trước đường cao tốc bên trên vờ i mà ủn tắc giao thông anh em phía trước đã xảy ra chuyện gì cầu ử a kia kính xe xuống, hướng trước mặt chiếc xe lái xe hô một tiếng. Nghe nói chiếc hô xe xe xe trước trước mặt một mặt c lái là vượt gãy khương hà nhún m ẩ y vội vàng kéo ra xe cửa nhảy xuống xe rất hiển nhiên đường cao tốc cầu vượt không có khả năng tùy tiện liền có thể gãy mất cái này tất nhiên là phục kích hạ du đưa đến cao đạt ngươi đi trên núi lục soát hướng cao đạt phân phó một câu k ư ơ n g hà cất bước phi nước lại hướng phía cầu vượt đứt gãy vị trí vọt lên quá khứ ai anh em ngươi liền xe cũng k h cần nhìn thấy khương hà vứt xuống xe liền chạy người tài xế này mặt mũi tràn đầy chân kinh có tiền chính là tùy hương a mấy triệu xe thể thao tùy tiện liền ném ở trên đường tạch tạch tạch lúc này đột nhiên một trận máy móc chuyển lực â m thanh âm vang lên lái xe quay đầu nhìn lại chỉ thấy chiếc kêu mạ dờ dạ thị siêu tốc độ chạy vờ ơ i m à liền giống như transformer biến thành một cái sắt thép người máy đông đông đông sắt thép người máy nhanh chân liền chạy quay người xông ra đường cái nhanh như chớp vọt vào mênh mông trong núi rừng lao bà nói đến ngươi khả năng thông tin ta ta vừa mới nhìn rõ transformer lái xe lắc lắc bên người đang ngủ gà ngủ gật lao bà mặt bên trên một mảnh nước trệ ừ m ta cũng nhìn thấy lao bà liếc mắt ta đang muốn cầm lái đại hoàng phong bùm bở lệ bệ đi biểu xe liền bị ngươi lay t ỉ n h khương hà một đường phi nước đại rất nhanh liền chạy tới cầu vượt đứt gãy chỗ cầu gãy hai đầu chắn đầy xe phía trước đứt gãy chỗ còn vây quanh một đống người chính chỉ trỏ nghị luận ẩm ý công trình này chất lượng có người tại nổ nước bọn công trình chất lượng vấn đề có bạo tạc vết tích hiển nhiên là tập kích khủng bố còn có dân gian thám tử tại suy luận tình tiết vụ án khương hà tự nhiên sẽ không để ý tới những n à y ăn dưa q u n chúng vội vàng tách ra người nhóm đi tới cầu lớn đứt gãy một cỗ nổ nát xe con lật đến tại đường bên trên bốn phía v ẩ y xuống vô số linh kiện m ả n h vỡ mặt đất ở trên là sụp đổ xi măng m ả n h vỡ rõ ràng còn lưu lại liệt diễm tiêu đốt vết tích kịch liệt nhiệt độ cao liền mặt đất xi măng đều đốt ra hơi mở thủy tinh thể h ỏ a diễm c h i lực khương hà có chút nhũ mày trong lòng ẩn ẩn sinh ra mấy phần không ổn luôn cảm thấy cái này h ỏ a diễm siêu phàm giả thủ cùng khương hà chính mình có chút tiếp cận tựa hồ có người cố ý bắt trước hy vọng đây chỉ là một t r ư n g hợp mũi thở nhùn khương hà tìm kiếm khắp nơi lưu lại khí tức, à, nơi này. Lần theo khí tức. khương hà phát hiện một giọt máu n h ọ xuống tại cầu lớn lan can bên cạnh một giọt máu từ giọt máu này bên trong khương hà rõ ràng n g ử i được hạ du khí tức hòa diễm đốt cháy phá vòng hiện trường mùi nhưng là khương hà khí tức điều tra không bị ảnh hưởng rất nhanh liền đánh giá ra một cái khí tức rất cổ quái hỏa hệ siêu phẩm giả một cái khác là hạ du còn có một cái tựa hồ là hạ du người bên cạnh n g ả y xuống a tại lan can một bên khương hà còn phát hiện dây thừng quấn quanh vết tích hạ du thụ thương tình huống rất nguy hiểm cũng không thể để hạ du chết ở trong tay bọn họ phất tay thả ra một cái huế thuật che đậy hành tích của mình khương hà thả người nhảy lên từ cầu vượt bên trên nhảy xuống kỹ năng này gọi h ỏ a tiễn gào thét rơi xuống đất thời khắc khương hà bàn tay cùng chân đáy đều tại phun lửa bàn tay phun giá hỏa diễm điều chỉnh phương hướng chân đáy phun giá hỏa diễm làm chủ yếu động lực khương hà cả người liền như là một chi h ỏ a tiễn lần theo huyết dịch khí tức một đường đổi quá khứ ngoa tạo kỳ thật ta vẫn luôn là có thể bay nha linh cơ khẽ động làm ra cái này h ỏ a tiễn khương hà lúc này mới phát hiện nguyên lai lực lượng nguyên tố cách dùng kỳ thật còn có rất nhiều có thể đào móc địa phương huyễn thuật tre thân hình k ư ơ n g hà tại sơn lâm khe danh ở giữa bay lượn phản phất như là một viên tuần hành đạn đạo bất quá cái này hỏa t i ễ n tiêu hao quá lớn chỉ có thể dùng để khẩn cấp bay vút một trận khương hà rõ ràng cảm giác được thể nội hỏa diễm chi lực kịch liệt tiêu hao căn bản không kiên trì được bao lâu bất quá cũng không cần đến kiên trì bao lâu hoen hoen ta là cao đạt vì chủ ta vinh quang cao đạt thể sống chết một trận chiến phía trước một chỗ trong hốc núi cao đạt đang cùng người giao chiến nặng nề g h sắt thép nắm đấm nệ n đến nát đá văng khắp nơi chương một trăm mười tám ngươi vợ ơ ý ma l ạ như vậy cao đạt hạ du án lấy trước ngực vết thương thư triển cánh chim cấp tốc bay lượn k ư ơ n g hà nếu như không phải ngươi triệt để kích hoạt lên nguyên đồng bảo châu lực lượng ta còn không dùng đến cái này phượng hoàng c h i dực n g ư ơ i muốn giết ta lại cho ta cung cấp một cái chạy trốn thủ đoạn nguyên đồng bảo châu lóe ra kim quang cánh chim màu vàng nóng ở lưng bên trên r ă n g hắn ra hạ du sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh trong mắt lóe ra phẫn nộ ánh lửa khương hà ra tay với ta đến cùng là hắn tư nhân hành vi vẫn là đại biểu liệt sơn h ư ơ n g thị nếu như là cái sau vậy liền vấn đề lớn ở đây cái chạy trốn khẩn yếu còn đầu hạ du trong lòng vẫn còn đang suy tư k ư ơ n g hà động thủ với hắn động cơ ông long đột nhiên trong tay n â n nguyên đồng bảo châu có chút rung động mấy lần lấp lánh kim quang trở nên ảm đạm lên đáng chết ta đến cùng vẫn là không cách nào hoàn toàn phát huy nguyên đồng bảo châu lực lượng phượng hoàng chi dực chi chống đỡ không được bao lâu quay đầu chương nhìn một cái hạ du tuyển cái dễ dàng cho chạy trốn khe suối mở ra cánh chim lên núi câu rơi xuống vừa mới hạ xuống sau lưng ảm đạm cánh chim nháy mắt tiêu tán hạ du quay đầu nhìn về phía sau lưng chỉ thấy khương hà toàn thân phun ra hòa diễm hướng phía hạ du hạ xuống phương hướng đuổi đi theo tại khương hà sau lưng còn đi theo một cái tại ngọn cây nhảy tới nhảy lui như là luyện k i n h công giống nhau tiểu nhã đáng chết hạ du âm thầm một tiếng giận mắng quay người lên núi trong rừng vọt lên quá khứ mới vừa từ vách núi đằng sau trôi ra hạ du đột nhiên nhìn thấy cái này khối không hề giấu chân người sơn lâm bên trong vờ ơ y mà ngừng lại một cỗ mạ dở dạ tỉ siêu cấp xe thể thao mạ dở dạ tỉ tiến vào rừng giấm nguyên thủy rồi đây là cái quỷ gì dù cho chính đang chạy chối chết hạ du cũng bị trước mắt cái này cổ quái tình hình trấn kinh này mỹ nữ muốn quá giang xe không mạ dở dạ tỉ đầu xe đèn lóe lên lóe lên bên trong chuyển ra một cái cổ quái điện tử â m lao tài xế lái xe lại nhanh lại ổn vô luận con đường cỡ nào gập đèn lao tài xế đều có thể lái xe đương nhiên đây không phải đi nhà trẻ xe xe cửa soạt một tiếng mở ra điện tử âm lại một lần văng lên mỹ nữ hẹn a hẹn một cái miễn tiền xe nha trận này cổ quái điện tử âm ngự khí mang theo vài phần ngạn lớn liền cùng lưới chọc lên mọi đồng dạng đương nhiên đây không phải trọng điểm trọng điểm là hạ du rõ ràng tại chiếc xe này bên trên cảm ứ n g được một c ô không h i ể u sinh mệnh ký tức cái này không là bình thường xe nói không chừng chiếc xe này liền cùng khương hà bọn hắn là cùng một bọn trước có mai phục phía sau có truy binh giờ khác này hạ du sắc mặt trở nên ngưng trọng lên trong tay nắm thật chặt nguyên đồng bảo châu、Ấm、ẩm ẩm bốc lên liệt diễm của tới điều khiển lên hỏa diễm khương hà một đường gào t h é t phá không rơi xuống hạ du trước người hạ du ngươi nhất định phải chết một viên hỏa cầu trong tay ngưng tụ khương hà gầm lên giận giữ hỏa cầu gào t h é t phá không đối với hạ du hung hăng oanh xuống dưới khương hà ngươi đến cùng muốn làm gì hạ du vội vàng kích phát nguyên đồng bảo châu lực lượng hóa thành một nối màn ánh sáng màu và nóng cản trước người miệng bên trong còn tại hướng khương hà quất hỏi thằng đến hiện tại hạ du đều còn nghĩ không ra khương hà tại sao phải xuống tay với hắn làm gì đương nhiên là làm ngươi nha trong mắt toát ra hai cố ánh lửa khương hà mặt mũi tràn đầy dữ thợn trong tay dâng lên hai đạo liệt diễm lại hướng hạ du g i ế t tới đáng chết chúng tiểu nhã an t o á n hạ du vốn là thụ thương không nhẹ mà lại đao bên trên còn lao động hạ du càng thêm thương thế thảm trọng đến lúc này hạ du cơ hồ dầu hết đ è n tắt đối mặt khương hà cồn u g bạo công kích lại thêm bên trên đã đuổi theo tiểu nhã cùng sau lưng cản đường chiếc xe kia hạ du trong mắt lóe lên một vòng tuyệt vọng k ư ơ n g hà k ư ơ n g hà đột nhiên dừng ở hạ du phía sau c h i ế c kia mạ dờ dạ t bên trong tuôn ra một trận phẫn nộ đến cực điểm điện tử âm n g ư ơ i dám dùng khương hà cái tên này một trận tạch tạch tạch máy móc truyền lực tiếng vang lên chiếc này mạ dờ dạ tì vỡ ơ y mà cùng transformer đồng d ạ n g biến thành một cái cự đại sắt thép người máy ta là cao đạt n g ư ơ i mạo phạm chủ ta tôn nghiêm to lớn sắt thép người máy thân hình thoát một cái động tác nhanh nhẹn đến cực điểm từ hạ du sau lưng vọt ra đây là thứ độ gì nhìn thấy cái này đột nhiên rết đi lên transformer vô luận là hạ du hay là giả bước lên khương hà đều có chút một bước ở đâu ra người máy vừa mới đổi u tới tiểu nhã cũng bị cái này máy người giật này mình vì chủ ta vinh quang cao đạt thể sống chết một trận chiến nổi giận c u ồ n g hướng bên trong cao đạt vọt tới khương hà trước người vung lên to lớn sắt thép nằm đấm đối với khương hà hùng hằng đập xuống đáng chết giả mạo khương hà gầm lên giận dữ đạp chân xuống một c ố liệt diễm phương ra thân ảnh phóng lên tận trời tránh đi cao đạt n ệ n xuống trọng quyền vây một tiếng nát đá văng khắp nơi mặt đất tuân ra một cái hố to mạo phạm chủ ta tôn nghiêm át gặp trừng phạt to lớn sắt thép cánh tay bên trên đột nhiên lật ra một cái đen như mực hạng pháo đỏ như máu ánh sáng tại họng pháo ngư một đạo đỏ như máu ánh sáng từ họng pháo v a n h ra vừa mới đằng lên trên trời khương hà không có đ o á n chừng đến cao đạt còn có thể nạ pháo bất ngờ không đề phòng lập tức bị đánh vừa v ạ n đáng tiếc cao đạt huyết quang pháo đến cùng chỉ là nhất giai uy lực có hạn cái này một pháo v a n h tại khương hà thân bên trên đem khương hà đánh cho ánh lửa v ă n g khắp nơi thân hình bay ngược mấy chục mét đụng nát vô số cây cối hiệu quả cũng liền chỉ thế thôi nguyên lai、like、là một c ố k h ô i lỗi đến hiện tại vô luận là hạ du hay là giả bốc lên khương hà thậm chí là vừa mới chạy tới tiểu nhã đều làm rõ ràng máy này chèn phò mở lai lịch chỉ là một cái nhất dai khôi lỗi mà thôi nó bảo hộ không được ngươi để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính giả mạo khương hà vừa mới chịu một pháo ra cái đại xấu trong lòng đã nổi g i ậ n đến cực điểm âm âm một tiếng liệt diễm bước lên mà lên ánh lửa chiếu đỏ lên lửa phiến thiên không bước lên liệt diễm hóa thành một cái biển lửa phô thiên cái địa uy thế ngập trời ngươi không phải khương hà cảm nhận được cỗ này cực kỳ cường hãn liệt diễm hạ du rõ ràng phát hiện cỗ lực lượng này chí ít đều có ngũ giai hoặc là lục giai mà lại hỏa diễm khi tức cũng cùng khương hà không giống nhau mỹ nữ cao đạt nhất định phải nhắc nhở ngươi con m、so、lúc này tránh ở bên cạnh sơn lâm bên trong khương hà thần sắc cũng có chút xấu hổ cái kia khương hà trong mắt lóe lên một vòng xấu hổ thầm nghĩ chương a o đạt, ngươi n vợ ý mà là như vậy cao đạt, ta đạt, nhìn nhờ n g ư i c một y Khương l trăm mười chín thật khương hà đối với bên trên giả khương hà bên trên một chương tặng phiếu để cử trở về mục lục đánh dấu sách ký tiếp theo chương chủ ta khương hà cái này cố khôi lỗi là khương hà giả mạo khương hà nghe được cao đạt lời nói này lập tức biến sắc hướng bên cạnh tiểu nhã giống to một tiếng xích luyện thất bại khương hà phát hiện hành động của chúng ta đổi mau ra tay bước lên liệt diễm trong lòng bàn tay vân quanh một đầu to lớn hỏa xà từ liệt d i ễ m bên trong sông ra xoay quanh tại khương hà đ ỉ n h đ ầ u nhiệt độ cao h ư n g hực nhiệt độ cao t r u n g quanh cây cối nháy mắt khí hóa mặt đất hóa thành một mảnh r u n g nham giết cung hống một tiếng khương hà vung tay lên một cái to lớn hỏa xà bước lên mà lên đối với hạ du vị trí hung hăng bành xuống dưới vì chủ ta vinh quang cao đạt hô to khẩu hiệu to lớn sắt thép cánh tay giao thoa trước người như là lớp kín sắt thép từng thành ngăn tại hạ du trước người nhưng mà cao đạt đến cùng chỉ là nhất dài khôi lỗi sắt thép điểm nóng chạy chỉ có một năm trăm độ t ả hữu dù cho trải qua khương hà l u y ệ n chế cao đạt chống cự nhiệt độ cao năng lực có tăng lên hỏa kháng cũng nhiều nhất không cao hơn 2.000 độ thế nhưng là cái này giảm bạo khương hà thả ra đầu này h ỏ a x ả nhiệt độ ít nhất đều có năm sáu ngàn độ cái này nhiệt độ cao là khái niệm gì sắt thép đều có thể một nháy mắt h ó a khí cung m a y hạ du phản ứng cực nhanh thu hộ nguyên đồng bảo châu tuân ra một cỗ và n g rực hóa thành một màn ánh sáng ngăn tại cao đạt trước người ẩm ẩm một tiếng kinh thiên bảo hưởng ngưng tụ cực độ nhiệt độ cao liệt diễm nháy mắt đem hết thẻ chung q u n h hết thẻ hoa khí mặt đất như là bị cắn một cái màn t h u thiếu mất một khối lớn hiện ra một cái tự đại cái hố nhỏ cũng may nguyên đồng bảo châu đến cùng lai lịch bất phàm dù cho màn ánh sáng màu vàng bị đánh cho hoang long thằng j u n tựa như lúc nào cũng sẽ phá diệt lại đến cùng vẫn là chặn một cách này nhưng mà nguy hiểm cũng không có kết thúc hạ du sau lưng cái bóng đột nhiên hơi trao đảo một cái một đạo hắc quang hiện lên toàn thân bao phủ một đoàn hắc khí tiểu nhã từ hạ du phía sau cái bóng bên trong sông ra ám ảnh chi thứ đ e n nhánh bóng đen tại lưới đao bên trên n ư n g tụ tiểu nhã trong mắt tuôn ra một cô hung thần vung đao đối với hạ du hậu tâm hung hăng đâm xuống không thể không nói tiểu nhã lựa chọn thời cơ công kích hết sức chính xác hạ du đang toàn lực kích phát nguyên đồng bảo châu ngăn cản cực độ nhiệt độ cao hỏa xạ bánh kích căn bản phân không ra lực lượng đến phòng ngự phía sau công kích đây chính là thích khách xuất k ỳ bất ý công lúc bất ngờ một kích trí mạng một chiêu này đâm lưng đánh qua đi hạ du hẳn phải chết không nghi ngờ đương nhiên đây là tại không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới nhân sinh luôn luôn tràn đầy ngoài ý m u ố n không phải sao hừ đột nhiên tại tiểu nhã một cái đâm lưng thẳng hướng hạ du một sắt na bên cạnh sơn lâm bên trong bỗng nhiên vang lên hử lạnh một tiếng phía sau có người tiểu nhã trong lòng giật mình động tác trên tay cũng không có bất luận cái gì dừng lại ngược lại phồng lên lên lực lượng toàn thân đem cái này một cái đâm lưng đánh cho càng thêm húng mánh nhưng mà thử vong c h i ác quắt lạnh một tiếng vang lên tiểu nhã kinh hãi phát hiện nàng bị một cái to lớn mà đen nhánh q u ỷ chảo thật chặt t ó m lấy bóng đen băng xương tử vong ba c ỗ lực lượng hòa làm một thể hóa thành một cái to lớn hát chảo một bả nhấc lên tiểu nhã kéo ở phía sau băng xương dây chuyển c o n lại nhanh chóng lực lượng khổng lồ nằm kéo để nàng không tự chủ được bay ngược ra ngoài băng lưới lao chiến binh một đạo loé sáng đao quang phá không mà lên Tiếng dít khương l hà nhìn thấy cái này đột nhiên hiện thân thiếu niên tất cả mọi người ở đây tất cả giật mình hạ du tự nhiên là vui mừng mặt bên trên lộ ra một tia tuyệt sử phùng sinh ý cười cao đạt càng là hoan hô lên chúng ta đã giá lâm m ạ o phạm chủ ta tôn nghiêm cặp bã ngay tận thế của người đến giả mạo khương hà viêm xả con người có chút co r ụ t lại mặt bên trên cũng mang theo vài phần k i n h sợ không phải nói khương hà chỉ là một cái tam giai hỏa hệ siêu p h à m giả a vừa rồi khương hà vận dụng lực lượng không phải là h ỏ a diễm mà lại cũng không phải tam giai cái kia đã là tứ giai lực lượng cao đạt lui ra phía sau khương hà nâng bước ra ngoài hướng cao đạt hô một tiếng lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh hạ du thấy được hạ du trước ngực chạy xuống máu đen vết thương đưa tay lấy ra hai chi dược tệ khương hà phất tay ném cho hạ du lục sắc giải độc màu đỏ chưa thương đa tạ tộc minh hạ du tiếp nhận dược thể không chậm trễ chút nào u ố n g vào viêm xả đúng không khương hà quay đầu nhìn về phía viêm xả trong mắt t o á t ra một vòng văn lệ người mẹ nó cũng dám giảm bạo lao tử Muốn chết? đến lúc này khương hà đã đoán được dương nhân thanh dự định liên hệ đến nửa đường nhờ xe xả mỹ nữ xích luyện cả cái sự tình liền rất rõ ràng một phương diện phái ra xả mỹ nữ xích luyện đối phó khương hà thiếu niên mộ thiếu ngại xích luyện mỹ nữ như vậy chỉ cần thêm chút sắc thái khương hà cái này loại liền nữ hải tử tay đều không có g i á quan i ệ u ti khó tránh khỏi xe sinh ra nàng thích ta loại người này sinh lớn nhất ảo giác chỉ cần có chút không sẵn sàng khương hà tất nhiên sẽ t ắ m trong tay xích luyện một phương diện khác phái g i a viêm xà giả mạo khương hà xuất thủ xử lý hạ du cho khương hà vu o a n một cái tội danh giả mạo khương hà thân phận xuất thủ tập kích hạ du một khi hạ du bỏ mình lấy nàng sùng sơn hạ thị thân phận c ử u đ ỉ n h tất nhiên tức giận coi như khương hà có cái liệt sơn khương thị chiêu bài cũng chạy không thoát chịu tội cứ như vậy dương nhân thanh liền có thể danh chính n g ô n thuận xuống tay với khương hà vô luận hắn đối với khương hà làm n h ữ g ì vô luận thủ đoạn cỡ nào tàn nhẫn đừng người nhiều nhất nói hắn ghét gác như cựu hạ thủ độc các điểm cũng không gì đáng trách kế hoạch này tính được đầu tuần toàn nhưng là dương nhân thanh không biết khương hà là cái treo bức liếc mắt một cái thấy ngay xích luyện thân phận chân t h ậ t mà lại khương hà vẫn là cái sắt thép thằng nam căn bản không quản cái gì thường hương tiếp ngọc không chút do dự liền xử lý xích luyện nghĩ thông s u ố t c h â n tướng khương hà lựa giận trong lòng càng nồng n ặ n g thủ sơn đồng đao d ơ lên khương hà mặt mũi tràn đầy ngang ngược lao tử chơi t r ê n n g ư ờ i liệt diễm tại lưới đao trên xoáy quấn mà lên hóa thành một thanh to lớn hỏa diễm g i i đao đối với viêm xả hung hăng bổ xuống tam gia hỏa diễm cũng dám ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ nhìn thấy khương hà bổ ra hỏa diễm dài đao. viêm x à mặt bên trên sinh ra một cỗ khinh thường cười lạnh để ngươi xem một chút cái gì mới là h ỏ a diễm một đầu to lớn hỏa xạ l ố n lượn mà lên cực độ nhiệt độ cao lan tràn ra phản g phất liền không khí đều đốt thủng hai đ e m so sánh tự mình cảm thụ khương hà rõ ràng phát hiện chính mình hỏa diễm cùng đối phương hỏa diễm khác nhau cực lớn lớn nhất tranh lệch chính là nhiệt độ khương hà hỏa diễm chi lực dung hợp tại huyết mạch bên trong về sau cũng dần dần đạt được một chút trưởng thành sắp tiếp cận cấp bốn nhưng là khương hà hỏa diễm nhiệt độ nhiều nhất cũng chỉ có hơn ba độ vẫn chưa tới bốn nhưng mà viêm xả hòa diễm nhiệt độ ít nhất đều có năm sáu độ Độ, người muốn coi chừng. hạ a hệ s du nhìn xem thẳng hướng viêm xả khương hà trên mặt thần sắc có chút lo lắng uống xong khương hà cho thuốc giải độc thể cùng thuốc chữa thương tệ hạ du trên người độc tố cùng vết thương nháy mắt khỏi hẳn chỉ bất quá vừa rồi trải qua liều mạng hiểm tử hoàn sinh hạ du lực lượng tiêu hao rất lớn đã không có sức tài chiến lục giải a nhưng là k h í tức trên thân làm sao có chút cổ quái khương hà có chút nhũ m ẩ y sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng ngũ giai nha thiên cầu khương hà một đ a o chặt đó là bởi vì thủ sơn đồng đao phá tả chi lực ngũ giai đỗ hồng trần bị khương hà một chiêu đại di mụ làm chết rồi đó là bởi vì đỗ hồng trần thận khí chỉ có huyễn thuật năng lực không có trực tiếp lực sát thương nhưng là hiện tại cái này viêm xả lại khác biệt hỏa hệ siêu phàm giả vốn là lấy cường h ã n lực công kích chứ danh lục giai hỏa hệ siêu phàm giả hỏa diễm nhiệt độ đạt đến sáu độ sáu độ nhiệt độ cao là khái niệm gì mặt trời tầng ngoài nhiệt độ cũng chỉ có sáu thế giới hiện thực nếu như không tính siêu phàm vật chất cơ hồ không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản dạng này nhiệt độ người bình thường chỉ cần chạm thử nháy mắt liền hóa khí vì đối phó hạ du dương nhân thanh đã hạ trọng chú liền lục giai viêm xả đều phái ra liệt diễm phần thiên viêm xả cao dơ hai tay to lớn hỏa diễm chi xả tại quanh thân m ố i lượng d ư ơ n g lên một viên to lớn đầu rắn ngang hỏa diễm chi xả há miệng một tiếng hét lên một cốc ngọn lửa màu xanh lam từ rắn trong miệm phun ra ngoài lô hỏa thuần thanh cao tới sáu độ cao ấm ngọn lửa màu xanh như là thiên hà treo ngược đối với khương hà có tới Niệm lực Băng xương tại k h niệm g Hà vàng n mở i lực hộ thuẫn phía dưới băng x ư ơ n g chi giáp cũng tại không ngừng hòa tan thậm chí liền khương hà quần áo trên người đều nóng rực lên lâm phong xung kích vung tay lên một cái băng lánh hàn khí phun ra ngoài đón màu xanh già trời pha lẫn xanh lá cây liệt diễm đối với sông mà đi băng xương chi kính băng lãnh hàn khí tràn ngập quanh thân đông kết dưới chân thổ địa liên tục mấy cái kỹ năng thả ra hàn khí trung hòa nhiệt độ cao thấp xuống nhiệt độ này mới khiến khương hà khó khăn lắm chặn ngọn lửa màu xanh lam sung kích khương hà không phải hỏa hệ siêu phàm giả sao làm sao hạ du thấy cảnh này mặt mũi tràn đầy trấn kinh l i ệ t sơn c ư ơ n g thị không phải lấy hỏa hệ cùng một hệ lực lượng văn danh thiên hạ a làm sao k ư ơ n g hà cái này liệt sơn thị dòng chính c ộ n nhân đồng dạng am hiểu bằng xương lực lượng chẳng lẽ k ư ơ n g hà còn có cộng công thị huyết thống b hiện tại cũng không phải quan tâm cái này thời điểm mắt thấy khương hà ngăn cản được rất gian nan hạ du một b à nhấc lên nguyên đồng bảo châu đang muốn ném cho khương hà đột nhiên nhìn thấy khương hà trong tay thanh đồng dài đao lập tức thân hình thoát một cái trong mắt đều muốn chống ra hồng hồng minh đao trong truyền thuyết hiên viên đại đế hái thủ núi đúc bằng đồng kiếm kiếm thành này trong lỏ còn lại nguyên đồng thụ kiếm khí c h ố t kích tự động hóa thành một thanh dài đao hiên viên đại đế ngại này đao sát khí quá nặng không hợp ý liền bỏ đi không cần dài đao hóa hồng mà đi không biết tung tích thanh này đao vậy mà tại liệt sơn thị trong tay Đã Khương Hà cái ó hồng này h một cái lấm phong xung kích cũng không phải là mục đích khương hà rất rõ ràng lấy hắn hiện tại tứ giai băng xương chi lực căn bản là không có cách đối kháng viêm xả lục giai hòa diễm đây chẳng qua là một cái nguy trang một điểm vũ quang ở trong mắt khương hà lõe lên một cái rồi biến mất kỹ năng linh hồn nguyền ruộa phát động còn nhớ rõ phân thân lẫn nhau đùng từ thần các hạ a linh hồn n g u y ề n rùa tự luyến vô thanh vô tức rơi xuống viêm xả thân bên trên viêm xả không có phân thân khương hà cũng không phải để hắn tới biểu diễn phân thân lẫn nhau đùng tự luyến người khẳng định tự cao tự đ ạ i tự cho là đúng khương hà cần một cái cơ hội chỉ cần linh hồn n g u y ề n rùa tự luyến có thể hơi ảnh hưởng một chút viêm xả cảm xúc khương hà liền có cơ hội nghiệm chứng hắn một cái suy đoán đối với viêm xả thân bên trên cái tia cỗ cổ quái khí tức suy đoán lâm phong gà g é t băng lãnh hàn khí từ khương hà trong tay phun ra mặt đất đông kết ra một mảnh xương lạnh khương hà đập lên xương lạnh đ ồ n g kết mặt đất đối với viêm x à xuống tới tựa hồ dự định chơi cận chiến chỉ là tứ dai băng xương chi lực không gì hơn cái này viêm x à một tiếng cao ngạo cười lạnh mặt mũi tràn đầy khinh thường vung tay lên một cái một cỗ nhiệt độ cao liệt diễm bốc lên mà lên nháy mắt che m ấ t hương hà phun ra hà khí nếu như là độ không tuyệt đối băng xương chi lực xác thực có thể đồng kết thiên địa v ậ t vật đáng tiếc ngươi còn kém xa lắm đâu tựa hồ linh hồn mườn rủa tự liên phát huy tác dụng viêm xả ngự khí trở nên càng thêm cao ngạo tự đại ngươi nói rất đúng hương hà n h t miệng cười một tiếng dưỡng lên dài đao nhưng là ta cách ngươi rất cần thì tính sao ngươi có thể chặt ta mấy đau viêm xả trên mặt vẻ khinh thường càng thêm nồng đậm muốn chơi cận chiến ai có thể tại nhiệt độ cao liệt diễm bên trong chơi cận chiến tại bị nhiệt độ cao hóa khí trước đó ngươi có thể chặt mấy đau thật sự là ngây thơ hỏa diễm chi xả tại quanh thân đối lượng cực độ nhiệt độ cao tràn ngập tứ phương viêm xả mặt m ũ i tràn đầy tiêu căng chỉ cần chặt ngươi một đau là đủ rồi hương hà biết cơ hội đang ở trước mắt niệm lực hậu thuẫn băng xương chi giáp nháy mắt bao phủ toàn thân thậm chí còn tại băng xương áo giáp bên trong lại là một tầng bóng đen cấp tốc công kích đạp chân xuống cấp tốc kỹ năng một phát khương hà dơ cao dài đao đối với viêm x à phát động công kích đúng vậy một đao là đủ rồi ở bên cạnh quan chiến hạ du nhìn thấy khương hà vung đao hướng viêm x à trùng s á t quá khứ trong mắt l ó e lên một cô ý cười lấy hồng minh đao tuyệt thế thần uy chỉ là một cái lục dai siêu p h ả m giả còn không phải một đao liền chặt chết rồi đáng tiếc nàng cũng không biết khương hà thanh này đao vẫn còn phong ấn trạng thái căn bản không phát huy ra nửa điểm vị lực khương hà còn tại công kích đỉnh lấy một thân h ậ thuẫn chống đỡ cực độ nhiệt độ cao khương hà từ màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây liệt diễm bên trong vọt lên quá khứ an ta một đa khương hà thân ảnh nháy mắt vọt tới viêm x à trước người đối với viêm x à hung hăng một đao đánh xuống là cái gì cho ngươi ta không hiểu cận chiến ảo giác khi khương hà đỉnh lấy nhiệt độ cao liệt diễm vọt tới viêm x à trước người vung đao đánh tới thời điểm viêm x à trên mặt vẻ đ ù a c ợ t càng đầm mấy phần màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây liệt diễm nháy mắt ngưng tụ hóa thành một thân xanh lam hỏa diễm áo giáp bao phủ viêm x à toàn thân một thanh liệt diễm ngưng tụ cự phủ tại viêm xả trong tay cao cao vung lên đi chất đi ngọn lửa màu xanh lam cự phủ đối với khương hà hung hăng bổ xuống ngưng tụ tại lưỡ b so với laser còn cường hẳn hơn siêu phàm lục giai khủng bố như vậy t r ư ớ c 121, mạnh hơn qnz muốn chơi chết màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lưới búa chém rạch nước chứ không cực độ nhiệt độ cao hỏa diễm tại lưới búa bên trên phi tốc hỗn lượng như là cao bước sóng máy cắt kim loại không có có đồ vật gì có thể ngăn cản nó cắt chém khương hạt tự nhiên cũng không được dù cho hộ thuẫn lại dày mấy tầng cũng gánh không được c ố này cực độ nhiệt độ cao cắt chém chi lực nhưng là thủ sơn đồng đao có thể phụ thân tùy thân binh khí nếu như ngay cả chỉ là siêu phàm lục giai công kích đều gánh không được vậy cũng toi công lăn lộn nhiều năm như vậy lao đầu tử ngươi cũng đừng thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích ra trong lòng yên lặng thì thầm một câu khương hà vung lên thủ sơn đồng đao hung hăng bổ vào ngọn lửa màu xanh lam cự phủ bên trên bay n một tiếng b ạ o hưởng thủ sơn đồng đao quả nhiên không để khương hà thất vọng một đao chém qua ngọn lửa màu xanh lam cự phủ bên trên cấp tốc ôn lượn g nhiệt độ cao hỏa diễm như là tạm ngừng đột nhiên chỉ trệ vâng h ỏ a diễm cự phủ đột nhiên băng tán kịch liệt sóng xung kích tầm vang xung kích vô số xanh lam ánh lửa bốn phía về ra khương hà cũng bị cố này sóng xung kích chấn động đến bay rơi ra ngoài nhưng là tại bay ng khương hà đao thuật vô song đã kiến công đánh bay một s á t na khương hà cổ tay chấn động thủ sơn đồng đao mũi đ a o tại viêm xà cầm đúa cổ tay bên trên vút qua hoạch xuất ra một đạo vết máu vết thương rất nhạt chỉ là hơi phá vỡ một điểm da thịt d i ệ n ra một điểm máu tươi cái này chính là của người cận chiến viêm xà nhìn cổ tay bên trên đầu kia nhàn nhạt, nhạt vết thương trên mặt v ẻ khinh thường càng thêm nồng nặc liền để ta chạy một g i ọ t máu ngươi liền chút năng lực ấy chỉ phải đổ máu là đủ rồi k ư ơ n g hà cầm đao mà đứng hướng viêm xà nết miệng cười một tiếng lại lộ ra hai hàng trắng liêu răng không phải đại di mụ không phải lặp lại đỗ hồng tr v đây là lưỡi đao bên trên nhiễm một vệt máu đây là viêm xà máu máu tơi chi lực tràn vào cái này một vệt máu bên trong mũi thở run run hai lần khương hà mặt mũi tràn đầy khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía viêm xà quả nhiên ta không phải mắng ngươi ngươi thật là cái tập trung đây không phải mắng chửi người mà là sự thật sống tại cầu gãy bên trên thời điểm khương hà liền phát hiện viêm x à lưu lại khí tức có chút cổ quái truy đến nơi đây về sau nhất là cùng viêm x à giao chiến về sau khương hà càng phát ra cảm giác viêm x à khí tức mười phần cổ quái thật giống như có bao nhiêu loại khí tức h ôn tạp cùng một chỗ giống như hiện tại làm tới viêm x à một vệt máu khương hà máu tươi chi lực nháy mắt phân biệt ra được viêm x à huyết dịch chính là từ rất nhiều loại huyết dịch thành phần mà lại c h ư ơ n g hà thậm chí còn phát hiện mấy loại cổ quái sinh vật huyết dịch thành phần k ư ơ n g hà nháy mắt liền đánh giá ra viêm xả siêu phà huyết mạch vỡ ý mà là nhân công tạp dao hỗn hợp mà thành nhân loại động vật thậm chí là nấm hôn huyết sản phẩm cái này mẹ nó còn không phải tập loại cái gì mới tính tập loại a người muốn chết khương hà câu này tập loại tựa hồ đâm tới viêm x à thương tâm chỗ viêm x à lập tức mặt mũi tràn đầy dữ tợn nổi giận như cuồng liền cùng như bị điên dâng lên một cố lễ diễm hướng phía khương hà lao đến người thật thật đáng buồn khương hà hướng viêm x à nhìn thoáng qua trong mắt hiện ra một cỗ thương hại nhàn nhạt, nhạt lắc đầu để ta kết thúc ngươi cái này bi t h ẳ n cả đời đi nhẹ nhàng vung tay lên một cỗ máu tươi chi lực tại khương hà trong tay hiện lên huyết mạch sức sống đây là máu tươi chi lực một cái cách dùng có thể kích phát huyết mạch tiềm lực tăng cường sức sống khiến cho thể lực sức chịu đựng sức chiến đấu trong thời gian ngắn toàn diện tăng cường nhưng là dùng trên người viêm x à chính là ác độc nhất n g u y ề n rủa viêm x à thân bên trên hỗn hợp các loại huyết mạch vốn là tồn tại bài dị phản ứng viêm x à là dùng một loại đặc thù dược vật áp chế ngoại lai huyết mạch đặt thành một cái cân bằng hiện tại tại k hương hà sức sống ra trì hạ cái này yếu ớt cân bằng lập tức t ă n vỡ a chính hướng phía hương hà trùng sắt mà tới viêm xả đột nhiên tuân ra một tiếng thê lương bi thảm chân kế tiếp lào đạo một đầu mới ngã xuống đất từng đạo miệng máu trên người viêm xà băng liệt dâng trào máu tơi ư phảng phất như là từng đạo suối phun mới ngã xuống đất viêm xà miệng bên trong còn tại thê lương kêu trên nhưng là toàn thân cao thấp tất cả huyết đ ụ c đều đang sụp đổ thực sự là quá thảm rồi khương hà khỏe miệng co giật mấy lần cất bước đi ra phía trước dâng lên trong tay thủ sơn đồng đao để ta kết thúc người thống khổ đi. đao quang lại lên một đao đánh xuống v ậ y ra huyết quang bên trong viêm xà đầu lâu lăn rơi xuống đất chỉ bất quá khương hà ở đây một đao đánh xuống thời điểm vờ ơ y mà từ viêm xà trong mắt thấy được một cỗ rốt cục giải thoát bình tĩnh tri sắc đây là tình huống như thế nào hạ du đi tới nhìn thấy trên đất nát giữa v ế t n ụ c ó chút nhũ m ẩ y đối với khương hà có thể đánh bại lục g i viêm x à hạ du cũng không quá kinh ngạc dù sao có hồng minh đao nơi tay hơn nữa còn là liệ t sơn thị đích hệ huyết mạch thực lực tự nhiên không thể lấy thường nhân đến đoạn t r ư ở n g nhưng là giết người còn g i ế t đến máu tanh như vậy khủng bố vậy thì để hạ du rất kỳ quái đây là ghen sụp đổ khương hà thở dài l ắ t đầu viêm x à thể nội hôn tạp quá nhiều loạn thất bát tao huyết mạch ta phát hiện điểm ấy về sau cho hắn thực hiện một cái huyết mạch sức sống trong cơ thể hắn những cái kia loạn thất bát tao huyết mạch liền tạo phản hôn tạp huyết mạch chẳng lẽ là huyết mạch tới ghép hạ du mặt bên trên hiện ra một cỗ chấn kinh đây là cấm kỵ bây giờ còn có người dám can đảm tiến hành huyết mạch tới ghép ha ha vì lợi ích mà phạm tội người bình thường đều tầng tầng lớp lớp vì lợi ích bi quá hóa liều siêu phàm giả sẽ còn ít sao khương hà khép cười một tiếng lắc đầu cái này người chính là các ngươi cựu đ ỉ n h người kinh châu mục thủ dương nhân thành ngươi hẳn là nhận b i ế ta t dương thúc thúc đây không có khả năng hạ du mặt mũi tràn đầy khiếp sợ kêu to lên nhà vẫn là thúc thúc của ngươi a k ư ơ n g hà núi bay sự thật bên trên cái này viêm x à chính là dương nhân thanh thủ hạng ư ơ i nếu là không tin ta cho ngươi xem một chút liền rõ ràng vung tay lên một cái khương hà triệu hoán huyết sắc mắt dọc đem viêm x à tàn tạ thân thể cùng thần hồn thu vào huyết sắc không gian sau đó lại quay người đi đến ngã lăn tiểu nhã bên người lại là vung tay lên đồng dạng thu vào ngươi liền sơn thị quả nhiên nội tình bất phàm nhìn thấy khương hà phất tay thu hai bộ thi thể hạ du rất rõ ràng cái này nhất định là một loại nào đó tu di giới tử loại hình không gian bảo vật ta đem viêm xả cùng tiểu nhã thần hồn lấy ra chính ngươi hỏi đi phất tay lấy ra hai người thần hồn phân biệt ném đi cái linh hồn khảo vấn quá khứ khương hà hướng hạ du nhẹ gật đầu chắc hẳn ngươi cũng đối với người nào muốn giết ngươi cảm thấy hứng thú đi tốt hạ du nhìn thấy khương hà cái này loại khảo vấn linh hồn thủ đoạn con ngươi lại là co giục lại trong lòng lại là một tiếng cảm thán thượng cổ thị tộc quả nhiên vẫn là man hoang thời đại tác phong liền cái này loại dã man tàn nhẫn pháp thuật cũng còn bảo lưu lấy truyền thừa tiểu nhã ngươi tại sao phải phản bội ta chủ nhân của ta dương nhân thành cho tới bây giờ đều không phải ngươi cho nên ta chưa hề phản bội nghe được đáp án này hạ du sắc mặt chấp nhận sự tính liết qua thế ngay phía sau màn chủ mưu chính là kinh châu mục thủ dương nhân thanh đi chúng ta rời đi nơi này vừa đi vừa nói khương hà vung tay lên đem cao đạt triệu đi qua kéo ra cao đạt trước ngực ngồi k h o a n g thuyền cùng hạ du cùng một châu ngồi xuống cao đạt mau mau rời đi nơi này quân xa một chút ra lệnh một tiếng cao đạt quay người phi nước đại mà ra chương một trăm hai mươi hai dương nhân thanh hạ thật lớn tổng thể hiện tại đã biết rõ sao ngồi trong khoang hành khách khương hà hướng hạ du nhìn thoáng qua nói ra dương nhân thanh phái viêm xả giả mạo ta giết ngươi xử lý ngươi về sau ta liền sẽ bị hắn vu van giá h o ạ sau đó hắn liền có thể danh chính nôn thuận xuống tay với ta mục tiêu của hắn là ngươi hạ du thân là sùng sơn hạ thị ưu tú nhất thế hệ tuổi trẻ tự nhiên cũng không phải ngu xuẩn trong đầu nhất chuyện lập tức liền nghĩ minh bạch không không chỉ là ngươi ta cũng đồng dạng là mục tiêu của hắn đối phó ngươi hắn là thu hoạch được ngươi liền sơn thị huyết mạch trợ giúp hắn tấn thăng kiểu giai đưa tay chỉ chính mình hạ du tiếp tục nói ra đối phó ta hắn là đối phó sùng sơn hạ thị hắn muốn n a đỉnh một từ hạ thị trong tay tiếp trưởng k i u đỉnh ta đối với các ngươi k i u đỉnh nội bộ sự vật không có hứng thú khương hà hướng hạ du khoát tay não nhưng là dương n h â n thanh ta nhất định phải chơi chết hắn ta cũng muốn lộng chết hắn hạ du thở dài một hơi lắc đầu nhưng là cái mục tiêu này trong thời gian ngắn chỉ sợ là không cách nào đạt xong rồi ngươi không phải sùng sơn hạ thị người a cựu đình đều là nhà ngươi ngươi còn không giải quyết được một cái kinh châu mục thủ khương hà hơi kinh ngạc hiện tại là c h u n g cùng thời đại cựu châu là tất cả cựu châu người cựu châu cựu đình cũng là tất cả cựu đình người cựu đình làm sao còn có thể là nhà ta hạ du l i ế mắt ngươi đến cùng là từ đâu xuất hiện làm sao còn nói loại lời này nên không sẽ ngươi là từ vực ngoại hư không trở lại a không phải ta là sinh trưởng ở địa phương đàm thành người khương hà cũng không muốn tại vấn đề này bên trên dây dưa lại đổi đề tài các ngươi hạ ra không phải còn có cái cầu trời nghi thức ca đem dương nhân thanh khai trừ t ộ c tịch sau đó dùng cựu đỉnh chấn áp hắn chẳng phải vài phút làm chết rồi nói đùa cái gì dương nhân thanh là cựu đỉnh kinh châu ngục thủ kinh châu đỉnh từ hắn c h ấ p trường nhân vật như vậy sao có thể dùng cầu trời nghi thức khai trừ t ộ p tịch làm không được hạ du mặt mũi tràn đầy cười khổ đây chính là trung hòa cựu đỉnh không còn là từ sùng sơn hạ thị trưởng hạ ra chúng ta chỉ có ký châu đ ỉ n h không có cái khác cựu châu đ ỉ n h phối hợp cầu trời nghi thức vô hiệu cái này hạ liền phiền thoái khương hà bất đắc dĩ lắc đầu dương nhân thanh khẳng định còn có hậu thủ ngươi nhất định phải nhanh cùng ngoại giới bắt được liên lạc không thể để cho dương nhân thanh vượt lên trước tuyên bố ngươi đã tử vong tin tức đã đã muộn hạ du xuất ra một cái điện thoại di động bộ dáng máy truyền tin nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy đắng chát thở dài một hơi hiện tại ta đã chết cái gì khương hà vội vàng tiếp nhận hạ du dụng cụ thông tin nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh lấy một mảnh huyết sắc mặt trên còn có một hàng chữ lớn sùng sơn hạ giữa mùa thu kinh châu dương nhân thanh t r ầ m thống hướng các vị cựu đỉnh thành viên thông báo sùng sơn tổng bộ đặc phái viên đàm thành sự kiện tổ điều tra tổ t r ư ở n g hạ du và hôm nay trở về dương thành trên đường bị người ám sát bỏ mình người hành hung thân phận đã điều tra rõ hệ đàm thành cựu đỉnh thành viên khương hà trước mắt hung phạm đang lẩn trốn thông lệnh cựu đỉnh các bộ thành viên toàn lực lùng bắt hung phạm này lệnh cựu đỉnh sùng sơn tổng bộ nhìn thấy tin tức này khương hà nửa ngày im lặng dương nhân thanh căn bản không cần chờ kết quả vừa mới bắt đầu hành động lập tức liền phát động bức thứ hai kế hoạch cho nên hạ du có phải thật vậy hay không chết rồi căn bản không ảnh hưởng kế hoạch của hắn hạ giữa mùa thu khương hà nhìn thấy máy truyền tin bên trên cùng dương nhân thanh liên dành tuyên c á o cái tên này quay đầu nhìn về phía hạ du cái này hạ giữa mùa thu là ta thúc công chính là ta ra ra đệ đệ hạ du trên mặt đắng chắt chi sắc càng đậm có hắn ra mặt chứng minh ta đã chết hiện tại coi như ta đứng ra nói mình còn sống người khác cũng sẽ nói cái này là giả mạo coi như ngươi cha mẹ cũng không được khương hà có thể không cảm thấy hạ du cha mẹ sẽ phân không ra chính mình nữ nhi là cha mẹ nhiều năm trước kia liền đã qua đời hạ du trong mắt lóe lên một chút tảm đạm thật chặt năm năm đấm hạ giữa mùa thu cùng dương nhân thanh rõ ràng đã liên thủ dương nhân thanh kế hoạch không chỉ là đơn giản như vậy ta và ngươi vẹn vẹn chỉ là trong kế hoạch một cái khâu nhỏ mà thôi xem ra dương nhân thanh tại hạ một bàn cờ rất lớn a hương hà trong mắt lóe lên một vòng lanh quang vậy liền hảo hảo đùa với ngươi chơi suy nghĩ khái động hương hà triệu hoán huyết s ắ c mắt dọc lần nữa chế tạo ra một cái biến hình thuật kỹ năng hạ du chúng ta thân phận bây giờ không thể dùng một khi ngoi đầu lên liền sẽ bị toàn thể cựu định thành viên truy sát khương hà từ hết u y sắc không gian bên trong tìm kiếm một chút tại năm đó triệu sương minh lưu lại mấy cái dự bị thân phận trong tư liệu tuyển hai tấm lấy ra ngoài thấy ba mươi mốt chương phục bút trôn được xa xôi một phần là hương giang thương nhân cây tế tân là cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi nam tử một phần khác cũng là hương giang tịch tên là trương lê đồng dạng là cái hơn ba mươi tuổi nam tử người chọn một đưa tay đem hai phần thân phận tư liệu đưa cho hạ du khương hà cười cười tùy tiện chọn cái nào đều được ây có ý tứ gì hạ du nhìn xem hai phần nam tính thân phận tư liệu một mặt ngươi đang đùa ta sao biểu lộ a vậy ta trước hết tuyển về sau ta chính là hương giang thương nhân cây tế tân suy nghĩ khéo động khương hà phát động biến hình thuật dựa theo thân phận tư liệu bên trên ảnh t r ụ hóa thành một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi nam tử cùng ảnh t r ụ bên trên cây tế tân giống nhau như đúc ngươi ngươi còn có bản lĩnh này hạ du mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh ngươi đến cùng sẽ nhiều ít bản lĩnh a liền sơn thị hậu duệ liền lợi hại như vậy ha ha ta biết còn nhiều nữa khương hà cười cười đưa tay hướng hạ du vỗ đem vừa mới chế tạo ra một cái khắc biến hình thuật kỹ năng đánh vào hạ du thể nội hiện tại ngươi cũng sẽ đây là cảm nhận được đột nhiên tuân gia nhập thể nội một cỗ đặc thù lực lượng hạ du hoàn toàn bị khương hà chấn kinh đến chết lặng còn có thể truyền thụ năng lực đặc thù khương hà đến cùng có ít bản l ĩ n h a liền sơn thị không hổ là thượng cổ đình cấp thị tộc tùy tiện ra tới một cái hậu duệ liền mạnh đến nước này ta cũng xuất thân nguồn gốc xa xưa sùng sơn thị thế nào liền so khương hà t r ê n lệch xa như vậy đâu cảm nhận được cái này có thể cải biến thân thể bề ngoài kỹ năng hạ du lớn thở dài một hơi có kỹ năng này cuối cùng chiếm cái tiên cơ không cần phải chỗ ẩn ấp chỉ bất quá nhìn xem cái kia phần tên là trương lê thân phận tư liệu nhìn thấy cái kia hơn ba mươi dầu mỡ nam nhân hạ du sắc mặt lại khó nhìn lên cái kia có thể đổi một cái a ta coi như biến ả o bên ngoài chí ít cũng phải là nữ nhân a hạ du chỉ là ở trong lòng tưởng tượng một chút chính mình biến thành nam nhân sau đó đi vê đút cờ làm sao xử lý tắm rửa làm sao xử lý trong lòng liền một trận dính nhau không có ý tứ chế tạo những tài liệu này người là cái nam nhân cho nên khương hà như b a i bản lĩnh một đám không tuyệt không đánh chết ta đều không được hạ du đem tài liệu trong tay hất、lên. hạ du mặt mũi tràn đầy nóc trệ liền sơn thị cái này loại thượng cổ thị tộc cùng hacker như thế tiền vệ đồ chơi thật có thể liên hệ với nhau a đến ngươi chọn một bật máy tính lên khương hà tuyển một tấm mỹ nữ ảnh chụp biểu hiện ra tại hạ du trước mặt đây là mỹ nữ ngươi luôn có thể hài lòng đi cao đạt điện tử âm đều cười da lợn tiếng kêu chúng ta ngài chính trực người hầu không thể không nhắc nhở ngài một câu ngài tốt nhất nhìn kỹ một chút cái này lao sư tên gọi là gì thứ ba đạt h ư ơ n g hà sửng sốt một chút tựa hồ nhớ ra cái gì đó sát mặt một mảnh xấu hổ không có ý t ừ a ta ta đối với ba không quen mặc xong quần áo cũng không nhận ra người còn nói người là cố ý a hạ du tức g i ậ n đến xanh mặt liên sơn thì đâu liên sơn thì đích hệ huyết mạch đâu người thế nào có thể như vậy chứ k hương hà lập tức lại tại bàn phím bên trên gõ một trận cuối cùng tìm cái không có vấn đề mỹ nữ đổ phiến liền cái này người vẫn là gọi trương lê năm nay hai mươi tuổi hương giang tịch thân phận học sinh ca sĩ diễn viên người tùy tiện chọn một ca sĩ đi không nổi danh ca sĩ người quen biết không nhiều Hạ、du、nghĩ nghĩ Du từ u y nay định thân về sau ngươi chính là hương giang không biết tên ca sĩ trương lê đem hộ chiếu cùng thẻ căn cước đưa cho hạ du t h ư ơ n g hà quay đầu quét mắt một chút hướng cao đạt nói ra cao đạt phía trước bên phải có đầu vòng quanh núi đường cái tìm một chỗ không người chúng ta bên trên đường cái cao đạt lĩnh mệnh quấn ra núi rừng tại một đầu vòng quanh núi đường cái bên trên một lần nữa biến trở về một chiếc xe việt g ã một đường lái về phía dương thành kinh châu khúc giang lâu dương nhân thanh ngồi tại trong t ĩ n h thất nhìn xem quỳ trước người một thanh niên nam tử sắc mặt trở nên một mảnh xanh xám kế hoạch thất bại rồi xích luyện viêm xả cùng đen bọ cạp đều mất tích khương hà cùng hạ du rất có thể chạy mất lạnh lùng l ư ờ n trước người quỳ xuống thanh niên nam tử một chút dương nhân thanh phất tay chính là một bàn tay quăn quá khứ đúng một tiếng đánh cho thanh niên nam tử một cái lào đảo mặt đều sưng t h ư n g lên tiểu giã ngươi là thế nào làm việc chút chuyện này đều làm không xong cần ngươi làm gì dương nhân thanh chỉ vào tiểu giã một tiếng giận dữ mắng mỏ tiểu giã vô năng mời chủ bên trên trách phạt tiểu giã quỷ dạp xuống đất liền đầu cũng không dám ngừng lên h ừ đồ vô dụng dương nhân thanh trùng điệp hừ một tiếng hướng tiểu giã phất phất tay tiếp tục thêm phái nhân thủ vô luận như thế nào nhất định phải đem khương hà cùng hạ du tìm ra khương hà tốt nhất bắt sống thực sự không được cũng nhất định phải lấy hắn tâm đâu hết hạ du giết chết bất luận tội phải tiểu giã vội vàng lĩnh mệnh còn có đi một chuyến đẳng thành giết cho ta một số người buộc khương hà chính mình chạy đến đúng tiểu giã lĩnh mệnh mà đi trương tiểu thư ta lão đố đường không có tiền còn là không ít rồi l ă n g xê hoặc ngươi là không có vấn đề nha kéo lấy một ngụm cảng khang tiếng phổ thông khương hà mang theo hạ du lái một chiếc xa hoa xe thể thao tại dương thành đường cái bên trên n ê n ngang mù lắc hạ du liếc mắt không thèm để ý khương hà n ổ i điên chú ý phối hợp khương hà hướng hạ du t r ừ n g mắt liếc đóng vai cái gì liền muốn giống như cái gì ngươi nhìn ta khẩu âm đều giống nhau như đúc ngươi muốn học tập lấy một chút cái kia liền đa tạ đố lao bản nha hạ du n ở nụ cười xinh đẹp biểu lộ mười phân đúng chỗ vụ trộm lại thấp giọng nói với khương hà ngươi ở đây đi lung tung cái gì đương nhiên là tìm manh mối khương hà nâng đỡ mũi bên trên treo kính mát quay đầu nhìn chung quanh thẩm vấn qua viêm xả ba người thần hồn về sau ta đã biết dương thành còn có dương nhân thanh người thấp giọng nói với hạ du cái này người thay thế hà biết hắn biết đến tin tức càng nhiều chúng ta tìm hiểu nguồn gốc xử lý trước dương nhân thanh thuộc hạ gãy mất cánh tay của hắn lại nói dạng này vô dụng hạ du lắc đầu không xử lý dương nhân thanh ngươi giết hắn lại nhiều thuộc hạ cũng không đả thương được gốc dễ của hắn ta đương nhiên biết vấn đề là dương nhân thanh là bắt giai đình phong cách cựu giai chỉ có cách xa một bước ta mẹ nó nếu có thể làm được qua hắn còn dùng cùng ngươi nói nhảm khương hà mặt mũi tràn đầy phiền m u ộ n trong lòng biệt khuất đến cực điểm xử lý thuộc hạ của hắn ra một hơi chúng ta liền xuất ngoại chờ ta cầm lại cha mẹ để lại cho ta đồ vật ta liền có đầy đủ lực lượng đối phó dương nhân thanh người cha mẹ hạ du trong mắt lóe lên một tia tinh quang liên thanh hỏi thăm bọn hắn là lai lịch gì dù sao so dương nhân thanh địa vị lớn khương hà cũng l ờ i cùng hạ du giải thích vô néo tay lái, lái xe thể thao sang trọng tiếp tục đi tới cao đạt đợi chút nữa ở phía trước chỗ khúc quanh khương hà đang cao muốn phân phó cao đạt con đường tiến tới, đột nhiên cảm thấy hạ Du phó nhiên thấy đạt vô liền vội n g m n g đầu thuận theo hạ du chỉ vào phương hướng nhìn quá khứ chỉ thấy phía trước một tòa cao ốc bên trên treo cự hình màn hình bên trong đang phát ra một đầu tin tức các vị khán giả nơi này là dương thành thông tin đài truyền hình hiện tại thông báo một đầu tin tức xế chiều hôm nay hai điểm ba mươi lăm phút tiêu t ư ơ n g đàm thành bộ phát cùng một chỗ tập kích n g bố án đàm thành cục cảnh sát đại lâu văn phòng đột phát bạo tạc cao ốc tại châu sô đổ mấy trăm tên nhân viên cảnh sát gặp nạn mặt khác đàm thành công ty trách nhiệm hữu hạn sinh thái nông nghiệp bạch vân chủ tịch nô lượng mới cũng bị tập kích bỏ mình cái gì nhìn thấy cái này tin tức khương hà lựa giận trong lòng lầm vàng vọt lên đây tuyệt đối là dương nhân thanh làm tuyệt đối là dương nhân thanh đáng chết đáng chết đáng chết nắm đấm bóp lạc lạc vang lên cánh tay bên trên chống ra từng đầu c â n xanh sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo trong mắt t u ô n ra một cỗ hung á t ngang ngược khí tức dương nhân thanh lao t ử chơi trên ngươi tỉnh táo tỉnh táo khương hà đây là cái cái bấy dương nhân thanh đang cố ý chọc giận ngươi cố ý dẫn ngươi lộ diện ngươi không cần mắc lửa hạ du vội vàng khuyên giải ta biết đây là cái bẫy nhưng là khương hà hai mắt một mảnh đỏ như máu những cảnh sát kia là chiến hữu của ta chúng ta đã từng kể vai chiến đấu cộng đồng ngăn cản ma hóa sinh vật tập kích nỗ l ư ợ n g mới phụ tử đối với ta chiếu cố có thêm là bằng hữu của ta hiện tại bọn hắn lại bởi vì ta mà chết trong lỗ mũi phun ra một cỗ khí tức nóng bỏng khương hà hít một hơi t h ậ t sâu ta nhất định phải cho bọn hắn báo thủ c h ư một trăm hai mươi b ố liệt hỏa kim cương táo đạn cái bẫy khẳng định là cái bẫy dùng đầu ngón chân suy nghĩ đều biết cái này tin tức là dương nhân thanh cố ý phát ra cho khương hà nhìn chính là đang cố ý chọc dẫn khương hà chính là tại dẫn khương hà hiện thân nhưng là lao tử nuốt không trôi khẩu khí này ha gần đ ẳ m chuyển hướng ra khỏi thành khương hà mặt lạnh lấy hướng cao đạt phân phó một tiếng cao đạt vội vàng tại phía trước giao lộ quay đầu lái ra khỏi dương thành khương hà người quá xung động đối phó dương nhân thanh chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn hạ du còn tại thuyết phục khương hà ta tự có tính toán không cần nhiều lời khương hà quyết định chủ ý ai nói đều vô dụng cao đạt một đường lao vùng m t rất nhanh liền rời đi dương thành anh minh thần võ chủ nhân ta không thể không nhắc nhở ngài một câu chúng ta tới con đường kia cầu vượt đã chặt đứt m u ố n tốc độ nhanh nhất chạy về đàm thành tốt nhất lộ tuyến là phía trước tìm một chỗ không người biến thành kim cương hình thái lên núi còn không chờ cao đạt nói xong khương hà lập tức lại hạ đạt chỉ lệnh mới dương thành bên ngoài vẫn có một ít sơn l ĩ n h xem như thành thị xanh hóa một bộ phận những n à y sơn l ĩ n h cơ hồ đều là khu không người tuân mệnh cao đạt tuyển một tòa trồng nhiệt đới thực vật sơn lính nháy mắt thay đổi hình thái thả người n h ả lên vọt vào mênh mông trong núi rừng khương hà ngươi đây là muốn làm gì hạ du cũng có chút không hiểu rõ khương hà muốn làm gì làm điểm chuẩn bị quay đầu hướng hạ du nhìn lên mắt khương hà nết miệng cười một tiếng ngươi sẽ không cho rằng ta cứ như vậy không đầu không đuôi r ế t trở về à? hạ du im lặng liếc mắt thầm nghĩ ngươi cái này tính tình ta còn thực sự lo lắng đầu v ó c ngươi nóng lên cứ như vậy r ế t trở về nữa nha Tốt. thái. một vết tức tra Bốn Gần Khương cùng đầu đầu liền này, ban hình mảnh núi, đẳm, điều xem lúc là lấy khôi ở chỗ này, khôi phục cực cách, phía là một mảnh vết núi, lấy khương Hà khí xa kem kết máy móc truyền lực âm thanh bên trong cao đặt lại biến thành lúc ban đầu xe việt giã bộ dáng xuống xe khương hà hướng hạ du hô một tiếng đẩy cửa xe ra từ xe bên trong đi ra khương hà vô luận n g ư y i muốn làm gì chuẩn bị nơi này cách dương thành quá gần siêu p h à m lực lượng chấn động không thể gạt được dương thành siêu p h à m giả hạ du đi đến khương hà bên người nhắc nhở khương hà một câu ta đương nhiên có biện pháp phất tay lấy ra kết giới câu ngọc ý niệm khẽ động kích hoạt lên kết giới một đạo trong suốt màn sáng bao phủ tại sơn cốc bôn phía đem mọi người che đắp lên cực kỳ chặt chẽ Cấm chế. Kết giới. vẫn là trận pháp không gian hạ du nhìn một chút khương hà trong tay câu ngọc trong mắt lóe lên một tia kinh sợ không hổ là liệt sơn thị đích hệ huyết mạch cái này một thân bảo bối thật sự là tầng tầng lớp lớp vốn liếng quá dày về phần kết giới bảo vật tại sao là câu ngọc hình thái hạ du ngược lại là không có nửa điểm để ý bởi vì câu ngọc vốn chính là cựu châu truyền thống ngọc khí trang sức một trong câu ngọc là loại hoa nhà truyền thống trang sức cũng không phải tiểu quỷ từ nhà trọng điểm muôn thi mở ra kết giới về sau khương hà ánh mắt nhìn về phía gần đảng ngươi bây giờ chỉ là nhất gia khôi lỗi thực lực quá yêu gà khương hà đưa tay một chụ s ắ t h à o quang màu xám lấp lánh mà lên xe việt g i a hạ m ặ t đất nháy mắt hóa thành một mảnh sắt thép từng đầu p h ù văn vết khắc tại sắt thép trên mặt đất hiện hiện khương hà ngước mắt nhìn p h ù văn trận liệt bên trong gần đảm sắc mặt hết sức nghiêm túc gần đảm ta có cái biện pháp có thể để thăng đẳng cấp của ngươi nhưng là sẽ có chút phong hiểm ngươi nguyện ý sao đầu ngón tay tuôn ra từng đạo hòa diễm cấp tốc lan tràn đến sắt thép mặt đất p h ù văn trận liệt bên trên vĩ? vĩ đại chủ nhân ngài bộ dáng bây giờ cũng không giống như là hỏi ta có nguyện ý hay không cao đạt điện tử âm đều hơi có chút phát dun ồ phải không khương hà nhún bay đây là ảo giác của ngươi trên thực tế ân ta đã hỏi ngươi lại không có cự tuyện đó chính là đồng ý ai c h ờ cao đạt lời còn chưa nói hết chỉ thấy khương hà đưa tay một trụ sắt thép mặt đất khắc họa phủ văn trận liệt nháy mắt kích hoạt luyện kim chi họa b ư ớ c lên mà lên nháy mắt bao phủ xe việt giã đem cao đạt còn chưa nói xong nửa câu nói sau xinh xinh đ é p trở về gần đ ẳ m lao tử lần này hạ tiền vô lớn ngươi nếu là không hôn r a cái bộ rằng đến lao tử phá hủy ngươi hướng luyện kim chi hỏa bao phủ cao đạt nhìn lên mắt khương hà phất tay mở ra huyết sắc không gian nhìn về phía viêm x à phân giải về sau lấy được siêu phàm vật liệu siêu phàm nguyên tố viêm x à đẳng cấp siêu phàm lục giai nói rõ huyết mạch tấy ghép chi thuật hợp lại mà thành hỏa hệ siêu phàm huyết mạch huyết mạch tiềm lực thấp có thể chế tạo lục giai hỏa hệ kỹ năng vốn là khương hà còn dự định giữ lại viêm x à phần này lục giai hỏa hệ vật liệu đợi đi đến mâu thân phần mộ bên kia hoàn thiện tự thân huyết mạch về sau dùng để đề thăng chính mình hỏa diễm kỹ năng nhưng là bị dương nhân thanh trọc dẫn khương hà đã nuất không trôi cơn giận này. Phân giải viêm chế tạo kỹ năng liệt hỏa kim cương ra lệnh một tiếng huyết sắc mắt dọc tôn ra hai đạo ánh mắt chiếu s ạ tại viêm x ả phía trên một đầu phủ văn lốn lượn xen lẫn tạo dựng ra một cái khen mới hỏa hệ kỹ năng kỹ năng liệt hỏa kim cương đẳng cấp siêu phàm l ụ c giai nói rõ vì luyện kim khôi lỗi cao đạt đo thân mà làm thăng cấp c u ố n mẫu nhìn xem cái này mai mới chế tạo liệt hỏa kim cương kỹ năng khương hà trong mắt toát ra mỉm cười gần đ ẳ n là rồng hay là run liền nhìn cái này một thanh ý niệm kẽ động đem liệt hỏa kim cương tăng thêm đến luyện kim chi hỏao phủ cao đạt t r ê thân、Ấm、ẩm ẩm ngập trời liệt diễm hầm vang v ọ t lên cực độ nhiệt độ cao bước lên mà lên nháy mắt đem chung quanh mặt đất núi đá hết thể hòa khí phân giải chất lọc dung hợp khương hà sắc mặt không thay đổi trên tay đánh ra từng đạo ấn phủ khu động luyện kim chi hỏa đem cao đặt cùng cái này liệt hỏa kim cương phủ văn dung hợp cái này thao tác rất khó khăn liệt hỏa kim cương dù sao cũng là lục giai h ỏ a diễm cao đặt vốn chỉ là một cỗ phổ thông xe việt giã hơi không cẩn thận kia thật là thiêu đến cặn bã không còn sót lại một chút cặn cũng may huyết sắc mắt dọc chế tạo kỹ có thể vẫn là rất đáng tin cậy nói là vì cao đặt đo thân mà làm đó chính là vì cao ông long chiến minh tiếng vang lên kịch liệt nhiệt độ cao không ngừng thu liễm không ngừng ứng tụ không ngừng áp s u ú t hóa thành từng đầu màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây đường vân thật sâu lạc ấ n tại cao đạt thân xe các nơi ha ha ha ha sảng khoái sảng khoái lao tử treo tạc tiên khi luyện kim chi hỏa dập tắt một s á t na cao đạt tuân ra một tiếng cùng tiếu phủ quang l ó e lên hóa thành một tôn cao hơn một mét toàn thân khắc gió màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây phủ văn sắt thép người máy liệt hỏa kim cương hai con sắt thép cự quyền bỗng nhiên đụng nhau có một tiếng một cỗ hừng hực hỏa diễm mánh liệt bộc phát màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ánh lửa ngút trời mã lên đẹp trai quá đẹp rồi lao tử đẹp trai ngây người sau này vẩy mọi thời điểm ngâm miệng còn không chờ cao đạt nói ra càng mất mặt lời nói khương hà vội vàng một tiếng quát lớn thu liệm lực lượng cho lão tử yên t ĩ n h một chút ây tuân mệnh vĩ đại trí cao vô thượng anh minh thần võ người mẹ nó câm miệng cho lão tử khương hà khỏe miệng co quát một trận quay đầu hướng hạ du nhìn lên mắt lúng túng sờ lên đầu cái này nó bình thường không dạng này hôm nay lập tức ăn quá no liên cùng uống rượu quá nhiều đồng dạng khó tránh khỏi có chút xe h ư ớ c người dĩ nhiên chế tạo ra lục giai khôi l ỗ i hạ du chú ý trọng điểm căn bản cũng không tại cao đạt nói n h ả m bên trên chỉ đối với khương hà cái này vượt qua tưởng tượng kỹ thuật cảm thấy chấn kinh tiện tay liền có thể chế tạo ra lục giai sắt thép khôi l ỗ i cái này cái này t h u a ta l i ệ t sơn thị chính là ngưu bức như vậy hoàn toàn chịu phục mời nhận lấy ta đầu gối đóng c h ư ơ n một trăm hai mươi lăm nhất nghiệm thành ma khương hà công tác chuẩn bị còn không có kết thúc tương tại dịch ra cầu xử lý tiểu quỷ tử khương hà thu hoạch được siêu phàm vật liệu bên trong vẫn còn dư lại một cái thông linh không có sử dụng khương hà chuẩn bị cùng dương nhân thanh làm một cuộc hạ du người minh hữu này tự nhiên cũng muốn tham chiến lập đoàn tổ đội sao có thể không có đoàn đội thông tin đâu ý niệm kẽ động phân giải thông linh khương hà chế tạo một đoàn đội thông tin kỹ năng kỹ năng bí phát ấn ký đẳng cấp siêu p h à m nhị giai nói rõ cho mục tiêu thực hiện dấu ấn tinh thần tạo dựng tinh thần kết nối d u n g hợp bí phát ấn ký kỹ năng về sau đội ngũ thông tin vấn đề đã giải quyết đầu ngón tay l o ạ ra một đạo ư u quang một viên hơi mở phủ văn ấn ký phiêu phủ ở k ư ơ n g hà trưởng bên trong con ngón đúng ra cái này mai bí phát ấn ký trôi giặt đến hạ du trước mặt Cầm lấy cái này, mai lấy này bí p hạ á p ấn ấn ký, du đưa tay chạm đến lấy phiêu phủ ở trước mắt bí phát ấn ký nhìn thật sâu khương hà lướt mắt vây tay đem bí phát ấn ký theo nhập mi tâm thân hồn hơi chấn động một chút hạ du rõ ràng cảm ứng được tại thân hồn của nàng trước mặt nổi lơ lửng một viên hơi mở phủ văn ấn ký ý thức xúc động cái này mai ấn ký hạ du đồng thời cảm ứ n g được khương hà cùng cao đạt tồn tại t ố t tinh thần kết nối đã thành lập về sau có cái gì chuyện bí ẩn ngay ở chỗ này giao lưu không cần nói ra khương hà hướng hạ du nhẹ gật đầu đi chúng ta rời khỏi nơi này trước đưa tay nhấn một cái mặt đất sắc ánh sáng màu xám l o e lên đem vừa mới dấu vết lưu lại hoàn toàn thanh trừ giải trừ cương luyện mặt đất lại biến trở về núi đá bùn đất thu hồi kết giới phóng ra h u y ế n thuật khương hà đám người quay người rời đi sơ cốc chúng ta đi một lần nữa trở lại trên đường lớn cao đạt biến trở về xe con khương hà hai người ngồi vào trong xe ô tô phát động một đường chạy về đ ằ n thành đ à n g thành bạch vân phong hạ quá t h í n h cao lúc đầu ngôi biệt thự kia hiện tại lại đổi cái chủ nhân một cái nghe nói là đến t ừ kinh châu phú thương mua biệt thự này giờ phút này tại biệt thự trong tầng hầm n ầ m nô kiệt t r i ề u toàn thân vết thương c h n g chất vết máu lo lộ bị người dùng xiềng xích treo ở phòng hầm bên trong tại nô kiệt t r i ề u trên đầu còn đi mười m mấy chi lóe r a màu đỏ s ậ m u quang chấm dài đây là định hồn châm nhằm vào nô kiệt t r i ề u loại này linh hồn biến dị có thể thần hồn xuất k h i ế siêu phẩm giả khóa lại thân thể của hắn là không có ý nghĩa nhất định phải dùng định hồn châm đem linh hồn của hắn vây ở trong thân thể thời khác này n chính mặt mũi tràn đầy cựu hận nhìn chằm chằm phía trước một thanh niên nam tử nổi giận cuồng hống ác ma các ngươi chết không yên lành bại khuyển tiêu trên cái này không có chút ý nghĩa nào cái này tuổi chừng hơn hai mươi tuổi thanh niên nam tử ngồi trên một cái ghế cầm trong tay một thanh dài khoảng ba tấc tiểu đ a o tinh tế tu chỉnh lấy móng tay người này toàn bộ hốc mắt đều là trắng liền con ngươi đều biến thành màu trắng đây không phải mủ mà là d ị tướng hiện nhiên đây là cái tứ dài siêu phàm giả các ngươi thân là siêu phàm giả lại dám tại cựu châu tập kích cục cảnh sát đồ sát nhân viên cảnh sát cựu đỉnh sẽ không bỏ qua cho các ngươi các ngươi chết chắc nô kiệt triều cắn răng nghiến lợi giống giận ngu xuẩn thanh niên nam tử buông xuống tu c h ỉ n h m ó n g tay tiểu đao giương mắt nhìn nô kiệt triều l ư ớ t mắt trên mặt hiện ra một cô đ a cận ngươi cảm thấy chúng ta nếu là lo lắng kiểu đình còn sẽ như vậy không kiêng nghệ gì cả không lo lắng kiểu đình nô kiệt triều biến sắc trong mắt l ó e lên một cố kinh hãi các ngươi không có khả năng các ngươi rốt cuộc là ai tại cựu châu đại đ ị a giết người phóng hỏa lại không lo lắng kiểu đình trừ phi nô kiệt triều không dám nhớ lại nữa đáp án kia làm cho người rất chấn kinh nhưng là thanh niên nam tử tiếp xuống thuyết pháp càng làm cho ngô kiệt chiều chấn kinh chúng ta tại đàm t h à n h r ế t rất nhiều người ngươi biết kiểu đỉnh trong tư liệu là thế nào ghi lại à sáng như bạc tiểu đao tại trong tay vốn lượng thanh niên nam tử khinh bị ra mặt cười lạnh điều tra kết quả cho thấy đàm t h à n h ma khí buộc phát bên trong tất cả tham chiến nhân viên toàn bộ lọt vào ma khí ăn mòn lây nhiễm vì để tránh cho tạo thành càng nguy hại lớn kiểu đỉnh kinh châu phân bộ nhịn đ a u quyết định chấp hành quét dọn chương trình không có khả năng không có khả năng cái này sao có thể ngô kiệt chiều sắc mặt một mảnh nhẹn nhạt tựa hồ cả người tín nhiệm đều hoàn toàn sụp đổ đúng rồi còn có cái thứ tốt để ngươi xem một chút thanh niên nam tử đưa tay lấy ra một cái màu đen hộp gỗ mở ra hộp đưa tay t r ộ n một cái đ ỗ n g nhiên từ trong hộp cầm ra một bộ hơi mở bóng người cỗ này hơi mở bóng người trên thân chói buộc lấy từng đầu hát tuyến hoàn toàn lâm vào hôn mê ngủ say cái này dĩ nhiên là ngô l ư ợ n g mới t h ầ n hồn cha nhìn thấy cái này đạo t h ầ n hồn nô g kiệt triều lại là một tiếng thống khổ kêu trên ta gọi hát sơn ta có cái năng lực gọi là phệ hồn thanh niên nam tử hướng nô g kiệt triều n é c miệng cười một tiếng sau đó há miệng đối với ngô lượm mới thân hồn chính là mất hút thế lương mà thống khổ kêu trên bên trong n ỗ l ư ợ n g mới thần hồn hóa thành một đạo khói nhẹ rơi vào thanh niên nam tử hát sơn miệng bên trong không nô kiệt triều l i ề u mạng dãy rủa vạt mẹo thống khổ kêu to vì cái gì vì cái gì các ngươi vì cái gì phải làm như vậy trong mắt lan ra hai hàng huyết lệ nô kiệt triều đối với thanh niên nam tử hát sơn phẫn nộ c u n c sống trên thực tế đối phó các ngươi chỉ là bổ sung khương hà mới là mục tiêu của ta hát sơn chật trấn l ư ớ i tựa hồ còn tại trở về chỗ linh hồn mỹ vị là bởi vì vì khương hà a không biết vì cái gì nô kiệt triều t h a nhâm dĩ nhiên trở nên bình tĩnh đứng lên phảng phất như là một mảnh đóng băng mặt nước n g ư ơ i mới vừa nói giết lý do của chúng ta chính là chúng ta bị ma khí lây nhiễm nô g kiệt triệu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắc sơn chạy xuôi huyết lệ hai mắt lộ ra một cô băng lãnh có chuyện n g ư ơ i khả năng không biết kỳ thật ta là hạ bá cái gọi là ma khí chính là năng lượng tối tựa như một trang giấy hai cái mặt một mặt là thế giới hiện thực mặt khác là năng lượng tối cựu cái kia lại như thế nào hắc sơn miết miệng không biết nô kiệt triệu muốn nói điều gì đã cùng phía trên một trang giấy trên bản chất năng lượng tối kỳ thật đồng dạng tồn tại ở thế giới hiện thực chỉ bất quá tựa như hai cây đường thẳng song song dưới tình huống bình thường là vô pháp tiếp xúc nô kiệt triều trong mắt đột nhiên toát ra một cỗ đ i ê n c u ồ n g chúng ta ngô ra ngược dòng tìm hiểu đến thời đại thượng cổ thuộc về quỷ chấm bộ với lúc trong nhà của chúng ta một mực lưu truyền phương pháp này trăm năm tu đạo không bằng nhất n i ệ m thành mã a nô kiệt triều điên cuồng tiêu gạo toàn thân dâng lên một cỗ hắc khí đâm trên đầu định hồn châm bỗng nhiên từng cây nổ bắn ra mà ra đây là hắc sơn đột nhiên sắc mặt đại biến vội vàng vung lên tiểu đao trong tay đang huấn đối với nô kiệt triều phát động công kích ầm ầm một tiếng kinh thiên bạo hưởng bước lên hắc khí phóng lên tận trời âm trầm c ủ g bố ma khí ngập trời chương một trăm hai mươi sáu quỷ chấm biệt thự trong tầng hầm ẩ m đen kịt ma khí càn quét mà ra như là nồng đậm mực nước ma khí nháy mắt bao phủ toàn bộ tầng hầm hắc sơn còn chưa kịp phát động công kích liền bị cỗ này phun ra ngoài ma khí chấn động đến bay rơi ra ngoài tại b ư ớ c lên ma khí bên trong treo ngược trên xích sắt nô kiệt chiều c h ầ m rãi điều xoay người từng đầu đen kịt ma văn như là cấp tốc lan tràn dây leo mọc đầy nô kiệt chiều toàn thân hai mắt phun ra hai đạo đen kịt ma hỏa sau lưng b á một tiếng toát ra hai chi đen kịt cánh chim đỉnh đầu b ư ớ c lên ma khí đ ỗ n g nhiên ngưng kết thành một con to lớn mà giữ tợn đen kịt quái điệu đen thân mắt đỏ đỉnh đầu mọc ra màu tím lục lông vũ bén nhọn đuốt chim bên trong còn đang nắm một con đại xà đây chính là quỷ chấm thượng cổ trong truyền thuyết một loại h u n g cầm lệ quỷ chấm tuân ra một tiếng thê lương h ó t vang h u n g tàn ngang ngược khí tức phô thiên cái điệp đáng chết đây là thứ quỷ gì hắc sơn nhìn thấy tình hình này giật mình đến sắc mặt bạc trắng không phải liền là đối phó một cái chỉ là nhị gia linh hồn biến dị siêu phàm giã làm sao sẽ đụng phải loại tình huống này cỗ này ngập trời ma khí quả thực mạnh đến mức biến、thái. t là... đây, đây là giai hát sơn trong lòng giật mình một đầu bị ma khí nhuộm dần thành sợi xích màu đen nháy mắt của tới thật chặt quấn quanh trên người h á c sơn người nghĩ muốn đi đâu Âm g lanh thanh â m ở sau lưng vang lên h á c sơn chỉ cảm thấy xiềng xích xích chặt một cô lực lượng khổng lồ đột nhiên sinh ra đem h á c sơn kéo đến bay rơi ra ngoài nô kiệt chiều phiêu phủ ở giữa không trung quanh thân còn quấn ngập trời ma khí một đầu đen kịt xiềng xích cấp tốc rút về trói buộc lấy h á c sơn kéo hướng nô kiệt chiều bên người ở trước mặt ta người còn muốn chạy ô n trầm mà lạnh lẽo thanh â m từ nô kiệt chiều miệ bên trong chuyền ra cánh tay vung lên đỉnh đầu ngưng tủ q u chấm một đôi bén nhọn mà đen kịt móng v ố t thật chặt giữ lại bay n g ư ợ c mà đến hát sơn quỷ chấm rơi xuống nô kiệt chiều trước người vừa rồi người ăn cha ta nô kiệt chiều lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m bị quỷ chấm chụp tại móng v ố t bên trong hát sơn nhét miệng cười một tiếng trong mắt lóe lên một vệ n g o n lệ đã như vậy như vậy ta liền ăn ngươi đưa tay hướng quỷ chấm k h o á t tay á o nô kiệt chiều nói ra quỷ chấm cho ngươi thêm đồ ăn lệ quỷ chấm một tiếng rít to lớn mỏ chim chậm rãi mở ra lộ ra hai hàng trắng liều bén nhọn răng nhanh lại phát hiện t r ụ trên thân màu đen móng ướt liền như là cường tiêu thiết chú không nhúc nhích tí nào phát động phệ hồn năng lực muốn công kích nô g kiệt triệu thần hồn lại phát hiện nô g kiệt triệu thần hồn liền như là một vũng tanh hôi cường toan phệ hồn năng lực vừa mới xâm nhập thần hồn liền bị cỗ này tanh hôi thần hồn khí t ứ c ăn mòn t r ố n g không đ ê u rên đi đ ê u t h ẳ m đi dạng này sẽ để cho ta càng thêm vui vẻ nô g kiệt triệu mặt mũi tràn đầy dữ tợn trong mắt một mảnh tàn nhẫn tê kéo một tiếng một khối lớn da thị bị quỷ chấm cắn một cái xuống đến máu tươi phun ra ngoài a hắc sơn thống khổ mà hoảng sợ tiếng đều r q u ỷ chấm có phải hay không rất mỹ vị có phải hay không g i ọ n mùi thịt gà nô kiệt chiều trên mặt hiện lên một cỗ sâu hận thù sâu hướng q u ỷ chấm phất phất tay từ từ ăn từng chút từng chút ăn không nên gấp gáp đừng để hắn chết được quá nhanh g i a n g d c g i a n g d á c một cái tiếp lấy một cái tại bốc lên trong hát khí chỉ nghe được hát sơn từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng q u ỷ chấm nhấm nuốt cắn xe âm thanh bên ngoài trong biệt thự bốn vị thanh niên nam tử đang ngồi trong phòng khách trước người trên bản trà còn trưng bày các loại thực phẩm hiển nhiên bốn người này đang dùng cơm lão đại làm sao còn chưa lên đến lại không được đồ ăn đều lạnh một cái trên lỗ thai khảm nạm lấy bông thai thanh niên nam tử một bên gặm đùi gà vừa nói người quên lão đại danh hảo phệ hồn bên cạnh một người đầu chọc nam tử cười lắc đầu lão đại khẳng định đang dùng cơm nỗ l ư ợ n g mới linh hồn chính là lão đại cơm chưa tốt ta đ ô n g thai nam núi b a i chính muốn tiếp tục gặm đùi gà đột nhiên nghe đến trong tầm n g h ầ ngầm ẩn ẩn chuyển đến tiếng kêu gen lập tức trong lòng xích chặt b ỗ n nhiên đứng dậy không cần khẩn trương bên cạnh đầu chọc dỗi tay đệ chặt bông thai nam đây là lão đại đặc thù ham mê thống khổ kêu gen chính là thôn phệ linh hồn gia vị thế nhưng là đông hai nam nhữ mày sắc mặt có chút kỳ quái vì cái gì ta cảm giác trận này tiếng kêu rên có điểm giống lão đại thanh â m a ngươi tiểu nói này thật là có chút giống đ â u chọc núi bay có thể là lão đại lại sinh xảy ra điều gì ham mê đi chỉ là một cái nhị giai siêu phàm giả ngươi tổng sẽ không cho là lão đại sẽ có cái gì nguy hiểm à? đây cũng là đông hai nam lời còn chưa nói hết đột nhiên biến sắc đ n g nhiên quay người nhìn về phía cửa cùng lúc đó vài người khác cũng phát hiện không đúng gần như đồng thời quay đầu đồng loạt nhìn về phía cửa cửa hắc khí bốc lên ấm phong gào thét ma khí mạnh liệt một cái toàn thân sôi trào hắc khí thân ảnh chậm rãi bước vào phòng khách a các ngươi cũng đang dùng cơm nha nô kiệt triều n é t miệng cười một tiếng vừa vặn ta quỷ chấm còn chưa ăn no đâu ngươi nô kiệt triều nhìn thấy cái này ma khí ngập trời thân ảnh trong phòng khách đám người từng cái sắc mặt đại biến động thủ đến cùng là dương nhân thanh giới trướng tinh nhuệ gian phòng bên trong bốn người mặc dù đối với nô kiệt triều cái bộ dáng này có chút c h ấ n kinh nhưng là động thủ lại hào nghiêm túc có người dơ đao lên kiếm sung phong liều chết có người thả ra một cỗ khó khói độc có người phất tay ném ra một đoàn đ i ệ tường có người thả ra từng đạo nước mũi tên đây là một đội tam gia siêu phàm giả liên thủ công kích mười phần cường hãn đáng tiếc cái này không có chút ý nghĩa nào lệ quỷ chấm tại nô g kiệt triều đỉnh đầu h i ể n hóa cánh chim một trường đen kịt ma khi phun ra ngoài nháy mắt che mất toàn bộ p h ò n g khách một đầu đen kịt xiềng xích gào thét mà ra giống như rắn độc ốn lượn quân quanh nháy mắt liền đem bốn người này trói lại quỷ chấm nói cho ta các ngươi rất mỹ vị đưa tay kéo một cái đen kịt xiềng xích cấp tốc rút về đem bốn người này kéo tới bên người nô kiệt triều vung tay lên quỷ chấm giao cho ngươi từ từ ăn ăn no rồi mới có sức lực giết người q u y chấm bị cánh rơi xuống bốn người trước người một chương g i ữ t ậ n mà tinh hồng mỏ chim chậm rãi mở ra lộ ra hai hàng răng n a n h a thế lương bi thảm lại một lần văng lên b ư ớ c lên hắc vụ bên trong lại chuyển ra một trận nhấm nuốt cắn xé âm thanh huyết tinh tàn nhẫn trang cảnh hoàn toàn không cách nào miêu tả không lâu sau đó kêu trên cùng nhấm nuốt âm thanh dần dần biến mất b ư ớ c lên ma k h í dần dần thu liễm nô kiệt chiều thân ảnh một lần nữa hiện lộ ra nhất n i ệ m thành ma vĩnh thế không được giải thoát thuần trắng gương mặt như là bạch ngọc điêu trác một đôi con mắt màu tím phản p h t là tinh khiết tử thủy tinh trên trán hiện ra mấy đầu ma văn như là cánh hoa màu đen nhưng mà chính đạo mục nát xa đoạn tàn sát sinh dân làm hại thương sinh đã thành thế gian lớn hại bước lên hắc khí ngưng tụ trên người nô g kiệt triều hóa thành một thân đen k ị t trường bảo đời này nhất định dẹp t i ế n c ử u đ ỉ n h còn nhân gian tươi sáng cả thôn chương một trăm hai mươi bảy đơn giản thô bạo kế hoạch khương hà còn không biết nô g kiệt triều phát sinh loại biến cố này trên đường cao tốc khương hà ngồi ở trong xe cầm trong tay một đoàn linh hồn ngọn lửa màu đen tại đầu ngón tay b ư c lên không ngừng đốt cháy cái này đoàn linh hồn nói dương nhân thanh thuộc hạ có người nào đều có nào năng lực khương hà băng lanh thanh â m lộ ra một cỗ xâm xâm hàn ý ta không biết ta thật không biết ta chỉ là dương nhân thanh phái đến hạ du bên người nội ứng căn bản không biết dương nhân thanh đến cùng có thứ gì thuộc hạ linh hồn kêu rên bên trong truyền ra r ồ n dập trả lời ừ đã như vậy vậy ngươi cũng vô ích ý niệm kẽ động một cái tinh thần quất roi hung hăng quất vào linh hồn phía trên ba một tiếng linh hồn sụp đổ đây đã là khương hà đánh nát cái thứ ba linh hồn một cái là xích luyện một cái là viêm xạ cái cuối cùng là tiểu nhã từ tiểu nhã nơi này không có thể thu được, được cái gì tin tức hữu dụng nhưng là từ xích luyện cùng viêm xà nơi đó khương hà biết dương nhân thanh thủ hạ có lấy khổng lồ thế lực ngầm những này không tại cựu đỉnh đăng ký bên trong siêu phàm giả cơ hồ đều là dương nhân thanh dùng huyết mạch tấy ghép cùng ghen nhân bản các loại thủ đoạn vụ trộm bồi dưỡng ra được xích luyện viêm xà cùng tiểu nhã phân biệt thuộc về khác biệt hành động tổ lẫn nhau ở giữa liên hệ có hạn lần này nhằm vào khương hà hành động là có biết chỉ huy xích luyện làm nhằm vào hạ du hành động ám sát thì là từ viêm xà phụ trách bọn hắn mặt trên còn có cái gọi tiểu g i á người quản lý hành động lần này trừ cái đó ra khương hà cũng không thể thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn tiểu giã lục gia i siêu p h ạ m giả năng lực không biết lần này đàm thành tập kích sự kiện rất có thể là tiểu giã vì đền bù không thể hoàn thành sai lầm làm ra đền bù hành động đương nhiên đàm thành tập kích sự kiện tạo thành như thế lớn thương vong không có khả năng không có đạt được dương nhân thanh cho phép bằng không kết thúc công việc liền tương đối khó khăn khương hà ngươi có kế hoạch gì nhìn thấy khương hà liên tục khảo vấn ba đạo linh hồn hạ du biết khương hà đã chuẩn bị hành động kế hoạch rất đơn giản khương hà vung tay lên một cái tìm tới bọn hắn sau đó chơi chết bọn hắn â hạ du bị chẹn h ọ n đường này cũng còn không có lấy lại tinh thần đây chính là kế hoạch của ngươi nói đùa cái gì ngươi chẳng lẽ không biết dương nhân thanh tại đàm thành bảy r a thiên la địa võng l i ê n l ợ i đến ngươi xa lưới à? cụ thể một chút chính là khương hà vung tay lên một cái toàn thân làn da cơ bắp một trận phun trào nháy mắt biến thành một cái khác bộ dáng thứ hương sông thương nhân cây tế tân biến thành viêm xả đây là viêm xả diện mạo như trước trước đó viêm xả giả mạo khương hà thời điểm cũng tương tự sử dụng cùng loại biến hình thuật dịch dùng mặt nạ đây là hạ du chưa từng gặp viêm xả diện mạo như trước có chút không hiệu t ấ u đây là viêm xả diện mạo như trước khương hà hướng hạ du cười, cười. hiện tại hương sông trương tiểu thư ngươi cũng muốn tuyển một cái thân phận tiểu nhã vẫn là xích luyện tốt nhất vẫn là tiểu nhã đi hạ du suy tư một chút lập tức phát động biến hình thuật biến thành tiểu nhã bộ giáng dù sao viêm xả cùng tiểu nhã liên thủ truy sát hạ du hiện tại đồng loạt xuất hiện cũng tương đối bình thường điểm rất tốt k hương hà lại khôi phục hương sông thương nhân cây tế tân bộ giáng hướng hạ du cười cười chúng ta biến ả o thân phận chui vào đàm thành giết sạch dương nhân thanh phái đến đàm thành tất cả siêu phẳng i ả đây chính là kế hoạch của ta cái này ngược lại là rất có tính khả thi giết chết đối phương siêu p h ẳ n giả sau đó lại biến thành g i ế t chết siêu phàm giả bộ dáng sau đó tiếp tục g i ế t đi qua có khương hà linh hồn khảo vấn cái gì chi tiết đều có thể hỏi ra căn bản không lo lắng bại lộ thân phận đi g i ế t như thế dương nhân thanh thuộc hạ siêu phàm giả người người cảm thấy bất an không biết người bên cạnh là thật hay giả khẳng định trận cướp đại loạn khương hà kế hoạch này mặc dù đơn giản lại thật có thể thực hiện hạ du nhẹ gật đầu lại biến trở về hương sông t r ư ơ n g tiểu thư an tĩnh ngồi tại khương hà bên người đáng tiếc hạ du nhưng lại không biết k ư ơ n g hà kế hoạch cùng với nàng nghị cũng không đồng dạng k ư ơ n g lão hổ kế hoạch cho tới bây giờ đều là lao tử chơi chết người không lâu sau đó khương hà đã tới đàm thành địa giới chú ý thu liễm tất cả lực lượng chúng ta hiện tại là người bình thường không thể lộ ra bất kỳ khí t ứ c gì khương hà hướng hạ du dặn do một tiếng chờ một chút hạ cao tốc thời điểm khẳng định có dương nhân thanh thuộc hạ canh giữ ở giao lộ nếu là dương nhân thanh cố ý dẫn khương hà tới đàm t h à n h khẳng định bày ra thiên là địa võng nhất là đường cao tốc xuất khẩu sân bay phà những này giao thông đầu mối then chốt khu vực tuyệt đối có dương nhân thanh thuộc hạ thủ ở nơi đó nhìn kỹ mỗi một chiếc tiến vào đàm thành xe mỗi một cái tiến vào đàm thành người sau một lát khương hà cỗ xe đã lái vào đàm thành cao tốc xuất khẩu theo xếp hàng hạ cao tốc dòng xe cộ chậm rãi di động khương hà vừa lai xe vụ trộm lại không ngừng hít hạ không có sử dụng siêu phàm cấp bậc khí tức điều tra vẹn vẹn vận dụng thân thể bản năng cứu r á c cứu r á c bén nhạy không ngừng phân biệt lấy các loại khí vị phân tử phân biệt mỗi người mỗi dạng đồ vật khí vị lỗ thai cũng tại cẩn thận lắng nghe chung quanh thanh â m vẫn không có sử dụng siêu phàm lực lượng chỉ là thân thể bản thân t í n h lực khương hà cứu g á c cùng tính lực tại tấn thăng siêu phàm trước đó liền đã rất cứng hãn cỗ xe chậm rãi chạy qua cao tốc trạm thu phí tận đến giờ phút này khương hà đều còn chưa phát hiện bất cứ dọc theo đường cái lái ra sau đó khương h ả phát hiện mục tiêu ven đường dưới bóng cây một đôi tình lữ ngồi tại một chiếc xe việt giã bên trong kích tình ủng hôn đánh kỳ cái này tình hình nhìn mười phần bình thường không có chút nào khác hẳn với thường nhân chỗ chỉ b ấ t quá kích tình ôm hôn đánh kỳ thời điểm tiếng tim đập dĩ nhiên mười phần bình thản tiếng hít thở cũng mười phần nhẹ nhàng một chút cũng không gấp gáp tựa hồ nội tâm không có chút nào chấn động đương nhiên nội tâm không có chút nào chấn động tình huống cũng không phải là không có nhưng là hai người nhìn đều mười phần đầu nhập nội tâm lại vẫn không có chút nào chấn động vậy liền khẳng định có vấn đề phía trước dưới gốc cây chiếc xe kia bên trong hai cái đánh kịch t ì n h nữ bọn hắn có vấn đề ý niệm xuất động bí pháp ân ký tinh thần kết nối bên trong khương hà cho hạ du gợi ý m ộ t câu nhìn rất đầu nhập nhưng là hô hấp của hai người nhịp tim một chút cũng không gấp gáp ngươi nhìn cái k i a nữ ngược chập trùng rất phẳng chậm hạ du không biết nên làm sao trả lời chắc chắn khương hà mới tốt ta k a quan sát của ngươi lực thật cẩn thận ta chỉ là liếc mắt liếc mắt liền có chút mặt đỏ tới mang hai ngươi còn thấy nghiêm túc như vậy cẩn thận mà lại cái tia nữ ngược chập trùng rất phẳng ánh mắt của ngươi rơi ở đâu khương hà vấn đề này ngươi có phải hay không cần phải giải thích một chút ta nhớ kỹ khí tức của bọn hắn đợi chút nữa tìm một cơ hội xử lý bọn hắn khương hà lại tại tinh thần kết nối bên trong nói với hạ du một câu xử lý bọn hắn ở đây hạ du xứng sở ngươi làm thế nào một khi náo ra động tĩnh chúng ta lập tức liền bại lộ dĩ nhiên không phải khương hà mỉm cười hiện tại làm gương sông phú t h ư ờ n g mang theo một tên mỹ nữ đi vào đàn thành đương nhiên là trước đi thuê phòng rồi chương một trăm hai mươi tám tìm kiếm đột phá khẩu đi chết hạ du lên mắt đừng làm rộn Chúng trước a hiện tại một khi vào cửa hạ du ngồi đang phòng xếp trong phòng khách hướng khương hà hỏa thăm chờ khương hà đồng dạng ở trên ghế xa lon ngồi xuống thông qua tinh thần kết nối cùng hạ du đối thoại dương nhân thanh mặc dù tại đàm thành bảy gia thiên la địa võng nhưng là đàm thành như vậy lớn hắn không có khả năng có đầy đủ nhân t h ủ giám thị tất cả địa phương móc ra một điếu thuốc điểm lên khương hà tiếp tục nói ra căn cứ suy đoán của ta dương nhân thanh n h â n mã trọng điểm chú ý địa phương chỉ có cục cảnh sát phế tích ta nhà nô kiệt triều nhà cùng đàm thành từng cái cửa ra vào á phá n đúng. nhẹ nay nhập người chính Người ngọc, phóng ra kết giới phong cấm một vùng không gian, lại tiêu diệt từng bộ phận. Chính là là đầu, đột gật giới giới Hạ hôm khẩu hai khẩu. tại Du suy câu tư, tốc kết kết một cấm cao kia ra có c a n đợi liền liền cao t đến hơn chín giờ đêm chung giáng vẻ khương hà lúc này mới cùng hạ du cùng ra ngoài tại khách sạn sân khấu phục vụ viên ánh mắt hâm mộ bên trong khương hà mang theo hạ du một đường cười cười nói nói mở ra siêu tốc độ chạy lái ra khỏi khách sạn một lần nữa đi ngang qua cửa xa lộ lúc trước hai người kia dừng xe địa phương chuyển qua khương hà truy tung đến hai người lưu lại khí tức không riêng gì người khí thức c ỗ xe đuôi khói đặc thù tại khương hà k h í ế u g i á hạng đồng dạng là ngọn đèn chỉ đường đi theo khí thức đặc thù một đường truy tung đi qua khương hà phát hiện mục tiêu đồng dạng vào ở một cái khách sạn không có tại khách sạn dừng lại khương hà trực tiếp lái xe và phụ cận một tòa trung tâm thương mại bãi đỗ xe sau đó bắt đầu chuẩn bị hành động tại trung tâm thương mại tùy tiện mua vài thứ khương hà cùng hạ du tay kéo tay một đường cười cười nói nói hướng mục tiêu chỗ khách sạn đi tới trương tiểu thư hôm nay chơi đến có mở hay không sấm a một cái mười phần tiêu chuẩn càng khang từ khương hà miệm bên trong sông ra hai người giống như thân mật đi tới mục tiêu chỗ khách sạn lại tại trước đài mở cái gian phòng sau đó lần theo mục tiêu lưu lại khí tức đặc thủ khương hà hai người một đường truy tung đi qua người nam kia tại năm trăm linh ba phòng nữ tại năm trăm linh bốn phòng khương hà tại tinh thần kết nối bên trong cho hạ du chỉ thị mục tiêu sau đó tiếp tục nói ra ngươi thủ ở bên ngoài ta trước đối phó cái tía nữ a vì sao ta đột nhiên cảm thấy ngươi là cố ý tuyển cái mục tiêu này đây này cái này cảm giác ta bị sai sao hạ du ánh mắt có chút hí ngược bởi vì ta chính là cố ý khương hà cất bước đi đến năm trăm linh bốn cửa gian phòng thân hình thoát một cái đ ỗ n g nhiên biến thành đôi nam nữ này bên trong nam từ kia hiện tại minh bạch rồi sao đưa tay lấy ra kết g i ớ i câu ngọc tại năm trăm linh bốn trên cửa phòng n h o á n một cái tầm một vô hình màn sáng đem năm trăm bốn mươi gian phòng bao phủ lại liền liền hạ du đều ngăn cách tại màn sáng bên ngoài sau đó khương hà liền bắt đầu g ó cửa vừa mới gõ mấy lần m ô n lập tức liền mở ra ban ngày nhìn thấy cái kia xinh đẹp cô gái trẻ tuổi đ ỗ n g nhiên biến thành một cái mặt mũi tràn đầy mủ đau nhức n g ớ c đáng ra nếu như không phải khí t ứ c xác định cái này là cùng một người k ư ơ n g hà còn cho là mình tìm nhầm、người. ngoa tạo khó trách ban ngày ôm hôn thời điểm nam tử k i a n ộ i tâm không có chút nào chấn động loại tình huống này ai mẹ nó chấn động phải đứng dậy ngươi không phải nói tắm rửa xong lại tới a làm sao còn không có tắm rửa không rửa sạch sẽ đừng nghĩ bên trên lão n ư ơ n giường mướp đắng bị cô nương lúc nói chuyện trên gương mặt thú cục còn đang chảy lấy nung huyết không khí chung quanh bên trong còn tràn ngập mang độc tố mùi hôi thối khương hà nhún nhún cái mũi lặng lẽ sử dụng khí tức điều tra lại một lần nữa xác nhận người này thật là cái siêu phẩm giả chính là hắn muốn tìm mục tiêu gia hòa này chẳng lẽ bị dương nhân thanh di thực con c ó huyết thống sao nhan trị tức chính nghĩa sở dĩ vì bảo hộ con mắt của ta vẫn là sớm một chút t i ễ n ngươi lên đường đi khương hà mặt không biểu tình chỉ là chậm rãi hướng nữ tử này đưa tay ra tựa hồ đối với khương hà biến ảo nam tử không có chút nào lòng đề phòng nữ tử này dĩ nhiên tùy ý khương hà đem bàn tay đến cổ bên cạnh sau đó liền không có sau đó b ă n g xương đóng băng hàng khí phun ra ngoài nháy mắt đem nữ tử này đông lạnh thành băng điều vung tay lên mở ra huyết sắc không gian khương hà lại đem cái này đông thành tượng băng nữ tử thu vào huyết sắc không gian kết suất kết giới khương hà nhìn thấy hạ du còn canh giữ ở bên ngoài kết giới mặt làm xong n g ư ơ i tiên tiến năm trăm linh bốn biến thành ban ngày nhìn thấy nữ tử kia khương hà cũng không dám đem nữ tử này chân thực dung mạo nói cho hạ du nếu không hạ du tình nguyện tự sát cũng không có khả năng biến thành cái kia bộ dáng Tốt. hạ du vội vàng đi vào năm trăm bốn mươi khương hà cất bước đi đến nam tử kia chỗ năm trăm linh ba gian phòng lần nữa mở ra kết giới sau đó đưa tay gõ cửa lần này khương hà không có ý định biến thành nữ tử kia vẹn vẹn chỉ là dùng h u y ễ n thuật bên trong h u y ế n âm mô phỏng nữ tử kia thanh âm ngươi không phải nói tắm rửa xong lại tới a làm sao còn không có tắm rửa không rửa sạch sẽ đừng nghĩ bên trên láo n ư ơ n giường g lại là một câu nói như vậy truyền đi qua lao tử mẹ nó liền không t h ể lão tử mẹ nó liền không muốn lên giường của ngươi thế nào gian phòng bên trong truyền r a gầm lên giận dữ một loạt tiếng bước chân v ă n g lên nam tử giận giận đùng đùng mở cửa phòng ra sau đó hắn ở ngoài cửa thấy được chính hắn ách nam tử hơi s ư ớ n g sở sau đó thử vong c h i ác một con đen kịt quỷ trào nháy mắt bắt trên người nam tử đem hắn một thanh kéo ra ngoài phòng t ử vong nhất chỉ ngưng tụ tới cực hạn tử vong tri lực như là một đạo x ạ tuyến nháy mắt trong số mệnh nam tử mặt n ô n g đậm tử vong chi lực nháy mắt bộc phát t r ô n vùi hết thể sinh mạng nam tử nháy mắt mất mạng chết được vô sinh vô t ứ c lại là vung tay lên khương hà đem nam tử thi thể thu vào hết u y sắc không gian tiện tay đóng cửa phòng khương hà lại tới đi vào năm trăm linh bốn gian phòng giờ phút này hạ du đã hóa thành ban ngày thấy qua nữ tử bộ dáng đang ngồi ở gian phòng trên ghế salon nhìn xem trên giường trưng bày các loại đạo cụ sắc mặt trở nên cực kỳ quỳ dị roi da ngọn nến dây thừng xiềng xích còn có một số khu cụ không thể miêu tả những đồ chơi này hạ du có thể nhịn đến bây giờ còn không có tại tinh thần kết nối bên trong báo nổi khương hà đều có chút n g o à i ý lớn ây khương hà nhìn thấy những vật này da mặt cũng có chút tăng lên ta nói đây là cái trùng hợp n g ư ơ i tin không hạ du hướng khương hà lướt mắt ngay cả lời đều chẳng muốn nói khu khu đừng quản những thứ kia chúng ta còn có chính sự muốn xử lý đâu khương hà vội vàng phân giải hai bộ thi thể đưa ra linh hồn hai người sau đó lại đạt được hai phần siêu phàm vật liệu siêu phàm nguyên tố độc g c đẳng cấp siêu phàm tam giai nói rõ Ma hóa con cóc biến dị huyết mạch có thể chế tạo tam giai độc tố kỹ năng quả nhiên là cái con cóc thành tinh siêu phàm nguyên tố bọ chết gân đẳng cấp siêu phàm tam giai nói rõ tòng ma hóa biến dị bảy con bọ chết trên thân gỡ xuống gân bắt thịt t ấ y ghép d u n g hợp mà thành có thể chế tạo nhảy vọt loại cường hóa kỹ năng dương nhân thanh thuộc hạ quả nhiên đều là chút huyết mạch t ấ y ghép khí quan t ấ y ghép thậm chí là nhân bản cọc ti ra quái vợt hiện tại đột phá khẩu đã đã tìm được chỉ cần từ cái này linh hồn hai người bên trong cha hỏi ra cần thiết tin tức khương hà liền có thể cùng bọn hắn hung hăng oán một đợt nợ máu tự nhiên cần dùng trả bằng máu còn không hung hăng náo một thanh lớn há có thể xứng đáng đàm thành chết đi những người kia chương một trăm hai mươi chín la ho tư ngay ở chỗ này đến nhà lập tức liền muốn chuẩn bị làm một vô lớn trước để thăng một thanh thực lực lại nói bọ chét ân khương hà không chút do dự liền chế tạo một cái nhảy vọt kỹ năng kỹ năng nhảy vọt đẳng cấp siêu phàm tam giai nói rõ bọ chét có thể nhảy qua nó độ dài thân thể ba trăm năm mươi lần cách d u n g hợp kỹ năng này khương hà bật lên năng lực tiến một bước cường hóa mặc dù không có bọ chét h o a trương như vậy nhẹ nhóm nhảy cái mấy chục mét vẫn là không thành vấn đề đ ế để để nói tự c l rõ mỗi một cái bóng đều là ngươi văn cầu dùng hợp kỹ năng này về sau khương hà thuấn giang di động năng lực đại tăng có thể tùy thời biến ảo tự thân vị trí tứ giai tuyến độc cùng tam giai độc cóp có chút lặp lại nhưng là khương hà đem bọn nó phân biệt dùng tại hai cái địa phương Cái t độc. Độc hai ứ n cái độc tố kỹ năng tới tay khương hà lực công kích càng nhiều hơn dạng hóa mà lại nhiều loại lực lượng nguyên tố còn có thể lẫn nhau rung hợp uy lực càng thêm khó lòng phòng bị làm xong những này kỹ năng về sau khương hà nhìn một chút huyết sắc không gian bên trong thạc khí lại nhìn một chút hạ du hạ du n g ư ơ i năng lực là cái gì khương hà hướng hạ du hỏi thăm lập tức liền muốn khai chiến hạ du là đồng đội không phải dùng để làm bình hoa đương nhiên phải t h ă m chiến tiến một bước để thăng hạ du sức chiến đấu liền rất có cần phải năng lực của ta có hai loại hạ du không chút do dự liền đem mình lực lượng đặc thù nói cho khương hà một cái là siêu phàm tứ giai trị thủy một cái khác không phải năng lực tiên phú mà là một đạo n ô n chú tên là gọi linh trị thủy cái này không hổ là sùng sơn hạ thị truyền thừa đại vũ trị thủy hạ du năng lực cũng là trị thủy đương nhiên siêu phàm cấp bậc trị thủy tự nhiên không phải đ à o con đường mà là một loại khống thủy kỹ năng chỉ bất quá gọi linh lại là cái gì đồ chơi khương hà quay đầu nhìn về phía hạ du mặt mũi tràn đầy n g hoặc i h cái gì là gọi linh tiên tổ trị thủy thời khắc từng có các loại linh thú các loại sơn tinh thủy quái thậm chí là quỷ thần tương trợ đây chính là gọi linh tác dụng chỉ bất quá hạ du mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hiện tại cái kia còn có cái gì linh thú cái kia còn có cái gì sơn tinh thủy quái quỷ thần liền càng không cần phải nói anh linh cũng có thể gọi linh a khương hà ý niệm khẽ động hướng hạ du hỏi thăm chưa thử、qua. hiện tại anh linh đều là liệt sĩ ai dám quay dày bọn hắn n i ê n giấc hạ du bất đắc di cười cười không khương hà quay đầu nhìn về phía đàm thành cục cảnh sát phương hướng nơi này còn có một đám không phải liệt sĩ anh linh đem gọi linh nôn chú giáo cho ta ta đưa ngươi một phần lễ vật cái kia dùng lễ vật gì một cái vô dụng nôn chú mà thôi hạ du rất hào phóng không chút do dự liền đem nôn chú thông qua tinh thần kết nối chuyển cho khương hà n g ư ơ i hào phóng như vậy ta tự nhiên không thể keo kiệt khương hà cười cười ta chỗ này có một phần thật ký thật ký là s ư n g n cùng ngươi thủy hệ năng lực cũng rất phù hợp đưa cho ngươi ý niệm kẽ động nhưng là đối với hạ du thực lực đề thăng cũng có trợ giúp rất lớn phất tay mở ra kết giới khương hà ý niệm kẽ động đem cái này thận khí kỹ năng đánh vào hạ du trong cơ thể một cỗ nhàn nhạt, nhạt mê vụ từ trên thân hạ du dâng lên trắng xóa mê vụ nháy mắt bao phủ cả phòng trong sương n mù ẩn ẩn hiện lên một tia thất thải mê ly qua n g hoa đây là thật khí cảm nhận được trong cơ thể mới tràn vào lực lượng hạ du trên mặt hiện ra một cỗ kinh hỉ sống dưới nước sương ngủ. thật khí mê vụ cùng với nàng tự thân thủy hệ lực lượng mười phần hòa hợp hoàn mỹ hòa làm một thể không có chút nào trì trệ tạ ơn phất tay thu liễm tràn ngập sương trắng hạ du mặt m u i tràn đầy hoa hỉ trừ cái đó ra còn có ba đội nhân mã ba cái ngũ giai đội trưởng một cái thủ cục cảnh sát dưới trướng có một mươi cái tam giai đội viên một cái khác ngũ giai đội trưởng mang theo một mươi mấy người phân tán tại đàm thành từng cái giao thông yếu đạo cái cuối cùng ngũ giai đội trưởng mang theo một mươi mấy người canh giữ ở bạch vân phong về phần lục giai tiểu giã bản nhân có cùng bỏ chết cũng không biết tiểu giã vị trí cụ thể một cùng điều động hơn ba mươi siêu phàm giả một cái lục giai ba cái ngũ giai còn lại ít nhất đều là tam giai đây đã là một c ố lực lượng khổng lồ tình báo đã tới tay vậy liền làm một vô lớn hạ du chuẩn bị hành động khương hà hướng hạ du nhìn lên mắt thông qua tinh thần kết nối nói ra dương nhân thanh bộ trí khẳng định không có dự tính đến ngươi cùng ta liên thủ ngươi dùng giả mạo thân phận đi tập kích phân tán tại các nơi siêu phàm giả ta để cao đạt phối hợp ngươi vậy còn ngươi hạ du trong lòng giật mình ngươi có thể đừng làm loạn yên tâm khương hà gật đầu cười người bên kia làm ầm ĩ được càng h u n g t a bên này làm việc càng thuận tiện trái lại cũng giống như vậy phối hợp với nhau bắt đầu hành động đi t ố t người chính mình cẩn thận một chút hạ du trịnh t r ọ n gật g đầu người cũng giống vậy hướng hạ du khoát tay áo khương hà đổi về cây tế tân bộ dáng rời đi khách sạn ngăn cản cái xe taxi khương hà một đường chạy tới đàm thành cục cảnh sát phụ cận sau đó tại phụ cận tìm cái nhà vệ sinh công cộng đổi về diện mạo như trước bóng t ố i xuyên qua phát động tại từng đạo cái bóng bên trong nhảy vọt xuyên qua khương hà rơi xuống đàm thành cục cảnh sát sụp đổ đại lâu bóng tối bên trong bay đầu bốn phía quét mắt liếc mắt nhìn xem mảnh này t ả n tạo phế tích cảm nhận được mấy trăm tên nhân viên cảnh sát nguồn gốc từ linh hồn gầm thét khương hà thật chặt nắm nắm đấm bọn chiến hữu ta trở về chúng ta sẽ báo thủ khương hà từ bóng tối bên trong thoát ra n ả y vọt kỹ năng phát động n ả y lên phế tích đỉnh bang thủ sơn đồng đao phá không mà lên trường đao chỉ thiên các ngươi không phải muốn giết ta sao lao tử đến rồi lao tử ngay ở chỗ này đến nhà nổi giận cùng hướng bên trong một cỗ ngập trời liệt diễm phóng lên tận trời c h ư một trăm ba mươi bao thủ rửa hận thời điểm đến giống giận dung trời ngập t r ờ i liệt diễm giờ khắc này khương hà náo ra động tinh kinh động đến đàm thành hết thẻ mọi người đối với người bình thường đến nói chẳng qua là cảm thấy có chút không hiểu t h ấ u hoàn toàn không biết rõ tình trạng đối với mai phục tại đàm thành chuẩn bị đối phó khương hà siêu p h à m giả đến nói cái này động tĩnh không khác hẳn với một tiếng xét khương hà khương hà xuất hiện phản ứng nhanh nhất chính là canh giữ ở đàm thành cục cảnh sát phế tích phụ cận siêu p h à m giả mục tiêu xuất hiện lập tức hành động ngồi chờ tại đàm thành cục cảnh sát phụ cận cái này một đội nhân mã là từ một cái gọi kển kển ngũ giaiêu phạm giả dẫn đội dưới trướng còn có mười tên tam giai đội viên phát hiện khương hà lộ diện về sau kênh kênh vội vàng hạ lệnh mang theo mười tên đội viên từ các nơi vật ra đồng loạt hướng khương hà d i ế t tới cùng lúc đó phân tán tại đàm thành từng cái giao thông yếu đạo siêu phàm giả cũng trong cùng một lúc phát hiện khương hà náo ra tới độc t ĩ n h các tạo thành viên lập tức chạy tới đàm thành cục cảnh sát nhanh một cái khác ngũ giai đội trưởng huyết lang vội vàng dùng máy chuyển tin hướng các tạo thành viên hạ lệnh vội vàng chạy tới đàm thành cục cảnh sát một bên khác hạ du chính kế hoạch tiêu diệt từng bộ phận tập sát phân tán tại các nơi siêu phàm giả đột nhiên nghe được khương hà náo ra tới độc tính hạ du sắc mặt hiện lên vẻ kính sợ đây chính là kế hoạch của ngươi làm cái gì a đã nói xong tiêu diệt từng bộ phận đâu đã nói xong phối hợp với nhau đâu cao đạt ngươi đi mặt phía nam chặn đường chạy tới đàm thành cục cảnh sát siêu phàm giả cho khương hà chia sẻ áp lực hạ du đẩy ra cửa xe thả người từ trên xe nhảy xuống hướng phía một phương hướng khác vào tới cùng cao đạt cách ra riêng phần mình chặn đường một đường chạy về đàm thành cục cảnh sát siêu phàm giả đây là hạ du có khả năng làm cố gắng lớn nhất tuân mệnh ung dung hoa quý mỹ mạo vô song nữ chính người cao đạt đáp lại đột nhiên quay đầu xe vội vàng chạy tới phía nam nữ chủ nhân hạ du sắc mặt có chút c ổ quái xem như một c ố khối lỗi người dĩ nhiên như thế ra nhàn nhạ xương trắng bước lên mà lên dùng thận khí che giấu hành tích hạ du trên con đường phi nước đại mà lên từ một phương hướng khác chặn đường chạy tới đàm thành cục cảnh sát siêu phẩm giả bàn long sơn cùng đàm thành nội thành giao giới trên một vách núi người mặc một bộ trường bào màu đen nô kiệt triều đang đứng tại đỉnh núi đột nhiên nghe được khương hà giống giận d u n g trời nhìn thấy đàm thành cục cảnh sát phương hướng vọt lên ngập trời liệt diễm nô kiệt triều lông mày nhữ lại b ỗ n nhiên q u a n người khương hà người hồi đã đến rồi sao bước lên hắc khí từ trên thân nô kiệt triều bước lên mà lên hai chi đen kịt cánh chim sau lưng nô kiệt chiều r á n ra lệ một tiếng thê lương hót vang vang lên nô kiệt chiều thả người nhảy lên bay lượn m à lên đang t h a n h cục cảnh sát phế tích khương hà cầm đao mà đứng đứng tại đại lâu phế tích đỉnh bốn phương tám hướng xông qua ra mười mấy siêu phạm giả cầm trong tay nhiều loại vũ khí hướng phía khương hà x u ố n g lại tới dẫn đầu là một cái quanh thân u ố n lượn lấy điện quan gã g đại hán đầu t r ọ c đây là ngũ giai siêu phạm giả k ề n kênh ư ơ n g hà ngươi lại còn dám lộ diện thật là muốn chết gã đại hán đầu chọc k ê n k ê n mặt mũi tràn đầy đằng đằng sắc khí giơ trong tay một thanh nhạn linh đ từng đạo điện màng trên lưới đao nhảy vọt các chiến hưu của ta địch nhân đến khương hà đứng tại phế tích đỉnh chót d ư ơ n g mắt hướng bốn phương tám hướng xung phong liều chết mà đến siêu phàm giả lường nước mắt trong mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo hôm nay chúng ta lại một lần nữa kể vai chiến đấu ngón tay tại thủ sơn đồng đao trên lưới đao bôi qua máu tươi từ vết thương tuôn ra nâng lên máu me đầm điện ngón tay ở trên mặt vẽ ra một ngã rẽ con g xoay xoay cổ k h á i dấu vết k ư ơ n g hà hít một hơi thật sâu miệ bên trong đọc lên một trận cổ xưa mà quỷ dị dọc điệu hôm nay trở về đi quân viên dì thủ tứ phương câu này n giữa thiên địa đột nhiên một tiếng oanh minh như là kinh lôi nổ vang hôm nay trở về thiên địa b ắ t hoang có nhiều tạt gian sán lạn vàng rực từ trên thân khương hà dập dờn mà ra tràn ngập toàn bộ cục cảnh sát phế tích một trong chín h thủ nổ một chín ngàn thanh ly kết tứ can qua múa ngày tại vàng rực bao phủ phía dưới cục cảnh sát phế tích bên trong dần dần hiện ra lần lượt từng thân ảnh trương hợp thành đàm lệ cùng đàm thành cục cảnh sát tất cả hy sinh ở đây nhân viên cảnh sát dồn dập tại vàng rực bên trong hiền hóa hôm nay trở về khương hà giống to một tiếng hạo đạn quang huy phóng lên tận trời anh dũng không sợ trừ bạo an dân to rõ tiếng hò hét chấn động từ phương từng đạo tắm rửa lấy vàng rực thân ảnh sắp xếp chỉnh tề đội ngũ đạp trên chỉnh tề bộ pháp từ phế tích bên trong đi ra đứng ở khương hà trước người như là một bức tường thành nên đón s u n g phong liều chết mà đến siêu phàm giả kiên định ngăn tại khương hà trước người đây chính là hạ du c h u y ể n cho khương hà gọi linh đây chính là n g ư ờ i dựa vào một đám cô hồn giã quỷ nhìn xem đám này ngăn tại khương hà trước người linh hồn k ề n k ề n k i n h thường cười lạnh một tiếng g ơ lên trong tay nhạn linh a o giết một đạo điện quang tử trên lưới đao xông ra như là sét đối với khương hà đánh xuống tới cùng lúc đó Cái khác siêu h p à một giả c vệ sáng lấp lánh mà lên bao phủ tất cả cảnh sát anh linh anh dũng không sợ trừ bạo an dân trấn thiên tiếng hò hét văng lên tất cả cảnh sát anh linh thân ảnh bỗng nhiên lẫn nhau ra hỏa hóa làm một thể nương kết ra một vệ kim quan sán lạng trưởng thành vượn quanh tại c h ư ơ n g hà chung quanh các loại công kích đồng loạt đánh vào trường thành h ư ảnh bên trên t ô n ra vô số h ỏ a hoa nhưng mà chỉ muốn t í n niệm vẫn còn thì trường thành vĩnh v i ễ n không ngược lại tại siêu phàm giả công kích đến kim quan g s á n lạc trường thành sừng s ữ n g bất động bọn chinh ế hưu rồi trường chính nghĩa thời điểm đến khương hà r ơ lên thủ sơn đồng đ a o á n h mắt một m ả n h h u n g thần theo ta giết đ ị c h trường thành h ư ảnh n h á y mắt thu nhỏ còn còn khương hà quanh thân thân hình phát một cái khương hà phát động b ó n g t ố i x u y ê n qua n h á y mắt rơi xuống siêu phàm giả đội ngũ bên trong từ một cái siêu phàm giả cái bóng bên trong trụ gia tiến tay một đạo chạy qua chặt rơi mất trước mặt một cái siêu phàm giả khương hà đưa tay một chút chết mây thuật một cỗ màu vàng xanh lá mây độc bốc lên mà lên n g á y mắt bao phủ phương viên trăm mét phà vi a có độc tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kinh hô liên tiếp độc cái này vừa mới bắt đầu đâu quanh thân u ố n lượn lấy trường thành hư ảnh khương hà lại là một trường đánh ra, bóng đen liệt diễm bóng đen chi lực cùng hỏa diễm chi lực giao hòa ngọn lửa đen kịt bốc lên mà lên càn quét từ phương ở đây có nộ trào giống nhau bóng đen liệt diễm càn quét phía dưới liền cả mặt đất sụp đổ phế tích bên trong gạch đá xi măng hết thể thiêu thành cho tản a tiếng h kêu thảm thiết thê lương làm cho càng thêm thảm thiết tàn lùi lĩnh vực ngưng tụ máu tươi chi lực cùng tử vong chi lực hình thành lớn phạm vi công kích pháp thuật lại một lần càn quét mà ra báo thủ dựa hận thời điểm đến liền thả ba cái phạm vi công kích khương hà quanh thân u ố n lượn lấy trường thành hư ảnh d ơ lên thủ sơn đồng đao liền xông ra ngoài tại phế tích bên trong đại s á t đặc sát v ậ y ra tươi máu nhuộm đỏ mảnh này tàn tạo phế tích c h ư ơ một trăm ba mươi mốt đã dê tờ đến siêu thần k ê n k ê n dẫn dắt cái này đội siêu phàm giả trừ kèn k ê n chính mình bên ngoài tất cả đều là siêu phàm tam giai k ư ơ n g hà liên chết mây thuật thứ dai độc hệ pháp thuật bóng đen liệt diễm thứ dai bóng đen tăng thêm tam giai h ỏ a diễm t à n lùi lĩnh vực thứ dai tử vong tăng thêm tứ dai màu tươi ở đây loại công kích đến trừ phi có người đem tất cả kháng tính đều điểm đầy nếu không tam giai siêu phẩm giả không có khả năng có người có thể còn sống sót húng chi khương hà còn tại pháp thuật phạm vi bên trong vung lấy đao chém người đâu nhưng là vẫn vẫn là có người trốn ra được kênh kênh toàn thân lóe ra địa q u a n g từ chết mây thuật bóng đen liệt diễm cùng tan lùi lĩnh vực phạm vi bao phủ bên trong vật ra đáng tiếc khương hà há có thể không phòng bị có người trốn tới trường thành không chỉ có riêng chỉ có thể hộ thân vung tay lên một cái kim quang sán lạn trường thành hư ảnh nháy mắt phóng đại như cùng một cái to lớn kim long giống nhau hốn lượn mà lên đem toàn bộ phế tích vờn quanh đứng lên tới lúc gấp rút gấp rút xông ra pháp t h u ậ t phạm vi k ề n k ề n còn đến không kịp dừng bước liền đụng đầu vào trường thành hư ảnh bên trên b a n y một tiếng đâm đến k ề n k ề n mắt nổi đóm đóm đầu choáng váng hoa mắt thử vong c h i ác đ e n kịt quỷ trào từ khương hà trong tay s â ra nháy mắt rơi xuống k ề n k ề n trên thân gắt gao bắt lấy kềnh băng kền. xương xiềng xích đột nhiên qua vào đem k ề n kềnh xinh xinh k nắm giữ tránh điện giữ cực h i l Sở dĩ, tốc độ p h ả ngưng ứ n cũng hết sức nhanh chóng. Tại bị tử vong chi ác bắt lấy một sát na, kên kên tức kích sắc tiếc, nhanh vong na, kền kền liền kịp phản ứng, toàn thân tuân ra từng đạo điện mang, không ngừng ngoanh Đáng hết hát h Tại tử bắt một sát ra đạo bị kịp lấy lập lấy k quỷ ơ Hà tụ ố c chỉ. Cực độ độ nhanh hơn hắn.、Tử、vong nhất chỉ. Cực độ ngưng Tử t tử vong chi lực từ khương hà đầu ngón tay bắn ngắn ra như là một đạo tia laser nháy mắt đánh trúng k ề n k ề n xin cơ kèn kèn đến cùng là ngũ giai siêu phàm giả sinh mệnh lực thập phần cường đại tại một chiêu này tử vong nhất chỉ phía dưới lại còn không bị mất mạng tại chỗ nhưng là cái này không quan trọng bang thủ sơn đồng đao phá không bay ra lưới đao sắc bén chém rạch nước trường không từ k ề n k ề n trên cổ vút qua máu me tung tóe đầu lâu l ă n xuống đến tận đây khai chiến vẫn chưa tới vài phút k ề n k ề n dẫn dắt một đội nhân mã ngay mắt bằng diệt triệu hoán huyết sắc mắt dọc nhặt thi thể đương nhiên là cơ bản thao tác tại hương hà đánh g i ế t đặc biệt g i ế t thời điểm hạ du cùng cao đạt cũng không có nhà rỗi đàm thành cục cảnh sát phía tây một con đường miệng khi ba cái siêu phàm giả chính vội vàng chạy tới đàm thành cục cảnh sát thời điểm đột nhiên nhìn thấy bên cạnh một đầu trong ngõ nhỏ xông ra một bóng người chờ ta một chút chờ ta một chút từ ngõ hẻm bên trong lao ra một cái tuổi trẻ nữ tử một bên hô to hướng ba người chạy tới、cốc. nhìn thấy cái này cái cô gái trẻ tuổi ba cái siêu phàm giả lập tức yên lòng đây là cùng tổ đồng đội không là đ ị c h nhân mau cùng bên trên một cái siêu phàm giả hướng cóc phất phất tay quay người lại hướng trước mặt chạy tới vừa mới cắt bước đột nhiên cảm giác được sau lưng vang lên một trận phá không d í lên đây là ba người đột nhiên giật mình liền vội vàng xoay người đáng tiếc đã muộn h u y ề n truyền như nước ánh sáng khe quét mà qua như là một đạo trong suốt lưới đao nháy mắt đem ba người cắt thành hai đoạn cóc thân ảnh nhoáng một cái lại biến thành hạ du khương h à ngươi cũng phải cẩn thận một chút đừng đem chính mình cho ngã vào đi hướng cục cảnh sát phương hướng nhìn lên mắt hạ du quay người hướng một vị trí k h á c liền xông ra ngoài cao đ ạ t thao t á c liền có vẻ hơi tao tại đàm thành cục cảnh sát mặt phía nam giao lộ bốn cái siêu phàm giả cùng một chỗ phi nước đại vội vàng chạy tới đàm thành cục cảnh sát lúc này một cô kiệu chạy lao vùng m t tới này xoài ca nhờ xe không lao tài xế lái xe lại nhanh lại ổn tiệu bào xa đi theo bốn cái siêu phàm giả bên người trong xe chuyển ra một trận điện tử âm nhờ xe bốn cái siêu phàm giả quay đầu nhìn một chút đài này lao vùn vụ tiệu bào xa tựa hồ có chút ý đậu siêu phàm giả khoảng cách ngắn bắn vọt tốc độ s á t thực rất nhanh nhưng là so với chạy xe vẫn là muốn t r ê n lệch không ít chúng ta nhờ xe vừa dứt lời tiệu bào xa nháy mắt đứng tại bốn người bên người cửa xe bán một tiếng mở ra bốn cái siêu phàm giả vội vàng lên xe ba cái tại ghế sau vị một cái tại phụ xe vị vừa mới sau khi lên xe bốn người lập tức phát hiện không đúng lái xe đâu trong chiếc xe này dĩ nhiên không có lái xe có vấn đề đang muốn quay người trốn cách lại phát hiện một đạo màu xanh ra trời pha lẫn xanh l á cây ánh lửa bốc lên mà lên cực độ nhiệt độ cao có tới chỉ là trong nháy mắt cái này bốn cái siêu phàm giả liền thiêu đến không còn sót lại một chút cạn hoa nha anh minh thần võ chủ nhân ngươi thấy được sao cao đạt có phải hay không rất lợi hại hú lên quái gì, t i ể u bào xa lao vùn vụt mà lên lại chuyển hướng một vị trí khác dù cho có cao đạt cùng hạ du chặt đường vẫn còn có rất nhiều siêu phàm giả đã chạy tới đàm thành cục cảnh sát một cái ngũ dai ba cái tứ dai còn có sáu cái tam dai gia i vị cũng không phải mấu chốt mấu chốt ở chỗ cái kia ngũ giai siêu phàm giả đội trưởng năng lực dĩ nhiên là gió cái này liền hơi rắc rối rồi khương hà chết mây thuật bóng đen liệt diễm thậm chí là băng xương hạt khí đều sẽ bị c u ầ n phong cuốn đi thả ra đến căn bản vô dụng cái này phong hệ ngũ giai siêu phàm giả khắc chế khương hà rất lớn một bộ phận năng lực đáng chết khương hà biến sắc xoay người chạy muốn chạy ngươi cùng ta phong tín tử so tốc độ ngũ giai đội trưởng cười lạnh một tiếng vung tay lên một cái quần phong gào thét mà lên chẳng những chính hắn liền liền hắn dẫn dắt đội viên khác đều ở đây cô trong quần phong đạp gió mà lên nháy mắt vọt tới khương hà bên người khương hà người nhất định phải chết thân ảnh rơi xuống phong tín tử trong tay vốn lượn lấy một đoàn c u n c phong xoay tròn cấp tốc khí lưu phản phất như là vô hình máy cắt kim loại xé rách phía trước hết thảy ta chết chắc khương hà bước chân dừng lại trên mặt hiện lên một tia cười lạnh các người mới chết chắc trong tay dần hiện ra một viên màu đen c â u ngọc vô hình màn sáng nháy mắt triển khai bao phủ bốn phía phong cấm một vùng không gian phong tín tử trong tay vốn lượn khí lưu nháy mắt băng tán chỉ còn lại một đoàn nhỏ khí lưu tại chuyển động tại một cái không gian bị kín bên trong không khí tổng lượng là có hạn cũng không đủ không khí ngươi còn thế nào gió thổi khương hà giơ lên thủ sơn đồng đao mặt mũi tràn đầy cười lạnh liền vì suy yếu lực lượng của ta phong tín tử cười lạnh một tiếng vậy ở cái này trong tiểu không gian ngươi đây là tự tìm đường chết hướng bên người mấy cái siêu phàm giả vung tay lên phong tín tử hét lớn một tiếng lên ba cái tứ dai sáu cái tam dai lại thêm phong tín tử cái này suy yếu năng lực ngũ dai mười cái siêu phàm giả đồng loạt hướng khương hà dễ tới các ngươi mới là tự tìm đường chết ta khương hà cười lạnh một tiếng đưa tay một chụp màu vàng xanh lá mây độc bốc lên mà lên lại là một chiêu chết mây thuật đánh ra đương nhiên bóng đen liệt diễm tàn lùi lĩnh vực tự nhiên là không thiếu được bịt kín trong tiểu không gian độc tố bóng đen liệt diễm cùng tàn lùi lực lượng lĩnh vực càng thêm tập trung uy lực càng lớn a từng tiếng kêu thảm vang lên sáu cái siêu phàm tam giai nháy mắt liền treo theo sát phía sau ba cái tứ giai siêu phàm giả cũng rất nhanh liền treo chỉ còn lại phong tín tử còn tại dùng khí lưu thổi ra mây động thổi ra bóng đen liệt diễm chật vật ngăn cản nếu như tính đầu người khương lão hổ đã dết đến siêu thần chương một trăm ba mươi hai khương hà ngươi chính là cái quái vật siêu phàm giả rất cương đại nhưng là siêu phạm giả không phải toàn năng mỗi một cái siêu phạm giả đều có mình am hiểu năng lực cũng tương tự có tự thân thiếu hụt lực công kích lực phòng ngự sinh mệnh lực cái này ba đại yếu tố bên trong tuyệt đại đa số siêu phạm giả đều chỉ là xông vào trong đó một cái nhiều nhất còn chiếu cố một cái khác toàn diện đề thăng cân đối phát triển đó là không có khả năng thì như trước mắt phong tín tử nếu bàn về lực công kích phong tín tử lực công kích cực cao ự c c chẳng những có thể dùng cao tốc khí lưu tạo thành to lớn đơn thể sát t ư ơ n g thậm chí còn có thể dẫn phát phạm vi lớn lốc xoáy bao tác lực phòng ngự thứ hai dùng cao tốc khí lưu có thể ngăn cản hoặc là thổi tan rất nhiều công kích nhưng là sinh mệnh lực của hắn cũng rất bình thường tố chất thân thể nhiều nhất bất quá là mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi pháp sư hình siêu p h a m giả không phải cường hóa thân thể da giòn mỏng máu chính là tất nhiên hiện tại có một loại công kích là hắn vô pháp phòng ngự cũng vô pháp chống cự cũng vừa lúc là nhằm vào sinh mệnh lực của hắn tàn l ù i lĩnh vực tứ giai máu tươi chi lực dung hợp tứ giai tử vong chi lực hóa thành một cái tràn đầy máu tươi tử vong cùng ôn dịch phạm vi lớn pháp thuật phong tín tử khu động lấy trong tiểu không gian rất ít khí lưu ngăn cản chết mây thuật cùng bóng đen liệt diễm lại phát hiện thân thể của mình càng ngày càng suy yếu càng ngày càng thống khổ càng ngày càng bất lực n g ư ơ i làm sao sẽ có nhiều như vậy loại sức mạnh cái này sao có thể phong tín tử nhấc mắt nhìn phía trước khương hà mặt mũi tràn đầy khó mà tin tưởng bình thường siêu phàm giả nhiều nhất thức tỉnh một loại siêu phàm lực lượng làm sao có thể có khương hà loại này xông vào nhiều loại sức mạnh siêu phàm giả độc tố bóng đen h ỏ a diễm còn có cùng loại nguyền r ù a lực lượng tàn lùi lĩnh vực thậm chí còn có thể mở khải một cái kết giới không gian đây rốt cuộc là quái vật gì lực lượng của ta rất nhiều sao người mới gặp mấy cái khương hà núi h v a i vung tay lên một cái một cỗ băng lánh hạn khí phun ra ngoài lẫm phong s u n g kích đây là b ă n g xương c h i lực phong t í n tử biến sắc vội vàng cuốn lên cột phong ngăn cản hạn khí nhưng vẫn đang bị hạn khí tràn ngập mà đến trên thân ngưng k ế t lên một vệ b ă n g xương lại đến một cái dịch acid bắn tung tóe trong tay dâng lên một cỗ màu xanh nhà xương acid khương hà vung tay lên từng đạo dịch acid như là mũi tên giống nhau bay vụt đến tự cố nhất bình đáng chết phong t í n tử vung tay lên cột phong cuốn lên thổi tan vẩy ra mà đến dịch acid chặt dịch acid như vậy tinh thần c ó roi ngươi có thể đỡ nổi a đưa tay h ư n ắ m tinh thần lực n g ư n g tụ thành một đầu t r ư i n g tiên phất tay văng ra ngoài tinh thần quất roi hung h ă n g quất vào phong tín tử thần hồn phía trên a phong tín tử ô m đầu hét thảm một tiếng cái này lại không được còn có đây này đưa tay một trụ mặt đất toàn bộ mặt đất đ ề u hóa thành sắt thép từng đầu sắc bén gai sắt từ mặt đất toát ra phốc phốc phốc sắc bén gai sắt thật sâu vào phong tín tử trong cơ thể đem hắn cao cao trống lên nhìn nhìn lại cái này máu tươi hấp thu đỏ thám máu tươi chi lực trong lòng bàn tay n g ư n g tụ khương hà đưa tay kéo một phát máu sáng lóng lánh mà lên phong tín tử trong cơ thể máu tươi như thông suối phun giống nhau vào da liên tục không ngừng hút tới khương hà trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một viên to lớn huyết cầu khương hà ngươi chính là cái quái vật toàn thân máu tươi đều bị khương hà rút sạch phong tín tử nghiêng đầu một cái một đầu mới ngã xuống đất ngũ dai siêu phàm giả cứ như vậy bị khương hà tầng tầng lớp lớp các loại năng lực sinh sinh đùa chơi chết đến tận đây một cái ngũ dai ba cái tứ dai sáu cái tăm dai lại một tri đội ngũ đoàn diện tại khương hà đại sắt đặc sát thời điểm kỳ thật còn có một người cũng tại cho hắn hỗ trợ tại đ à m thành cùng bàn long sơn chỗ giao giới một tòa nhỏ gò núi hạ chính tại phát sinh một trận g i ắ n g co một bộ hắc b à o ngô kiệt triều đang đứng tại nhỏ gò núi trên đỉnh bên người ngồi sổ một con toàn thân đen kịt quái đ i ể u tại nhỏ chân núi đứng một người mặc màu lam đường trang dẫn theo một thanh màu xanh sống đường đao thanh niên nam tử là người giết ta p h ả i đi bạch vân phong cái kia một đội người đường trang nam tử dẫn theo màu xanh sống đường đao mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn về phía trên đỉnh núi đứng n ô kiệt r i ề u hiện tại ngăn cản ta tiến về đàm thành cục cảnh sát người rốt cuộc là ai người sẽ biết n ô kiệt t r i ề u rỗi tay vớt ve lấy bên người này con quái điệu trên đầu l ô n g vũ thử quang lấp lóe hai mắt lộ ra một cố lạnh leo hàn ý các hạ mặc dù thực lực bất phạm nhưng là ngươi phạm vào cái sai lầm lớn bàn tay nắm thật chặt trôi đao đường trang nam tử nhìn tròng trọc vào n ô kiệt t r i ề u ngươi không nên giúp khương hạ ngươi không nên cản trở ta ngươi căn bản không biết mình trộn rộn tiến sự tình gì bên trong ngươi căn bản không biết mình chọc phải a i đầu ngón tay trên trôi đao vớt ve đường trang nam tử trong mắt lóe lên một đầu quỷ dị phù văn ngươi sẽ chết không có chỗ trôn khi đường trang nam tử câu nói này nói xong bốn phía đột nhiên sinh ra một cỗ một c ố không h i ể u t ử khí nháy mắt bao phủ trên người nô kiệt triều mi tâm biến thành màu đen chết điểm báo đã hiển tựa hồ nô kiệt triều t ử kỳ đã đến t ử triệu tinh trước mắt g ắ t đột nhiên nô kiệt triều bên người ngồi sồn con kia hắc đ i ể u một tiếng quay thiếu chậm ngẩng đầu lên mở ra răng n a n h xâm xâm mỏ chim đối với c ố này t ử khí chính là một mổ mộ. ba một tiếng tựa hồ đâm hư một cái bọ xà phòng bao phủ trên người nô kiệt triều t ử khí nháy mắt rơi vào hắc đ i ể u miệng bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi dĩ nhiên mườn rụa thất bại rồi gò núi hạ ấn đ a u mà đứng đường trang nam tử thân hình hơi trao đảo một cái con ngươi đột nhiên co giục lại chống cự tức tử chớ chú a như vậy ta n g u y ệ n rủa còn nhiều nữa đầu ngón tay lại trên đường đao vớt ve đứng lên đường trang nam tử trong mắt lại hiện lên một đạo p h ù văn suy yếu miệng bên trong nhẹ nhàng nôn hai chữ lại làm ộ t cỗ khí tức quỷ dị lan tràn ra suy yếu bất lực thê hư huyết hư khí hư còn có t h ấ n hư lực lượng quỷ dị lại một lần hướng nô kiệt chiều rơi xuống còn không chờ cỗ này lực lượng vô hình rơi xuống nô kiệt chiều trên thân bên cạnh con kia hắc đ i ể u r ố i ra cổ chính là một mổ như là gà con mổ thóc đem có lực lượng này nuốt xuống tựa hồ ăn hai cái nguyền r ù a còn không hài lòng hắc đ i ể u cổ h ố n néo một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn về phía gò núi hạ đường trang nam tử Các cạc. hắc đ i ể u quá thiếu tựa hồ muốn nói còn gì n ữ a không hương vị thật không tệ nhìn thấy cái này tình hình đường trang nam tử biến sắc thật chặt nhữ mày cái này hắc điệu đến cùng là lai、like、l ị c gì vì cái gì ta nguyền rủa đối với nó vô hiệu mà lại liền cùng đồ ăn giống như đáng tiếc hắn không thấy được nô kiệt triều con cái tay kia đã kinh biến đến mức một mảnh khô cạn liền cùng cành khô giống như hiển nhiên nô kiệt triều cũng không phải là chống cự nguyền luyện rủa chẳng qua là thông qua quỷ chấm đem nguyền rủa chuyển rời đến thân thể mỗi bộ phận mà thôi các hạ ngươi nhất định muốn cùng ta đối n ị c h đường trang nam tử nhìn về phía nô kiệt triều ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngứng trọng ta gọi tiểu giã ngươi mặc dù thực lực bất phàm nhưng là ta người đứng phía sau ngươi không thể chơi vào được rồi nô kiệt triều nhập nhạt trên mặt đột nhiên toát ra mỉm cười cái gì đường trang nam tử xứng sở ta là nói kéo dài thời gian lâu như vậy đã đủ Với t chương một trăm ba mươi ba khủng bố tiểu giã lực lượng quỷ dị khương hà đã kết thúc chiến đấu triệu hồi ra huyết sắc mắt dọc nhặt xong thi thể khương hà phất tay mở ra kết giới không gian sau đó khương hà phát hiện trước mắt không có bệnh nhân cảm ứng một chút bí pháp đăng ký khương hà phát hiện cao đặt cùng hạ du đều tại t h ú n g quanh hắn một ư ơ i cây số bên trong cao đạt người bên kia thế nào vĩ lại chủ nhân trước mắt ta lại vô lịch tay cao đạt dương dương đắc ý trả lời hạ du người còn tại chiến đấu thế nào khương hà thông qua tinh thần kết nối phát hiện hạ du bên kia chiến đấu tựa hồ còn không có kết thúc đương nhiên không có vấn đề có thể không nên xem thưởng sùng sơn hạ gia nữ nhân trong suốt thủy quan g tại hạ du trong tay ngưng tụ hóa thành một thanh to lớn tên u y hoa c h i ế n phủ vũ vương khai sân phủ hạ du thân hình nhất c h u y ể n vung lên so với nàng cả người còn lớn một lần cự phụ như là khai thiên t ị c h địa đối với phía trước một cái toàn thân bao phụ tại màu đen r i á p sắc bên trong siêu phẳng giả hung hăng bổ xuống vay một tiếng đường cái mặt đường đều bị chém mở một đầu trọn vẹn hơn trăm mét dáng dấp vết nứt ư t khương hà thông qua tinh thần kết nối cảm ứng được cái này đậu tĩnh khoe miệng co giật mấy lần thủy hệ lực lượng cũng có thể làm cho cùng bạo như vậy hung hãn hạ du bên kia giết chết cái cuối cùng địch nhân kết thúc chiến đấu cứ như vậy đánh xong rồi khương hà luôn cảm thấy có chút khó mà tin tưởng rất dễ dàng không đúng địch nhân thủ lĩnh tiểu giã đến nay cũng còn không có hiện thân mà lại bạch vân phong hạ cái kia một đội nhân mã cũng không có hiện thân những người kia đi đâu thế tổng không đến mức đến cầm đều đánh xong còn đang làm cái gì ẩn tàng mài p h ụ ca đến cùng là tình huống gì ẩm ẩm lúc này đ à n thành b à n long sơn phương hướng đột nhiên tuôn ra một tiếng nổ vang r u n g trời một đạo đen kịt ma khí phóng lên tận trời âm trầm khủng bố ma khí ngập trời tình huống như thế nào khương hà trong lòng giật mình vội vàng nhìn về phía bản long sơn phương hướng có chút n h ữ mày ma khí bộc phát không quá giống ma khí phạm vi bao phủ quá nhỏ liền lớn cỡ bàn tay một khối không thể nào là ma khí bộc phát v ề p h ầ n cựu h ữ tà ma khương hà càng thêm thông tin phụ thân mang theo một bọn thanh đồng tự nhân đem tất cả xâm lấn hiện thế cựu h ữ tà ma g i ế t sạch sẽ không có khả năng còn có cựu h ữ tà ma có thể giấu giếm được lao đầu từ cảm giác khương hà ma khí kia là ma khí đổi u mau qua tới hạ du thanh âm tại tinh thần kết nối bên trong v a n g lên biết khương hà cảm thấy tiểu giác ù n g bạch vân phong đội nhân mã kia cũng không đến vây rết khương hà rất có thể củng cố này ma khí bộc phát có quan hệ cao đạt mau chạy tới đây khương hà hướng cao đạt hô một tiếng đ giữa v à không trung một người mặc áo bào đen toàn thân sôi trào hạ khí phía sau còn mọc ra một đôi đen kịt cánh chim bóng người chính vòng quanh cái này đường trang nam tử xoay quanh cái này đường trang nam tử khương hà không biết nhưng là cái kia toàn thân ma khí ngập trời trên lưng còn mọc ra một đôi cánh chim màu đen cổ quái ra hỏa khương hà liếc mắt liền n h ậ n ra nô kiệt chiều đó chính là nô kiệt chiều tiết t h á o huynh ta đến rồi khương hà từ cửa xe bên trong nhảy ra ngoài một b à nhấc lên thủ sơn đồng đao ai mẹ nó dám động lao tử huynh đệ lao tử chơi chết ngươi khương hà h ắ n toàn thân ma khí ngập trời kia là tà ma công kích cái kia tà ma hạ du nhìn thấy giữa không trung xoay quanh nô k i t c i ề u biến sắc vội vang móc ra nguyên đồng bảo châu một đạo vàng r ự c trên nguyên đồng bảo châu quanh quần mà lên dung nhan t u y ệ t thế nữ chính người người tốt nhất đừng độc thủ cao đạt thanh âm thông qua tinh thần kết nối chuyển vào hạ du não hải cao đạt không thể không nhắc nhở ngươi ngươi nói tà ma là chủ ta huynh đệ ngươi dám động thủ công kích chủ ta huynh đệ lấy chủ ta tính tình chỉ sợ nữ chính người muốn đổi người khương hà huynh đệ không có khả năng liệt sơn thị làm sao sẽ có loại này tà ma nghe được cao đạt hạ du sửng s ố một chút có chút khó mà tin tưởng người kia gọi nô kiệt t i ề u đang thanh trấn thủ ngô lượm mới nhi tử ta đã từng thấy qua hắn bất quá ta cũng không biết hắn làm sao biến thành dạng này cao đạt vội vàng cùng hạ du giải thích n ô kiệt triều ta cũng đã gặp n ô kiệt triều hắn làm sao biến thành dạng này rồi hạ du đã từng tự mình kiểm tra qua ngô kiệt triều không có phát hiện trong cơ thể hắn có bất luận cái gì mà khí lưu lại đã từng cái kia thích gan đ ù i gà toàn thân bẩn thiệu thiếu niên cùng trước mắt cái này mà khí ngập trời ra hỏa hoàn toàn là hai người tốt ta cao đạt người mẹ nó còn thất thần làm gì cho lão tử đánh chết cái ngốc bức này g i trường đao phong tới chiến trường thương hạ thông qua tinh thần kết nối hướng cao đạt giống lớn một tiếng tuân mệnh Chủ ta. cao đạt liền tranh thủ hạ du ném ra toa xe nháy mắt hóa thành liệt hỏa kim cương hình thái một cây to lớn họng pháo từ sắt thép cánh tay bên trong rối ra màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ánh lửa tại họng pháo ngưng tụ nhiệt độ cao cực độ nhiệt độ cao lục dai khôi lỗi đánh không chúng lại có ích lợi gì đường trang nam tử nhìn thấy tình hình này trong mắt lại thoáng hiện một đạo phù văn chết đi k h í tức quỷ dị nháy mắt rơi xuống cao đạt trên thân vê anh một đạo hào quang màu xanh lam tôn da như là pháo laser đối với đường trang nam tử đánh tới sau đó cái này một pháo đánh bay khương hà ô n g có đ á hắn lực lượng rất quỷ dị cẩn thận nô kiệt triệu vội vàng nhắc nhở khương hà vung ra một đầu đen kỷ xiến g xích không ngừng công kích tới đường trang nam tử quỷ dị làm sao cái quỷ dị pháp khương hà có chút không nghĩ ra nhưng là một đau kia vẫn chém không chút do dự chém vô cùng hung ác khương hà ngươi thế mà đưa mình tới cửa nhìn thấy bay vọt m à đến khương hà đường trang nam tử một đau ngăn cách nô kiệt triều xiến xích b a y đầu hướng khương hà nhìn l ư ớ c mắt trong mắt liên tục hiện lên mấy đạo phù văn suy yếu tê liệt ngủ say khí tức q u ỷ dị tràn ngập mà lên ba c ố không hiểu khí tức nháy mắt rơi vào khương hà trên núi đầu tiên là suy yếu khương hà chỉ cảm thấy toàn thân mềm lún để không nổi nửa chút khí lực sau đó là tê liệt liệt như là khương hà năm đó công kích lý nguyên chỉ là một sắt na khương hà chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều đã mất đi trí giác cuối cùng là ngủ say đầu góc một chóng khương hà rõ ràng cảm giác được một cố lực lượng quỷ dị xâm nhập thần hồn để suy nghĩ của hắn đều nhanh muốn lâm vào đ ỉ n h trệ đáng chết đây là tình huống như thế nào chương một trăm ba mươi bốn tiểu giã lạnh loại lực lượng này cảm nhận được xâm nhập thân thể cùng thần hồn lực lượng khương hà trong lòng một mảnh kinh hãi quá quỷ dị quá kinh khủng quả thực hoàn toàn không cách nào chống cự mắt thấy một cố lực lượng quỷ dị sắp xâm nhập thần hồn khương hà thần hồn bên trên đột nhiên sáng lên tầng một màn sáng đây là linh hồn thủ hộ. nhìn thấy thần hồn bên ngoài sáng lên tầng một màn sáng khương hà lập tức kịp phản ứng đây là nguyền rủa đã từng dùng nguyền rủa thuật hố t ử thần nọ xì dịch một thanh h u n g á c để hắn thả bản thân lâm vào phân thân lẫn nhau ba trong vực sâu khương hà cũng lo lắng cho mình bị người khác nguyền rủa cố ý chế tạo một cái linh hồn thủ hộ còn có một cái giải trừ nguyền rủa nếu biết đây là nguyền rủa vậy liền giải trừ ý niệm kẽ h động khương hà phát động giải trừ nguyền rủa trong thần hồn tuân ra một cỗ ý chí ánh sáng giống như thủy chiều vật lên hung hăng cọ dựa tràn vào trong cơ thể nguyền rủa chi lực ý chí vững như sắt thép thủ hộ thần hồn không mất. Đây là linh hồn thủ hộ. ý chí mãnh liệt như nước thủy triều cọ rửa trong cơ thể nguyền r ù a chi lực đây là giải trừ nguyền rủa ù rùa a Đáng nguyền tiếc, nhất chi trừ phàm Siêu giải chỉ nhất i thiên hai cái lại kỹ năng. Dù cho dung nhập khương hà huyết mạch bên trong, hóa vị thiên phú về sau, hai cái này kỹ năng Dù cho mạch được hà huyết phàm đạt hóa phú sau, để một lục không cản Thủ đột nhiên khương hà trong ý thức nghe được một trận tỏ rõ tiếng hò hét sán lạn kim sáng lóng lánh mà lên anh dung không sợ trừ bạo an dân từng đạo ngầm đầu đỡ ngược thân ảnh đạp trên chỉnh tề bộ pháp xuất hiện tại khương hà thần hồn cảm ứng bên trong lại là một tòa kim quan sán lạn nguy nga trường thành hiển hóa v ư n quanh tại khương hà thần hồn t h u n g quanh bảo hộ lấy khương hà linh hồn không nhận xâm hại bọn hắn lại q u a n tại khương hà trong lòng hơi kinh ngạc ở cục cảnh sát phế tích đánh một trận xong khương hà giải trừ gọi linh ngôn chú dự định khiến cái này anh linh nhẫn dốc không nghĩ tới tại khương hà gặp nạn thời điểm những n à y anh linh dĩ nhiên lại xuất hiện bọn hắn từ nơi nào xuất hiện trong lòng nghi hoặc vừa mới sinh ra khương hà phát hiện tồn tại ở sâu trong linh hồn huyết sắc không gian bên trong có chút hiện lên một tia kim quang nguyên lai bọn hắn đã tiến vào huyết sắc không gian khương hà mặc dù trong lòng còn có chút không hiểu nhưng là hiện tại cũng không phải chú ý cái này thời điểm、Long、lộng trưởng thành vẫn quanh tại linh hồn chung quanh mọi người đồng tâm hiệp lực tín nhiệm lại thêm trừ bạo an dân hạo nhiên chính khí đã chặn lại nguyền rủa c h i lực ăn mòn giải trừ khương hà nguy cơ nhưng là cái này vẫn không có giải quyết triệt đề nguyền rủa c h i lực vẫn đang không ngừng ăn mòn t r ư ờ n g thành cùng linh hồn thủ hộ chung vào một chỗ cũng chỉ là chặn cố lực lượng này lại không cách nào thành trừ câu nguyền rủa này mặc dù trong linh hồn phát sinh biến cố ngoại giới chỉ là ngắn ngủi một cái trước mắt nhưng là không nhanh giải quyết vấn đề này khương hà vẫn tồn tại nguy hiểm ý thức không cảm ứng được thân thể vạn nhất bị người tiện tay một đao chật đây không được nhất định phải nhanh giải quyết cái này nguyền rủa làm sao bây giờ làm sao bây giờ khương hà trong lòng một mảnh lo lắng cẩn thận hồi tưởng đến chính mình tất cả kỹ năng mở ra não động cố gắng tưởng tượng các loại có thể thực hiện phương án lại vẫn không có đầu mối huyết sắc mắt dọc mặc dù lợi hại lại cũng không có thể để cho ta một nháy mắt liền mắt cấp căn bản là không có cách chống cự siêu phàm lục dai nguồn y rủa hà huyết sắc mắt dọc khương hà hai mắt tỏa sáng não đại động mở đột nhiên sinh ra một cái diệu kế giải trừ linh hồn thủ hộ bung ra trường thành hư ảnh tuy ý cái này cố ủy dị nguyền rủa chi lực hung ác vô cùng hướng linh hồn lao đến sau đó khương hà mở ra huyết sắc không gian nguyền rủa rất n h i ê u bức đúng không như vậy ngươi cho lão tử đi nguyền rủa hết u y sắc mắt dọc đi khi quỷ dị nguyền rủa chi lực sắp xâm nhập linh hồn một s á t na một đạo huyết hồng sắc vết nước xuất hiện tại khương hà linh hồn trước đó cái này cố quỷ dị mà cường đại nguyền rủa chi lực nháy mắt vọt vào đầu này huyết sắc vết nước một mạch hướng huyết sắc mắt dọc vào tới nguyền rủa chi lực rơi xuống huyết sắc mắt dọc bên trên sau đó khương hà chính mình cũng bị giật nảy mình như cùng một đầu bị đánh thức b á n thú huyết sắc mắt dọc đột nhiên mở ra hai đạo đạn huyết quang phóng lên tận trời ầm ầm toàn bộ huyết sắc không gian chấn động mạnh hạo đ ẳ n g huyết quang phô thiên cái địa như là n ộ i trào càn quét mơ hồ ở giữa khương hà phảng phất nhìn thấy ở đây phía nguyên mông vô ngần huyết sắc không gian bên trong phảng phất đứng vững một tôn vô cùng to lớn thần ma thân thể khổng lồ thông tin h ê triệt địa cùng bạo hung manh khí tức chấn động hư không hình ảnh rất mơ hồ mà lại chỉ là ngắn ngủi một cái c h ư ớ c mắt khương hà căn bản không thấy rõ c ô này khổng lồ thần ma đến cùng là cái gì bộ dáng bất quá khương hà cũng không tâm tư chú ý cái này khi n g u y n rủa chi lực rơi xuống huyết sắc mắt dọc phía trên chọc dẫn huyết sắc mắt dọc hiện hóa thần ma chi tượng mồ sắt na Khương Hà trên thân trên nguyền liền hoàn toàn biến rũa một ấ t tâm tích, không còn m lần nữa ngoại cảm giác được ngoại giới. Giờ p h ú tiếng này, Khương Hà còn Hà t ạ vùng vọt sơn đồng đao, từ giữa không trung không cần giữa lấy bất bay thủ từ Một chém Chỉ đao, đao đã đ kia bảo. quá. chém đi x u ố n m ộ tiếng t tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiểu giã bỏ qua trong tay đường đao ô m đầu trên mặt đất la lộn miệng bên trong tuân ra từng tiếng rú thảm Cũng khó trách hắn sẽ rú thảm, tiểu r rú á c h hắn thảm, sẽ t giã tình trạng kia thật là thế thảm thân thể không bị tội gì nhưng là tiểu g ã linh hồn coi như rất thảm rồi một t i a huyết quang c u ố n quanh lấy tiểu giã linh hồn như cùng một sợi dây thừng đem linh hồn từ trong thân thể tách rời ra treo tại giữa không trung sau đó xuống mặt dầu cồn đao núi rút gân l ộ t ra biển lửa đốt cháy hàn băng địa ngục t h ư ợ n h ư đánh vào một ư ơ i tám tầng địa ngục đồng dạng khương hà có khả năng tưởng tượng cùng không thể tưởng tượng các loại c ự hình đều tại tiểu giã trên linh hồn thay phiên tới một lần chật chật huyết sắc mắt dọc chọc dận về sau kia thật là khủng bố như vậy kinh châu khúc giang lâu kinh châu mục thủ dương nhân thanh đang ngồi ở trong tính thất ngoài cửa sổ một gốc thẳng tắp từ cây tại trong gió nhẹ chập trần cảnh Tại huyết Khương Hà dùng s ắ mắt c dĩ cái xử s này khỏa từ cây thông suốt.、Ngáy、mắt Náy tàn liền thành tiểu giá sinh mệnh thụ tiểu giá dĩ nhiên chết rồi khương hà người thật có mấy phần bản lĩnh dương nhân thanh mặt mũi tràn đầy dữ tợn liệt sơn thị hậu nhân quả nhiên ghê gớm xem ra chỉ có thể ta tự mình đi một chuyến chương một trăm ba mươi lăm dương nhân thanh tới đàng thành nhìn thấy tiểu giã linh hồn tại liên tiếp cực hình bên trong hồn phi phách tán khương hà chính mình cũng cảm thấy có chút tê cả ra đầu vung tay lên một cái huyết sắc không gian mở ra đem tiểu giã thi thể thu vào đàng thanh chiến cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian thế nhưng là nô kiệt triều đột nhiên cùng hạ du đánh nhau hạ tổ trưởng cựu đình người nô kiệt triều mặt mũi tràn đầy băng lánh nhìn về phía hạ du phía sau một đôi đen kịt cánh chim mở ra đối với hạ du vào tới một đầu đen kịt xiềng xích từ nô g kiệt chiều trong tay vung ra mang theo một cấu ngập trời ma khí đối với hạ du hung hăng rút đánh tới tha ma cựu châu đại địa dung không được n g ư ờ i quát tháo nhìn thấy nô g kiệt chiều đậu thủ đã sớm kìm nén không được hạ du đồng dạng không chút do dự liền đối với nô g kiệt chiều đậu thủ vay một tiếng nguyên đồng bảo châu tuân ra một đạo sán lạn v à n g d ự c như là pháo laser đối với nô kiệt chiều đánh tới đen kịt cánh chim hợp lại gắt gao che ở trước người nô kiệt chiều trong tay xiềng xích màu đen như cùng một cái triều tiên hung hăng đánh tới hướng hạ du, hạ du trên tay không ngừng. chỉ là động nhiệm gọi ra tầng một màn nước bảo hộ ở quanh thân bay một tiếng nguyên đồng bảo châu tuân r a kim quang đánh vào nô g kiệt triều hộ thân cánh chim bên trên đánh cho ma khí t ứ tán lông vũ đen rồn rập vẩy xuống nô g kiệt triều một đường máu tươi c u ồ n g vún bay ngược ra mấy chục mét nhưng là hắn đầu kia đen kị xiềng xích gần như đồng thời đánh trúng hạ du hạ du hộ thân màn nước bay một tiếng bạo tán xiềng xích nện trên người hạ du đồng dạng đem hạ du nện đến bay rơi ra ngoài uy uy các ngươi tại làm trò gì khương hà vừa mới thu tiểu g i á thi thể liền phát hiện nô kiệt triều cùng hạ du dĩ nhiên đánh lên liền hội vàng xông tới ngắt ở giữa hai người khương hà nô kiệt triều đã là tà ma hắn không còn là đã từng cái kia nô kiệt triều người không nên bị hắn mê hoặc tà ma không thể tin hạ du một tay ngân nguyên đồng bảo châu một tay kéo lấy một thanh thủy quang ngưng tụ đại phủ mặt mũi tràn đầy băng lánh nhìn xem bay ở giữa không trung nô kiệt triều cựu đỉnh sa đỏa mục nát đã thành thế gian lớn hại nô kiệt triều toàn thân sôi trào ma khí trong tay xiềng xích màu đen len k e n rung động ta nhập ma thời khắc đã hướng cựu u tiến thệ đời này nhất định dẹp v ê n cựu đình còn thế gian tươi sáng cắn、khôn. cầm miệm cho lão tử khương hà một tiếng quát lớn, liệt diễm bốc lên mà lên lao tử quản các ngươi cái gì tà ma cái gì lớn hại muốn đánh đúng không lao tử cùng các n g ư ơ i đánh cao đạt ngươi đối phó hạ du nô kiệt triều ta đến đánh với ngươi gầm lên giận dữ khương hà vung tay lên một cái một cố liệt diễm đằng không mà lên hóa thành một cái biển lửa ngăn ở nô g kiệt triều trước người một bên khác cao đạt cũng chặn hạ du cao quý mỹ lệ nữ chính người chủ ta có lệnh ta cũng không có cách nào nếu không chúng ta đổi một cái phương thức chiến đấu thì như soát vương giả ta phụ trợ tặc lưu cao đạt ngăn ở hạ du trước người to lớn sắt thép trên bàn tay đông nhiên toát ra một cái màn hình đến nhanh cửa tuyến người cái gì đẳng cấp hạ du hoàn toàn vô ngữ n g ư ơ i dạng này khôi lỗi lại còn không có bị hủy đi thật là cái kỳ tây ta một bên khác nô kiệt triều sắc mặt cũng rất khó nhìn khương hà n g ư ơ i biết không chà ta chết rồi ngay tại trước mắt ta hắn bị kiểu đỉnh người thôn vệ linh hồn đ e n kịt ma khí trên người nô kiệt triều bước lên mà lên còn có đàm thành cục cảnh sát người bọn hắn cũng chết trong tay kiểu đình dạng này k i u đình còn có tồn tại tất yếu sao k i u đình đã mục nát ta muốn thanh tẩy những ngày ô u ế ngươi lại muốn ngăn cả ta huynh đệ không cần như thế cực đoan khương hà nói với ngô kiệt triều những này đều thừa nhận là sự thật nhưng là liền cùng trên một thân cây có cánh khô cũng có la xanh đồng dạng kiểu đỉnh như thế lớn tổ chức có mấy cái bại hoại thật kỳ q u á i sao không phải ta lại kích ngô kiệt triều lắc đầu ta đã thấy rõ thế giới này diện mục chân thật siêu phàm giả sa đoạn mục nát nhân vật bình thường muốn chảy ngang thế giới này đã sa đoạn chỉ có thanh trừ những n à y ô huế mới có thể còn thế gian tươi sáng t o n khôn tôi ta nghe được ngô kiệt triều lời nói này khương hà đã xác nhận hắn thật nhập ma một cái hợp cách đại ma đầu nhất định là có tự thân lý tưởng cùng tín n i ệ m ma đầu huynh đệ ngươi đã có trở thành t à ác đại bột tiềm lực đáng tiếc bất luận cái gì bột đều là cho người ta s o á t ta nói nhảm ta thật kéo bất quá ngươi khương hà bất đắc dĩ lắc đầu nhưng là lao t ử động thủ năng lực rất mạnh g i ằ n g đạo lý không thuyết phục được ngươi vậy ta liền đánh phục ngươi đạp chân xuống một cố liệt diễm từ lòng b à n chân p h ư ớ n ra khương hà thân hình thoát một cái phóng lên t ậ n trời vung lên liệt diễm b ư ớ c lên nằm đấm huynh đệ tình đi thế giới thế nào quan chúng ta liệu sự quản tốt chính mình là đủ rồi quản như vậy nhiều làm gì ngươi ăn nhiều chết no vung lên nằm đấm đối với ngô kiệt triều một quyền đập tới b ảnh nô kiệt triều vung lên cánh chim chặn khương hà đập tới cho quyền khương hà lại là một quyền đập tới gọi n g ư ơ i phản xã hội gọi n g ư ơ i phản nhân loại n g ư ơ i chín năm giáo dục bắt buộc đâu n g ư ơ i chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị còn đâu liệt diễm bước lên nằm đấm từng quyền đập tới đừng đánh nữa lại đánh ta nổi giận nô kiệt triều cánh chim một cái thân ảnh lướt lên xa xa né tránh khương hà công kích n g ư ơ i mẹ nó còn nổi giận lao tử đã sớm phát hỏa khương hà đối với nô kiệt triều những n à y loạn thất bát tao lý niệm quả thực phiến đấu liệt diễm vung một cái lại hướng nô kiệt triều vào tới thế là hai người binh binh bang bang đánh thành một đoàn khương hà cháy mau lúc này khương hà đột nhiên nghe được tinh thần kết nối bên trong truyền đến hạ du kinh hãi muốn tuyệt tiêu to hà cháy mau nô kiệt t r i ề u nhập ma về sau mặc dù lợi hại không ít ta cũng không phải thật cùng hắn phân cái sinh tử làm sao khương hà ý niệm còn không có truyền xong đột nhiên toàn thân chấn động ngầm đầu nhìn về phía bầu trời ầm ầm trên bầu trời bỗng nhiên tuân ra một tiếng vang thật lớn một tôn nguy nga cổ pháp đại đình hiện hóa giữa không chúng sán lạc kim quang phô thiên cái địa như là dâng lên một vầm mặt trời tròi trang đáng chết kinh châu đỉnh dương nhân thanh khương hà biến sắc vội vàng hướng nô kiệt t r i ề u hô to huynh đệ cháy mau cựu đỉnh chân thần châu nô kiệt t r i ề u loại này nhập ma ra hỏa tự nhiên là cựu đỉnh chấn áp đối tượng khi cựu đỉnh hiển hóa một s á t na nô kiệt t r i ề u liền bị kim quan g bao phủ như là rơi vào lò nướng bên trong gà quay toàn thân ma khi không ngừng bốc hơi chẳng những là nô kiệt t r i ề u liền liền khương hà chính mình cũng rất nguy hiểm kinh châu mục thủ dương nhân thanh siêu phàm bắt giai đỉnh phong tồn tại cách cựu giai chỉ có cách xa một bước một thân thực lực khủng bố đến t h ờ điểm căn bản không phải hiện tại khương hà có khả năng ngăn cản cháy mau đưa tay kéo lên một cái nô kiệt Triều. khương hà xoay người chạy cao đạt ngươi cùng hạ du cùng một chỗ chúng ta tách ra chạy hướng cao đạt cùng hạ du hô một tiếng khương hà toàn thân liệt diễm cùng vún như tên lửa bắn ra chạy các ngươi ai đều chạy không được sán lạn kim quang đột nhiên n g ư n g tụ hóa thành một cái kim quang sán lạn to lớn thân ảnh một tay nâng kinh châu đ ỉ n h dương nhân thanh hiển hóa to lớn thân ảnh dỗi ra một con tre khuất bầu trời cự t r ư ờ n g đối với đang muốn chạy trốn đám người một thanh vô xuống tôn hầu từ gặp được phật như lai thời điểm là cảm giác gì thời khắc này khương hà chính là loại cảm giác này chương một trăm ba mươi sáu trong tuyện cảnh phản kích quá mạnh một trường này đ è xuống l i ê n phảng phất cầm giữ cả vùng không gian hoàn toàn không cách nào ngăn cản hoàn toàn không cách nào phản kháng tại một trường này chấn áp phía dưới khương hà hoàn toàn không cách nào động đậy lần này xong đời khương hà trong lòng một mảnh tuyệt vọng mẹ nó làm xong một phiếu liền chạy thốt bao nhiêu kết quả ngô kiệt triều cùng hạ du nháo đẳng làm chậm trễ chạy trốn thời gian khương hà huynh đệ đợi chút nữa ngươi nhất định muốn nắm lấy cơ hội lúc này bị kim quan bao phủ toàn thân đều tại bốc hơi hỏa tan n ô kiệt triều đột nhiên hướng khương hà lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười lệ một tiếng thê lương hót vang vang lên nô kiệt chiều cả thân thể ẩm vang bạo tán b ư ớ c lên trong hắc khí đ ố n g nhiên xông ra một con đen thân mắt đỏ quái điệu tiết t h á o h u n h ngươi khương hà trong lòng giật mình lại bất lực ngăn cản chúng ta quỷ chấm cho tới bây giờ đều không phải tà ma nổi giận cuồng hống từ quỷ chấm mỏ chim bên trong sông ra đen kịt cánh chim đ ố n g nhiên một cái một cô ma diễm ẩm vang bộc phát quỷ chấm phóng lên tận trời nên đón phô thiên cái điệu mà đến c ự trường hung hăng đột ớ i ẩm ẩm một tiếng kinh thiên bạo hưởng thiếu đốt lên ma diễm quỷ chấm đột nhiên tự bạo dáng giác một tiếng bị bàn tay lớn màu vàng n ó n g giam cầm không gian đ ố n g nhiên nổ tung vô số khe hở cũng giải trừ khương hà giam cầm đáng chết khương hà thấy cảnh này hai mắt một mảnh huyết h ồ n g huynh đệ ta sẽ báo thủ nô kiệt chiếu hy sinh chính mình cho khương hà sáng tạo cơ hội khương hà tự nhiên sẽ không lãng phí nhưng là chạy dương nhân thanh lão tử chơi trên ngươi ngươi không phải là muốn huyết mạch của ta a vậy liền cho ngươi lão tử đưa ngươi một món lễ lớn đưa tay một vỗ ngực một cái tâm đầu huyết cũng chính là tấn thăng tứ giai về sau chân chính hình thành một dọ siêu phạm tri huyết từ khương hà miệng bên trong phút tới dương nhân thanh ngươi không phải là muốn huyết mạch của ta à? đưa tay nắm lấy cái kia một giọt siêu phàm chi huyết khương hà khoe miệng chảy máu mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn xem hóa thành t i n h thiên cự nhân dương nhân thanh thả bọn họ đi nếu không lão tử hủy g i ọ t máu này ngươi cái gì cũng không chiếm được a dĩ nhiên uy hiếp ta thật thú vị kinh thiên cự nhân tấm kia to lớn trên mặt lộ ra một tia nụ cười trào phúng bất quá vừa rồi tự bảo cái này quỷ chấm hậu nhân tàn hồn cùng hạ du với ta mà nói đều không trọng yếu bỏ qua bọn hắn cũng không phải là không thể được đừng mẹ nó cùng lão tử lời thừa, thả hay là không thả một câu cùng lắm thì nhất phách l ư ỡ n g tán khương hà mặt mũi tràn đầy dữ tợn một c ỗ tử vong chi lực b ư ớ c lên mà lên lão tử ngoại hiệu gọi khương l á o hổ là cái gì tính tình ngươi không thể nào không rõ ràng không thả cũng đi b ư ớ c lên tử vong chi lực đột nhiên nổ lên hướng khương hà trong tay d ọ t kia siêu phạm chi huyết mạnh và o qua ngừng dương nhân thanh trên mặt co quắc một trận vội vàng h ô n g ngừng mẹ nó khương l á o hổ tính tình quá vừa không nói hai lời trực tiếp liền muốn tiêu diệt dọn kia siêu phạm chi huyết căn bản không cho người ta bản điều kiện cơ hội đi ta thả bọn hắn ra đối với dương nhân thanh đến nói nô kiệt chiều tản hồn căn bản là không quan trọng Còn hạ du ha ha, trong h mắt lóe lên một cố lệ quang trong lòng âm thẩm sinh ra hối hận vừa rồi nếu không phải cho nô kiệt t r i ề u dây dưa làm sao sẽ nào đến nước này mau cút đừng đặc biệt nương lành đại khương hà trực tiếp một câu giận mắng sau đó lặng lẽ cho cao đạt truyền cái tin tức cao đạt đợi chút nữa sau khi ra ngoài lưu ý chỉ thị của ta ta hô đ ộ n g thủ ngươi liền lập tức hướng dương nhân thanh oanh một pháo tuân mệnh vĩ đại chủ nhân cao đạt vội vàng đáp ứng cùng hạ du cùng một chỗ xông ra bàn tay lớn màu vàng nóng bao phủ không gian ta đã bỏ qua bọn hắn dương nhân thanh thân ảnh khổng lồ chậm rãi có vào hóa thành thường hình dạng người phiêu phủ ở giữa không trung bất quá con tia bàn tay lớn màu vàng nóng mặc dù cũng co rút lại lại vẫn bao phủ tại k ư ơ n g hà trên đầu giam cấm k ư ơ n g hà không gian chung quanh hiện tại đem ngươi g ọ n kia siêu phàm chi huyết giao cho ta dương nhân thanh thân là bát giai đ ỉ n h phong siêu phạm giả tự nhiên sẽ không k h ô nhận g n ra siêu phạm chi huyết là bộ d á n gì g chỉ là liếc mắt qua dương nhân thanh liền phán đoán chuẩn xác ra đây đúng là khương hà trong cơ thể ngưng tụ một giọt siêu phạm chi huyết ngươi muốn chỉ là ta siêu phạm chi huyết mà lại không có giọt máu này về sau ta liền cùng người bình thường không có gì khác biệt bỏ qua ta như thế nào khương hà còn tại cùng dương nhân thanh nói nhảm cầu xin tha thứ là không thể nào cầu xin tha thứ chỉ bất quá quá mức dứt khoát đem giọt máu này giao cho dương nhân thanh sẽ để cho dương nhân thanh sinh ra cảnh giác lưu ngưng một mạng cũng không phải không được không có siêu phàm c h i huyết đã mất đi siêu phàm c h i lực khương hà đối với dương nhân thanh tự nhiên không có cái uy hiếp gì bất quá ngươi nửa đời sau chỉ có thể sống ở ta trong lồng giam dương nhân thanh tự nhiên không có khả năng chân chính bỏ qua khương hà giữ lại khương hà mạng dùng để khi đối tượng thí nghiệm cũng coi là phế vật lợi dụng ngươi nhất định phải cam đoan không thể giết ta hướng c ử u đình minh thể cam đoan không thể giết ta khương hà còn tại cùng dương nhân thanh nói nhảm chủ yếu là tay chân của hắn còn không có làm xong yêu cầu của ngươi thật nhiều dương nhân thanh nhữ mày t a hướng cựu đình thể chỉ cần ngươi đem siêu phạm chi huyết giao cho ta sau này thành thành thật thật ở tại trong lồng giam ta tuyệt không giết ngươi sâu kiến còn sống tạm bỡ như làm sao hương hà mặt mũi tràn đầy đắng chát thở dài một tiếng cầm trong tay giọt này siêu phạm chi huyết hướng giữa không trung dương nhân thanh thả tới thính ngươi thức t h ở i dương nhân thanh cười lạnh một tiếng đưa tay trộm một cái đem giọt này siêu phạm chi huyết n ắ m ở trong tay không hổ là liệt sơn thị hậu duệ ngươi siêu phạm chi huyết bên trong khắc rõ vô số phù văn đây là ta đã thấy phức tạp nhất huyết mạch phù văn thả ở trước mắt cẩn thận quan sát liếp mắt dương nhân thanh gật đầu cười bất quá dương nhân thanh hết sức cẩn thận đến bây giờ đều vẫn dùng tầng một kim quang ngăn cách lấy giọt máu này nhưng là khương hà tính toán cũng không phải tầng kim quang này liền có thể ngăn cách dương nhân thanh ngươi biết ta lực lượng mạnh nhất là cái gì không khương hà đột nhiên nết miệng cười một tiếng lộ ra hai hàng trắng liêu răng Ừm, dương nhân thanh mướn g mày đột nhiên cảm thấy tựa hồ có cái gì không đúng nhưng là khương hà trên thân rõ ràng không có siêu phàm chi huyết cũng không có siêu phàm lực lượng liền liền giống như người bình thường căn bản là không có cách đối với dương nhân thanh sinh ra bất cứ uy hiếp gì nói đến ngươi khả năng không tin kỳ thật ta rất có thể cho tới bây giờ liền không có cái gì siêu p h à m chi huyết không có giọt này siêu p h à m chi huyết khương hà vẫn có thể cảm ứng được tồn tại ở sâu trong linh hồn huyết sắc mắt dọc mà lại huyết sắc mắt dọc chế tạo tất cả kỹ năng vẫn tồn tại sở dĩ không có giọt máu này ta căn bản cũng không quan tâm khương hà vung tay lên một cái nhưng là người mẹ nó liền t h ả m rồi chương một trăm ba mươi bảy hành hung dương nhân thanh như thế nào mới có thể xử lý một cái siêu p h à m bắt dai tồn tại đối với càng cường đại hơn siêu phảm cựu dai đến nói tự nhiên không thành vấn đề nhưng là ở vào siêu phảm tứ giai k ư ơ n g hà vô luận vận dụng trên thân bất luận một loại nào siêu phàm lực lượng đều căn bản không có khả năng đối với dương nhân thanh tạo thành bất cứ uy hiếp gì sở dĩ khương hà tại trong tuyệt cảnh nghĩ đến một cái giết địch một n g à n tự t ổ n tám trăm biện pháp khương hà lực lượng mạnh nhất là cái gì là các loại tứ giai năng lực sao không khương hà hết thể đều đến từ huyết sắc mắt dọc huyết sắc mắt dọc lực lượng chính là chế tạo kỹ năng sở dĩ khương hà ở đây d ọ siêu phàm chi huyết bên trong cũng chế tạo một cái kỹ năng kỹ năng lực lượng cùng hưởng đẳng cấp siêu phàm tứ giai nói rõ Lấy đương nhiên huyết xác mắt dọc cũng không thể không nhìn không gian cách tùy ý cho người ta già chỉ kỹ năng nhất định phải khương hà tự tay đem kỹ năng này đưa đến trước mặt đối phương thế là khương hà liền đem chính mình siêu phạm tri huyết đưa đến dương nhân thanh trong tay lúc này dương nhân thanh đột nhiên phát hiện trong tay giọt này siêu phạm chi huyết giao động một cỗ kỳ lạ lực lượng phản phất là đem tự thân lực lượng ra trì cho người khác cái này cũng không có để dương nhân thanh cảm thấy kinh ngạc bởi vì hạn ngôn chính là vì loại năng lực này mới cấp đoạt khương hà siêu phạm chi huyết g i a trì người bình thường để người bình thường nắm giữ đối kháng siêu phạm sinh vật năng lực một người chính là một c h i quân đoàn loại này chiến lược tính lực lượng chính là dương nhân thanh cần thiết nói đến ngươi khả năng không tin kỳ thật ta rất có thể cho tới bây giờ liền không có cái gì siêu phạm chi huyết sở dĩ không có giọt máu này ta c ă n bản cũng không quan tâm nhưng là người mẹ nó liền thẳng rồi khương hà ba câu nói liên tục truyền vào dương nhân thanh trong lỗ hai cái này khiến dương nhân thanh trong lòng giật mình chẳng lẽ giọt máu này có vấn đề gì không chút do dự dương nhân thanh phồng lên lực lượng đang muốn đem giọt máu này c h ô n vùi đột nhiên kinh hãi phát hiện giọt máu này nháy mắt bạo tán hóa thành một vệ ánh sáng chui vào trong cơ thể của hắn tiếp theo trong nháy mắt dương nhân thanh càng thêm kinh hãi hắn lực lượng t à n thân dĩ nhiên như là đại giang vỡ đê hướng ra phía ngoài mạnh vật qua làm sao cản cũng đỡ không nổi lực lượng chia làm bốn cỗ một cỗ tuân hướng khương hà một cỗ tuân hướng hạ du một cỗ tuân hướng cao đ ạ n còn có một cỗ tuân hướng chỉ còn lại tàn hồn ngô kiệt chiều chỉ là trong nháy mắt dương nhân thanh lực lượng giảm nhiều khí tức sụt giảm mà khương hà đám người lực lượng khí tức lại liên tiếp cao thăng trọng yếu nhất chính là chỉ còn lại có tàn hồn ngô kiệt chiều vậy mà tại cỗ lực lượng này phía dưới sinh sinh tái tạo thân thể hóa thành một con toàn thân mọc đầy ám kim sắc lông vũ quỷ chấm dương nhân thanh lực lượng nháy mắt bị khương hà bốn người phân biệt hấp thu tất cả mọi người lực lượng đã kéo đến cùng một cái cấp độ kéo đến cùng một cấp độ tất cả mọi người biến thành siêu pha ngũ giai cao đạt mặc dù lực lượng cấp độ không có đề thăng nhưng là bản thể của nó chất liệu đạt được to lớn đề thăng từ phổ thông sắt thép tăng lên tới siêu phàm ngũ giai càng quan trọng hơn là chỉ có siêu phàm ngũ giai dương nhân thanh đã không bay lên được bay một tiếng dương nhân thanh từ giữa không chung một đầu cắm rơi cho nên nói cùng hưởng là cái thói quen tốt nhất định muốn có cùng hưởng tinh thần Hiện nhiên,、dương、nhân thanh là không có cùng hưởng tinh thần Khương Hà liền giúp hắn một tay. Dương nhân thanh cùng hưởng, chẳng những tăng vọt Khương liền giúp dương cùng Dương cùng tăng một tay vọt là có đẳng cấp năng lượng đẳng cấp n g ũ giai lực lượng bản chất b á t giai nói rõ trưởng k h ố n g đại địa c h i lực đến tự dương nhân thanh lực lượng cùng hưởng có thể chế tạo thổ hệ nguyên tố kỹ năng hoặc thân thể cường hóa loại kỹ năng nếu là đến tự dương nhân thanh lực lượng khương hà tự nhiên không thể để cho nó tiếp tục tồn tại trực tiếp để huyết sắc mắt dọc phân giải tái tạo chế tạo một cái mới kỹ năng kỹ năng rời núi l ự c sĩ đẳng cấp siêu phàm vũ giai nói rõ rời núi loạn nhạc lực lớn vô cùng hùng hậu đại địa tri lực tràn vào trong cơ thể k ư ơ n g hà chỉ cảm thấy mình lực lượng mạnh đến mức bạo t ạ n một quyền đều có thể đánh nát sân h ạ đánh nát đại đ i ệ ha ha ha ha dương nhân thanh hiện tại chúng ta mà tính tính nợ cũ khương hà cảm nhận được tràn vào trong cơ thể lực lượng khổng lồ trên mặt tuân ra một cỗ n h a răng cười vung tay lên một cái thủ sơn đồng đao rơi vào trong tay chỉ là thủ đoạn chấn động đặt ở khương hà đỉnh đầu bàn tay lớn màu và nóng g nháy mắt s ụ p đ ổ cho láo tử đi chết khương hà đạp chân xuống một cái nhảy vọt thả người vọt lên vung lên trở nên càng thêm nặng nghề thủ sơn đồng đao đối với dương nhân thanh hung hang bổ xuống khương hà còn vọt giữa không t u n g cao đạt liền phát động công kích cọc cọc cọc cao đạt sắt thép trên cánh tay vươn một cây nòng súng từng đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ánh lửa phun ra đây chính là siêu phàm lục giai lực lượng hiện tại dương nhân thanh chỉ có siêu phàm ngũ giai càng quan trọng hơn là siêu phàm ngũ giai thực lực căn bản trưởng không, không được kinh châu đỉnh vô pháp sử dụng ra kinh châu đỉnh lực lượng chân chính đáng chết dương nhân thanh sắc mặt một mảnh xanh xám liền bận bị v â y tay treo cao giữa không chúng kinh châu đỉnh rơi xuống dương nhân thanh trước người chặn cao đạt bàn phá chỉ có thể coi kinh châu đỉnh là tấm thuẫn đến dùng đây là loại nào thê thảm nhưng mà còn có càng thê thảm hơn ở phía sau lệ một thân á m kim sắc lông vũ quỷ chấm gào thét pha không một đôi giữ t ậ n lợi c h ả o đối với dương nhân thanh hung hăng bắt xuống dưới đáng chết đang dùng kinh châu đỉnh ngăn trở cao đạt liên miên không dứt bắn phá dương nhân thanh chỉ có thể chật vật lăn mình một cái tránh đi ngô kiệt chiều c h ả o kích thế nhưng là khương hà nhảy bổ đã hung hăng trả xuống tới dương nhân thanh đến cùng đã từng là bắt dai kinh nghiệm chiến đấu mười phần phong phú dù cho tại thời điểm khó khăn nhất cũng làm ra nhất thích hợp phản ứng toàn thân xôi trào hùng hậu đại địa chi lực một cỗ hoàng quang hiện lên dương nhân thanh cánh tay hóa thành cứng rắn nham thạch dương nhân thanh theo dương nhân thanh coi như lực lượng cùng hưởng về sau khương hà cũng chẳng qua là ngũ dai mà thôi một đao căn bản chém không phá hắn đại địa chi lực đáng tiếc hắn không biết khương hà cây đ a o này có thể không là bình thường đao a một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn khương hà một đao chém xuống dương nhân thanh nham thạch cánh tay nháy mắt liền g â y thành hai đoạn nếu không phải dương nhân thanh phản ứng nhanh sẽ còn bị một đao này dư thế vào đầu chém thành hai khúc đáng chết dương nhân thanh mặt mũi tràn đầy dữ tợn là các ngươi bức tạ đó kinh châu đỉnh cho ta định còn không chờ dương nhân thanh nói xong hạ du trong tay nguyên đồng b ả o châu bay lên cao cao một vện kim quang như là s i ế n xích gắt gao trói lại kinh châu đỉnh đây cũng là dương nhân thanh lực lượng hạ xuống quá nhiều vô pháp trưởng khống kinh châu đỉnh lúc này mới sẽ dẫn đến cục diện này để n g ư ơ i mẹ nó tính toán lao tử thừa dịp dương nhân thanh bị hạ du định trụ kinh châu đỉnh một s á t na khương hà thả người t i ế n lên lại làm ộ t đao bổ xuống dương nhân thanh chật vật lăn mình một cái lại vẫn không thể hoàn toàn né tránh k h á c một cái cánh tay cũng bị khương hà một đao chặt xuống tới né tránh khương hà một đao kia những người khác cũng không có n h à rỗi cao đạt phun ra ngọn lửa màu xanh lam như là đạn giống nhau gào thét mà đến nháy mắt trên người dương nhân thanh mở mấy cái đại động lệ u y chấm một đôi lợi chả o hung hăng xe xuống xé đứt dương nhân thanh một cái chân cho lão tử đi chết khương hà một bước thoát ra rơi xuống dương nhân thanh trước người vung lên thủ sơn đồng đao đối với dương nhân thanh cổ h u n g hăng bổ xuống không được khương hà chạy mau một đao kia đang muốn chém xuống khương hà đột nhiên nghe được hạ du một tiếng kêu sợ hãi chương một trăm ba mươi tám chạy trốn thiết yếu cao đạt ý hình hóa tiễn mắt thấy sắp báo thủ rửa hận mắt thấy sắp một đao chặt rơi dương nhân thanh đầu biến cố đột nhiên nảy sinh vay một tiếng sán lạn vàng rực đột nhiên nổ lên một cỗ nặng nề khổng lồ hùng hậu mà lại mênh mông bàng bạc lực lượng đột nhiên vọt lên như là biển động núi lở như là đất dung núi chuyển tại cỗ lực lượng này trước mặt khương hà đám người hoàn toàn không có chút nào sức chống cự nháy mắt liền bị chấn bay ra ngoài xoay người từ dưới đất bỏ dậy khương hà nhìn thấy kinh châu đỉnh tuân ra hừng hực quang huy lực lượng khổng lộ mãnh liệt mà ra phô thiên cái điện khương hà có người dẫn động kinh châu đỉnh lực lượng toàn lực kích phát kinh châu đỉnh chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản hạ du lo lắng hô to cháy mau c h ạ y mau là hạ giữa mùa thu khẳng định là hạ giữa mùa thu kích hoạt lên kinh châu đỉnh một khi hoàn toàn kích hoạt kinh châu đỉnh trấn áp kinh châu chúng ta liền cơ hội chạy trốn cũng bị mất cựu đỉnh chân thần châu đương thời mạnh nhất thần khí đây cũng không phải là nói đùa đáng chết khương hà một tiếng giận mắng trong lòng phẫn nộ đến thực điểm không cam tâm thực sự quá không cam lòng mắt thấy là phải báo thù rửa hận mắt thấy là phải một đao chặt chết dương nhân thanh nhưng không ngờ còn có loại biến cố này bất quá lần này đến đàm thành báo thù k ư ơ n g hà nguyên bản cũng chỉ muốn xử lý hung thủ giết người cho đàm thành đám người báo thù bây giờ có thể đem dương nhân thanh đánh thành dạng này đã là niềm vui ngoài ý m u ố n muốn, muốn b a o thủ về sau có rất nhiều cơ hội dương nhân thanh chờ ta cầm lại phụ mẫu vật lưu lại lao tử nhất định sẽ trở về trời chết ngươi cao đạn biến hình chúng ta đi đã không có xử lý dương nhân thanh cơ hội mắt thấy kinh châu đỉnh sắp toàn bộ kích hoạt khương hà coi như trong lòng dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ có thể quyết định thật nhanh lập tức chạy trốn ta liền không cùng các ngươi cùng nhau nô kiệt chiều hướng khương hà nói ra chúng ta cùng một chỗ chạy mục tiêu tập trung dễ dàng bị người một mẻ hốt gọn huynh đệ gặp lại cánh chim mở ra quỷ chấm phá không bay ra một đường phóng tới phương xa huynh đệ bảo trọng hướng nâu kiệt chiều xông ra phương hướng nhìn l ư ớ t mắt khương hà trong lòng ngầm thầm hô một tiếng trân trọng b a y người một cái bay v ọ n rơi xuống cao đạt biến thành hơi bên cạnh xe cao đạt nhanh một đầu tiến vào phòng điều khiển khương hà nhìn thấy hạ du cũng đã ngồi vào tới vội vàng hướng cao đạt hô to tuân mệnh ta chủ nhân cao đạt thăng cấp bản thể chất liệu về sau đã có thể đừng mẹ nó lại nải dùng biện pháp nhanh nhất mau mau rời đi khương hà cũng không có thời gian nghe cao đạt nói mỏ vội vàng hạ lệnh nhanh nhanh lên một chút đúng cao đạt hét lớn một tiếng một vệ sáng hiện lên thông suốt biến thành một viên h ỏ a tiễn cao đạt y hình h ỏ a tiễn châm lửa vay một tiếng phần đuôi phun ra một cố liệt diễm vô cùng to lớn lực t r ù n g kích mánh liệt bộc phát liệt diễm bốc lên mà lên hưu một tiếng h ỏ a tiễn đột ngột từ mặt đất mọc lên xông thẳng tới chân trời bao tắp tiến mạnh tốc độ nháy mắt đột phá vận tốc âm thanh vượt qua bức tường âm thanh tiến vào tốc độ siêu thanh trạng thái bất ngờ không đề phòng k ư ơ n g hà bị cái này cô cường đại quá tải động có thể gắt gao áp trên ghế ngồi may mắn đã mất đi siêu phàm chi huyết về sau k ư ơ n g hà tất cả kỹ năng vẫn tồ chẳng những có sắc thép thân thể lại tăng thêm một cái mới rời núi l ư c sĩ khương hà thể chất mạnh đến mức không tưởng nổi nếu không ở đây c ố cường đại quá t ả i động năng hạ khương hà nội t ạ n g đều sẽ trong nháy mắt vỡ vụn hạ du sắc mặt cũng có chút mặt trắng bất quá toàn thân nhộn nhạo một vệ thủy quang h i ệ n nhiên cũng có thể ngăn cản cô này động năng quá tải vốn đang dự định đi máy bay xuất ngoại không nghĩ tới hiện tại cũng ngồi dậy hỏa tiễn mắt thấy cao đạt hóa thành hỏa tiễn đã xông lên không chúng xuyên qua tầng mây khương hà thở dài một hơi hướng hạ du mở cái trò đùa nhanh cháy mau hạ du nhưng không có khương hà nhẹ nhàng như vậy không cần lên cao mau mau rời đi cựu châu nhanh cái này đều mấy vạn mét không trung còn có thể đuổi theo khương hà trong lòng giật mình vội vàng hướng cao đạt hô to nhanh chuyển hướng bay ra cựu châu cảnh nội tuân mệnh cao đạt vội vàng rẽ ngặt x é t qua một đường công trọn hướng phía đông phi phương hướng cấp tốc bay lượn ầm ầm trên bầu trời tuân ra một tiếng nổ ầm ầm sán lạn vàng rực lấp lánh mà lên như là dâng lên một vần g mặt trời trói trang đây là kinh châu đỉnh nhưng là cái này còn chưa kết thúc tại kinh châu đỉnh xông thẳng tới chân trời đồng thời ký châu đỉnh duyện châu đỉnh thanh châu đỉnh từ châu đỉnh dương châu đ ỉ n h dự châu đ ỉ n h lương châu đ ỉ n h ung châu đ ỉ n h đồng dạng sông lên giữa không trùng treo cao chân trời cựu đỉnh chân thần châu trước mắt c á i này động tĩnh liền cùng đàm thành ma khí buộc phát thời điểm một dạng mẹ nó đãi ngộ này đây là coi lão tử là cựu h ữ tà ma đối đãi thấy cảnh này khương h à khỏe miệng hung hăng có quắp mấy lần đem cựu đỉnh kinh châu mục thủ đánh được chỉ còn lại nữa sức lực cựu đ ỉ n h sẽ có loại phản ứng này náo ra loại này động tĩnh cũng coi như bình thường chín vị đại đỉnh treo cao chân trời sán lạn vàng rực lẫn nhau ra hỏa một màn ánh sáng như là thủy chiều giống nhau tuân ra cấp tốc lan tràn nhanh g á y mắt bao p ủ một mạng trời. lớn n bầu h nhanh nhất định phải tại cựu đỉnh đại trận hoàn toàn khép kín trước đó đi ra ngoài nếu không chúng ta nhất định phải chết hạ du sắc mặt một mảnh lo lắng trên trán đều đổ mồ hôi thân là sùng sơn hạ thị ưu tú nhất thế hệ tuổi trẻ hạ du ha có thể không biết cựu đỉnh đại trận khủng bố cựu châu thần khí xã tác thần khí đụng tới thứ này tựa như người bình thường đụng phải đạn hạt nhân bạo tạc không chạy ra vụ nổ hạt nhân p h ạ vi hết thể chống cự đều là phí công nhanh cao đ ẳ n nhanh mắt thấy đỉnh đầu màn ánh sáng màu vàng sắp lan tràn mà đến hương hà cũng khẩn trương lên vội vàng hướng cao đạt hô to cao đạt y hình hỏa tiễn cấp hai trăm l ử a lại là một tiếng kịch liệt banh minh cực độ nhiệt độ cao ngọn lửa màu xanh lam mánh liệt bộc phát liền không khí bốn phía đều nháy mắt dẫn nổ vô cùng to lớn động lực tuân ra thôi động cao đạt hỏa tiễn cấp tốc bao t á p tốc độ lại tăng lên một đoạn nếu như dựa theo vận tốc cầm thanh đến coi là cao đạt tốc độ bây giờ đã đạt đến hai mươi mạch tiếp cận bay ra địa cầu tốc độ vũ trụ cấp một thế nhưng là trên bầu trời lan tràn màn sáng tựa hồ lan tràn được nhanh hơn dù cho cao đạt tốc độ đã buộc phát đến t ự c hạn cũng so ra kém màn sáng lan tràn tốc độ đáng chết nhanh nhanh nhanh lên nữa mắt thấy màn sáng sắp đuổi theo khương hà gấp đến độ dơ chân một khi cựu đỉnh đại trận phong cấm cựu châu khương hà tuyệt đối chết chắc hoàn toàn không có bất luận cái gì cơ hội chạy trốn phụ thân đã rời đi thế giới này tiến về vượt ngoại hư không coi như phụ thân có thể cảm ứng được khương hà gặp nạn cũng không biết có thể tới hay không được đ ế n cứu không cần lo lắng chính khi khương hà gấp đến độ dơ chân thời điểm bên hai vang lên hạ du như chút được gánh nặng tiếng c ư ờ i khẽ ạch khương hà x ư n g sở vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy sau l ư n g chính cấp tốc lan tràn màn ánh sáng màu vàng thông suốt hướng phía dưới qua cua chúng ta đã rời đi kiểu châu hạ du chỉ chỉ phía dưới hiện tại vị trí của chúng ta cần phải trên bầu trời ấn độ dương chúng ta đã rời đi kiểu châu chỉ bất quá hạ du thần sắc có chút t ạ m đ ạ m không cần lo lắng chúng ta nhất định sẽ trở lại ta cam đoan khương hà quay đầu nhìn phía sau màn sáng nắm thật chặt n ắ m đấm ta nhất định sẽ trở lại lao sói s á m cũng nói như vậy hạ du l ư ớ t mắt vượt miệng cười chương một trăm ba mươi chín tìm kiếm phụ mẫu dấu vết lưu lại cao đạt tốc độ không thể ngừng cẩn thận k i u đỉnh công kích trốn ra k i u đỉnh đại trận khương hà vẫn không có bưng lỏng ngược lại dặn dò cao đạt một câu tuân mệnh chủ ta cao đạt vội vàng đáp ứng kỳ thật không cần khẩn trương như vậy kiểu đỉnh đại trận sẽ không đối ngoại công kích hạ du ở bên cạnh sen vào một câu kiểu đỉnh chủ yếu tác dụng chính là c h ấ n thủ thần châu sẽ không dễ dàng đối ngoại phát động công kích liên cùng vũ khí hạt nhân đồng dạng ai đều sẽ không dễ dàng phát động cũng đúng chúng ta dù sao đã rời đi kiểu châu kiểu đỉnh đại trận lại phát động công kích đó chính là công kích nước k h á c lãnh thổ phạm vi khương hà nhẹ gật đầu ngầm thầm thở p à o nhẹ nhõm coi như lấy khương lão hổ gan to bằng trời cũng bị vừa rồi k i u đỉnh đại trận kích phát tình hình sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng thật là kém chút điểm liền xong đời tiếp xuống ngươi có tính toán gì hạ du quay đầu nhìn khương hà lướt mắt ngươi nói muốn đi tìm cha mẹ ngươi để lại cho ngươi đồ vật chúng ta đi đâu tìm vị trí cụ thể ta cũng không rõ lắm khương hà cũng đối với vấn đề này có chút bất đắc dĩ đi trước đông phi khẳng nê áp qua bên kia tìm xem manh mối thật ta hạ du nhẹ gật đầu sau đó lại gõ gõ cao đạt hỏa t i ễ n cửa sổ mặt tàu ta dùng thận khí che giấu cao đạt vết tích trực tiếp đáp xuống khẳng nê áp đi cao đạt đến khẳng nê áp về sau đáp xuống được bà xạ bến cảng phụ cận khương hà đã từng nghe phụ thân nói lên Hán Phi tại Đông không ẳ n nghe bến cảng thời điểm, gặp mẫu thân. Hoa quốc viện binh bến cảng, cũng chỉ có cái này được bà xả cảng. g gặp thời Hoa chỉ áp cái tu mẫu quốc qua bạ có được điểm, xây xạ k lâu sau đó cao đạt vượt qua ấn độ dương đến đông phi dùng thận khí che giấu hành tích cao đạt thấp xuống tốc độ chậm rãi rơi xuống khẳng nghê áp được bạ xạ bến cảng vùng ngoại ô được bạ xạ là một hòn đảo có đường sắt cùng đê biển cùng đại lục kết nối đây là đông phi lớn nhất bến cảng cũng là đông phi trung tâm thương nghiệp sớm tại minh triều thời điểm trịnh hòa liền đến qua nơi này khẳng n ê áp bốn mùa như mùa xuân nhiệt độ cao nhất độ h a độ độ ấm thấp nhất m ộ độ thảm thực vật tươi tốt mưa phong phú nhưng là cựu đỉnh khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta vì để tránh cho một chút phiền thoái không cần thiết thay cái thân phận đi thân hình thoát một cái khương hà lại biến thành hương sông phú thương cây tế tân hương sông trương tiểu thư chúng ta đến khẳng nghê áp du lịch được rồi đỗ lão bản hạ du cũng lập tức phát động biến hình thuật biến thành hương sông không biết tên ca sĩ trương lê tiểu thư cao đạt trực tiếp tiến vào bến cảng khương hà đưa tay lấy ra lap tọc bật máy tính lên trên bàn phí một trận gõ tìm kiếm năm đó hoa quốc viện binh xây bến cảng vị trí số 19 n ơ i cập bến hoa quốc viện binh xây bến cảng vị trí tại số 19 n ơ i cập bến chúng ta trước qua bên kia khương hà rất nhanh đã tìm được phụ thân năm đó tu bến cảng vị trí đem địa đồ cho cao đạt phát đi qua ô tô một đường lái vào được bạ xạ bến cảng khương hổ là đông phi lớn nhất bến cảng không hổ là đông phi, phi trung tâm thương nghiệp được b à xạ không chỉ chỉ là bến i cảng mà là một tòa thành phố khổng lồ trên đường lui tới người đi đường cũng không vẹn vẹn chỉ có da đen người châu phi cơ hồ đến từ các nơi trên thế giới người đều có ven đường còn có thể nhìn thấy xa huyện q u ả vặt người dám tin khẳng nghe áp tiếng thông dụng có hai loại một loại là ban đồ ngữ đây là đông phi đại bộ phận đen thúc thúc sử dụng ngôn ngữ một loại khác là anh ngữ khương hà một bên quay đầu nhìn quanh được b à xạ dị vực phong tỉnh một bên hướng hạ du nói ra ban đồ n ữ coi như xong anh ngữ ngươi không có vấn đề a xem thường người đúng không hạ du hướng khương hà lướt mắt Ta sẽ lúc o ạ i k h này cao đặt đã đi tới khương hà muốn tìm số một m ư ờ i chín nơi cập bến nói là nơi cập bến kỳ thật đều không so với bình thường bến càng nhỏ bên bờ khắp nơi đều là nhà kho bay lây trồng chất như núi thùng đường hàng nơi cập bến bên trên còn cập bến lấy từng chiếc từng chiếc to lớn tàu hàng đây là một tòa hiện đại cỡ lớn bến cảng năm đó vết tích hoàn toàn mất hết ta khương hà để cao đặt tại số 19 n ơ i cập bến chuyển một vòng tròn chỉ thấy từng tòa cốt thép xi、si、măng kiến trúc căn bản tìm không thấy phụ thân năm đó ở nơi này làm việc sinh hoạt vị trí một lần nữa xuất ra laptop khương hà lại làm một trận gõ tìm kiếm lấy số 19 n ơ i cập bến kiến trúc b ả n vẽ tìm kiếm số 19 n ơ i cập bến kiến thiết quy hoạch một vừa so sánh cẩn thận tìm kiếm cuối cùng khương hà tìm được một cái gọi này n ó i hy đường đi rất có thể là năm đó tu kiến số m ộ nơi cập bến thời điểm hoa quốc công nhân sinh hoạt chỗ ở quay đầu xe một đường lái về phía này ngói hi đường đi càng là tiến lên ven đường p h o n g ốc cùng kiến trúc thì càng cổ xưa rách nát tựa hồ nơi này là một chỗ khu ổ chuột khương hà đến đưa tới phụ cận cư dân chú ý ven đường đứng từng cái người châu phi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò nhìn khương hà đám người đến không để ý đến những người đi đường này khương hà lái xe không ngừng lái vào cuối cùng tại này ngói hi cuối ngã tư đường khương hà phát hiện mục tiêu một loạt l ạ c h đỏ nhà chết đơn giản kiến trúc thoạt nhìn như là lâm thời tính nhà ở gần hai mươi năm trôi qua những phòng ốc này đã lộ ra mười phần cổ xưa mà rách nát chân chính hấp dẫn khương hà ánh mắt là phòng ở trên vách tường ẩn ẩn hiện ra một hàng chữ chất lượng an toàn thái sơn một chuyến mơ mơ hồ hồ văn tự hoàn toàn biểu lộ những n à y cũ nát nhà trệt lai lịch hạ du người trên xe cho ta khương hà đem xe đứng tại cái này sắp xếp gạch đỏ nhà trệ t phụ cận cất bước đi hướng ngồi s ồ m ở bên tường một đám người da đen có người hay không nhận biết năm đó ở chỗ này người nước hoa khương hà miệng bên trong phun ra một cái lưu l o á t ban đầu ngữ trong tay còn đang nắm một trồng xanh mơn mận đô la mỹ tiền mặt gần hai mươi năm trôi qua nơi này không có khả năng còn giữ phụ mẫu khí tức khương hà chỉ có thể hướng những n à y người hỏi thăm không nghĩ tới nhìn thấy khương hà xuất ra tiền đến người chung quanh chẳng những không một người nói chuyện ngược lại nhìn về phía khương hà trong ánh mắt lộ ra một cỗ tham lam hắc người trẻ tuổi người số tiền này cũng không thể mang đến đáp án ngược lại sẽ mang cho người đến nguy hiểm lúc này một gian gạch đỏ phòng đại môn từ từ mở ra đi ra một cái cao lớn cường tráng trung niên người da đen nam tử nhìn thấy người này đi tới bốn phía những ánh mắt tham lam kia nháy mắt rụt trở về đang chuẩn bị hướng khương hà xuống lại tới người da đen đều một lần nữa ngồi xuống s ắ c thực rất nguy hiểm ta liền rất nguy hiểm khương hà n é t miệng cười một tiếng d ư ơ n g lên sao phiếu trong tay ngươi có thể cho ta đáp án sao đây là thù lao năm đó ta cùng những người trung quốc kia cùng một chỗ tu bến cảng ngươi cảm thấy thế nào cường tráng người da đen nam tử đi tới hướng khương hà nhẹ gật đầu ngươi được nói cho ta ngươi muốn tìm người nước hoa là ai ta mới có thể cho ngươi đáp án khương chính cường ta muốn tìm chính là khương chính cường năm đó ở qua địa phương khương hà vội vàng trả lời giôn ngươi tìm g i ò n dính ken cái này cao lớn cường tráng người da đen trên mặt đột nhiên hiện ra một cỗ kinh hoàng chương một trăm bốn mươi cùng cha ta là huynh đệ ngươi thật có dũng khí dọn dính ken nếu như không phải khương hà nắm giữ thông hiệu ngôn ngữ còn thật không biết đến cái tên này nói chính là hàn trà khương chính cường chỉ bất quá cái này người trên mặt kinh hoàng lại là chuyện gì xảy ra cút ra ngoài rời đi nơi này chính khi khương hà nghi ngờ trong lòng thời điểm trước mắt cái này cao lớn người da đen nam tử đột nhiên móc ra một chi cũ kỹ súng ngắn chỉ vào khương hà giống to một tiếng cút hoa q u ố c sản xuất năm mươi b ố được bảo dưỡng coi như có thể khương hà hướng đại hán người da đen trong tay năm mươi b ố thương quét liếc mắt n ư ờ i lắc đầu ta không cảm thấy thanh thương này có thể uy hiế ta vậy ngươi có thể thử một chút đại hán người da đen cách một tiếng mở khóa an toàn mặt mũi tràn đầy hung ác nhìn c h ầ m c h ầ m khương hà có tin ta hay không đánh nổ đầu của ngươi ha ha cái này ta còn thực sự không tin khương hà thân hình thoát một cái cấp tốc kỹ năng mang tới siêu phàm tốc độ nháy mắt liền bọn tới đại hán người da đen trước người trên tay một chảo tiện tay liền đoạt lấy thanh này cổ xưa kiểu năm mươi b ố một bả nhấc lên đại hán người da đen cánh tay chỉ là hố néo liền đem người da đen này đại hán cánh tay xoay đến phía sau nói đi đem ngươi biết đều nói cho ta khương hà tiện tay nắm lên kiểu năm mươi bốn h ắ m ngay đại hán người da đen đầu hiện tại ngươi có tin ta hay không đánh nổ đầu của ngươi mơ tưởng đại hán người da đen mười phần kiên cường dù cho bị khương hà chế phục dù cho bị súng ngắn chỉ cái đầu vẫn không có khuất phục sợ chết không phải trung sinh đảng viên a khương hà trợn mắt h ố t mồm người da đen nói câu nói này lại là tiên trung đậu đen do u muống nơi này còn có cái giai cấp vô sản cách mạng chiến sĩ k i a cái gì khương hà cảm thấy khả năng cái này đồng chí cho là mình là người xấu sinh ra hiểu nhầm vội vàng cấp đồng chí giải thích nói ta gọi rôn hồn giòn rin ken là cha ta nói vậy đại hán người da đen lại là gầm lên giận dữ dôn hồn năm nay mới một ư ơ i chín tuổi ngươi mơ tưởng lừa ta trên thực tế ta còn không có tròn mười chín khương hà bung ô lỏng ra đại hán người da đen cười lắc đầu đây là cái hiểu nhầm đến chúng ta vào nhà từ từ nói lôi kéo đại hán người da đen vào cửa khương hà phất tay ở trên mặt một vệt khôi phục diện mục thật sự ngươi nhìn ta còn không có tròn mười chín đâu ta chính là dôn hồn đem trong tay kiểu năm mươi b ố trả lại cho đại hán người da đen khương hà cười cười ta thật sự là dôn hồn ngươi trang điểm rồi đại hán người da đen tiếp nhận kiểu năm mươi b ố lại vẫn đối với khương hà có chút không tin ngươi chứng minh như thế nào chính mình là dôn hồn chứng minh tốt ta chứng minh ta là ta kỳ thật rất đơn giản thẻ căn cước có thể sao khương hà móc ra thẻ căn cước của mình sau đó tiếp tục nói ra cha ta ở đây đoạn mất một cái cánh tay cha ta thích ngồi sổm ở bên tường ăn cơm cha ta thích ngồi sổm trong nhà vệ sinh hút thuốc co lại liền nửa giờ cha ta đi ngủ ngáy ngủ được rồi được rồi đại hán người da đen liền thân phận chứng đều không thấy mặt mũi tràn đầy hoan hỉ nhìn xem khương hà phải ngồi sổm bên tường ăn cơm ta thường xuyên cùng hắn cùng một chỗ ngồi sổm như vậy n g ư ơ i biết cha ta cùng mẹ ta năm đó ở chỗ nào sao khương hà vội vàng hướng đại hán người da đen hỏi thăm ta gọi kèm pas năm đó cùng n g ư ơ i cha cùng làm việc chúng ta là anh em đại hán người da đen kèm pas vô khương hà bà vai đến ta dẫn ngươi đi bọn hắn ở qua phòng ở nói đại hán người da đen kéo lên một cái khương hà liền hướng ra phía ngoài đi cùng cha ta là huynh đệ ngươi thật có dũng khí khương hà bất đắc d ì như vai đi theo đen đại hán đi vào bên cạnh một gian phòng úc nơi này chính là cha ngươi cùng mẹ ngươi đã từng ở qua địa phương kèm pas mở cửa phòng hướng khương hà cười nói những năm này có rất nhiều người nghĩ và ở tới ta một mực trông coi không cho tạ ơn khương hà hướng kèm phas nói một tiếng cảm ơn cất bước đi vào cửa phòng gian phòng rất đơn sơ đồ dùng bên trong càng thêm đơn sơ vách tường dùng báo chí k h é t một chút nhiều năm qua đi báo chí sớm đã khô h é o mục nát cái bàn cùng giường đều là dùng cục gạch cùng tấm ván gỗ dự trên giường phía trên không có trải đóng nệm hiển nhiên năm đó phụ thân về nước thời điểm tất cả đều mang đi ta chính là ở đây ra đời a đưa tay chạm đến lấy vách tường q u trong, thân thân người. Người trong phòng đi vòng vo một vòng khương hà không có có thể tìm tới bất luận cái gì manh mối cái gì cũng không có cái gì đều không có lưu lại kèm astiên sinh ngài có biết hay không mẫu thân của ta phần mộ ở đâu khương hà nhớ kỹ phụ thân để hắn đến mẫu thân phần mộ dân hương hiển nhiên mẫu thân phần mộ mới là m ẫ u chốt p h ầ n mộ cái gì p h ầ n mộ k è m b a t mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh chẳng lẽ mụ mụ ngươi qua đời năm đó cha ngươi cùng mẹ ngươi cùng một chỗ trở về nước cho dù có phần mộ cũng không có khả năng ở đây à á c h khương hà lang thần không có khả năng phụ thân rõ ràng nói mẫu thân sinh ra ta về sau không đến một năm liền qua đời phụ thân đem mẫu thân mai táng về sau lúc này mới mang theo ta về nước k è m p a s chỉ là người bình thường nếu như là siêu phàm giả thủ đoạn hắn căn bản là không có cách ngăn cản rất có thể kèm phạt ký ức đều bị sửa đổi a ta nhớ n h ầ m khương hà cười khoát tay áo lại hướng kèm phạt hỏi thăm đúng rồi ngươi vừa mới nhìn đến ta tới hỏi thăm phụ thân sự t ì n h vì sao lại như vậy lớn phản ứng mấy năm trước đồng dạng có cái người nước hoa tới hỏi phụ thân n g ư ờ i sự t ì n h còn ở nơi này r ấ t không ít người ta nghĩ đến đám các ngươi là cùng một bọn kèm phạt mặt mũi tràn đầy phẫn hận trả lời mấy năm trước người nước hoa khương hà nghĩ nghĩ người này rất có thể chính là cái kia triệu s ơ minh vậy cứ như vậy cảm ơn ngươi kèm p h t tiên sinh đưa một chồng đô la cho kempas khương hà quay người đi ra ngoài phòng một lần nữa trở lại trên xe kempas nhìn thấy khương hà sau khi lên xe tựa hồ có chút thất vọng cùng bên cạnh bạn gái nói vài câu lập tức liền nổ máy xe ô tô chậm rãi sử dụng ra khu ổ chuột biến mất tại giao lộ kempas nhìn xem đi xa khương hà lại nhìn một chút trong tay cái này một chồng đô la trên mặt hiện lên mỉm cười thiếu dung tựa hồ mang theo vài phần lạnh lùng đưa tay móc ra một điện thoại kempas hướng điện thoại người đối diện nói ra vĩ đại chủ nhân ngài nói người kia đã tới phải hắn chính là g ô n hồn j o h n jin ken cùng già sở mỹ như tử đa tạ chủ nhân vì chủ nhân phục vụ là vinh hạnh của ta k è m p a s cúp điện thoại mang trên mặt một cỗ mỉm cười ngươi đang cho ai gọi điện thoại k è m p a s vừa mới cúp điện thoại đột nhiên nghe được sau lưng vang lên một cái băng l á n h thanh â m hả nghe được thanh â m này k è m p a s bỗng nhiên quay người chỉ thấy khương hà mặt mũi tràn đầy băng l á n h đứng ở phía sau trong mắt lộ ra ý lạnh em u c h ư một trăm bốn mươi mốt lục giai kỹ năng nôn linh c h ợ chú d ỗ h n ngươi không phải đã đi rồi sao k è m p a s mặt mũi tràn đầy trần kinh sau đó vội vàng ngóc súng đương nhiên không đi khương hà đưa tay một phát bắt được k è m p a t cánh tay dùng sức một chiết d ă g rác một tiếng bẹ gãy k è m p a t cánh tay ta chỉ là muốn nhìn một chút đến cùng là ai ở trên thân thể người đ ộ n g tay chân tiến tay một trưởng bủ vào k è m p a t trên cổ d ă g rác một tiếng cổ đứt gãy k è m p a t nháy mắt bỏ mình vung tay lên một cái đem k è m p a t thi thể thu vào huyết sắc không gian khương hà cái này mới một lần nữa đi ra khương hà vốn là không hề rời đi chỉ bất quá dùng h u y ế n thuật mê hoặc k è m p a t mà thôi trước đó k è m p a t nhìn thấy k ư ơ n g hà lên xe rời đi cái kia đều là ả o tưởng liên liên gọi điện thoại đều là ả o tưởng từ khi k ư ơ n g hà phát hiện k è m p a s ký ức có vấn đề về sau, đối với k è m p a t người này cũng cất mấy phần hoài nghi liền dùng huyễn thuật thăm dò một chút quả nhiên phát hiện vấn đề phân giải k è m p a t rút ra linh hồn ý niệm kẽ động khương hà phân giải k è m p a t thi thể rút ra linh hồn lại đập cái linh hồn khảo vấn đi qua ngươi vừa rồi muốn cùng ai gọi điện thoại khương hà vội vàng hướng k è m p a t hỏi thăm đánh cho ta chủ nhân đáng sợ sư tử chi nha ổm t ổ mạ hắn làm mòn b ạ xa hát cám chỗ tể k è m p a s linh hồn tại hắc hỏa trong thiêu cháy thê lương bi thảm vội vàng trả lời k ư ơ n g hà vấn đề sư tử chi nha h á cám chỗ tể cái này mẹ nó không phải liền là tổ chức xã hội đ n a khương hà có chút nhứt mày ồm tô mạ tại sao muốn chú ý tin tức của ta một cái tổ chức xã hội đen thủ lĩnh tự nhiên không thể lại chú ý phụ thân chỗ ở cũ có động t í n h gì khẳng định đạt được người khác thụ ý ta không biết ta cái gì cũng không biết ta chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi k è m b a s vội vàng trả lời tốt ta nguyên lai、like、ngươi chính là cái tổ chức xã hội đen tổ chức bên ngoài lưu manh khương hà bất đắc dĩ lắc đầu như thế nào mới có thể tìm tới ồm tô mạ sư nha có ba kia là ồm tô mạ trú điểm k è m p a s trả lời hết sức nhanh chóng một vấn đề cuối cùng khương hà trong tay toát ra một đầu tinh thần lực trường tiên ngươi vừa rồi vì cái gì nói sợ chết không phải cộng sản đảng viên ta là cùng năm đó những người trung quốc k i a học mỗi khi bọn hắn gặp được thời điểm khó khăn kiểu gì cũng sẽ nói câu nói này ta cảm thấy khả năng này là một câu thần kỳ chú ngữ than bùn chú ngữ khương hà một tiếng giận mắng một đạo tinh thần quất roi hung hăng q u ă n g tới đem kẻm hà l i n h hồn đánh được vỡ nát diễn đi kẻm hà l i n h hồn về sau khương hà mở ra huyễn thuật đi ra về tới trên xe thế nào có phát hiện gì sao hạ du nhìn thấy k ư ơ n g hà trở về vội vàng hỏi thăm ta vừa mới nhìn đến ngươi sử dụng huyễn thuật chuyện gì xảy ra phát hiện một chút manh mối khương hà nhẹ gật đầu cao đạt đi trong thành tìm tốt một chút khách sạn chúng ta trước ở lại ô tô phát động lái ra khỏi bình dân quật ta vừa rồi phát hiện có người tại chú ý cha mẹ ta chỗ ở cũng động tính mục tiêu là mầm bạ xa một cái tổ chức xã hội đen thủ lĩnh ô tô hành xử trên đường khương hà cho hạ du trò chuyện ta dự định tối đi tìm cái này tổ chức xã hội đen thủ lĩnh thảo luận một chút là ai để hắn chú ý nơi này không nên náo ra động tĩnh quá lớn cựu châu bên ngoài đồng dạng có cường đại siêu phàm giả không có cựu đỉnh đại trận bảo hộ chúng ta đụng tới cao g i a siêu phàm giả liền phiền t o á i hạ du dặn dò khương hà một câu ta biết khương hà nhẹ gật đầu đã từng có cái chui vào cửu trâu xuống tay với ta dị tộc siêu phàm giả tử thần họ s i d i d ngươi biết tin tức của hắn sao tử thần họ s i d i d hạ du mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh ngươi thật là có thể gây chuyện a họ xi d i d là rất cổ xưa cựu giai siêu phàm giả thực lực rất mạnh mạnh hơn dương nhân thanh hơn nhiều là hắn chọc ta không phải ta chọc hắn khương hà nhúm v a i ta cũng điều tra cái tên này họ xi d i d ai cơ trong truyền thuyết tử thần cựu giai siêu phàm giả dù sao không phải chân chính thần chúng ta cẩn thận một chút không cần bại lộ thân phận chính là chỉ có thể dạng này hạ du nhẹ gật đầu hành sự cẩn thận không nên tùy tiện vận dụng đặc thù rõ ràng lực lượng ta biết khương hà gật đầu cười lực lượng của ta căn bản không có bất luận cái gì đặc thù tùy thời tùy chỗ đều có biến hóa tiếp theo trong nháy mắt khả năng liền hoàn toàn khác biệt ô tô rất nhanh liền đi tới một gian cấp cao khách sạn đem tao đạt đứng tại bãi đỗ xe khương hà cùng hạ du hai người cùng đi vào quán rượu lại mở một cái xa hoa phòng xếp đã trên danh nghĩa là đỗ lao bản mang theo trương tiểu thư tới lữ du chia phòng ngủ tự nhiên là không thể nào người trước nghỉ ngơi một chút ta bên này còn có chút sự tỉnh phải xử lý khương l á o hổ sắt thép thằng nam mượn phòng về sau trực tiếp đuổi mị nữ chính mình đi nghỉ ngơi quay người ngồi xuống phòng xếp trong phòng khách thua ta hạ du nhẹ gật đầu quay người trở về phòng khương hà thật sự chính là có chuyện phải xử lý đàm thanh đánh một trận xong khương hà xử lý một đống người cũng thu hoạch một đống siêu phàm vật liệu đến bây giờ cũng còn không có xử lý đâu khương hà chiến tích hết thể xử lý một cái lục giai tiểu giã hai cái ngũ giai phong tín tử cùng kền kện, còn có ba cái tứ giai cùng mười sáu cái tâm giai không tính dương nhân thanh cùng hưởng mà đến rời núi chi lực khương hà còn thu hoạch hai mươi hai phần siêu phàm vật liệu đầu tiên là tiểu giã t nói rõ ẩn chứa siêu cường mặt trái nguyên rủa lực lượng con người có thể chế tạo lục giai nguyên rủa loại kỹ năng đây là một phần lục giai siêu phàm vật liệu khương hà đã từng từng thu được một phần lục giai hỏa diễn viêm xả vì ứng phó đảng thành chiến khương hà đem lục giai viêm xả tăng thêm trên người cao đạn hiện tại cái này chớ chú chi mô vừa vặn dùng trên người mình đúng vậy khương hà lại có thể cho mình chế tạo các loại kỹ năng tự chém siêu phàm chi huyết xem như đem khương hà trước đó huyết mạch dung hợp tất cả kỹ năng thành quả hủy sạch nhưng là điều này cũng làm cho khương hà thoát ly huyết mạch trói buộc có thể tiếp tục cho mình làm ra các loại kỹ năng tới duy nhất phiền p h ứ c chính là sau này muốn đem những này kỹ năng một lần nữa dung nhập huyết mạch thời điểm độ khó tăng lên rất nhiều kia cũng là nói sau trước mắt trước làm một chút kỹ năng lại nói kỹ năng nôn linh chớ chú đẳng cấp siêu phàm đ ư c dai nói rõ dùng chớ chú chi mâu chế tạo nguyền rủa loại kỹ năng nghe nói qua trong truyền thuyết miệng quả đen sao đây chính là than bù miệng quả đen khương hà buồn bực liếc mắt đưa tay nắm lấy cái này mai kỹ năng phụ văn để khương hà thu được siêu p h ả m lục dai nguyền rủi năng lực dầm dầm dầm lúc này khương hà đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ vang lên một trận xe máy tiếng oanh minh đi đến cửa sổ khương hà nhìn thấy dưới lầu trên đường cái bốn chiếc xe máy cấp tốc bao tác tựa hồ đang đua xe mở nhanh như vậy cũng không sợ xung đột nhau khương hà thuận miệng chửi bậy một câu sau đó âm âm một tiếng bốn chiếc xe máy liên tục lật đến đụng thành một đống ta đi thật mẹ nó thành miệng quả đen chứ một trăm bốn mươi hai ngựa có sơn xuyên chi hiểm đương nhiên Cái nói à y c lẽ là rõ trường hợp. Dù sao kỳ h ư nhận nguyền rủa chi lực xâm nhiễm khiến cho cây đao này bên trên ẩn chứa mánh liệt nguyền rủa chi lực đánh trúng mục tiêu về sau ngẫu nhiên dẫn phát các loại nguyền rủa thật không tệ một cây đao không thiện xuất ra thủ sơn đồng đao thời điểm có thể xem như chuẩn bị dùng vũ khí bỏ qua chớ chú chi nhận mặc kệ khương hà nhìn về phía còn lại siêu phàm vật liệu hai phần ngũ giai vật liệu theo thứ tự là ngự phong cùng lôi mang ngự phong là phong tín tử ngũ giai siêu phàm lực lượng có thể khống chế không khí lưu động lực công kích mười phần cường hãn lôi mang là kền kền siêu phàm lực lượng đồng dạng là ngũ giai chỉ b ấ t quá lôi mang trên người kền kền cũng không phải là làm làm một loại nguyên tố pháp thuật tồn tại ngược lại là một loại thân thể cường hóa loại lực lượng khương hà đã có sắt thép thân thể cùng rời núi lực sĩ hai thân thể cường hóa kỹ năng vô luận là công kích vẫn là phòng n ự đều mười phần cường hãn cũng không cần đến cầm lôi mang tiếp tục c kỹ năng này càng thêm phong phú khương hà nguyên tố pháp thuật chủng loại còn lại ba cái t g dai phân biệt cho khương hà mang đến ba phần siêu phàm vật liệu một cái là một hệ bụi gai dây leo c khô khô hiểu sai đồng học diện bích còn lại mười sáu cái tam giai siêu phàm vật liệu khương hà nhìn liếc mắt cơ hồ đều cùng tự thân năng lực lặp lại mà lại đẳng cấp thấp hơn khương hà dứt khoát liền đem những tài liệu này cất giữ trong huyết sắc không gian chờ sau này cần thời điểm xử lý lại đến tận đây khương hà một thân thực lực càng thêm toàn diện mà mạnh lớn đẳng cấp cao nhất là lục giai miệng q u i đen cũng chính là ngôn linh c h ơ c h ú thân thể cường hóa có rời núi lực sĩ sắt thép thân thể còn có cấp tốc nhảy vọt cùng vừa tới tay lực lượng bộc phát cùng biến cự thuật lại thêm khương hà các loại cận chiến kỹ xảo khiến cho khương hà năng lực cận chiến tiến một bước bạo tăng trừ cái đó ra khương hà lực lượng nguyên tố cũng tăng lên rất nhiều loại hình Trừ nguyên bản hòa diễm băng xương bóng đen mau tươi tử vong độc tố dịch acid sắt thép bên ngoài lại tăng lên đại địa chi lực ngự phòng g ọ lôi cùng một hệ bùi gai dây leo có thể nói khương hà trừ quang minh hệ sinh mệnh hệ lực lượng nguyên tố còn không có bên ngoài chỉ còn lại khó khăn nhất trưởng không thời gian cùng không gian hai đại nguyên tố có nhiều như vậy loại sức mạnh có thể vận dụng nếu như dùng sức mạnh đặc thù để phán đoán khương hà thân phận cơ hội là không thể nào làm được chỉnh lý xong kỹ năng về sau khương hà đứng d ậ y chuẩn bị nghỉ ngơi một chút đợi đến ban đêm lại đi sư n h à quán ba thăm dò kỹ vừa mới đứng d ậ y đột nhiên nghe được hạ du gian phòng bên trong vang lên rên lên một tiếng tựa hồ hạ du đang chịu đựng đau khổ kịch liệt、ừ. tình huống như thế nào k ư ơ n g hà n h ú n mày vung ra khí tức cảm ứng cũng không có tại hạ du gian phòng bên trong cảm ứng được cái khác khí、tức. hạ du ngươi thế nào khương hà vội vàng đi tới đưa tay gõ cửa một cái ta mau tới giúp ta hạ du tựa hồ đang áp chế cái gì ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát tới khương hà vội vàng đẩy cửa phòng ra xông vào phòng chỉ thấy hạ du ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường bốn phía bốc hơi lấy mênh mông s ơ n g trắng quanh thân u ố n lượn lấy một bàn thủy quang thời khắc này hạ du ra trên người bỗng nhiên hiện ra một cỗ màu vàng đất còn lộ ra một cỗ đại địa tri lực khí tức đây là dương nhân thanh cùng hưởng tới lực lượng nhìn thấy cái này tình hình khương hà lập tức liền nghĩ đến nguyên nhân lúc ấy tại đàm thành một trận chiến thời điểm khương hà dùng lực lượng cùng hưởng hố dương nhân thanh một thanh hữu ác đem dương nhân thanh rời núi chi lực phân biệt cùng hưởng cho khương hà bốn người khương hà chính mình dùng kỹ năng chuyển hóa cố lực lượng này cao đạt trực tiếp cố lực lượng này đến để thăng bản thể chất liệu nô kiệt triều dùng đại địa chi lực tái tạo thân thể chỉ còn lại hạ du nàng lực lượng bản thân là thủy từ ngũ hành học thuyết đến luận thổ có thể khắc nước dương nhân thanh cùng hưởng tới cái này đại địa chi lực hiển nhiên đối với hạ du đến ó i cũng không thể rất tốt tiêu hóa hấp thu người muốn tiêu diệt cố lực lượng này vẫn là dung hợp cố lực lượng này khương hà vội vàng chạy tới đưa tay đặt tại hạ du trên lưng dùng chính mình rời núi chi lực khống chế hạ du trong cơ thể phun trào đại địa chi lực chúng ta hạ thị trị thủy không chỉ chỉ là khống thủy đồng dạng có rời núi dòng sông t a n băng trúc thổ vì đê thổ hệ lực lượng tại khương hà khống chế lại đại địa chi lực về sau hạ du cuối cùng chậm qua thở ra một hơi đ ờ i thứ nhất sùng bá phụ thân của đại vũ cổn chính là lấy đại địa chi lực trúc thổ vì đê để mà trị thủy chỉ bất quá huyết mạch của ta không thuần không có chân chính kế thừa trị thủy đại địa chi lực đại đ i ệ chi lực nhất là hùng hậu nhẹ nhàng cơ hồ không có cái gì bạo động ta vừa rồi muốn dung hợp nước thổ chi lực thao tác vô ý đã dẫn phát đại địa chi lực bạo động lúc này mới xảy ra chạm h ư ớ n g nói như vậy ngươi là muốn dung hợp đại địa chi lực rồi khương hà nhẹ gật đầu cái kia đi ta giúp ngươi khống chế lại trong cơ thể ngươi đại địa chi lực hào quang màu vàng đất tại khương hà trưởng bên trong quanh quần mà lên khống chế hạ du trong cơ thể đại địa chi lực bạo động khiến cho hạ du trong cơ thể tình trạng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh đại vũ t r ị thủy rời núi dòng sông tam băng lấp không bằng khai thông hạ du thần sắc trang nghiêm trong tay kết lên từng đạo thủ ấn chậm rãi dẫn động trong cơ thể phân biệt rõ ràng nước thổ chi lực phun trào thủy hệ lực lượng như cùng một cái đầu giang hà chậm rãi quán chú toàn thân cùng lúc đó tại như là giang hà giống nhau thủy hệ lực lượng phụ cận hùng hậu đại địa chi lực hóa thành từng đầu con đê hóa thành từng tòa gò núi dưới núi có nước bờ sông có đê hai cỗ phân biệt rõ ràng nước thổ chi lực chậm rãi dung hợp chậm rãi định hình hóa thành một cái trình thể khi hạ du đem cỗ này đại địa chi lực triệt để tiêu hóa đặt vào tự thân trị thủy chi lực hệ thống về sau tại hạ du đỉnh đầu hiện ra một đạo dị tượng nước sông quần quận, quần quần chạy xiết lồng lộng sân nhạc kéo dài nghìn dặm chị thủy chi đạo khi ghi nhớ sơn xuyên chi hiểm hai tay hợp lại dị tượng tiêu tán hạ du thở một hơi thật dài hướng khương hà m ỉ m cười ta đã hiển hóa sơn xuyên chi hiểm dị tướng bước vào siêu phàm ngũ dai sơn xuyên chi hiểm dị tướng khương hà liếc qua hạ du trước ngực tán thưởng một câu quả nhiên ngực có sơn xuyên chi hiểm cao sơn đ ỉ n h bạn khe danh thâm thúy cái này còn không phải sơn xuyên chi hiểm à? ngươi nói cái gì đó hạ du đỏ mặt lên trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ dị tướng chính là như vậy ta có thể có biện pháp nào đâu lại nói lớn một chút không tốt chương một trăm bốn mươi ba siêu cấp miệng quả đen làm xong hạ du sơn xuyên chi hiểm a không không có làm xử lý xong hạ du sự tình về sau sắt trời sớm đã ảm đạm xuống vừa rồi hạ du hấp thu dung hợp đại địa chi lực hóa thành sơn xuyên chi hiểm đã bỏ ra thời gian rất lâu đi thôi hương giang trương tiểu thư đố lao bản mang ngươi ra ngoài hạp đi nhà cùng hạ du mở câu trò đùa khương hà về đến phòng bên trong thay quần áo khác lại biến thành hương giang phú hào đố lao bản mặc trình tề kéo lên trương tiểu thư một đường cười cười nói nói đi ra khách sạn chúng ta trước đi ăn cơm sau đó cùng đi quá ba tại tinh thần kết nối bên trong nói với hạ du một tiếng khương hà làm bộ mở ra cao đạn từ trong tiểu điếm chạy ra hương giang phú h ả o liền muốn có hương giang phú h ả o khí phái muốn ăn cơm đều phải đi cấp cao phòng ăn phía trước có nhà nước pháp phòng ăn đi chúng ta đến đó nói với hạ du k hương hà mở lên cao đạt từ giao lộ lái ra, đang muốn quẹo vào nhà kia phòng ăn chỗ con đường vừa mới rẽ ngoặt giao lộ đột nhiên toát ra một đám người thật ra kỳ thật một chút cũng không đột nhiên k hương hà lắng nghe cùng khí tức điều tra sớm liền phát hiện giao lộ có người hơn nữa còn biết bọn hắn mang súng nhưng là người châu phi ra đường mang mấy khẩu a cờ không phải bình thường thao tác sao lại nói thứ này lại không có cái uy hết gì khương hà căn bản là không có quản lại không nghĩ rằng những này người vẫn là chuyên môn nhằm vào hắn chính là bọn hắn một cái quần áo phế phở người da đen đưa tay chỉ khương hà chậm rãi lái ra xe thể thao sang trọng hướng bên cạnh mấy cái cầm trong tay á cờ mặt mũi tràn đầy sát khí đen người nói ra chính là người có tiền kia cái này quần áo phế phở người da đen khương hà cũng có chút ấn tượng tựa hồ chính là trước đó trong khu ổ chuột đông đảo người da đen một trong hoa nha kẻ có tiền ta thích nhất người có tiền một cái trên cổ treo dây chuyền vàng cao lớn người da đen mặc một bộ xanh xanh đỏ, đỏ áo sơ mi đ ạ p trên một đôi hoa quốc sản dép lào trong tay bưng một chi a cờ lung la lung lay đi tới bắt cóc một người có tiền có thể kiếm một số tiền lớn dép lào người da đen mặt mũi tràn đầy cười quái dị nhìn xem khương hà nhất cử h ỏ n g súng bóp cỏ cốc cốc cốc. một con voi đạn bắn phá tại khương hà trước xe ngẫu nhiên còn có mấy k h o ả đánh bay đạn bắn chúng cao đạt thân xe đương nhiên liền cao đạt lớp sơn đều không có lao đi một chút bản thể chất liệu tấn thăng ngũ dai về sau cao đạt so xe tăng lực phòng ngự đều cao rất nhiều lần châu phi cùng dãi như vậy sao trên đường cái trực tiếp dùng a cờ bắn phá như thế không kiêng nể gì cả khương hà chân kinh không phải nói khẳng nghê áp trật tự so với sát vách sổ mạ lệ muốn tốt rất nhiều sao hiện tại tình hình này không giống tốt hơn nhiều dáng vẻ a chứ hoa quốc toàn thế giới bất kỳ một quốc gia nào nhìn thấy có người bên đường dùng a cờ bắn phá đều không nên cảm thấy kỳ quái dân bản xứ liền rất bình tĩnh bọn hắn thấy nhiều hạ du như b a i hướng phía trước cái kia chụp lấy có súng bắn phá người da đen ra hiệu một chút nếu không ta dùng thận khí đuổi bọn hắn ta nghe được chữ người kia kéo nói với người lên qua sư nhà rất có thể cùng mục tiêu của chúng ta có quan hệ khương hà đang nói đột nhiên phát hiện phía trước cái kia mấy hát nhân tựa hồ rất h ạ đi cũng bưng lên a cờ đối với khương hà tọa giá phía trước một trận b ắ n loạn binh binh bang bang đạn bay loạn vừa lái thương mấy cái hk nhóm còn vừa kêu vừa nhảy nhìn thật rất hạp đi ta đi như thế loạn đả đây là a kéo xong lá trà gầm nhiều cũng không sợ đánh tới người một nhà lấy khương hà ánh mắt chuyên nghiệp những người này xạ kết quả thực chính là trò đùa thuần túy là hạ cơ tạm đánh vừa dứt lời thảm án phát sinh một cái bưng a cờ bắn phá ra hỏa chính lắc lắc quái bước đột nhiên chân cái tiếp theo lảo đảo thân thể nghiên một cái trong tay a cờ không tự chủ được thay đổi phương hướng họng súng từ bên cạnh mấy cá nhân trên người khe quét mà qua sau đó chính là một trận thảm án ta đi ta mẹ nó thật thành miệng quạ đen rồi hương hà t r ậ n mắt h ố t mồm ta rõ ràng không có tận lực phát động nôn linh chớ chú chỉ là trong đầu như vậy suy nghĩ một chút miệng bên trong nó i như vậy một câu vậy liền coi là là nguyền rủa thành công siêu p h à m lục giai nguyền rủa lực lượng đối với người bình thường đến nói chỉ cần động cái ý niệm liền đã ngỏm cụ tỏi lần này không cần đến thật khí hạ du n h n vai có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác vẫn là muốn xử lý một chút hương hà bất đắc dĩ lắc đầu vung tay lên một cái vô hình chấn động đạo qua trên mặt đất ngã lăn thi thể lưu lại vết máu thậm chí là v ẩ y xuống đạn cùng vào đạn hết thảy thu vào hết u y sắc không gian vừa mới lảo đảo lấy ngã quỵ hk nhóm lúc này mới từ dưới đất xoay người bỏ lên hk nhóm trên mặt n h ậ t nhạc liền hắn d a đen đều không che giấu được vừa rồi ta nổ súng chân đau bắn phá đánh chết a thi thể đâu vừa rồi những người đâu kia làm sao toàn đều không thấy ảo giác ảo giác ta gặp nhiều a kéo xong la trà sinh ra ảo giác ta không có đánh chết bọn hắn không có ha ha ha, ha. hk nhóm đưa trong tay a cờ lên cười lớn bay người liền liền xông ra ngoài ngoa tạo như thế chạy lung tung cũng không sợ bị xe đụng và ảnh vừa mới đi ra ngoài hát ca nhóm bị một cố lao v ù n vụt mà qua xe tải nặng tại chỗ đụng bay ra ngoài xa xa ném đi mấy chục mét ây khương hà một tay bịt miệng trên mặt thần sắc có chút dở khóc dở cười được rồi chúng ta ăn cơm trước khương hà cảm thấy trước dùng đồ ăn ngăn chặn miệng tương đối bảo hiểm vạn nhất thuận miệng một câu a di thánh mẫu viện đốt đây chẳng phải là các vị khán giả khẩn cấp cắm truyền bá một đầu tin tức tôn thế hơn tám trăm năm a di thánh mẫu viện đột nhiên phát sinh h o ạ h a y mua ngựa nghĩ một hồi cũng không được nhìn thấy phía trước trên đại lầu màn hình bên trong đang mãnh liệt thiêu đốt thánh mẫu viện khương hà có loại im lặng cảm giác thật ra cái này tuyệt đối là t r ù n g hợp dựa theo thời gian đ ể tính tại khương hà động n i ệ m trước đó thánh mẫu viện liền đã đốt rủi đây là vừa lúc tới một cái tin tức mà thôi nôn linh chớ chu quá mức quỷ dị ta vẫn là t r ư ớ c khảo vấn linh hồn đi đưa tay t r ộ n một cái lấy ra dép lào linh hồn một cái linh hồn khảo vấn đập tới người là ai tại sao muốn tập kích chúng ta khương hà hướng dép lào linh hồn hỏi thăm ta là sư nhà thuộc h ạ ta mang người đến tập kích ngươi một cái là vì c ư p bóc người q u á có tiền đoạt một lần đều đủ ta tốn mấy năm còn có chính là sư nha lão đại để chúng ta bắt người tùy tiện người nào đều có thể chỉ cần là người liền cho hắn năm tới bắt người đây là tình huống như thế nào nghe được dép lào trả lời khương hà có chút ngoài ý m u ố n cướp bóc một chút cũng không ngoài ý liệu nhất là đã có tiền lại nhìn không có cái uy hiếp gì người nước hoa ai đều thích đoạt nhưng là bắt người là chuyện gì xảy ra sư nha tại sao muốn bắt người hắn bắt bao nhiêu người khương hà vội vàng hướng dép lào hỏi thăm không biết từ nửa năm trước bắt đầu sư nha lao đại liền để chúng ta khắp nơi bắt người không biết bắt bao nhiêu người cũng không biết tại sao muốn bắt không hiểu thấu bắt người nhìn không có chút nào mục tiêu tùy tiện bắt người nói rõ sư nha cần chính là người bản thân mà không phải người mang tới lợi ích hắn bắt nhiều người như vậy làm gì tin r ư một câu, làm đổ một bạ tức người. Tin t này đối với khương hà đến nói mặc dù có chút kỳ quái nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị khương hà cần chính là mẫu thân phần mộ tin tức chỉ cần tìm được mẫu thân phần mộ mới có thể tìm được cha mẹ lưu cho hắn đồ vật khi thân đi khương hà đem xe dừng ở phòng ngăn bên ngoài đang định đi vào phòng ngăn thời điểm dừng ở phòng ngăn cạnh ngoài một xe cảnh sát bên trong đi ra một nữ cảnh sát、Hắc. người phương đông các ngươi chờ một chút tóc vàng trắng d a một thân chế phục nữ cảnh sát hướng khương hà đi tới đây là một cái âu duệ nữ cảnh sát không nên cảm thấy kỳ quái khẳng nghê áp nơi này lịch sử bên trên liền bị vô số quốc gia vòng qua một lần lại một lần tây nổ răng người đến qua đức quốc người đến qua người pháp tới qua a kéo sóng người đến qua liên liên t r ì n h hòa đều từng tại nơi này mở ra một cái chủ điểm đáng tiếc về sau rút lui trở về cho nên tuyệt đối không nên coi là khẳng nghê áp quốc gia này chỉ có da đen người châu phi khương hà cùng hạ du đang muốn đi vào phòng ăn nhìn thấy nữ cảnh sát đi tới hơi nhữ mày có việc ta chỉ là tới nhắc nhở các ngươi một bên trên không nên đến trôi đi dạo sớm một chút về khách sạn nữ cảnh sát hướng khương hà hai người nhìn lướt qua nhẹ gật đầu đây là vì an toàn của các ngươi suy nghĩ đến từ hoa quốc du khách là h á c bang thích nhất bắt cóc đối tượng các ngươi quá có tiền ngươi làm sao biết chúng ta là người nước hoa khương hà hướng chính mình cùng hạ du thân bên trên nhìn lướt qua không nhìn ra nơi nào có đặc biệt rõ ràng hoa hạ đặc t h ủ ta cũng không biết nữ cảnh sát mới bay nhưng là ngươi mở ra giá trị mấy triệu xe sang trọng toàn thế giới đều biết các ngươi người nước hoa có tiền thật ta lý do này ta rất thích khương hà cười cười ba g â ơ m dầu hiện tại chúng ta muốn đi ăn cơm cùng đi sao không được các ngươi cơm nước xong xuôi sớm một chút về khách sạn nữ cảnh sát k h o á t tay áo quay người lại về tới xe cảnh sát bên trên khương hà cùng hạ du đi vào phòng ăn ăn cơm trong lúc đó ngược lại là không có xảy ra chuyện gì cơm nước xong xuôi về sau khương hà cũng không có nghe cái kia nữ cảnh sát lời khuyên trực tiếp lái xe một đường lái về phía sư nhà quán ba đây là khương hà trước mắt đầu mối duy nhất trước từ sư nhà giúp nơi này vào tay sư nhà quán ba ở vào một đầu phồn hoa náo nhiệt đường phố xung quanh khắp nơi đều là các loại chỗ ăn chơi hiển nhiên vùng này chính là m ỏ m bạ xạ động tiêu tiền sư nha quán ba tại đầu này đường phố chính giữa giả sửa hoa lệ vàng son lộng lẫy cửa còn có rất nhiều người ra ra và o vào nhìn m ư ờ i phần náo nhiệt hoan nên q u a n lâm khi khương hà mang theo hạ du bước vào sư nha quán ba thời điểm cửa hai cái tiếp khách tiểu thư còn m ư ờ i phần lễ phép hướng khương hà cúi đầu rõ ràng là một cái hát bang trú điểm vờ ơ ý mà nhìn cùng chính quy quán ba đồng dạng khương hà cười cười kéo hạ du cùng một chỗ bước vào quán ba tiến vào quán ba bên trong liền càng thêm náo nhiệt sư nha quán b a không là bình thường âm nhạc quán b a tại to lớn quán b a trong đại s ả n h chính giữa lại có một cái thép lồng sắt giờ phút này lồng bên trong chính buộc phát một trận kịch chiến một cái toàn thân hoa văn các loại cổ quái hoa văn tráng hán da trắng chính cùng một cái càng cao hơn đại cường tráng như là h ắ t tinh tinh giống nhau người châu phi đối chiến đánh đánh đánh chết hắn tuân thủ nguyên tắc làm chết cái kia bịt kịch liệt vật lộn bên trong trong quán b a những khách chú ý hưng phấn la hét dưới mặt đất chợ đ n quyền lúc này mới như cái hắc bang chú điểm dáng vẻ mà thương hà hướng thép trong lồng sắt vật lộn hai người nhìn thoan qua nhẹ gật đầu hướng hạ du nói ra đi chúng ta đi trước uống c ố c rượu uống rượu hạ du hướng khương hà nhìn thoáng qua ánh mắt hơi kinh ngạc ngươi không phải tìm đến đầu mối sao ta là tới tìm sư nhà ổ n tồ mạ nhưng là ta ít nhất phải biết ai có thể mang ta tìm tới ổ n tồ mạ khương hà cười đáp một câu kéo lên hạ du tìm ba rượu quẩy ba đi quá khứ uống rượu liền có thể biết hạ du hướng khương hà liếc một cái cũng không thể chỉ bất quá vị trí này điểm an toàn khương hà lôi kéo hạ du đi tới bên quầy ba an toàn có ý tứ gì hạ du có chút không hiểu đâu bởi vì khương hà dương mắt nhìn một chút q u o y rượu trần nhà nhìn xem phía trên treo các loại đèn màu các loại đèn thủy tinh nhún vai ta cảm thấy phía trên bóng đèn muốn bạo làm sao có thể hạ du còn chưa lên tiếng chỉ nghe oanh một tiếng q u o y rượu trần nhà chấn động mạnh các loại bóng đèn lốp bốt bạo hưởng vỡ vụn thủy tinh bốn phía vẩy ra a một trận hoảng sợ thét lên văng lên trong quán ba những khách nhân sợ đến hoảng sợ gào thét chạy chối chết ngươi ngươi làm hạ du quay đầu nhìn về phía khương hà trên mặt thần sắc có chút chân kinh ta nhớ ra rồi trước đó đường bên trên cái kia nhóm m á cướp cũng là ngươi đây là năng lực gì thật quỷ dị dáng vẻ ta nói đây là miệng quá đen ngươi tin không khương hà bất đắc dĩ như ú m a i thật là có chút giống hạ du vợ ơ ý mà mười phần nghiêm túc gật đầu cái này hạ đến phiên khương hà p h i ề n muộn cũng may một đám từ cửa thang lầu vội vàng lao xuống người da đen rời đi khương hà lực chú ý t i ế n tĩnh t i ế n tĩnh đừng hốt hoảng đây là ốm tô ma quá n ba sư tử chi nha có thể cam đoan mọi người an toàn dẫn đầu một người mặc màu trắng vẹt tờn đầu chọc người da đen dẫn một đám người từ cửa thang lầu chạy xuống dưới miệng bên trong cao giọng hô to đáng tiếc thất kinh đám người căn bản không có để ý tới bạch tây trang vẫn hướng phía cửa quán b a như ong vỡ tổ liền sông ra ngoài tìm tới có thể dẫn đường cho tang ư ờ i khương hà nhìn xem cái t i a độ tỷ lệ cực lớn bạch tây trang người da đen gật đầu cười xuống thang lầu không nên quá sốt ruột sẽ n é m tới vừa dứt lời chính từ cửa thang lầu lao ra bạch tây trang người da đen đột nhiên một cước đ ạ p hụt phù phù một tiếng ngã quỵ sau lưng mấy hát nhân bị bạch tây trang trượt chân cũng như lăn đất hồ lô lốp bốp từ cửa thang lầu lằn xuống tới hạ du chúng ta đi thừa dịp bốn phía hỗn loạn khương hà kéo hạ du thân hình t ắ t một cái một cái nh bay vút mấy chục mét nháy mắt rơi xuống bạch tây trang người da đen trước mặt người bạch tây trang người da đen chỉ cảm thấy thấy hoa mắt hiện ra hai bóng người hoa a thụ thương không nhẹ nha ta đưa người đi bệnh viện còn không đợi bạch tây trang người da đen kịp phản ứng thương hà đưa tay một bả nhấc lên bạch tây trang xách nơi tay bên trên về phần cái khác mấy cái ngã bị thương người da đen thương hà một cước một cái sau đó mở ra huyết sắc không gian vung tay lên toàn thu vào dẫn theo bạch tây trang người da đen thương hà xông ra có ba đem bạch tây trang ném vào trong xe nổ máy xe ba g ơ m dầu ba g ơ m dầu bạch tây trang người da đen còn không có hiểu rõ chẳng hướng còn tại cùng khương hà nói lời cảm tạ không cần cảm ơn khương hà nhét miệng cười một tiếng trở tay một bàn tay đập vào bạch tây trang đầu bên trên trực tiếp đánh ngất xịu đi qua chương một trăm bốn mươi năm kỹ năng chi phối nhân loại bắt bạch tây trang về sau khương hà lái xe lái ra khỏi giải trí đường phố biến thành một chiếc xe việt giã cao đạn lái ra giải trí đường phố về sau tại giao lộ ngừng lại khương hà nhìn thấy hôn mê tại ghế sau vị bên trên bạch tây trang nhìn thấy chân trái của hắn rõ ràng xoay khúc hiện nhiên trước đó cái tiêm một chút ngã gãy xương cốt thật sự là quá t h ẳ n rồi cười lắc đầu khương hà nắm lên bạch tây trang chân gậy lắc một cái xếp hợp lý xương cốt sau đó phất tay lấy ra một bình màu đỏ nhạt sinh mạng dược tề đổ m ấ y giọt tại bạch tây trang người ra đen miệng bên trong sinh mạng dược tề lực lượng nháy mắt liền c h ư a khỏi bạch tây trang tương h thế ngươi lây là hạ du nhìn thấy khương hà trị liệu bạch tây trang tương h thế có chút ngoài ý m u ố ngươi n dự định để hắn hỗ trợ hắn sẽ nghe ngươi hắn khẳng định sẽ nghe khương hà thu hồi sinh mạng dược tề sau đó triệu hắn huyết sắc mắt dọc chế tạo một cái mới kỹ năng kỹ năng chi phối nhân loại đẳng cấp siêu phàm nhất tâm trí k h ố người chế l kỹ năng. nhất xuống nhân giai Đối với siêu phàm nhất giai trở l hợp. Hợp bạch, bạch tây trang người ra m phần nhất g i i đen còn không có hiểu rõ trạng thống mở mắt nhìn thấy khương hà nhìn thấy khương hà trồng con ngươi lấp l o ạ u quang lập tức toàn thân chỉ trệ ánh mắt trở nên tán luận lên người tên là gì khương hà dùng chi phối nhân loại khống chế lại bạch tây trang người da đen về sau vội vàng hỏi thăm g ơ i hiệu bạch tây trang trả lời khương hà lại hỏi ô tố mạ ở đâu tại bên i cảng ô tố mạ nói đêm nay có một nhóm hàng muốn trở đi hắn muốn đích thân ăn bài bạch tây trang trả lời người đi mở xe mang ta quá khứ khương hà hướng bạch tây trang người da đen phân phó một câu sau đó quay đầu nhìn về phía hạ du để hắn lái xe chúng ta ngồi đằng sau hạ du từ phụ xe vị trí đi xuống cùng khương hà cùng một châu ngồi ở hàng sau châu ngồi bên trên không hôn thuật điểm c h ấ n thuật hạ du nhìn xem thành thành thật thật ngồi bên trên điều khiển phòng bạch tây trang người da đen trong mắt sinh ra một cỗ kinh ngạc không giống da hỏa này nhìn rất linh hoạt không có chút nào khô khan người làm sao làm được cùng thuật thôi miên không sai biệt lắm pháp thuật khương hà thuận miệng giải thích một câu chỉ đối với người bình thường có hiệu quả đối với bên trên siêu phạm giả liền vô tác dụng bạch tây trang g hiệu lai xe một đường lái về phía bến cảng khương hà phát hiện gợi chạy phương hướng là hướng phía mỏng bạ xa nhất cạnh ngoài số một nơi cập bến nghe nói cái này công trình cổ xưa số một nơi cập bến trước mắt đã hạn chế nhập cảng đang chuẩn bị lật sửa t r ù n g t i ế n ô tô một đường chạy còn không có tiến vào số một nơi cập bến cách thật xa thương hà u ám thị giác sớm đã thấy rõ ràng nơi cập bến bên trên đỗ lấy một chiếc hàng vòng một đám công nhân chính mở ra xe nâng vận chuyển lấy từng cái thùng đường hàng tại hàng vòng cùng nơi cập bến bên trên còn có không ít khiêng á cờ khắp nơi du tàu tuần tra bang phái phân tử bạch tây trang chính lái xe đi vào số một nơi cập bến tại lối vào liền bị một đám bang phái phần tử cầm súng ngăn lại là ta ta là g ợ hiệu bạch tây trang quay cửa kính xe xuống vươn đầu hướng ra phía ngoài bang phái phần tử nói ra ta muốn gặp sư nha lão đại quán bar xảy ra chuyện g ợ hiệu là người n h a quán bar xảy ra chuyện gì một cái tựa hồ là tiểu đầu một người da đen hướng g ợ hiệu nhìn thoáng qua nhẹ gật đầu hướng sau lưng phất phất tay bên cạnh những cầm kia súng người da đen vội vàng đem súng thu vào quay rượu trần nhà sập có khách hàng thủ thương ta muốn lập tức thấy lão đại còn có r mà lại u c h ô tô từ một cái thùng đựng hàng phụ cận mở qua thời điểm khương hà lắng nghe kỹ năng từ thùng đựng hàng bên trong nghe được một cô yếu ớt tiếng hít thở người thùng đựng hàng bên trong đều là người khương hà nhớ tới trước đó chữ người kia kéo người ra đen nói qua ổ tô mạ vẫn luôn đang khắp nơi bắt người hắn bắt nhiều người như vậy làm gì khương hà nhìn một chút bốn phía thùng đường hàng lại nhìn một chút cái kia chiếc hàng vòng bên trên đã sắp xếp gọn thùng đường hàng đại khái đoán chừng một chút cái này một thuyền hàng hóa chí ít có hơn nghìn người coi người là hàng hóa mua bán đây là muốn làm gì khương hà có chút nhữ mày luôn cảm thấy chuyện này chỉ sợ thật không đơn giản bạch tây trang gở hiệu đem xe ngừng đến hàng vòng phụ cận mở ra dưới cửa xe, xe. khương hà cùng hạ du cũng cùng theo xuống xe đáng nhắc tới chính là thời khắc này k ư ơ n g hà đã biến thành quầy rượu bạn tẹn đờ mà Hạ Du lúc ạ i trở thành m ộ này Gơ hiệu phía đi tại t r ư khương hà múi một một thở run run mấy lần có chút nhũ mày thông qua tinh thần kết nối nói với hạ du ta cảm thấy siêu phàm khí tước thuyền trên có siêu phàm giả biết hạ du khẽ gật đầu lúc này bộ đàm bên trong vang lên một thanh â m g ợ hiệu để hắn tiến đến được rồi lão đại cầm súng người ra đen thu hồi bộ đàm hướng g ợ hiệu nhẹ gật đầu l ã o đại để ngươi đi lên g ợ hiệu mang theo khương hà cùng hạ du cùng một chỗ trèo lên lên hàng vòng càng la đến gần khương hà khí t ứ c điều tra cảm giác được siêu phàm khí t ứ c càng rõ ràng nhất cố khí tức này rất cổ quái mà lại khương hà ẩn ẩn có loại cảm giác quen thuộc khí t ứ c cổ quái khương hà trong lòng giật mình đ ô n nhiên phát hiện cỗ này cổ quái siêu phàm khí t ứ c vờ ơ y mà cùng lúc ấy ám sát hạ du viêm xả có chút cùng loại đúng vậy rất giống đều là loại kia tựa hồ từ nhiều loại khí tức hỗn hợp mà thành cổ quái khí tức chẳng lẽ đây là dương nhân t h a n h người khương hà trong lòng x i ế t chặt trong mắt toát ra một tia lạnh lẽo giờ khác này khương hà hoàn toàn minh bạch ổ ô tô mạ bắt người nguyên nhân thí nghiệm vật liệu những người này đều là thí nghiệm vật liệu bất quá dương nhân thanh thế lực có lớn như vậy thế mà còn tại khẳng nghê áp nơi này đều có nhiều như vậy thuộc hạ chính khi khương hà trong lòng n ở vực vô căn cứ không chừng thời điểm gợi hiệu mang lấy bọn hắn đi tới hàng vòng khoang điều khiển trong khoang điều khiển k ư ơ n g hà thấy được hắn muốn tìm mục tiêu sư nha ổ ô ma bất quá Khương、hà ư ơ n g h chú ý trọng điểm lại không trên người ổ tô mạ mà là bên cạnh một cái toàn thân bao phủ hắc b à o thân ảnh trước đó cái kia cỗ siêu phàm khí thức chính là từ trên thân người này lộ ra tới càng quan trọng hơn là hương hà vỡ ơ y mà không cách nào phán đoán thực lực của người này cấp độ c h ư một trăm bốn mươi sáu vì sao không đi hỏi vong linh không cách nào phán đoán thực lực mạnh yếu hương hà khí thức điều tra chưa hề xuất hiện qua loại tình huống này tiếp xúc qua đông đảo siêu p h à m giả về sau hương hà đã tổng kết ra quy luật thông qua khí hơi thở điều tra cảm giác đối phương khí t ứ c đặc thủ từ đó phán đoán một cá nhân thực lực mạnh yếu nhưng là hiện tại hắn chỉ cảm thấy q u ỷ dị lại không thể nào phán định thực lực của người này cao thấp đợi chút nữa một khi phát động công kích nhất định phải đem hết toàn lực hắc bào nhân này ta không cách nào xác định thực lực của hắn mạnh yếu khương hà âm thầm thông qua tinh thần kết nối hướng hạ du truyền cái tin tức biết hạ du hướng người áo đen kia nhìn lướt qua khẽ gật đầu một bên khác sư nha ổm t ố mạ đang hỏi thăm gợ hiệu chuyện gì xảy ra k h o ẻ rượu trần nhà sập đây là có chuyện gì ta gợ hiệu vừa cần hồi đáp đột nhiên trên bầu trời chuyển đến một trận kịch liệt cánh quạt tiếng oanh minh từng đạo đèn pha chiếu vào bến cảng nơi cập bến bên trên trên bầu trời bay tới mấy chiếc máy bay trực thăng nơi này là mỏm bạ xạ cục cảnh sát các ngươi đã bị bao vây đuổi nhanh bỏ vũ khí xuống lập tức đầu hàng loa công suất lớn bên trong chuyền gia thanh â m trong bóng đêm quanh quần đáng chết gợ hiệu người tên phản đồ này ô tô mạ biến sắc lập tức hoài nghi là gợ hiệu đem cảnh sát mang tới vội vàng móc ra tay súng đối với gợ chính là một súng phanh một tiếng một súng nổ đầu gợ hiệu một đầu mới ngã xuống đất sau đó ô tô mạ họng súng lại hướng khương hà hai người quay lại theo ô tô mạ đã khương hà cùng hạ du đều là gợ hiệu mang tới bất luận có biết không tỉnh xử lý trước lại nói ta đi thế mà ra loại biến cố này khương hà bất đắc dĩ lắc đầu sơ tại máy bay trực thăng xuất hiện thời điểm hắn liền biết sự t ì n h có chút phiền thức người đối phó ổ n tô m ạ ta tới đối phó cái kia áo bảo đen tinh thần kết nối bên trong cho hạ du truyền cái tin tức khương hà thân hình thoát một cái phát động âm ảnh nhảy vọt thân ảnh nháy mắt biến mất tiếp theo trong nháy mắt khương hà thân ảnh lại từ người áo đen sau lưng sông ra suy yếu tê liệt thống khổ hôn mê liên tục hạ bốn cái n ô n linh trợ chú sau đó khương hà trong tay hiện lên một vòng h o mang hùng hậu mà khổng lồ đại địa chi lực mánh liệt bộc phát r ơ i núi chi lực sát thép quyền lực lượng bộc phát cấp tốc thân thể cường hóa lực lượng toàn bộ phát huy ra cái này còn chưa kết thúc bóng đen tử vong máu tươi độc tố thanh hôi x ư ơ n g giá liệt diễm bảy có lực lượng hòa làm một thể hóa thành một kích thất thương quyền khương hà mánh liệt một kích đối với người áo đen hung hăng đánh quá khứ bởi vì không cách nào phán đoán chính xác thực lực của người này khương hà một kích này đã, đã dùng hết toàn lực kết quả mở rộng tầm mắt k ư ơ n g hà một quyền này vỡ y mà đánh hụt a không không phải đánh hụt mà là đánh không nổi nữa tại khương hà n ô n linh chớ chú vừa mới rơi vào người áo đen trên người một s á t na ra h ỏ a này liền một đầu mới ngã xuống đất vờ ơ y mà yếu như vậy gà chú ý cẩn thận nửa n g à y liền qua một chiêu giải quyết chiến đấu khương hà nhìn thấy hôn mê trên mặt đất toàn thân co giật người áo đen khoe miệng hung hăng co q u ắ p mấy lần một nửa khác hạ du đối phó ổ tô mạ liền càng dễ dàng t h ậ t kỳ bay vọt hạ du lách mình vọn tới ổ tô mạ bên n g một quyên nện quá khứ liền đem ổ tô mạ nện c h á n g trên mặt đất thật sự là ngoài ý liệu nhẹ nhõm k ư ơ n g hà bất đắc dĩ lắc đầu một cước một cái đem người áo đen cùng ổ ô tô mạ đã chết phất tay thu vào huyết sắc không gian thu ổ ô tô mạ cùng áo bào đen khương hà xoay hướng hạ du nói ra cảnh sát tới ngươi dùng thận khí che lấp một chút chúng ta đi không có vấn đề hơi nước trắng mịt mở xương ngủ tuôn ra hạ du dùng huyễn thuật che đậy hành tích đi theo khương hà cùng đi ra khỏi hàng vòng bên ngoài đánh thành một đống bến tàu bên trên hắc bang phần tử cùng xe cảnh sát lẫn nhau mở súng bắn phá khắp nơi đều là gạo thép đạn khương hà mở cái niệm lực hậu thuẫn ngăn trở ngẫu nhiên bay tới đà l ạ đi thẳng tới cao đạt bên cạnh cao đạt chúng ta đi ngồi bên trên ô tô khương hà hướng cao đạt phân phó m ộ t câu ô tô phát động chậm rãi lái ra phiến chiến trường này tại khương hà tức sắp rời đi xuống một nơi cập bến thời điểm đột nhiên nhìn thấy xoay quanh ở giữa không trung một chiếc máy bay trực thăng bên trong một thân ảnh lôi kéo một sợi dây thừng thả người nhảy xuống tới ôm tố mạ đem mội mội ta trả lại cho ta nổi giận giống to bên trong một cái tóc vàng nữ cảnh sát dẫn theo một chi bức súng từ giữa không trung nhảy xuống rơi xuống hàng vòng bên trên lập tức họng súng tuân ra từng đầu hỏa diễm đem từng cái ban phái phần tử đánh ngã xuống đất là nàng khương hà phát hiện vừa rồi từ giữa không trung nhảy xuống tóc vàng nữ cảnh sát đ ỗ n g nhiên chính là tại nhà hàng cửa nhắc nhở khương hà sớm một chút về khách sạn cái kia nữ cảnh sát mội mộ u nàng cũng bị ốm tổ mạ bắt đi xem ra ốm tổ mạ ngươi đây là tại tìm đường chết ta khó trách sẽ bị cảnh sát vây công khương hà lắc đầu sau đó ông đồn ra ốm tổ mạ linh hồn đập cái linh hồn khảo vấn quá khứ ốm tổ mạ ngươi tại sao phải chú ý năm đó hoa quốc công nhân trụ sở trước đó khương hà đi cha mẹ chỗ ở cũ thời điểm cái kèm ắt chính là tại hướng ốm tổ mạ báo cáo cho nên khương hà rất muốn biết ốm mạ vì sao lại chú ý nơi này là đại vũ sư để ta làm ta cũng không biết nguyên nhân ô tô mạ vội vàng trả lời đại vũ sư hắn là ai lại xuất hiện một cái đại vũ sư khương hà có chút nhữ mày bằng gì gỗ bằng gì gỗ đại vũ sư hắn là vũ độc thần tế h tự chính là hắn để ta bắt những người này đều là hắn để cho ta làm ô tô mạ tựa hồ đối với cái này bằng gì gỗ đại vũ sư mười phần sợ hãi nói lên cái tên này linh hồn đều đang phát run bằng gì gỗ vũ độc thần thế mà để ô tô mạ bắt người mà lại người áo đen kia thân bên trên rõ ràng có huyết mạch cấy ghép khí tức khương hà nhữ mày luôn cảm thấy chuyện này chỉ sợ thật không đơn giản bất quá khương hà muốn tìm làm mẫu thân p h â n mộ bằng dìn gộ đại vũ sư cùng hắn không có một chút quan hệ ồ tô mạ mười tám năm trước có cái gọi giòn dìn ken người nước hoa thê tử của hắn tại mỏm bạ xạ qua đời n g ư ơ i biết chuyện này sao không biết mười tám năm trước ta còn tại bên trong la tất ồ tô mạ trả lời để khương hà mười phần thất vọng cái kia n g ư ơ i biết mỏm bạ xạ còn có những người kia cùng năm đó người nước hoa tiếp xúc qua khương hà còn có chút không cam tâm tiếp tục hướng ồ tô mạ hỏi thăm có một người khẳng định cùng năm đó người nước hoa tiếp xúc q hắn gọi gờ ra hẻm cổ ly năm đó hắn là cảng khẩu cảnh sát trưởng ôm tổ mạ suy nghĩ một chút cho khương hà cung cấp một cái tên cảnh sát trưởng a khương hà nhẹ gật đầu mẫu thân năm đó ở nơi này qua đời nơi đó cục cảnh sát khẳng định sẽ có người tới hỏi thăm tình huống người cảnh sát trưởng này rất có thể biết mẫu thân phần mộ ở đâu cái này gờ ra hẻm cổ ly ở đâu khương hà vội vàng hướng ôm tổ mạ hỏi thăm chết cái gì người mẹ nó đồ ta khương hà trong lòng dâng lên một cỗ gầm thét thiêu đốt ô tổ mạ linh hồn hắc hỏa bỗng nhiên tăng vọn thiếu đến ô tổ mạ từng đợt rú thảm ngươi đã có thể hỏi thăm ta linh hồn vì sao không thể hỏi thăm người chết ô tô mạ thống khổ gà ghét a cũng đúng a khương hà lúc này m ớ i nhớ tới chính mình vẫn là vui yêu vương đâu ô tô mạ ngươi nhắc nhở ta xem như có công vậy liền tạm thời trước giữ lại linh hồn của ngươi đi chương một trăm bốn mươi bảy rốt cuộc tìm được mẫu thân phân mộ còn có cái người áo đen phải xử lý đem ô tô mạ linh hồn ném vào huyết sắc không gian khương hà đưa ánh mắt đặt ở áo bào đen thân bên trên phân giải a chờ chút khi khương hà ánh mắt rơi xuống người áo đen trên người thời điểm trước mắt vợ ơ ý mà hiện ra một cái tin tức siêu phàm vật phẩm luyện kim sinh vật đẳng cấp siêu phàm nhị giai nói rõ nhân loại thân thể hỗn hợp có máy móc cùng điện tử linh kiện lấy luyện kim t h u ậ t phương thức chế tạo ra luyện kim sản phẩm vợ ơ ý mà là cái luyện kim sinh vật khó trách khí tức quỷ dị cổ quái khó trách ta có chút không phân do thực lực của hắn mạnh yếu chỉ bất quá dùng nhân loại thân thể luyện chế khương hà nhớ tới trong luyện kim thuật một môn cấm kỵ nhân thể luyện thành sẽ liên lạc lại đến bến cảng nhìn thấy những thùng đựng hàng kia khương hà nhịn không được sinh ra một cố thật sâu hàn ý châu phi nơi này. hàng năm đánh trận đều không biết muốn chết bao nhiêu người mất tích liền càng không cần phải nói nếu như người trở thành một loại vật liệu châu phi nơi này quả nhiên là vật liệu phong phú phân giải luyện kim sinh vật rút ra linh hồn suy nghĩ k h ẽ động huyết s ắ c mắt dọc tuân ra hai đạo ánh mắt tại luyện kim sinh vật bên trên quét qua huyết n ụ c cùng nội bộ các loại máy móc điện tử linh kiện ngáy mắt phân giải thăng cấp luyện kim thuật nếu là luyện kim sinh vật rút ra ra luyện kim kỹ thuật vừa vặn dùng để thăng cấp k ư ơ n g hà luyện kim thuật trong n g y mắt luyện kim sinh vật tiêu tán vô tùng k ư ơ n g hà luyện kim thuật tấn thăng đến siêu phàm cấp luyện kim sinh vật linh hồn rõ ràng so với người bình thường muốn nhỏ rất nhiều khương hà trực tiếp một cái linh hồn khảo vấn đập quá khứ hướng luyện kim sinh vật linh hồn hỏi thăm nơi ở của các ngươi ở đâu là ai đem ngươi chế tạo ra chưa phát hiện tương quan ký ức tin tức không cách nào trả lời luyện kim sinh vật cứng ngắc thanh âm như là người máy tốt h u đa khương hà bất đắc dĩ lắc đầu thật sự là một tên đáng thương phất tay đem luyện kim sinh vật linh hồn ném vào huyết sắc không gian khương hà cũng không theo mở để ý chuyện này khương hà mục đích tới nơi này chính là tìm kiếm mẫu thân phận mộ sự tính khác cùng khương hạ có cái chim quan hệ. gờ dạ hẹn c ổ lì cảnh sát trưởng phần mộ của ngươi ở chỗ nào khương hà lấy ra lap t ó n hai tay tại bàn phím bên trên một trận gõ tìm kiếm lấy gờ dạ hẹn c ổ lì cảnh sát trưởng tin tức tương quan sau một lúc khương hà tìm được cần thiết tư liệu nửa năm trước đó gờ dạ hẹn c ổ lì cảnh sát trưởng cùng một chỗ vụ án bên trong gặp tập kích tại chỗ c h ú n g đạn bỏ mình tán g tại mầm bạ x ạ lao thành mộ đ ị a mầm bạ x ạ lao thành cùng hiện đại đô thị giống nhau mầm bạ xã mới thành hoàn toàn là hai thế giới cổ lao tường thành cũ nát phong đúc cùng năm đó quân thực dân lưu lại cổ xưa pháo đài r á c h nát biến cảng khắp nơi đều là lịch sử vết tích. đương nhiên đối với sinh hoạt tại lao thành dân nghèo đến nói lịch sử cái chim có thể coi như cơm ăn cao đạt chuyển hướng mỏng ba xa lao thành mộ điện hiện tại cao đạt chỉ là một chiếc xe việt giã không phải cấp cao xe thể thao nếu không khương hà đều còn không dám để cao đạt tiến vào lao thành trừ phi khương hà dự định đô thành nếu không tốt nhất đừng tại lao thành biểu hiện được đặc biệt có tiền người vĩnh viễn sẽ không muốn biết những dây rủa kia tại chết đói biên giới bên trên đám người sẽ đối với ngươi làm những thứ gì tiến vào lao thành khu về sau khương hà nhìn thấy ven đường bụng đói k ê vang gậy trơ cả xương dân nghèo cơ hồ không có mấy cái là da đen ngược lại khắp nơi lộ ra một cỗ cà gì khí t ứ c đương nhiên khương hà đối với lai lịch của những người này cũng không có hứng thú lấy một chi bước súng từ cửa sổ xe đưa ra ngoài ven đường mặt lộ vẻ hùng quang cà gì. lập tức chim thu tán cao đạt lần theo hướng dẫn rất nhanh liền đi tới lao thành mộ đ ị a từ tư liệu bên trên ghi chép cái này khối mộ đ ị a lúc ban đầu có thể truy tố đến ổ tổ mạng thời đại cái này là năm đó ổ tổ mạng người ở đây tu kiến mộ đ ị a về sau nho vị người đến tây nổ răng người đến a kéo sóng người đến đức quốc người đến phát nước người đến ân chính hòa cũng tới về phần những cà di kia là người anh mang tới nô lệ khương hà tại dưới mộ địa xe để hạ du dẫn theo một chi b ư ớ c súng ngồi tại xe bên trên cái này dĩ nhiên không phải dùng b ư ớ c súng phòng thân mà là khương hà trong lòng còn có thiện nghiệm không muốn ở chỗ này đổ thành lại nói triệu hoán bong linh sự t ì n h cũng không tiện để hạ du nhìn thấy dựa theo lục soát tin tức khương hà ở đây phiến cổ lao trong mộ địa khắp nơi tìm kiếm rất nhanh đã tìm được gỡ dạ hẻm cổ l ụ cảnh sát trưởng mộ địa là một khu vực mới cảnh sát trưởng ta thật không biết ngươi tại sao phải trôn ở chỗ này khương hà đi đến trước mộ bia nhìn xem mộ bia bên trên văn tự thở dài lắc đầu ngươi liền không lo lắng con cái của ngươi qua đến cấp ngươi tạo mộ thời điểm bị những dân nghèo kia xử lý đương nhiên cái này cùng khương hà không có bất cứ quan hệ nào thừa dịp trời tối khương hà cất bước đi đến trước mộ bia trong tay xôi t r ả o một cỗ nồng đậm tử vong chi lực tử vong cũng không phải là kết thúc gờ dạ h ẹ m cổ l ì đưa tay vỗ cỗ này tử vong chi lực đánh vào gờ dạ h ẹ m cổ l ì trong phần mộ ra đi lạc đường linh hồn chủ nhân của ngươi cần ngươi âm phong gào thép mà lên phần mộ chung quanh trồng chất lá dụng bốn phía tung bay ở trong mắt khương hà một đạo r ư ơ i trong suốt vong linh n g hồn từ trong phần mộ bay ra hướng ngài gửi lời chào chủ nhân vĩ đại vong linh n g hồn bay tới khương hà trước người cung kính hướng khương hà hành lễ gờ ra h ẻ m cô ly ta có một việc muốn hỏi ngươi khương hà cũng lời cùng vong linh nói nhảm trực tiếp hướng gờ ra h ẻ m cô ly hỏi thăm năm đó sửa cảng khẩu người nước hoa một cái gọi giòn j i n ken nam nhân thê tử của hắn qua đời ngươi còn nhớ rõ sao giòn j i n ken vong linh tựa hồ đang nhớ lại sau một lúc mới trả lời đúng thế ta nhớ được tên kia một cái thành thật bản phận nam nhân thê tử của hắn rất đẹp gọi là cái gì tới đúng nàng gọi ra sơ mi tốt khương hà không nhịn được khoát tay áo hiện tại nói cho ta cái này gọi ra sơ mi nữ nhân phần mộ của nàng ở đâu đại tư mệnh bị người nước ngoài gọi là r a sơ mi cũng thật sự là đủ r a sơ mi phần mộ ta nghĩ nghĩ vong linh gõ cái đầu tựa hồ đang nỗ lực nhớ lại a ta nhớ ra rồi chính là ở đây chính là ở đây suy tư nửa ngày vong linh đột nhiên kêu to lên phải ta nhớ ra rồi ta cùng giòn j i a n ken cùng một chỗ đem nàng mai táng ở đây nghe được đáp án này khương hà hai mắt tỏa sáng vội vàng hỏi thăm ở đâu là cái k i a ngôi mộ tại bên kia vong linh đột nhiên liền xông ra ngoài trong mộ địa phiêu đắng lên khương hà liền vội vàng đi theo vong linh đuổi theo sau một lúc vong linh tại một tòa tê dại thạch mộ bia trước mặt ngược lại nơi này chính là chỗ này vong linh chỉ vào cái phần mộ này hướng khương hà hô to là nơi này a khương hà nhìn trước mắt cái này tòa đơn sơ phần mộ trong lòng đột nhiên đau xót hắn chưa từng thấy mẫu thân mặt nhưng là từ phụ thân miệng bên trong hắn đã biết mẫu thân là một cái mẫu thân của vĩ đại vì đem hắn sinh ra tới không tiếc hao hết sinh mệnh của mình mẹ ngài liền yên giấc ở đây sao chương một trăm bốn mươi tám mẫu thân lễ vật chiến tranh binh khí gờ dạ hẻm cô ly cảm ơn ngươi trợ giúp khương hà hướng cảnh sát trưởng linh hồn nhẹ gật đầu hiện tại ta ban cho ngươi vĩnh hằng yên giấc phất phất tay giải trừ vong linh triệu hoán gờ dạ hẻm cô ly vong hồn nháy mắt tiêu tán không còn chút nào nữa vết tích đ u ổ i cảnh sát trưởng vong linh về sau khương hà đưa ánh mắt đặt ở mẫu thân phần mộ bên trên một khối tê dại thạch mộ địa lệch ra ngã xuống đất bên trên phía trên không có bất kỳ cái gì văn tự lẽ loi trơ trọi ngôi mộ bên trên còn mọc đẩy nếu như không phải cảnh sát trưởng vong linh dẫn đường khương hà căn bản cũng không sẽ lưu ý đến cái phần mộ này mẹ ta tới cấp cho ngài tà mộ một c ố hoàng mang tại khương hà trong tay lấp lánh hùng hậu đại địa chi lực tràn vào cái phần mộ này bùn đất xoay chuyển phần mộ bên trên mọc đầy cỏ dại nháy mắt vùi vào trong đất ngã l ệ c h mộ bia một lần nữa dựng đứng chỉ là trong nháy mắt mọc đầy cỏ dại ngôi mộ liền bị quét dọn được sạch sẽ nhưng là khương hà mặt bên trên lại sinh ra một cỗ kinh ngạc thông qua vừa rồi rót vào phần mộ đại địa chi lực khương hà cũng rõ ràng cảm ứng được trong phần mộ tình hình mộ phần dưới mộ đ i ệ không có có tài cũng không có thi cốt. dù cho đi qua vài chục năm thi cốt cũng không có khả năng hoàn toàn m ụ c nát không lưu lại bất cứ dấu vết gì đây là tình huống như thế nào cảnh sát trưởng vong linh tuyệt đối với sẽ không nói dối cũng không có khả năng tại khương hà cái này người triệu hoán trước mặt dấu diếm nơi này tuyệt đối liền là mẫu thân phân mộ tuyệt đối chính là phụ thân năm đó mai táng mẫu thân địa phương nhưng là vì sao không có quan tài vì sao liền thi cốt cũng không tìm tới trừ phi mẫu thân căn bản cũng không có lưu lại thi cốt thân là đại tư mệnh mẫu thân tuyệt đối là một cái cường đại siêu phàm giả tử vong về sau không giống người bình thường như thế sẽ lưu lại thi cốt cũng là rất có thể như vậy mẫu thân ngài đến cùng lưu lại cái gì khương hà bông u ra tự thân cảm giác cẩn thận cảm ứ n g đến cái phần mộ này lại vẫn tìm không đến bất luận cái gì vết tích chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì sao cái gì cũng không có vì sao liền mẫu thân quan tài cùng thi cốt cũng không tìm tới mảy may tồn tại vết tích phụ thân để ta tới khẳng định là có nguyên nhân vì sao ta tìm không đến bất luận cái gì tin tức phụ thân để ta dân hương、khương、hà đột nhiên nhớ tới phụ thân nguyên thoại là để hắn đến mẫu thân phần mộ bên trên một nét hương đúng dân hương tại hoa quốc truyền thống bên trong viếng mộ mạ không thắp hương đến không hóa vàng mã tiền có thể tính viếng mộ mạ a mẹ nhi tử bất hiếu khương hà vội vàng vì giảm xuống trước mộ phần t r u n g điệp dập đầu hương đến t i ề n giấy khương hà rất sớm đã chuẩn bị xong tại phụ thân nói lên việc này thời điểm khương hà liền chuẩn bị xong c h ỉ bất quá vừa rồi tạo mộ thời điểm đại đ ị a chi lực không có cảm ứng được quan tài cùng thi cốt tồn tại vết tích để khương hà loạn p h â n t ứ c từ huyết sắc không gian bên trong lấy ra hương đến rất cung kính cắm ở mộ phần đầu ngón tay hiện lên một tiêng ọ n lửa nhen nhóm hương đến khương hà lại lấy một chồng tiền giấy đặt ở mộ phần nhen、nhóm. mẹ ta tới thăm ngươi tại lượn lờ thuốc lá cùng tiền giấy thiêu đốt trong ngọn lửa khương hà quỳ dạp xuống trước mộ phần nghiêm túc dập đầu ai không hiểu khương hà n g ầ m t r ộ n nghe đến thở dài một tiếng một tia luồn gió mát thổi qua nhu h ò a ô nu h phất qua khương hà gương mặt liền như làm ẫ u thân tay ấm áp mẹ ngài đã tới sao khương hà đột nhiên cái mũi chua chua trong mắt lăn ra hai hàng nước mắt ta cảm ứng không sai tuyệt đối không sai vừa rồi nhất định làm ẫ u t h â n tới kỳ thật con của ta ta thật không hy vọng nhìn thấy có một ngày ngươi lại tới đây thanh â m êm ái như là nước suối giống nhau rót vào khương hà tâm thần nhưng là ta biết phụ thân của người tên hôn đạn g kia hắn nhất định sẽ làm cho người qua đây â khương hà yên lặng túi đầu thầm nghĩ lão mụ lời này ta không có cách nào tiếp a cái tia h ô t trướng cái tia mọi d ợ cái tia khắp não toàn cơn h ụ c ngu xuẩn mẫu thân thanh â m ôn n u bỗng nhiên trở nên như là hải khiếu núi lở quả nhiên trước đó ôn n u đều là ảo giác mẫu thân tuyệt đối là cái bạo tính tỉnh khu khu u khương hà chỉ có thể lúng túng ho khan có thể làm sao đâu lão mụ đang mắng la ba ta chỉ có thể nghe được rồi về sau lại tìm hắn tính sổ sách mẫu thân giận mắng một trận lúc này mới chậm thở ra một hơi nhi tử ta chân thân tại vực ngoại hư không năm đó phân thân hạ giới tiến vào thế giới hiện thực là một cái kế hoạch đáng tiếc bị ngươi cái kia khắp não toàn cơ nhục n g u xuân phụ thân làm hỏng nói đến đây mẫu thân trong thanh â m lại lộ ra một cỗ phẫn nộ sau đó lại là một trận lốt b ố t giận mắng cái gì lớn móng heo cái gì tiện nghi của lão nương tốt như vậy chiếm dù sao một đồng lớn khương hà cũng không dám nghe mẫu thân chân thân tại thiên ngoại hư không nói cách khác mẫu thân đồng dạng là một phương đại lão phân thân hạ giới mẫu thân phân thân đều là đại tư mệnh cái kia chân thân là ai phụ thân ngươi cái kia c ử u l ê mọi d ợ biết mình gặp rắc rối về sau những năm này một mực trốn ở c ử u ưu không dám ra tới mẫu thân thanh n â m vẫn là tức giận không thôi hắn để ngươi tìm đến ta chính là muốn nhìn một chút ta có biện pháp gì hay không giải quyết vấn đề của ngươi thế nhưng là lao nương nếu là có biện pháp đã sớm giải quyết còn cần chờ đến hiện tại a ta ta có vấn đề gì khương hà trong lòng khẩn trương lên liền phụ thân loại kia đại lão liền mẫu thân cái này tựa hồ càng lớn đại lão đều không giải quyết được vấn đề sẽ nghiêm trọng tới trình độ nào đến cùng là vấn đề huyết cùng vấn Chẳng gì? là lẽ là sau ắ mắt c dọc? Chẳng lẽ phụ thân cùng m thân phụ lẽ thân đó i người chính sẽ sống ra mẫu thân thanh âm lộ ra một trận bất đắc dĩ món kia chiến tranh binh khí cũng liền biến thành ngươi lao nương dưới cơn nóng giận phong tra ngơi ý thức để hắn tại thế giới hiện thực bất h ư ớ c hai mươi năm cái kia ngài nói chiến tranh binh khí chỉ là cái gì thương hà vội vàng hỏi thăm còn có cái gì ngươi không phải đã đang dùng rồi sao mẫu thân trong thanh em lộ ra thở dài một tiếng hạch tâm bộ kiện trên người ngươi còn có mấy cái bộ phận ta đặt ở tháp b y bèn phụ thân ngươi để ngươi qua đây khẳng định là muốn cho ngươi thu hồi những bộ phận kia thế nhưng là chế tạo vật này vật liệu là ta trong lúc vô tình đạt được lực lượng rất quỷ dị liền ta đều không biết rõ lai lịch nếu như dùng để chế tạo một bộ chiến tranh khôi lỗi vẫn không có gì quan trọng dùng trên người、ngươi. hậu quả là cái gì liền ta đều không biết một cỗ nhu hỏa như gió lực lượng xông vào khương hà thân thể tựa hồ đang kiểm tra lấy cái gì sau một lúc mẫu thân lại là thở dài một tiếng vật kia đã cùng ngươi triệt để dung hợp năm đó ngươi còn chưa ra đời thời điểm ta liền ý đồ giải khai nhưng căn bản không lấy ra tới nhi tử ta một mực hy vọng ngươi bình an qua cả đời nhưng là ngươi đã bước lên siêu phàm con đường tương lai là cái dặn gì ta cũng không thể nào đ o á n trước đây là mấy cái kia bộ phận vị trí ngươi muốn liền đi cầm đi hy vọng kết quả sẽ không quá kém mẫu thân chuyển đến một đạo tin tức về sau một tiếng khoan thai thở dài biến mất không còn tam tích Trước sau đó khương hà thấy được một đầu tin tức khẳng nghê áp hồ tờ ca nạ phía tây nạp địa khu phát hiện một mươi ba triệu năm trước người vượn xương đầu tốt a nơi này còn là nhân loại khởi nguyên trí điện khương hà đem máy tính thu vào đứng dậy chuẩn bị rời đi mộ viên vừa mới quay người khương hà lắng nghe kỹ năng đột nhiên nghe được có người đi vào mộ viên khương hà vội vàng thả ra khí tức điều tra ngửi thấy một cái khí tức quen thuộc không phải hạ du mà là cái k i a tóc vàng nữ cảnh sát tại bến c ả n g thấy qua cái k i a tóc vàng nữ cảnh sát nàng tới đây làm gì khương hà đứng tại phần mộ trước ưu á m thị giác dù cho trong bóng đêm cũng thấy hết sức rõ ràng cái k i a tóc vàng nữ cảnh sát đánh lấy một mực đ ẹ tin từ mộ viên nhập khẩu đi đến đi thẳng tới gợ ra hẹn cô lì cảnh sát trưởng trước mộ phần ba ba ta không thể bảo vệ tốt e ly nàng mất tích nàng không thấy nữ cảnh sát đi đến gờ dạ hẻm cổ lì cảnh sát trưởng trước mộ phần ôm mộ bia thấp giọng thúc thít sư nha giúp đã tiêu diệt nhưng là ta không tìm được ổm tồ mạ ta không có tìm được eo ly tin tức khương hà nghe đến đó trong mắt l ó e lên một vẻ kinh ngạc thế mà trùng hợp như vậy nàng là gờ dạ hẻm cổ lì nữ nhi mà lại m ộ i m ộ i nàng không thấy hoài nghi là ổm tồ mạ bắt đi vừa rồi gờ dạ hẻm cổ lì cảnh sát trưởng giúp cái đại ân hiện tại nữ nhi của hắn gặp phải phiền t o á i vậy liền thuận tay giúp một chút đi phất tay lấy ra ổm tồ mạ linh hồn khảo vấn quá khứ ồ ập tô mạ g ờ dạ hẻm cô l ì nữ nhi eo ly cô l ì có phải là bị ngươi bắt đi khương hà hướng ổ ập tô mạ hỏi thăm đúng thế ổ ập tô mạ vội vàng trả lời mang một cô l ì cái này bị thường t xuyên làm hỏng việc của ta ta liền bắt mội mội của nàng ta đem nàng nuốt tại số mười hai nơi cập bến một chỗ trong kho hàng đem địa chỉ cho ta khương hà hướng ổ ập tô mạ hỏi địa chỉ sau đó thường cho hắn một cái tinh thần cốt roi trực tiếp quất bạo ổ ập tô mạ linh hồn sau đó khương hà cất bước hướng cảnh sát trưởng phần mộ đi quá khứ khương hà không có che giấu tự thân động tĩnh thế là còn chưa đi đến cảnh sát trưởng phần mộ liền bị tóc vàng nữ cảnh sát phát hiện ai ra nghe được tiếng bước chân tóc vàng nữ cảnh sát bỗng nhiên đứng dậy vội vàng rút ra súng chỉ hướng khương hà tại đèn tin cầm tay quan g mang hạ nữ cảnh sát thấy được khương hà bộ g á n g thương giang phú hào đố lao bản bộ g á n g là ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi đến nơi đ â y làm gì nữ cảnh sát thanh n â m trở nên nghiêm nghị lại giống như ngươi cũng là đến viếng m ù a mả khương hà bản lĩnh một đám ra hiệu trong tay mình không có vũ khí mang một cô ly ta có một tin tức ngươi có thể sẽ cảm thấy hứng thú ồ t ộ mạ tại mấy ngày trước đó bắt một nữ hải nhốt tại số mười hai nơi cập bến năm hào t r o n g kho hàng nữ hải nhà kho nữ cảnh sát toàn thân chấn động tay đều phát run ngươi làm sao ngươi biết ta có tin tức của ta nơi phát ra còn tin hay không đó chính là n g ư ờ i chuyện gặp lại c ô lì tiểu thư khương hà nói cho tin tức này về sau k h o á t tay á o quay người hướng m ộ viên bên ngoài đi ra ngoài không tiếp tục để ý tới cái này nữ cảnh sát hắn nói là sự thật ta nữ cảnh sát nhìn xem khương hà rời đi thân ảnh trên mặt thần sắc còn có mấy phần hồ nghi bất quá t h rằng tin là có không thể tin là không thu hồi xuống ống nữ cảnh sát quay người liền hướng mộ viên bên ngoài chạy ra ngoài một bên khác khương hà về tới xe bên trên thế nào tìm tới mẫu thân người phần mộ sao hạ du nhìn thấy khương hà trở về hướng khương hà hỏi thăm một câu tìm được bất quá mẫu thân để lại cho ta đồ vật còn tại một cái gọi nạp địa phương khương hà ngồi lên xe hướng cao đạt nói ra cao đạt về khách sạn ô tô phát động hướng phía khu vực mới phương hướng chạy tới hạ du nghe được khương hà nói ra địa chỉ mặt bên trên sinh ra một cỗ trấn kinh nạp hồ tở ca nạn nạ. đúng thế người cũng biết nơi này nhìn tới đây rất nổi danh nha khương hà cười cười cũng không để ý hạ du biết hư hư thực thực nhân loại khởi nguyên địa phương cũng không kỳ quái n h a nơi này xác thực rất nổi danh hạ du sắc mặt mười phần cổ quái khương hà nếu như mẫu thân ngươi để lại cho ngươi đồ vật tại nam hiện tại khẳng định không có có ý tứ gì khương hà giật mình liên thanh hỏi thăm ngươi nói là có ý gì nặng nơi này là một cái nổi tiếng xấu siêu phạm tổ chức tháp bảy bẹn trụ sở tổ chức này sớm tại hai mươi năm trước liền đã hủy diệt hạ du bất đắc dĩ lắc đầu năm đó cựu đỉnh đều tham chiến tháp bảy bẹn hủy diệt hết thể vật có giá trị sớm đã bị người chia cắt không còn tháp bẫy bèn khương hà nhớ tới mẫu thân nói qua mấy cái kia bộ phận đặt ở tháp bẫy bèn hiện tại tháp bẫy bèn đã hủy diệt nói cách khác mấy cái kia bộ phận rất có thể sớm đã bị người cầm đi ta đi làm sao khiến cho phiền p h i như vậy khương hà mặt mũi tràn đầy phiền muộn lão mụ người cho ta mấy cái kia bộ phận rất có thể bị người khác cầm đi vô luận như thế nào ta vờ ân nở còn muốn đi một chuyến nạp khương hà thở dài một hơi vạn nhất ta nói là vạn nhất những hủy diệt kia tháp bẫy bèn siêu phàm giả mắt mủ không có lấy đi mẫu thân để lại cho ta đồ đâu chỉ h trong như thế. Hạ lúc nhất thời các quốc gia nhau nhau biểu đạt mãnh liệt lo lắng còn phái ra nhân viên tương quan giám sát toàn bộ vụ án thẩm phán quá trình đương nhiên đây chỉ là biểu tượng thực tế bên trên khi mỏm bạn xạ phá được nhân khẩu buôn bán án tin tức sau khi chuyển ra càng ân cần ngược lại là siêu phản giả trong h lúc nhất thời toàn thế giới từng cái siêu phàm tổ chức nhao nhao phái ra nhân viên chạy tới châu phi tìm kiếm khả năng tồn tại tháp bẫy bèn dương nghiệp khương hà còn không biết lần này mỏng bạ xạ buôn bán nhân khẩu vụ án náo ra động tĩnh lớn như vậy một khi các nơi trên thế giới siêu phàm giả tràn vào châu phi còn không biết sẽ mang đến nhiều ít phiền phức dẫn phát nhiều ít biến số Khương Hà m ụ đối với người bình thường đến nói đây là một cái dài ràng rạc đường đi đối với khương hà đến nói đây chính là một trận nói đi là đi lữ hành sáng sớm hôm sau khương hà lui phòng cùng hạ du cùng đi ra khỏi khách sạn ngồi lên biến trở về siêu cấp xe thể thao gần đảm cao đạt ngươi đã đều có thể biến hỏa tiễn biến cái máy bay không có a một đường lái xe đi hồ tờ càn ạ thực sự quá xa coi như cao đạt có thể lái tự động khương hà cũng lười ngồi, ngồi lâu như vậy xe đúng vậy chủ nhân vĩ đại cao đạt thăng cấp bản thể chất liệu về sau trên bầu trời bay trên đất chạy trong n ư ớ c bơi liền không có không thể biến cao đạt trong thanh â m lộ ra một cỗ đắc ý rào r ạ c vẫn được ngươi còn có chút dùng cuối cùng không có ta một phen tâm huyết lãng phí khương hà gật đầu cười ra khỏi thành về sau trực tiếp biến thành máy bay chúng ta bay đến hồ tờ càn ạ Mình, chủ ta. Cao trong mộ viên gặp qua một lần không tin quen khương hà trả lời một câu để cao đạt dừng xe mở ra xe cửa khương hà đi xuống hướng tóc vàng nữ cảnh sát nhẹ gật đầu cố lì cảnh sát có chuyện gì a khương hà chính còn muốn hỏi nữ cảnh sát ý đồ đến đột nhiên mướn mày mũi thở run run mấy lần thần sắc trong mắt có chút chứng kinh ở đây nữ cảnh sát thân bên trên khương hà ngửi thấy một cỗ khí tức kỳ lạ khương hà vội vàng phát động trinh sát độc tố quả nhiên trên người nữ cảnh sát phát hiện dấu hiệu t r ú n g độc đương nhiên t r ú n g độc cũng không phải khiến khương hà khiếp sợ nguyên nhân chân chính để khương hà khiếp sợ nguyên nhân ở chỗ người đ ư ợ cố c này độc tố khí tức thời điểm trong đầu huyết sắc mắt dọc đống nhiên mở ra khương hà cũng trong nháy mắt này liền đã đánh giá ra cái này là mẫu thân lưu lại một cái bộ phận khí tức mặc dù chỉ có một tia mặc dù khí t ứ c yếu ớt đến cơ hồ không cảm giác được nhưng là khương hà vẫn xác định cái này một tia khí t ứ c liền là mẫu thân lưu lại một cái bộ phận khí t ứ c sinh mệnh d u n g lô cái này là mẫu thân lưu lại bộ phận bên trong sinh mệnh d u n g lô khí t ứ c vậy mà tại cỗ lì cảnh sát thân bên trên cảm ứng được sinh mệnh d u n g lô khí t ứ c khương hà trong lòng siết chặt vội vàng mới bước xuống tới kéo lại tóc vàng nữ cảnh sát mang một cỗ lì tay ây nữ cảnh sát cỗ lì bị khương hà hành động này làm n ộ n g cái kia đỗ tiên sinh ta biết các người hoa quốc có dùng thân thể trả nợ ân tình truyền thống nhưng là ta chỉ sợ không thể tiếp nhận yêu cầu này a người nói cái gì hương hà còn chưa kịp mở miệng liền bị nữ cảnh sát câu nói này lôi được không nhẹ chúng ta có cái này loại truyền thống sao ta thế nào không biết các hạ đại ân đại đức tiểu nữ t ử không thể báo đáp chỉ có thể lấy thân báo đáp hạ du đi ra xe cửa k h o a n tay mặt mũi tràn đầy cười quái dị nhìn xem hương hà nàng nói hẳn là cái này a hương hà khỏe miệng co giật mấy lần vội vàng giải thích cái kia là tiểu thuyết chúng ta không có cái này truyền thống mặt khác cái này không trọng yếu ta muốn nói chính là không là tiểu t u y ế t nữ cảnh sát cỗ ly nhìn thật sâu khương hà một chút nói ra hôm qua ta căn cứ ngươi cung cấp tin tức cứu trở về mội mội ta sau đó ta liền bên trên tôi đặt hỏi một chút làm như thế nào cảm tạ một cái hoa quốc kẻ có tiền một cái hoa quốc du học sinh nói cho ta một cái tử thì thường nói tới chỗ này cỗ ly nhìn một chút vẫn bị khương hà lôi kéo tay hiển nhiên đó cũng không phải tiểu thuyết mới có truyền thống không phải sao khương hà hoàn toàn vô ngữ đi văn hóa khác biệt quá lớn ta không có cách nào giải thích với ngươi bất đắc dĩ lắc đầu khương hà dương mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nữ cảnh sát cổ ly mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hiện tại cổ ly ta cho n g ư ơ i biết n g ư ơ i liền sắp chết n g ư ơ i trúng độc rõ chưa hoa nha trung y có bắt mạch trần đoán thủ pháp ta đây biết nhưng là tư thế của ngươi tựa hồ không đúng nữ cảnh sát nhìn xem bị khương hà nằm chắc tay mặt mũi tràn đầy hoài nghi ta không có nói đùa khương hà cũng lời nhiều lời v ớ i tay lấy ra một cây ngân t r ầ m đối với cổ ly cổ tay đâm xuống trị liệu cương tử ngân châm một mực thu tại huyết sắc không gian ai người nữ cảnh sát giật mình đang muốn rút tay về lại nhìn thấy khương hà cây ngân châm rút ra ngân châm đen kịt một màu phía trên còn ẩ n ẩ n lộ ra một cỗ mùi tanh đây là ảo thuật sao nữ cảnh sát vẫn có chút không tin thân thể của ta rất khỏe mạnh hiển nhiên không phải lúc này hạ du cũng đi tới mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem khương hà ngân châm trong tay có điểm giống cổ độc ta cảm giác những độc tố này tựa hồ là sống là sống nhưng không phải cổ độc hẳn là khương hà nhớ tới ổ tô mạ đã từng nói một cái tên vũ độc thần tế tự bằng dìn cổ đại vũ sư vũ độc tắc mãn bằng dìn cổ đại vũ sư ha ha tiên h sinh ta không là tiểu h ả i tử nữ cảnh sát cổ lỵ vốn đang bị khương hà giật này mình nghe được cái này bằng dìn gỗ danh tự về sau lại đột nhiên cười đỗ tiên h sinh ta đã hơn hai mươi tuổi bằng dìn gỗ chỉ có thể dọa tiểu h ả i tử đối với ta vô dụng người hôm qua đến hiện tại tiếp xúc qua người nào gặp được cái gì chuyện không bình thường sao khương hà căn bản không quan tâm nữ cảnh sát tin hay không hắn quan tâm là nữ cảnh sát trên người vô độc vỡ ơ y mà mang theo sinh mệnh dung lô khí tức cái này là mẫu thân lưu lại bộ phận một trong quả nhiên tháp bậy bèn hủy diệt về sau mẫu khí vật lưu lại đã lưu lạc đi ra hiện tại đụng phải sinh mệnh d u n g lô manh mối khương hà tự nhiên không thể cứ như vậy bỏ qua người là nghiêm túc nhìn thấy khương hà cùng hạ du đều là vẻ mặt thành thật bộ dáng nữ cảnh sát cổ lì cũng cảm thấy có phải hay không thật sự có vấn đề vội v à n g nói với khương hà tối hôm qua cứu trở về mội mội ta liền về nhà chưa từng gặp qua những người khác đi mang ta đi cứu trở về mội mội của ngôi ư nhà kho kia khương hà hướng nữ cảnh sát nói một câu sau đó lấy ra một bình lục sắt dược tề đưa cho nữ cảnh sát thuốc giải độc tề nhanh uống không đợi nữ cảnh sát trả lời khương hà quay người ngồi lên xe giải độc dược tề nữ cảnh sát trần trờ một chút vẫn tin tưởng khương hà mở ra bình dược tề uống một hớp hạ độc tề sau đó a đây là cái gì uống xong dược tề về sau nữ cảnh sát kinh hãi muốn t u y ệ t phát hiện làn da của nàng bên trên toát ra một c ô đen nhánh mà hôi thối chất lỏng nha thượng đế ta ta muốn tắm trước chương một trăm năm mươi mốt vụ độc con dối nữ nhân chính là phiên p h ứ c khương hà mặt mũi tràn đầy phiên muộn lao tử đâu còn có chờ ngươi tắm rửa xong thời gian uy lời này của ngươi đ ã kích mặt có chút rộng a hạ du l i ế mắt quả nhiên sắc thép thẳng nam chính là bằng thực lực độc thân ta ngồi ở bên cạnh đều n ằ m thương ngươi lợi hại khương hà có thể không tâm tư để ý tới hạ du là ý tưởng gì suy nghĩ khái động triệu hoán huyết sắc mắt r i ọ n g khương hà chế tạo một cái sạch sẽ thuật nhất giai vật liệu còn có hơn một ngàn cái vì tỉnh thời gian lãng phí một cái cũng không có gì đừng đeo khương hà mở ra xe cửa hướng đeo sợ hãi không thôi nữ cảnh sát cổ lì hô một tiếng sau đó trực tiếp một cái sạch sẽ thuật ném đi quá khứ một đạo bạch quang rơi xuống nữ cảnh sát thân bên trên tinh khiết quang huy như là nước chảy giống nhau trào lên nháy mắt quét hết nữ cảnh sát một thân ô huế a cái này cái này người là vụ sư sao nữ cảnh sát lại là một chàng t ố t lên đừng chậm trễ thời gian mau lên xe mang ta đi nhà kho nhanh lên khương hà đối với nữ cảnh sát chính là gầm lên giận dữ a t ố t t ố t nữ cảnh sát cái này mới hồi phục tinh thần lại vội vàng trở lại xe cảnh sát bên trên phát động xe cảnh sát một đường hạ xạ cụ dạ kho đổi đến quá khứ cao đạt cùng bên trên khương hà hướng cao đạt phân phó một câu một đường bên trên v ù n g ra khí tức điều tra tìm kiếm lấy khả năng tồn tại sinh mệnh d u n g lô khí tức không có phát hiện gì một đường bên trên căn bản không có tìm đến bất kỳ siêu phàm khí tức t h ằ n g đến nữ cảnh sát xe cảnh sát rừng ở số m ộ ư ơ i hai bến tàu một gian cửa nhà kho thời điểm khương hà lúc này mới từ trong kho hàng n g ư ờ i thấy vu đ ộ c khí thức rất nhạt một tia khí thức chính là chỗ này khương hà vội vàng xuống xe vội vàng chạy vào nhà kho đây là một gian không nhà kho bên trong trừ giải khai dây thừng uống xong bình nước suối khoáng tử ăn xong đồ ăn giấy đóng gói bên ngoài liền không có còn lại thứ gì không có tìm được sinh mệnh dung lô tồn tại vết tích nhưng là khương hà tìm được trong kho hàng lưu lại vu đ ộ c khí t ứ c đầu mườn dây thừng trong kho hàng vu đọc khí t ứ c chính là từ cái này sợi dây thừng bên trên phát ra c ô lì cảnh sát khương hà hướng nữ cảnh sát hô một tiếng chỉ vào trên đất tản mát dây thừng hướng nữ cảnh sát hỏi cái này sợi dây thừng là trói trên người mội mội của ngươi sao sự thật bên trên khương hà đã tại dây thừng bên trên n g ư ờ i thấy một nữ h à i lưu lại mùi đúng thế ta tối hôm qua giải khai bỏ ở nơi này nữ cảnh sát biến sắc ngươi hỏi cái này để làm gì chẳng lẽ ý của ngươi là phải ngươi không có đ o á n sai ngươi trúng độc nguyên nhân cũng là bởi vì mội mội của ngươi khương hà vội vàng hướng nữ cảnh sát nói ra mội, mội của ngươi đã là một bộ vu độc con dối nàng sẽ không tự chủ được phát ra độc tố nếu như ngươi không muốn mỏm bạ xạ toàn thành chết hết lập tức nói cho ta m ộ i m bội của ngươi ở đâu thượng đế a eo ly nữ cảnh sát mặt mũi tràn đầy thống khổ thượng đế cũng không thể nào cứu được ngươi khương hà kéo lên một cái nữ cảnh sát chạy ra nhà kho m ộ i m bội của ngươi ở đâu nhanh lên tìm tới nàng trong nhà eo ly trong nhà nữ cảnh sát vội vàng lên xe phát động xe cảnh sát một đường sông ra b ê n tàu khương hà ngươi cảm thấy cái này vô độc tắt mãn bằng di g ộ đến cùng muốn làm gì cao đặt đi theo cảnh phía sau xe một đường lái ra khỏi bến tàu hạ du ngồi tại xe bên trên hướng khương hà hỏi ta nào bên nói khương hà lắc đầu ta tại cổ lì cảnh sát trên người vù độc bên trong cảm ứ n g được mẫu thân vật lưu lại khí tức rất có thể mẫu thân để lại cho ta đồ vật đã rơi xuống vù độc t ắ t mãn trong tay cho nên chúng ta phải hiểu rõ vù độc t ắ t mãn động cơ hạ du n h ữ n mày đem cổ lì cảnh sát muộn muội biến thành vù độc con dối làm như thế nguyên nhân đến cùng là cái gì đây có lẽ là trả thù khương hà suy đoán nói ra ô t ô mạ bắt những người kia chính là vù độc tắc mãn bằng dịn gỗ phân phó tối hôm qua sư nhà giúp bị cảnh sát bắt vụ độc tắt mãn tổn thất một nhóm lớn thí nghiệm vật liệu có lẽ là trả thù c ô l ì cảnh sát có lẽ đi hạ du nhẹ gật đầu nếu như là trả thù cũng nói t h ô n g được hai người một đường thảo luận rất nhanh liền chạy tới nữ cảnh sát trong nhà nữ cảnh sát xe cảnh sát tại một tòa c h u n g cư cửa ngược lại eo ly eo ly người ở đâu nữ cảnh sát cổ l ì vội vàng xuống xe một đường la lên hướng đầu bậc thang x u ố n g tới khương hạ cùng hạ du cũng đồng thời xuống xe đi theo nữ cảnh sát một đường gọn tới tầng ba tại tầng ba một căn phòng cửa nữ cảnh sát một bên la lên một bên móc ra chìa khóa mở cửa bên trong không a i khương hà p h ò n g nghỉ cửa nhìn thoáng qua khí tức điều tra cùng lắng nghe kỹ năng rõ ràng nói cho khương hà gian phòng bên trong không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức nhưng là bên cạnh thang máy lôi vào khương hà ngửi thấy vu đ ộ c khí tức nàng tiến thang máy nàng đi ra khương hà hướng nữ cảnh sát hô một tiếng quay người hướng thang máy đi quá khứ truy tung lưu lại vu đ ộ c khí tức khương hà một đường truy xuống lầu dưới truy đến bãi đỗ xe ngầm nàng lái xe đi ra khương hà g ư ơ n g mắt nhìn về phía bãi đỗ xe ngầm cửa ra vào có chút n h ữ n mày tại tinh thần kết nối bên trong hướng cao đạt hô một tiếng cao đạt tại bãi đỗ xe ngầm xuất khẩu chở ta khương hà đã vu độc con rối ra cửa vậy thì không phải là vì trả thù nữ cảnh sát cổ ly hoặc hạ du sắc mặt có chút nghiêm trọng vu độc t ắ t mãn trả thù đối tượng không chỉ chỉ là nữ cảnh sát cổ lì một người có khả năng này khương hà cùng hạ du một đường chạy ra bãi đỗ xe ngầm ở cửa ra chỗ cùng cao đạt tụ hợp vu độc t ắ t mãn đến cùng muốn làm gì ta không quan tâm ta chỉ cần tìm tới hắn khương hà ngồi bên trên ô tô một đường truy tung vu độc khí tức lái ra khỏi trung cư đỗ đỗ tiên sinh eo ly không tại eo ly không còn trong nhà lúc này nữ cảnh sát vội vàng từ tầng ba vỏ xuống tới hướng phía khương hà hô to cùng lên đến khương hà thuận miệng đắp một câu cũng không bay đầu lại một đường kẻ theo dõi vu độc khí tức chạy ra ngoài vu độc con dối eo ly khí tức dọc theo đường cái trực tiếp hướng bắc nửa đường không có chuyển hướng tựa hồ mục tiêu của nàng mượn phân rõ ràng hướng bắc khương hà nhún mày vội vàng quay cửa kính xe xuống hướng về sau mặt đổi tới nữ cảnh sát hô nói cố lì cảnh sát phía bắc có cái gì phía bắc có cái gì địa phương trọng yếu sao phía bắc đồ vịn sơ đập chứa nước mỏm bạ xạ tất cả nguồn nước đều đến từ đồ vịn sơ đập chứa nước nữ cảnh sát sắc mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh thượng đế một khi đồ vịn sơ đập chứa nước nguồn nước bị ô nhiễm toàn bộ mỏm bạ xạ tất cả mọi người sẽ trúng độc thượng đế cứu không được ngươi khương hà hướng nữ cảnh sát giống to một tiếng thông chi nước m á y công ty toàn thành quan áp hết nước phải nhanh một khi mỏm bạ xạ toàn thành tất cả mọi người bị vụ độc lây nhiễm hậu quả kia người xem qua rẽ xi đẻ lệ vụ sao khương hà đã đã muộn lúc này hạ du đột nhiên từ cửa sổ xe đưa tay ra cánh tay đối với ven đường một cái phòng cháy cái chốt vây tay phốc một tiếng một cột nước xông ra hóa thành một cái thủy cầu phiêu phủ ở hạ du bên người ở đây đoàn thủy cầu bên trong t ả n ra nồng đậm vu độc khí tức cái này dưới phiền phức lớn rồi khương hà mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía bên người hạ du ngươi chơi qua r ẻ xì đ ẻ đẻ đẽ d u sao đợi chút nữa có lẽ ngươi có thể đụa thật người bạn chương một trăm năm mươi hai m ỏ n g bạ xạ chúa cứu thế đ ặ m hiệu cô ly khương hà từ trong cửa sổ xe thò đầu ra hướng nữ cảnh sát hô nói vu độc đã k h u ế c tán nước máy bên trong đã có vu độc xuất hiện mọc bạ xạ lại biến thành hoán thị trường chứng khoán mất giá cái gì nữ cảnh sát còn không có kịp phản ứng vụ đọc quyết tán toàn thành người đều sẽ trúng độc ngươi xem qua phim r ẻ xì đẹp đệ v u sao đợi chút nữa ngươi có thể nhìn thấy hiện thực bản khương hà bất đắc dĩ lắc đầu thượng đế nữ cảnh sát sắc mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh nhìn về phía khương hà ánh mắt một mảnh tuyệt vọng quả nhiên mọi bạ xạ trong thành đã loạn cả lên khắp nơi là từng đợt tiếng thét trói thai từng đợt tiếng hét thảm còn có khắp nơi vang lên tiếng súng liên liên đường cái ven đường trong phòng cũng vang lên từng tiếng kinh khủng cao thét còn có từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn ven đường thậm chí còn xuất hiện một chút lung la lung lay dò bi thượng đế a mau cứu mà b ạ xạ đi nữ cảnh sát thống khổ kêu to lên đột nhiên nữ cảnh sát tựa hồ nhớ ra cái gì đó mặt mũi tràn đầy kích động nhìn về phía khương hà đỗ ngươi là vu sư ngươi có thể giải độc cầu ngươi mau cứu mà b ạ xạ mau cứu những này người vô tội đi ta có thể thử một chút khương hà nhẹ gật đầu quay đầu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem hạ du khẳng nghê áp nơi này không có bản thổ siêu p h à m ra sao đều không ai ra quản loại sự tình này cái này vu độc xạ mặn có chút không k i ê n nghệ gì cả châu phi vốn là tháp bầy bèn địa bàn tháp bẫy bèn hủy diệt về sau lúc đầu thành viên hoặc là bị giết hoặc là bị cái khác siêu phàm tổ chức hợp nhất hiện tại châu phi không có chính thức siêu phàm tổ chức hạ du thở dài một cái cho nên châu phi có chút loạn đây cũng không phải là loạn vấn đề khương hà lắc đầu đưa tay nhận lấy hạ du trong tay ngưng tụ nước đoàn ta thử trước một chút dùng nguyền rủa áp chế vu độc không biết có được hay không nắm lên hạ du ngưng tụ nước đoàn khương hà trong mắt lóe lên một vòng g ũ q u a n g chỉ một ngón tay đầu điểm tại nước đoàn bên trên nôn linh chớ chú ngủ đông phân giải tử vong đối với nước đoàn bên trong vu độc khương hà liên tiếp hạ ba cái nôn linh chớ chú Ngủ kết quả này còn không tính ngoài ý muốn dù cho không thể phân giải không thể để cho vu độc tử vong có thể làm cho vu độc ngủ đông yên lặng mất đi hoạt tính không lây nhiễm nhân loại cùng những sinh vật khác cũng đã đủ nhưng là có thể ngủ đông yên lặng bao lâu t h ư ơ n g hà cũng không cách nào căn đoan có lẽ ta còn có biện pháp tốt hơn Khương Hà ra hai rối ra tại a quang y huyết một tiêu t Khương hà đầu ngón tay nhảy Đây không Hà nhảy ngón đầu Đây tay vọt. phải mẫu á u huyết tươi mắt Tại lượng. chi lực, mà là huyết sắc mắt dọc lực là mà m thân phần mộ bên trên cùng mẫu thân chân thân ý thức tiếp xúc qua về sau khương hà đã biết huyết sắc mắt dọc lai lịch cái này là mẫu thân dùng một cái không biết vật liệu vì chiến tranh binh khí chế tạo khống chế hạch tâm tên là pháp tắc mắt làm chiến tranh binh khí khống chế hạch tâm vốn chính là khống chế thao túng cái khác bộ phận mặc dù còn không có chân chính dung hợp những bộ phận kia nhưng là hơi khống chế một chút bộ phận tán phát một tia lực lượng hẳn là có thể làm được a i tiêu vu độc xạ m ạ n dùng sinh mệnh dung lô lực lượng đến luyện chế vu độc đâu theo khương hà p n âm thanh nhâm vang lên một cỗ lực lượng vô hình như là gợn sóng giống nhau dập dờn mà ra hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập quyền hạn xác nhận sinh mệnh dung lô bắt đầu hưởng ứng chỉ lệnh chính thức chấp hành nam bốn ba hai một đến ngược kết thúc sinh mệnh dung lô hợp chất diễn sinh phân giải hoàn tất sinh mệnh dung lô tiến vào trạng thái trở chờ trưởng khống giả tiếp theo đầu chỉ lệnh khi khương hà lấy trưởng khống giả danh nghĩa ra lệnh về sau vờ ơ y mà thật đạt được đáp lại chỉ là trong nháy mắt lan tràn đến mỏm bạ xạ các nơi vụ độc liền đã mất đi h o ạ t tính lập tức phân giải tử vong từ thân thể người bài tiết hệ thống sắp xếp ra ngoài thân thể khương hà nhìn thấy ven đường lúc đầu vang lên các loại gáo thép cùng tê u thảm nháy mắt liền bình ổn lại đường bên trên lung la lung lay g i n mì nhóm cũng trong nháy mắt liền ngã xuống đất không dạy nổi trừ linh lanh toáy toáy tiếng súng toàn bộ mỏm bạ xạ vờ ơ y mà tại thời khắc này lâm vào bình tĩnh đỗ người làm được người cứu vất mỏm bạ xạ nữ cảnh sát vui vẻ kêu to t hất lên tay lái đem xe ngăn ở khương hà trước xe đẩy ra xe cửa chạy ra nếu không phải cao đạt phản ứng nhanh cái ngóc bức này nương môn đều kém chút bị đụng chết ngươi l ạ i như thế lái xe khương hà đẩy ra xe cửa đối với nữ cảnh sát chính là gầm lên giận dữ đố ngươi là mòn bạ x a chúa cứu thế nữ cảnh sát hoàn toàn không quan tâm khương hà giận mắng một đầu vật lên ô m lấy khương hà chính là một trận manh thân được rồi đi ta còn vội vào đâu cho nên nói sắt thép thẳng nam chính là bằng thực lực độc thân khương hà đẩy ra nữ cảnh sát ta còn có việc mội mội của ngươi hẳn là tại đập chứa nước nơi đó nàng không sao chính ngươi đi tìm nàng khương hà đúng là có vấn đề thật vất vả tìm được sinh mệnh d u n g lô tin tức chỗ nào sẽ còn cùng đào như cô lì nói nhảm đẩy ra nữ cảnh sát khương hà vội vàng lên xe một thanh quan lên xe cửa cao đạt biến thành máy bay hình thái hướng phương b ắ c bay vừa rồi cảm ứng được sinh mệnh d u n g lô tín hiệu chính là tại phương bắc tuân mệnh chủ ta cao đạt thân xe hiện lên một tia sáng huy nháy mắt biến thành một h u n g máy bay chiến đấu vay một tiếng cánh cùng đôi phi cơ đồng thời phun ra một cỗ l i ệ diễm cao đạt biến thành máy bay gào thép phá không nháy mắt sông thẳng tới chân trời mặt đất bên trên nữ cảnh sát đa hiệu cố ly thấy cảnh này trên mặt thần sắc càng thêm hưng phấn đố ngươi chính là cái thần kỳ phương đông nam nhân rất có mị lực quá gợi cảm l i ê n tọa giá đều có thể biến thành máy bay thượng đế a ta mùa xuân vừa hoa si đến nơi đây nữ cảnh sát đột nhiên nhớ tới vừa rồi kích tình dân nụ hôn thế mà bị liền đẩy ra không phải nói thì thường là hoa quốc truyền thống sao ách vẫn là của ta mị lực không đủ nhìn một chút trước ngực cao ngất gò núi nữ cảnh sát đột nhiên nhớ tới đỗ cái kia bạn gái trước ngực gò núi tựa hồ càng lớn càng kiên cường hơn ta sẽ không bỏ qua ta nhất định phải trở nên càng lớn càng cao càng tròn nữ cảnh sát đa như xiết quả đấm lên tiếng giống to h cảnh sát người đã rất lớn rất kiệt xuất rất tròn hiện tại một cái vừa ngã vào ven đường nguyên z o m bi e chỉ vào chân gãy của mình hướng nữ cảnh sát hô nói hiện tại có thể cho ta gọi xe cứu thương sao a xe cứu thương eo ly nữ cảnh sát lúc này mới nhớ tới mội mội của nàng còn tại đập chứa nước sinh tử chưa biết đâu liên vội vàng xoay người chạy lên xe giẫm mạnh chân ga chạy như một làn k ó i đổ vào ven đường nguyên d ò m bị trận mắt hốc mồm cái này cảnh sát sợ không phải điên rồi c h ư một trăm năm mươi ba sinh mệnh dung lô vị trí máy bay bên trên khương hà ngươi mới vừa rồi là làm sao làm được hạ du quay đầu nhìn về phía khương hà mặt mũi tràn đầy n g hoặc i h ngươi một cái mệnh lệnh trận này vu độc liền không có đây là phương tây truyền thuyết bên trong đại luật lệ n h thuật không phải những này vu độc rất có thể là bằng dìn cộ dùng mẫu thân của ta lưu lại nào đó thứ gì chế tạo ra khương hà thuận miệng giải thích một câu tâm thần còn tại cùng sinh mệnh dung lô liên hệ sinh mệnh dung lô tới đã sinh mệnh dung lô chờ thời bên trong chờ trưởng khống giả chỉ lệnh khương hà đương nhiên phải thử một chút cái này chỉ lệnh có hữu dụng hay không sinh mệnh dung lô khuyết thiếu vận động năng lực không cách nào chấp hành trước mắt chỉ lệnh thua ta đáp án này cũng không có vượt quá khương hà đó trước sinh mệnh dung lô ta hiện tại không cách nào xác định n g ư y i vị trí chính xác cho ta một cái tín hiệu định vị chỉ lệnh tiếp nhận định vị tín tiêu đã gửi đi khương hà trong đầu nháy mắt nhận lấy một cái định vị đánh dấu cao đạn đối với đấu thầu này nhớ phi hành thông qua tinh thần kết nối đem sinh mệnh dung lô định vị tín tiêu phát cho cao đạn khương hà vội vàng hướng cao đạt hạ lệnh Tuân mệnh, cao đạt đôi phi cơ phun ra hai đạo màu xanh ra trời pha lẫn xanh l á cây ánh lửa nhắm ngay định vị đánh dấu phương hướng bay thật nhanh ngũ giai bản thể chất liệu để cao đạt kết cấu cường độ trở nên mười phần khủng bố dù cho lấy mười mấy lần v ậ n tốc cầm t h a n h tốc độ bay đi bộ này nhìn giống máy cầm máy bay chiến đấu thậm chí ngay cả rung động đều không rung động một chút cũng may hạ du một mực dùng thận khí che giấu máy bay hành tích bằng không tốc độ nhanh như vậy máy bay còn không biết muốn hủ đến nhiều ít người so sánh địa đồ sinh mệnh rung lô tín hiệu sở tại điện g a y ở chỗ này k ư ơ n g hà mở ra bản bút ký chỉ chỗ, khẳng nghe vào nào đó một chỗ, nơi này là bản điện bên trên nơi áp đồ đó Di, Di từ một sau ả Sản n Phòng. Phòng, n gọi Cái Di là là ử cái trước cái nước giới gọi người thế một t Mỹ ạ là kiến. Cái này, người này nước Mỹ, dùng cuộc Mỹ, đó ờ i đi khắp châu Phi các nơi, của châu các mình khắp g p n h ặ tại vô số đồ cổ cùng các l o tác thuật. tại phẩm nghệ、thuật. Sau đó, tại khoảng cách khẳng nghê áp trong thủ đô la tất năm mươi cây số tả hữu vùng quê bên trên xây một tòa lâm viên đem những này tác phẩm nghệ thuật cùng đồ cổ thu trốn ở chỗ này cung cấp người tham quan năm đó hoa q u ố c bỏ vốn tu kiến bên trong la tất đến mỏm bạ xạ đường sắt thời điểm bởi vì lộ tuyến trải qua di sản p h ò n g còn bị thế giới các quốc gia dùng n g ó i bút làm vũ khí cuối cùng bức bách tại áp lực đường sắt chỉ có thể đường vòng sinh mệnh dung lô vậy mà tại di sản p h ò n g chẳng lẽ bị cái này ạ lạn trở thành đồ cổ hoặc là ạ lạn chính là cái gọi là vu độc xả màn bằng d ì n gỗ khương hà suy tư một chút cũng không có cách nào xác nhận chỉ có thể đến lúc đó đợi tùy cơ ứng biến vô luận như thế nào sinh mệnh dung lô là nhất định phải thu hồi lại ai cũng không ngăn cản được cao đạt bay thật nhanh rất nhanh liền đến mục đích ở trên không trung khương hà rõ ràng cảm ứ n g được sinh mệnh dung lô chuyển ra tín hiệu Chính là ở đây tòa cái gọi là di Dùng sản phòng bên trong. Cao đạt, hạ xuống. huyến hạ thuật che dấu máy bay hạ xuống tiếng ấm ấm. Cao Đạt, Cao dấu một á đáp y bay Đây bên Cao phía hạ chậm phòng Đạt xuống xuống quê tiếng sản ngoài vùng quê bên trên. dãi di ấm ấm. m là một mảnh rộng lớn thảo nguyên vùng quê bên trên khắp nơi đều là lui tới chạy các loại động vật một tòa l ẻ loi c h ơ i trọi định viện liền tọa lạc ở đây p h í a vùng quê bên trên cao đạt ngươi thủ ở bên ngoài có bất kỳ người chạy đến ngươi đều có thể trực tiếp công kích phân phó cao đạt một câu khương hà cùng hạ du cùng một chỗ cất bước đi hướng tòa này di sản phẩm đến gần di sản phẩm khương hà lắng nghe cùng khí tức điều tra phát hiện bên trong có người tồn tại nhưng là khương hà không thể cảm ứng được siêu phàm khí t ứ c thậm chí còn người không thấy vu đ ộ c khí t ứ c người bình thường đây không có khả năng vu đ ộ c xạ mạn bằng gì ngộ tuyệt đối không phải cái gì người bình thường vung tay lên một cái khương hà phát động nghệ thuật trực tiếp che giấu tự thân vết tích cất bước hướng di sản p h ò n g cửa đi quá khứ lớn cửa là đóng lại phía trên còn treo cái ngừng kinh doanh bên trong bảng hiệu bất quá cái này đối với khương hà không có ý nghĩa t hiện tay đẩy ra lớn cửa khương hà trực tiếp đi vào di sản phỏng bên trong cùng loại với viện bảo tàng vách tường bên trên trưng ủ t bày bên trong khắp nơi bày đầy các loại đồ cổ cùng tác phẩm nghệ thuật nhưng là khương hà mục tiêu không ở trên đây lần theo sinh mệnh dung lô tín hiệu khương hà đi tới một gian giữa đại sảnh tín hiệu đến từ dưới đất khương hà cúi đầu nhìn dưới mặt đất nhữ mày trong tay dâng lên một cỗ hoàng mang khu động đại địa c h i lực đại địa c h i lực rót vào sàn nhà không ngừng hướng kéo dài xuống kéo dài lại kéo dài còn tại kéo dài không có dưới mặt đất phòng không có mặt thất không có trống g i n g chỉ có thâm thúy mà hùng hậu đại đ i ệ lấy khương hà ngũ giai đại địa tri lực dùng hết toàn lực vậy mà đều còn không cách nào tiếp xúc đến sinh mệnh dung lô vị trí đại khái đoán chừng một chút khương hà xác nhận h ắ n g đại địa chi lực ít nhất đều kéo dài đến dưới đất năm ngàn m đáng chết khương hà sắc mặt sụt xuống đến lúc này khương hà đã hiểu sinh mệnh dung lô vị trí ở đây xác thực không giả nhưng là nó ở vào rất sâu rất sâu dưới đất chí ít t h ẳ n g đứng xuống dưới năm ngàn m còn không tìm được vị trí đến cùng sâu bao nhiêu mới có thể đến sinh mệnh dung lô vị trí khương hà căn bản phán đoán không ra không tìm được hạ du nhìn thấy khương hà cau mày đứng ở đại sảnh vội vàng hỏi thăm、ừ. khương hà nhẹ gật đầu vị trí ở đây nhưng là nó còn ở sâu dưới lòng đất chiều sâu vượt qua năm ngàn mét ta cảm thấy rất có thể là một chỗ rất sâu dưới đất động rộng rãi vượt qua năm ngàn mét hạ du những mày lấy hai người chúng ta đại địa chi lực lại thêm bên trên cao đạt biến thành đ ả o đất máy xúc cái này chiều sâu cũng không phải không đến được vấn đề là động tinh quá lớn đúng là cái vấn đề khương hà nhẹ gật đầu duy trì chuyển vận siêu phàm lực lượng khẳng định sẽ kinh động rất nhiều người nếu là đưa tới siêu phàm giả vẫn là phiên phức khương hà là tới bắt về đồ vật của mình có thể không n g u y ệ n ý cùng một đống người chơi cái gì đ o ạ t bảo trò chơi cho nên vẫn là phải từ bằng dìn gỗ cái này thân người bên trên bắt đầu đã xuất hiện tại mỏm bạ xạ vu độc bên trong mang theo sinh mệnh dung lô khí thức vậy đã nói rõ sinh mệnh dung lô rất có thể tại vu độc xạ mản bằng dìn gỗ trong tay tìm tới bằng dìn gỗ cũng đã tìm được sinh mệnh dung lô muốn tìm bằng dìn gỗ cũng không dễ dàng may mắn khương hà quay đầu nhìn một chút cái này di sản p h ò n g mặt bên trên lộ ra mỉm cười may mắn nơi này có người nhất định biết bằng dìn gỗ tin tức hạ lan kiến tạo tòa này di sản phẩm đi khắp châu phi đại địa đại mạo hiểm ra hạ đương nhiên ạ làn đã chết rất nhiều năm nhưng là người chết đồng dạng có thể hỏi thăm khương hà cất bước đi ra di sản phòng đi tới di sản phòng phía sau một chối nhỏ gò núi bên cạnh nơi này chính là ạ làn mộ địa hắn liền mai táng tại di sản sau phòng mặt một tòa kiểu dáng châu âu phần mộ tọa lạc tại gò núi một bên phía trên còn dùng hưng văn cùng bản địa ban đồ văn minh khắc một cái mộ địa dấu chân đạo biến châu phi vĩ đại mạo hiểm ra ạ làn an nghỉ tại đây an nghỉ vậy ngươi cũng nên tỉnh lại ạ làn rời giường suy thở dài một đoàn đồng đầm tử vong chi lực tràn vào phân mộ một đạo h linh bay ra ạ làn nói cho ta bằng d ì n gỗ tin tức khương hà lập tức hướng ú linh hỏi thăm ạ l ạ n không ta không phải ạ l ạ n chủ nhân vĩ đại ta gọi bằng d ì n gỗ chương một trăm năm mươi bốn tìm kiếm cửa vào trôn trong phần mộ vợ ơ ý mà không phải ạ l ạ n mà là bằng d ì n gỗ cái này khiến khương hà hết sức kinh ngạc chuyện gì xảy ra đ u ổ i mô nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào ạ l ạ n đã từng là người yêu của ta ú linh vội vàng trả lời chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt rất nhiều năm nhưng là theo thời gian trôi qua hắn càng ngày càng giàn u a tính mạng của hắn sắp đến điểm cuối cùng Ai v â người vân. n yêu người các ngươi khương hà nhìn xem cái này rõ ràng là nam tính lưu linh trên mặt thần sắc hiện lên vẻ kinh sợ kiến tạo di sản phòng nổi tiếng nhà thám hiểm ạ lạn là cái nam nhân sau đó người yêu của hắn bằng dìn gỗ cũng là nam nhân tốt h ta là ta quá nhỏ hẹp các ngươi vĩ đại tình yêu không nên nhận giới tính t u ổ i tác chủng tộc các loại vấn đề trở ngại người tiếp tục khương hà hướng ú linh k h o á t tay áo phía dưới đâu về sau vì lưu lại ạ lạn sinh mạng ta sử dụng một kiện vù độc thần bàn cho ta vĩ đại thần khí huyết tế mấy chục tính mạng con người giao phó ạ lạn mới sinh mệnh lực ưu linh nói đến đây trong thanh â m lộ ra một cỗ thật sâu hoán độc thế nhưng là ta vạn vạn không nghĩ tới lần nữa khôi phục khỏe mạnh a lạn vờ ơ y mà ăn cắp thần khí của ta dùng thần khí tước đoạt tính mạng của ta cùng ta v u độc chi lực cái kia hèn hạ vô s ỉ tạp thoái vờ ơ y mà giả mạo thân phận của ta trở thành mới v u độc x ả mản bằng dình gỗ Thuất ta, một tương thần thần khí, khẳng định chính là Khương Hà vưu muốn đây là là cái cố Cái độc ái gọi i tương tìm như thế nào mới có thể đến dưới đất không gian khương hà đưa tay chỉ mặt đất cái này dưới đất không gian như thế nào mới có thể đi vào khe nước khe nước lớn có một cái nhập k h u ưu linh vội vàng trả lời ta cho vu độc thần kiến tạo thân điện ngay tại cái này dưới đất động đá v ô i bên trong khe nước lớn rất tốt khương hà vây tay từ huyết sắc không gian bên trong lấy ra một viên ú linh chi trần bằng d ì n gỗ tiến đến ám cho ưu linh chi trần liền như là một viên đục n g ầ u đá thủy tinh bằng d ì n gỗ u linh ngáy mắt chui vào hạ du cao đạn chúng ta chuẩn bị xuất phát thông qua tinh thần kết nối phân biệt cho hạ du cùng cao đạt truyền một cái tin tức khương hà nắm lên ú linh chi trần hướng cao đạt hạ xuống phương hướng chạy quá khứ sau một lúc cao đạt lại một lần nữa vọt lên bầu trời mục tiêu khe nước tỉnh lớn vết n ư ớ c xuất phát á t khương hà mở ra laptop đem địa đồ cho cao đạt truyền quá khứ khe nước tỉnh là khẳng nê áp một cái nội địa tỉnh kinh tế rất không phát đạt p h u cận bộ tộc phần lớn cũng còn dựa theo cổ lao truyền thống cách sống sinh tồn khe nước tỉnh cái tên này tồn tại cũng là bởi vì tại khe nước tỉnh trong núi lớn tồn tại một đầu to lớn vết nứt đầu này to lớn vết nứt phản phất là đại địa bị người thọc một đau lưu lại một đầu thật sâu vết thương bằng dìn gỗ khe nước dưới đất không gian là người đã từng hăng hổ khương hà cầm lấy u linh c h i trần vào bên trong u linh hỏi thăm dưới đất có không có nguy hiểm gì giả mạo vu độc x a mạn ạ lạn thực lực như thế nào chủ nhân vĩ đại ta không biết u linh trong thanh âm lộ ra một c ố bất đắc dĩ như ngài thấy ta đã chết ạ lạn hiện tại đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu ta hoàn toàn không rõ ràng thôi ta khương hà hướng bằng dìn gỗ hỏi cái này chút vốn là không có tổn cái gì hy vọng bằng dìn gỗ đáp án cũng không ra ngoài khương hà đó trước tao đặt một đường phi hành rất nhanh liền đến khe n ư ớ tỉnh đi tới một mảnh m ê n h mông quần sơ trong thấp xuống phi hành độ cao cao đạt linh hoạt tại khe núi ở giữa bay lượn một đường hướng phía khe nước lớn phương hướng tiến đến sắp đến khe nước lớn thời điểm khương hà đột nhiên lông mày nhảy một cái ta cảm giác được phía trước có siêu phàm khí tức ba đậu cao đạt hạ xuống tại một vách núi phía dưới hạ xuống tới khương hà mở ra khoang thuyền cửa nhảy ra ngoài vội vàng đuổi tới bên vách núi trốn ở một tảng đá lớn đằng sau hướng trước mặt lớn vết nước nhìn quá khứ trước mặt lớn vết n ư ớ đang buộc phát một trận đại chiến một phe làm ấ y trăm tên người h o đen một phương khác thành phần có chút phức tạp có người châu âu Có người phương đông còn có a kéo đám người cùng người da đen thậm chí còn có một số sư tử gấu ngựa báo săn loại hình động vật song phương đều là siêu phàm giả tình hình chiến đấu lại rõ ràng là người áo đen chiếm cứ thượng phong mấy trăm tên thống nhất trang phục người áo đen sắp xếp đội ngũ trình tề trong tay không ngừng phun ra từng đạo màu đen xạ tuyến không ngừng công kích tới những cái k i a tạ bại quân vu độc xạ tuyến chú ý tranh n ẽ a đáng chết ta t r ú n g độc ai còn có thuốc giải độc tê rút lui rút lui những này tháp b ẫ bẹn dư nghiệt thực lực quá mạnh chúng ta cần viện quân tại người áo đen công kích đến đến từ các nơi trên thế giới tạp bài quân đã quân lính tăng ăn dã chỉ có thể chật vật chống đỡ lấy vừa đánh vừa rút lui nhìn tình hình này chỉ sợ còn không chờ bọn họ rút khỏi vết n ư ớ c liền sẽ bị những người háo đen này toàn bộ tiêu diệt những người háo đen này là luyện kim sinh vật khương hà rõ ràng phát hiện những người háo đen này liền cùng hắn từng tại hàng vòng bên trên xử lý người háo đen kia giống nhau như lúc đều là nhân thể luyện kim t h u ậ t chế tạo ra sản phẩm bằng gì ngộ những người háo đen này người quen thuộc sao khương hà hướng ú linh chi trần bên trong vong linh hỏi ú linh vội vàng trả lời chưa quen thuộc đây cũng là ả lạn làm ra Ta chỉ luyện chế qua vu độc con dối. Làn làm ra A. chỉ chế độc con luyện làn làm vu dối. không g Hà hướng phía trước chiến trường nhìn thoáng qua, nhẹ gắt đầu, xem Ả là trận kết kích. chút kiên kỵ đối với người bình thường phóng ra phạm vi lớn v u độc công kích cái này loại phản nhân loại hành vi khẳng định phải gặp chế tài chỉ bất quá từ tình huống trước mắt đến nhìn chế tài hiệu quả không quá lý tưởng khương hà núi h v a i cũng không theo mở để ý các ngươi đạ sinh đạ tử ăn thua gì đến chuyện của ta ta vẫn là ăn trước dưa xem k ị đi thế nhưng là Khương、hà có thể ăn dưa xem kịch hạ du lại nhìn không được h g Hà, ra tay giúp đỡ bên kia có cựu đình người hạ du đi tới khương hà bên người cũng dội ra nửa cái đầu nhìn về phía trước vết nước chỗ buộc phát chiến đấu trên mặt thần sắc mang theo vài phần lo lắng cùng lo lắng cựu đình cựu đình không phải địch nhân của chúng ta sao khương hà kinh ngạc nghiêng đầu lại nhìn về phía hạ du ngươi sẽ không còn cho là mình vẫn là cựu đình cao tầng a hiện tại cựu đình cùng ngươi còn có quan hệ gì không phải như vậy hạ du thở dài một hơi cũng không phải là cựu đình tất cả mọi người là địch nhân chúng ta chân chính địch nhân chỉ có dương nhân thanh cùng hạ giữa mùa thu những người khác vẫn là chính chúng ta người ồ chính mình người a khương hà cười lắc đầu ngươi chạy qua đi hô một tiếng ngươi là hạ du xem bọn hắn sẽ hay không coi ngươi là chính mình người khương hà giúp ta coi như là giúp ta có được hay không hạ du nhìn thấy phía trước chiến c u ộ càng c ngày càng bất lợi tiếng nói bên trong đều mang theo vài phần cầu khẩn giúp ngươi thuộc ta khương hà nhẹ gật đầu nhưng là chỉ có lần này c h ư ơ n một trăm năm mươi lăm hạ du tìm cầu khương hà chơi ác hạ du mặt núi vẫn là phải cho nhưng là khương hà cũng không muốn sau này cùng cựu đỉnh bộ phát xung đột thời điểm còn bị hạ du bó tay bó chân trước tiên đem trả hỏi đánh ở phía trước ta biết ngươi đang lo lắng cái gì hạ du hướng khương hà nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ta không phải không phân rõ nặng nhẹ người ta cũng không phải thánh mẫu nếu như chúng ta cùng cựu đỉnh bộ phát xung đột ta hạ thủ cũng sẽ không lưu tình ngươi biết liền tốt khương hà nhẹ gật đầu lần này ta giúp ngươi đưa tay vỗ một cỗ sát h à o quang màu s á n b ố c lên mà lên khương hà thân bên trên bỗng nhiên xuất hiện một bộ thật g à y bàn giáp tay phải từ mặt đất nắm lên một khối đá hóa thành một thanh to lớn chiến truy tay trái bỗng nhiên nâng một bản to lớn kim loại thư tịch một đầu kim quang lấp lánh tóc xoa xuống khương hà bỗng nhiên biến thành một cái mặt mũi tràn đầy tăng t h ư ơ n g râu ria kéo cặn bã mặt chữ quốc trung niên đại hán nguyễn thánh quang chỉ dẫn con đường của ngươi chế tạo một cái t h i ể m quang thuật vung tay lên một cái sán lạn quang huy trên người khương hà lấp lánh mà lên ta chính là quang minh sứ giả ủ ở khương hà hướng bên cạnh hạ du cười cười đưa tay vỗ sát hào quang màu xám đồng dạng tại hạ du thân bên trên lấp lánh hạ du quần áo trên người cũng nháy mắt hóa thành một bộ màu u làm kim loại trường bảo tựa hồ quá gợi cảm một chút trời đỏ t ạ sao khương hà nhắc lên cự u truy hướng hạ du nhẹ gật đầu g i ả i nạ chúng ta đi cứu vớt cái kia nhóm cựu non đi là đi g i ả i nạ đây là ngươi cho t a chọn thân phận hạ du bất đắc dĩ lắc đầu tốt ta chí ít không phải tỷ rèn dựa theo khương hà yêu cầu hạ du phát động biến hình thuật biến thành một cái trên trán bông thóng một sợi tóc trắng kéo đuôi tóc màu vàng l ó n g ngâu rệ mỹ nữ về phần giống hay không g i ả i nạ ai quan tâm dù sao chỉ là dùng để che giấu thân phận khe nứt lớn chiến trường bên trên đến từ các quốc gia siêu phàm tổ chức chiến đấu tiểu tổ bị mấy trăm tên người áo đen dùng vu độc xạ tuyến đánh cho quân lính tan giã chật vật chạy trốn kỳ thật cũng không phải những n à y siêu phàm giả thực lực quá kém mà là vu độc quá q u ý dị rõ ràng chỉ có siêu phàm tam giai không đến vu độc thậm chí ngay cả t ứ giai thậm chí là ngũ giai siêu phàm giả đều có thể lây nhiễm mà lại giống nhau thuốc giải độc tề còn không giải được độc những này vu độc liền như là như giỏi trong xương dính bên trên một điểm chính là cái đại p h i thoái nhất định phải dùng cao giai thuốc giải độc tề mới có thể thanh trừ độc tố cao giai thuốc giải độc tề cũng chính là thất giai lấy bên trên thuốc gi đồ chơi kia ai mẹ nó mua được ai sẽ vì loại nhiệm vụ này chuẩn bị một chi cao giai thuốc giải độc tề cho nên cái này nhóm siêu phàm giả liên bị mấy trăm tên vẹn vẹn chỉ có siêu phàm nhị giai đến tam giai áo bào đen luyện kim sinh vật đánh cho quân lính tan giã đến từ cựu đỉnh một đội siêu phàm giả cũng trong trận chiến đấu này thảm tao trả đạp đại vĩ v u ơ n g ta xuống một cái mặt mũi tràn đầy ưu ám khí tức yếu ớt thanh niên nam tử đẩy ra đỡ lấy hắn một cái khác nam tử ta không xong rồi đại vĩ ngươi mang theo những người khác rời đi nơi này đi mau không vứt bỏ không từ bỏ đội trưởng muốn chết cũng chết muốn sống cùng một chỗ sống bên cạnh mười mấy nam nam nữ nữ mặt bên trên đồng dạng mang theo ưu ám h i ệ n nhiên đồng dạng đã trúng độc đúng chúng ta cựu đỉnh không có hèn nhát đại vĩ giơ lên một thanh cán dài chém ngựa đ a o chỉ hướng phía trước vọt tới cái kia nhóm người áo đen đội trưởng chúng ta đều trúng độc coi như vứt xuống ngươi chúng ta đồng dạng không trốn thoát được cái kia tốt ta đội trưởng trầm mặc một chút quay đầu nhìn một chút bên người mười mấy đội viên hít một hơi thật sâu giơ lên trong tay lớn lao đã như vậy như vậy liền coi như chúng ta muốn chết cũng nhất định phải chết tại công kích được lên một đám đến từ cựu đỉnh siêu p h a n giả dơ lên vũ khí hướng phía phía trước vọn tới người áo đen phát khởi quyết tử công kích tại người áo đen tiếp theo vòng đả kích xuống đám người này tuyệt không có may mắn thử vong không thể tránh né trừ phi có kỳ tích sinh ra sau đó kỳ tích xuất hiện t h một, một, một sát na g này toàn bộ chiến trường đều tắm rửa lấy sán lạng quan huy đây là biến cố đột nhiên xuất hiện để song phương giao chiến tất cả giật mình vội vàng bay đầu nhìn về phía quan g huy lấp lánh phương hướng đông đông đông một trận tiếng bước chân nặng nề vang lên tại sán lạng quang huy bên trong một người mặc hạng nặng bản giáp g một tay nâm sách thật g i ấ y sách một tay nhấc lấy một thanh to lớn chiến truy toàn thân lóng lánh thần thánh quang huy thân ảnh từ miệng sơn cốc một bước bước ra ngoài đây là cái đầy đầu tóc vàng nam tử trung niên dâu ria s ổ m s o ả n g gương mặt lộ ra một cỗ tàn thương thân bên trên giày đặc bản giáp mang theo vô số đao kiếm chém vào vết tích phảng phất đã trải qua vô số chiến đấu ở đây cái phảng phất là cổ đại kỵ sĩ giống nhau bên cạnh trung niên nam tử còn đi theo một người mặc trường bảo mỏ u lam chống một cây pháp trượng nữ tử thánh kỵ sĩ pháp sư nhìn bây giờ còn có loại trang phục này siêu p h à m giả sao lấy thánh quang chi danh thanh kỵ sĩ hoàn toàn không để ý đến đám người trấn kinh trong tay chiến truy dơ lên cao cao quang huy rực rỡ tại chiến truy bên trên lấp lánh tạ ác lùi tán một tiếng quát lớn quang huy lấp lánh chiến truy trùng điệp nện ở trên đất vay một tiếng mặt đất đột nhiên run lên nát đá vẩy ra b ù i đất tung bay mặt đất đều bị một kích này ném ra một cái hố to bất quá ngài nện mặt đất làm gì siêu phạm giả nhóm nghi hoặc mới vừa vặn sinh ra chỉ thấy một đạo lóa mắt quang huy đột nhiên nổ lên như là trong bóng tối đột nhiên dẫn nổ một viên pháo sáng quan g mang kém chút sáng mù mắt may mắn ở đây đều là siêu phàm giả mặc dù bị đạo tia sáng này lóe lên một cái cũng không có thật sáng mù mắt sau đó siêu phàm giả nhóm kinh hãi phát hiện cái kia nhóm toàn thân kịch độc hơn nữa còn không ngừng phun độc người áo đen ở đây nói tránh dưới ánh sáng vợ ơ ý mà phủ phủ một tiếng mới ngã xuống đất không có lực phản kháng chút nào không có chút nào ngăn cản chi lực tại quan g huy hiện lên về sau tất cả người áo đen tất cả đều mới ngã xuống đất cái này còn không có xong tại quan huy hiện lên về sau thân chúng kịch độc siêu phàm giả đồng dạng kinh hãi phát hiện bọn hắn trên người độc tố vợ ơ ý mà hết rồi nguyễn thánh quang cùng các ngươi cùng ở tại vì chính nghĩa mà chiến các dũng sĩ mặt mũi tràn đầy tăng thương thánh kỵ sĩ nhấc lên chiến truy hướng đám người nhẹ gật đầu bất quá nơi này ta ác đã không phải là các ngươi có thể đối phó các ngươi đã chứng minh chính mình đối kháng ta ác quyết tâm hiện tại rời đi nơi này đi ta sẽ đích thân tịnh hóa nơi này ta ác cảm ơn ngài trợ giúp một đám siêu phàm giả vội vàng hướng khương hà cuối người chào tôn kính thánh kỵ sĩ tôn kính pháp sư xin hỏi các ngươi đến từ nơi đâu một cái phương tây nam tự hướng khương hà hai người hỏi thăm ta chính là quan g minh sứ giả ưu ở đây là đồng bạn của ta giải nạ khương hà có chút chơi ác đáp một câu chúng ta đến từ liên minh ách ưu ở i ả i nạ đây là cái quỷ gì đám người hai mặt nhìn nhau ngài không nghĩ nói cho chúng ta biết thân phận chân thật coi như xong vì sao dùng cái này đến lừa gạt chúng ta chương một trăm năm mươi sáu ai dám ngẫu nghịch ý c h í của ta nhìn tới vị này cường đại thánh kỵ sĩ không nguyện ý lộ ra thân phận một cái âu duệ siêu phàm giả cười lắc đầu đã như vậy chúng ta liền rời đi đi không nên q u y dậy thánh kỵ sĩ tiên sinh cùng pháp sư tiểu thư tỉnh hòa ta ác theo ú n g bọn g hắn n g h n g thanh kỵ sĩ tiên sinh cùng pháp sư tiểu thư tuyệt đối là chính mình một phương này tiềm tu đại lão thanh kỵ sĩ khẳng định cùng phạm cũng thép thoát không được quan hệ pháp sư tiểu thư rất có thể là pháp sư sẽ một thành viên đã là người một nhà vẫn là đại lão vậy cũng không cần quản dù sao là nằm thắng đến từ đông phương siêu phạm giả tâm tình liền không có dễ dàng như thế phương tây siêu phàm trong tổ chức lại còn ẩn giấu đi mạnh như vậy thánh kỵ sĩ đến từ cựu đỉnh đội trưởng mặt trên có chút ngưng trọng chúng ta cựu đỉnh trong tư liệu chưa từng ghi chép qua hai người kia tin tức đội trưởng cái này thánh kỵ sĩ rốt cục mạnh đến mức nào a cái kia đại vi cũng như mày hướng đội trưởng hỏi thăm ta cũng không cách nào phán đoán chính xác đội trưởng lắc đầu bất quá từ hắn một kích liền tiêu diệt tất cả người áo đen còn c h ư a khỏi thương thế của chúng ta đến nhìn ít nhất đều có thất giai lấy bên trên thậm chí là bắt giai a mạnh như vậy bên cạnh siêu phàm giả từng cái mặt mũi tràn đầy trần kinh những độc tố kia có bao nhiêu khó chơi chính các ngươi tự mình cảm thụ cần cao giai thuốc giải độc tề mới có thể giải độc đội thở dài một hơi nhưng là cái kia thánh kỵ sĩ chỉ là một chiều đã xử lý người á o đen lại cho chúng ta giải độc có thể không mạnh sao đối với lực lượng trưởng không đã xuất thần nhập hóa đi thôi chúng ta trở về đội trưởng hướng đám người khoát tay á o đem tin tức báo lên đi đau đầu hơn cũng là cao tầng đau đầu chúng ta những ngày cặn bã cũng đừng thao nhiều như vậy tâm đến từ các phe siêu phàm giải nhóm nhao nhao rời đi hẻm núi vết nứt cho nên ta cái này giãi nạ chính là đến cấp ngươi làm linh vật hạ du đứng tại khương hà bên người cử đi n â n g trong tay sắt thép phát trượng lại gó gó trên người kim loại trường bảo nhất là nhìn thấy cái này thân bại lộ mà gợi cảm pháp sư bảo hạ du nhìn không được liếp mắt ngươi sợ không phải c ố ý à. dù sao là che giấu tung tích nha chi tiết liền không cần để ý khương hà hướng hạ du cái này thân gợi cảm pháp sư bảo nhìn thoáng qua đừng nói thật đúng là rất đ ẹ p mắt triệu hoán huyết sắc mắt dọc mở ra huyết sắc không gian khương hà lại đem bốn phía ngã lăn luyện kim sinh vật hết thể thu vào đi thôi chúng ta đi gặp một lần cái này vu độc sa mạc khương hà hướng hạ du vẫy vẫy tay lại tại tinh thần kết nối bên trong triệu hoán cao đ quay người tìm lớn vết nứt đi quá khứ u i ngươi dự định để ta mặc thành dạng này tiến vào vết nứt hạ du đưa tay chỉ trên người kim loại trường bảo quá đập người ta đi đường đều không t i ệ n còn thế nào chiến đấu nhất định phải giải khai dạng này kỳ thật thật đẹp mắt khương hà cười cười vung tay lên một cái sát hào quăng màu xám trợn lóe lên hạ du quần áo trên người lại khôi phục nguyên dạng đẹp mắt không hạ du hướng khương hà nhìn sang thầm nói cái này s á t thép thằng nam cũng học được tán thưởng người khác đẹp thật sự là khó được hội hợp cao đạt về sau khương hà mang theo hạ du bước vào vết nứt sâu không gặp đáy bước vào vết nứt ớ c v khương hà càng là tiến lên càng là rõ ràng cảm hứng được sinh mệnh rung lô khí thức vừa rồi chứa một cái bức một chiêu diệt đi người áo đen giải trừ đám người thể nội vu độc kỳ thật vẫn là cùng mầm bạ xạ tình huống đồng dạng khương hà hạ cái mệnh lệnh khiến cái này vu độc cùng người áo đen thể nội nguồn gốc từ sinh mệnh rung lô ban cho sinh mệnh lực n g á y mắt tự sát lúc này mới làm ra một cái tà ác l ù i tán đã ả làn cái này giả mạo vụ độc xạ m ạ n bằng g ì c h v hết thể lực lượng đều đến từ sinh mệnh d u n g lô g i a phó hương hà hoàn toàn có đầy đủ tự tin tiện tay cũng có thể diệt hết cái này ả làn dưới đất vết nước chỗ sâu dạ quang thực vật lấp l ó h ì n h quang bên trong chiếu sáng sâu trong lòng đất một mảnh vũng nước tại h ì n h quang chiếu xuống mảnh này vũng nước b ả y biện ra quỷ dị màu đỏ tím sự thật bên trên đây là một tòa huyết trì h u n h quang chiếu xạ phía dưới đỏ thám huyết trì bày biện ra quỷ dị màu đỏ tím ở đây phiến quỷ dị màu đỏ tím trong huyết trì một cái toàn thân xích loã p ta luyện kim con g h dối toàn đều chết hết đột nhiên nằm tại trong huyết trì xích loã nam tử đột nhiên xoay người ngồi dậy hai mắt tuân giá huyết sắc ánh mắt vờ ơ ý mà tiêu diệt ta luyện kim con dối đưa tay vỗ xích loã nam tử bỗng nhiên đứng dậy há miệng giống to một tiếng toàn thể xuất động thanh trừ tất cả người xâm nhập cái này xích loã nam tử dĩ nhiên chính là giả mạo vu độc xạ mạn hạ làn ta vu độc không người có thể giải trừ phi toàn thế giới cao dai siêu phàm giả đồng loạt trước đến thảo phà ta t nếu không ai mẹ nó dám chọc ta màu đỏ sầm sương ngủ tại nam tử quanh thân bước lên xử lý bọn hắn xử lý tất cả người xâm nhập đây là ta quốc gia nơi này hết thảy đều là ta quyết định ra lệnh một tiếng đen nhánh dưới đất không gian bên trong đã tuân ra vô số cái toàn thân bao p h ủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh á làn một cái đến từ nước mỹ người bình thường tại vu đ ộ c x à mạn bằng dìn gỗ trợ giút hạ dấu chân đạm biến toàn bộ châu phi tại sắp tử vong trước mặt khác thế mà thấy được thế giới này thần bí nhất sự kiện、Hán. phản l a o h o à n động khôi phục thanh xuân v ũ đ ộ c xạ m ạ n bằng dình gỗ dùng một cái cổ quái bắt đá hiến tế mấy chục tính mạng con người để hắn từ sắp gặp tử vong trong tuyệt vọng lần nữa khôi phục thanh xuân khôi phục hoạt b ắ t sinh mạng ạ lan bỏ ra cái giá rất lớn không thể miêu tả một cái giá lớn rốt cục làm rõ ràng hết thẻ nguyên do cái kia cổ quái bắt đá cũng có vô cùng thần lực có thể lột thoát hắn sinh mệnh lực của con người ra chỉ cho đặc biệt mục tiêu thế là ạ lan dùng bắt đá thần khí xử lý bằng d ì n gỗ đem bằng d ì n gỗ sinh mạng cùng siêu phạm lực lượng vu độc dung nhập thân thể của mình sau đó ạ lan trở thành cao cao tại thượng chúa t i ê n t à i mỹ nữ quyền thế cùng vô tận sinh mạng ạ lặn cảm thấy mình đã là thượng đế lực lượng của ta không thể ngăn cản không người nào dám ngẫu nghịch lý trí của ta hiện tại các ngươi dám xâm lược ta vương quốc đây là tự tìm đường chết vụ độc quân đoàn toàn thể xuất động tiêu diệt tất cả kẻ xâm lược chương một trăm năm mươi bảy phúc lợi quá nhiều lao tài xế kém chút lật xe bằng dìn gỗ dẫn đường tiến vào dưới đất vết nước về sau khương hà đem vong linh bằng dìn gỗ phóng ra để hắn ở phía trước dẫn đường quỳ hồn khương hà ngươi còn có thể khu xử quỳ hồn hạ du nhìn về phía trước phiêu đã hơi mở u linh kinh ngạc nhìn thương hà liệt sơn thị còn hữu chiêu hồn thuật đây không phải đông di bộ truyền thừa a ngươi làm sao sẽ chiêu hồn thuật thứ ta biết nhiều nữa đâu khương hà không biết làm sao cùng hạ du giải thích thuận miệng qua loa một câu người châu hạ du liếc mắt đi theo u linh đằng sau khương hà hạ du còn có biến thành người hình cao đạn một đường xâm nhập dưới đất vết nước thâm thúy mà dốc đứng mà lại khắp nơi là các loại chỗ rẽ nếu như không phải u linh dẫn đường khương hà còn không biết muốn vòng qua ít cái vòng khương hà đem thiểm quang thuật ném trên người cao đạn để cao đạt đỉnh lấy sán l ạ n quan huy cùng sau lương n linh không ngừng xâm nhập dưới đất chú ý phía trước phát hiện siêu phàm khí tức khương hà bông ra khí tức điều tra đột nhiên cảm ứng được phía trước có một lớn nhóm luyện kim sinh vật như là thủy triều giống nhau v ọ t tới tại khương hà cảm ứng bên trong những n à y luyện kim sinh vật đeo trên người sinh mệnh dung lô khí tức hết sức rõ ràng cao đạt xử lý bọn hắn khương hà vội vàng phóng ra cảm giác cùng hưởng đem cảm giác của mình cùng hưởng cho cao đạt cùng hạ du những cái kia đều là nhân loại hạ du tiếp nhận khương hà cảm giác cùng hưởng cũng cảm ứng được phía trước trong bóng tối như là thủy triều giống nhau vọn tới l những n à y luyện kim sinh vật đã không chỉ chỉ là nhân loại hình thái còn có các loại động vật hình thái nhưng là từ những n à y luyện kim sinh vật bề ngoài đến nhìn dù cho không phải hình người luyện kim sinh vật vẫn mang theo một bộ phận nhân loại là thủ ít nhất là dùng nhân loại khi vật liệu chế tác nhìn về phía trước như là thủy triều giống nhau và tới chỉ ít đến hàng vạn mà tính luyện kim sinh vật thương hà trong lòng sinh ra một cơn l ử a giận cái này v u độc x a mạ đến cùng giết nhiều ít người a coi nhân loại là thành luyện kim vật liệu loại thủ đoạn này thật sự là quá ác độc quá tàn nhẫn quá ác độc lấy pháp tắc mắt trưởng khống giả chi danh ban cho các ngươi vĩnh hằng n i ê n g ấ c những này rõ ràng mang theo sinh mệnh dung lô khí tức luyện kim sinh vật rất hiển nhiên đều là ạ l ạ n dùng sinh mệnh dung lô lực lượng luyện chế coi nhân loại là thành tài liệu luyện chế thành luyện kim sinh vật loại thủ đoạn này thực sự quá ác độc quá tàn nhẫn khương hà hoàn toàn không cách nào tiếp nhận tiếp nhận trưởng khống giả chỉ lệnh sinh mệnh dung lô hợp chất diễn sinh toàn bộ tiến vào trạng thái ngủ đông càng là tiếp cận sinh mệnh dung lô đối với khương hà mệnh lệnh h ư ở n g ứng được càng nhanh khương hà vừa dứt lời như là bang xương đông kết lại p h ả n phất là thời gian đình trệ thủy chiều giống nhau vọn tới các loại luyện kim sinh vật trong một chớp mắt đã mất đi tất cả Hoa những a Cao đạt đ thứ này đều cùng mẫu thân ngươi vật lưu lại có quan hệ hạ du nhìn thấy khương hà một câu liền tiêu diệt đến hàng vạn mà tính luyện kim sinh vật trên mặt thần sắc có chút kinh nghi bất định khương hà lực lượng quá kinh khủng đây chính là đến hàng vạn mà tính luyện kim sinh vật không có một cái chí ít đều có siêu phảm nhị giai đến tam giai lực lượng đối mặt lực lượng như vậy liền xem như k i u đình trừ phi vận dụng cao dai siêu phàm giả trừ phi vận dụng cựu đỉnh đại trợ nếu không ứng phó đều rất phiền p h ư ớ c những quái vật này lực lượng đều bắt nguồn từ mẫu thân lưu lại vật phẩm cho nên ứng phó không khó khương hà cười cười triệu hoán huyết sắc không gian từ lít nha lít nhít ngã lăn trên mặt đất luyện kim sinh vật bên trong đi quá khứ như là cuồng phong cuốn đi mây đen những này ngã lăn trên mặt đất luyện kim sinh vật nháy mắt liền hóa thành một đống cho tàn khương hà lập tức thu hoạch hơn vạn cái siêu phàm vật liệu nhị giai luyện kim sinh vật đáng tiếc tác dụng không lớn trừ có thể chế tạo nhị giai luyện kim vật khương hà luyện kim t h u ậ t đã là nhị giai độc tố kỹ năng đều đã cấp bốn cũng may huyết sắc mắt d ọ c còn có cái hàng giai c h u y ể n hóa có thể dùng đến chế tạo nhất giai thông dụng hình kỹ năng hơn một vạn cái siêu p h ả m vật liệu có thể dùng rất lâu vu độc xạ mạng lạn ngươi thật là một cái đưa tài đồng t ử a đưa tài đồng t ử a lạn giờ phút này đã tức giận đến thổ huyết cái gì luyện kim con dối toàn quân bị diệt rồi tại khương hà một câu mệnh lệnh tiêu diệt đến hàng vạn mà tính luyện kim con dối thời điểm vu độc xạ mạng lạn sợ đến rít lên một tiếng cái này sao có thể cái này sao có thể h lan sợ x a n h mặt lại ta dùng vũ độc thần thần khí luyện chế vũ độc luyện chế luyện kim c h ô i lỗi dù cho đẳng cấp không cao cũng không là bình thường siêu p h à m giả có thể đối kháng hiện tại trong n é y mắt luyện kim con dối quân đoàn cứ như vậy không có chạy h lan sắc mặt trắng n h ậ t vội vàng từ huyết trì bên trong vọt ra một bả nhấc lên tế đàn bên trên trưng bày bắt đá theo h lan có thể nhanh như vậy giải quyết hắn luyện kim con dối quân đoàn nhất định là một lớn nhóm cao d a siêu phạm giả dễ tới một cái cao d a siêu phạm giả đều không đối phó được h u n g chi một lớn nhóm không chạy chờ lấy bị người giết chết ta các ngươi giết chết cho ta người xâm nhập hướng huyết trì bên trong lấy ngàn m à tính các loại m ị nữ giông lớn một tiếng ạ lặn ôm vu độc thần khí bắt đá xoay người chạy thế là khương hà cảm ứng được sinh mệnh dung lô gửi đi định vị tín tiêu chính đang không ngừng di động không được ạ lặn chạy trốn mau đuổi theo hô to một tiếng khương hà lần theo sinh mệnh dung lô tín hiệu co cảng phi nước đại một đường đuổi theo hạ du cùng cao đ ạ t đồng dạng cùng sau lưng khương hà nhanh chân phi nước đại ở dưới đất động đá vôi bên trong queo qua một cái cua quẹo k ư ơ n g hà vọt vào một chỗ trống trải động rộng dài không gian tại nhàn nhạt hình quang chiếu xạ phía dưới phía trước xông ra một lớn nhóm ba đen bạch t u n g h o à n g các loại màu da các loại hình thể các loại cụt lấy nàn g mà tính ba như là thủy triều giống nhau vọt tới ra ta đi khương hà bước chân dừng lại trong mắt đều muốn rơi ra tới cái này một đợt phúc lợi thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị a coi như bị các loại tiểu thị tần các loại doanh c h â u nữ lao sư dạy bảo quá nhiều năm khương hà vẫn là cái giả lái xe lý luận tri thức phong phú thực tiễn thao tác kinh nghiệm là không trước mắt cái này một lớn nhóm xe sang trọng quả thực khiến người không kịp nhìn kia là trong truyền thuyết nhất tiên bên cạnh cái kia chính là cảnh bướm còn có cái kia ngọc con trai ngậm hạt trâu chủ ta ta không thể không nhắc nhở ngài lại nhìn tiếp hậu viện sẽ lửa a cao đạt thanh â m dù cho nhắc nhở khương hà k h u khụ thật sự là khó coi thật là buồn ô n khương hà mặt mũi tràn đầy chính khí nhìn không chớp mắt vung tay lên một cái lấy trưởng khống giả chi danh mạng làm các ngươi n g ủ đông yên lặng tử vong xử lý được mười phần kịp thời tại hạ du sắp nổi giận một s á t na khương hà lập tức bình định trước mắt mấy ngàn tên ba cho nên nói lao tài xế cũng có khả năng lật xe nhớ lấy nhớ lấy chương một trăm năm mươi tám sinh mệnh dung lô cuối cùng cũng đến tay tay con mắt đồ vật tự nhiên không thể ở l â u triệu hoán huyết sắc mắt dọc mở ra huyết sắc không gian khương hà mặt mũi tràn đầy chính khí vung tay lên lấy nàn g mà tính xe sang trọng nháy mắt hóa thành một bãi cho tàn bảo vệ lao tài xế tiết tháo khương hà vung tay lên bên này truy lần theo sinh mệnh dung lô định vị tín tiêu khương hà co cẳng liền chạy chạy mười phần gọn gàng mà linh hoạt chạy không chút do dự cái này khiến hạ du đầy mình khí đều không có địa phương phát hôn đản hôn đản hôn đản nhìn thấy tóc vàng nữ cảnh sát liền đi không được đường đụt phải hơn ngàn cái ba liền n h ấ t không nổi chân ta ngay tại bên cạnh ngươi ngươi thế mà không nhìn một chút ta rất kém còi sao thân hình của ta so với các nàng đều tốt so với các nàng đều lớn hơn so với các nàng đều rất so với các nàng đều tròn ánh mắt ngươi mủ một tia nước tại hạ du trong tay ngưng tụ hóa thành một thanh to lớn c h i ế n h phủ âm âm một tiếng một tòa dưới đất núi nhỏ bị hạ du một búa chém thành hai nửa dạng này bạo long giống nhau nữ nhân chủ ta ta vì ngươi cảm thấy lo lắng cao đạt thấy cảnh này toàn thân run một cái sau đó vội vàng chạy đến hạ du bên người dung nhan tuyệt thế xinh đẹp như hoa nữ chủ nhân ngài muốn ngồi xe a cao đạt vì ngài cống hiến sức lực Cút. hạ du vung lên dịu một búa đem cao đạt đánh bay đi ngu xuẩn n ổ nước bọn thời điểm nhớ kỹ đóng lại tinh thần kết nối ta đều nghe được ha ha ha ha khương hà cười ra lợn tiếng kê ơ còn có ngươi đợi chút nữa lại tìm ngươi tính sổ sách hạ du tại tinh thần kết nối bên trong lại là gầm lên giận dữ muốn cười ngươi không biết đóng lại tinh thần kết nối a ây khương hà liền bận bị bị miệng lại chính sự quan trọng chính sự quan trọng mua thất ngựa làm sao quên tinh thần kết nối chuyện này Chí thông một i n h c ủ bên truy khương, khương hà một bên hướng sinh mệnh dung lỗ hạ đạt chỉ lệnh chỉ lệnh tiếp nhận đình chỉ trừ trưởng khống giả bên ngoài hết thể h ư ớ n g ứng Đình đầu đối diễn sinh tính, phân trôn diễn sinh. Càng cận, sinh mệnh dung Khương lệnh hành năng càng mạnh. chỉ hết thể hợp chất hoạt hợp chất Hà chỉ lệnh chấp cả lực tiếp bắt tất giải vùi với lô là A phía trước động đá vôi bên trong đột nhiên vang lên một tiếng thê lương bị thảm thống khổ tuyệt vọng bất lực rú thảm khương hà phát động âm ảnh xuyên qua n g á y mắt nhảy tới thanh âm chuyển đến vị trí sau đó khương hà thấy được một cái thê thảm kêu trên bóng người ạ l ạ n dấu chân đạp biến châu phi lớn nhà thám hiểm vu độc xạ mản bằng dìn gỗ bạn trai hoặc la bạn gái thời khắc này ạ lan cường tráng mà tuổi trẻ thân thể đang cấp tốc biến chất cấp tốc suy yếu cấp tốc tử vong ạ lan đã sớm giả yếu tần chết rồi bởi vì bằng dìn gộ dùng vô độc thần khí hiến tế mấy chục sinh mệnh lực của con người để ạ lan lần nữa khôi phục thanh xuân cái này loại tuổi trẻ cái này loại khỏe mạnh những sinh mạng này lực tất cả đều đến từ sinh mệnh d u n g lô b a n cho hiện tại khương hà một câu bác bỏ tất cả chưa trưởng khống giả đồng ý b a n cho bác bỏ tất cả hợp chất diễn sinh tồn tại thế là ạ lan liền xong đời căn bản không phải độc thủ một câu liền đem phong quang vô hạn vô độc xa màn giải quyết hoa nha thật thảm khương hà hướng mới ngã xuống đất thống khổ kêu trên ạ lạn nhìn thoáng qua sau đó quay đầu nhìn về phía bên người vong linh bằng d ị n g ộ ngươi muốn tự tay báo thù sao ta cho ngươi cái này cái cơ hội cảm tạ chủ ta vong linh bằng d ị n g ộ hướng khương hà không người thi lễ sau đó một đầu sông về rú thảm ạ lạn người yêu của ta hiện tại chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ hơi mở ư u linh trợt l ó i lên vọt vào ạ lạn thân thể ôm đồm ra ạ lạn linh hồn sau đó liền làm lên không thể miêu tả mánh khỏe ngoa tạo con mắt của ta a khương hà khỏe miệng hung hăng co cắp mấy lần đưa tay trộm một cái một đầu tinh thần lực ngưng tụ trưởng tiên rơi vào trong tay thật là buồn nôn đi chết vung tay lên một cái một kích tinh thần quất roi hung hăng quật quá khứ đ n g một tiếng đem hai đạo linh hồn trực tiếp quất bạo trừ đi cay con mắt một màn khương hà lúc này mới cúi đầu nhìn về phía ạ lạn g thi thể thi thể không đáng giá nhắc tới nhưng là nâng trong tay cái kia cổ lão mà cổ xưa bắt đá hấp dẫn khương hà ánh mắt là cái này sinh mệnh rung lô phất tay thu lấy ạ lạn thi thể k ư ơ n g hà cúi người đưa tay cầm lên cái kia cổ xưa bắt đá ông một tiếng chiến minh vang lên đỏ thám huyết quang mánh liệt bộ phát hồng quang chiếu sáng dưới đất không gian đem toàn bộ không gian đều n h u ộ n thành màu đỏ l o n g lánh hồng quang bắt đá nháy mắt phát sinh kịch liệt biến hóa ưu ám bằng đá cấp tốc c h ó c ra lộ ra một viên ó n g ánh sáng long lanh huyết hồng sắc tinh thể tiếp xúc đến trường không giả chủ thể sinh mệnh dung lô khởi động dung hợp chương trình đã hoàn thành dung hợp chuẩn bị có hay không dung hợp lấp lóe hồng quang bên trong một đạo tin tức chuyển vào khương hà não hải dung hợp hao tốn thời gian lâu như vậy không phải liền là tìm đến cái này sinh mệnh dung lô sao khương hà vội vàng hạ lệnh dung hợp sinh mệnh dung lô chỉ lệnh tiếp nhận sinh mệnh dung lô bắt đầu dung hợp chụp v à o Khương Hà t r o n g t a y h u y ế t thủy t sắc i n h chạy thành ngáy nóng mắt một định o à n huyết sắc d h thể. Từ k ư ơ g à bàn tay chui bào, Hà mà trong tay tiến trong theo trên, lòng dung nhập Khương hà trong máu. Dọc theo mạch máu ngược dòng mà bên chui Dọc mạch máu. máu sinh mệnh dung lô hóa thành dung dịch đi tới khương hà trái tim bên trong vật dẫn tuyển định sinh mệnh dung lô khởi động cuối cùng dung hợp chương trình chỉ là trong nháy mắt một viên ám kim sắc trái tim xuất hiện tại khương hà lồng ngực lập tức ám kim huyết dịch cấp tốc lan tràn lần theo khương hà toàn thân mạch máu kéo dài trong nháy mắt khương hà toàn thân mạch máu hết thể biến thành ám kim sắc chạch bị sinh mệnh dung lô thay thế hoàn thành đây vẫn chỉ là thân biến hóa trong cơ thể khương hà sâu trong linh hồn c á i k i ê u huyết sắc không gian bên trong đồng dạng phát sinh biến hóa cực lớn ẩm ẩm khi sinh mệnh dung lô dung hợp một sắt na huyết sắc không gian chấn động mạnh sán lạn huyết quang lấp lánh mà lên một viên huyết sắc mặt trời phá vỡ bao phủ màn trời hạ cám như là lưu tinh truy một đầu đâm vào huyết sắc không gian mặt đất. huyết sắc không gian cái kia phiến tàn tạ đại địa đột nhiên tuân ra hừng hực huyết hỏa â m ầm toàn bộ đại địa đều đang run g dày đ ỏ như máu chất lỏng như là nham tương giống nhau lan tràn bao trùm toàn bộ huyết sắc không gian đại địa giờ khắc này cương hà rõ ràng cảm giác được huyết sắc không gian bên trong cái kia phiến tàn tạ mà hư hảo đại địa đông nhiên trở nên trần thực lên phản phất chính là một mảnh chân thực tồn tại đại địa c h ư ơ n một trăm năm mươi chín tái tạo căn cơ thực lực tăng vọt sinh mệnh dung lô dung hợp về sau tại huyết sắc không gian bên trong hiện ra một vùng đất bao la không còn là đã từng tàn tạ đại địa không còn là đã từng đầy dây thương di đại、địa. mà m là ộ tại m huyết h sắc không gian bên trong đã từng hiện hóa kỹ năng tháp cao cái tiên một chỗ đại cao đồng dạng phát sinh biến hóa cực lớn to lớn đài cao cấp tốc cấp cao trọn vẹn cao đạt trăm triệu toàn bộ đài cao toàn thân đỏ như máu phản phất là một khối to lớn huyết sắc tinh thể đài cao bốn phương tám hướng còn kéo dài ra từng đầu bậc thang chín nghìn chín trăm chín mươi chín cấp bậc huyết sắc tinh thể hóa thành bậc thang phân bộ tại đài cao tư phương tại đài cao chính giữa vốn là kỹ năng tháp cao vị trí cũng phát sinh biến hóa cực lớn khương hà tự chém siêu phàm huyết mạch về sau nguyên bản hòa làm một thể kỹ năng tháp cao lập tức sổ ụ đ ổ các loại kỹ năng lộn xộn c h ồ n g chất cùng một chỗ giờ phút này t o à này n kỹ năng tháp cao hoàn toàn hiện hóa tầng thứ nhất thân tháp toàn thân huyết hồng sắc tinh thể ngưng tụ mà thành tầng thứ nhất thân tháp về phần nguyên bản tản mát đông đ ả o kỹ năng cũng phát sinh biến hóa phát hiện máu tươi năng lực phát hiện tử vong năng lực phát hiện thân thể năng lực cường hóa phát hiện năng lực nhận biết sinh mạng dung hợp chỉnh hợp bên trong một trận thanh âm nhắc nhở tại khương hà trong đầu vang lên đài cao bên trên kỹ năng tháp cao lập tức dần hiện ra sán lạn huyết quang từng cái kỹ năng tại huyết quang bên trong không ngừng biến hóa vị trí điều chỉnh hình thái nguyên tố loại máu tươi chi lực tử vong chi lực trực tiếp dung nhập kỹ năng tháp cao huyết sắc tinh trong cơ thể ngay tại lúc đó rời núi l ự c sĩ cấp tốc nhảy vọn lực lượng bộc phát biến cự thuật những này thân thể cường hóa loại kỹ năng cũng nhao nhao dung nhập huyết sắc tinh thể liên kết thành một cái trình thể cái này còn chưa kết thúc khương hà phát hiện hạn chế tạo tất cả cảm giác loại kỹ năng bao quát u ám thị giác động thái thị giác thậm chí là khí tức trinh sát cùng lắng nghe đồng dạng dung nhập huyết sắc tinh thể trừ cái đó ra khi khương hà nhìn thấy mặt này vách tường thời điểm trong đầu nháy mắt đạt được đáp án cái này một mặt tường bích đại biểu sinh mệnh hệ liệt chỗ có năng lực bao quát thân thể cường hóa bao quát kỹ xào chiến đấu bao quát cảm giác những này kỹ năng hết thể bị quy về sinh mạng cái này thuộc loại trừ cái đó ra kỹ năng tháp cao cái khác vài lần thân tháp hưởng ứng hàm nghĩa cũng phát sinh biến hóa sinh mạng linh hồn vật chất năng lượng trật tự phát tác sáu mặt thân tháp phân biệt đại biểu h à n g nghĩa phát sinh biến hóa cực lớn nguyên tố kỹ năng đại bộ phận đều phân loại thành năng lượng loại chỉ có cương luyện kỹ năng cương thiết chi lực quy về vật chất loại đáng nhắc tới chính là luyện kim vật đồng dạng quy về vật chất loại cái khác tinh thần kết nối tinh thần quất r o i một loại kỹ năng toàn đều quy về linh hồn loại khương hà mạnh nhất lục giai kỹ năng nôn linh trợ chú vờ ơ y mà quy về trật tự loại tại sinh mệnh dung lô hóa thành huyết sắc đại đ i ệ trở thành k ư ơ n g hà lực lượng nền tảng khổng lỗ huyết mạch lực lượng quân g a trong nháy mắt liền dung hợp k ư ơ n g hà tất cả kỹ năng siêu phàm chi huyết lại một lần ngưng tụ cùng trước đó ngưng tụ ra một giọt siêu phàm chi huyết không giống lần này tất cả kỹ năng phủ văn đ ỗ n g nhiên khắc sâu tại khương hà trái tim bên trên khắc sâu tại sinh mệnh dung lô hóa thành trái tim bên trên theo trái tim này lên trái tim bên trên khắc họa kỹ năng phủ văn không ngừng lấp lánh đem kỹ năng phủ văn ẩ n chứa lực lượng không ngừng lạc ấn ở trái tim phồng lên trong máu đây chính là sinh mệnh dung lô a cảm nhận được thể bên trong ẩ n chứa dồi dào sinh mệnh lực khương hà mặt bên trên lộ ra một cô cười dùng hợp sinh mệnh dung lô giải quyết triệt để khương hà huyết mạch gánh chịu năng lực không đủ vấn đề trừ cái đó ra sinh mệnh dung lô bản thân còn mang theo cường đại lực lượng sinh mệnh dung lô dung hợp hoàn thành trật tự mắt bắt đầu kết nối sinh mệnh dung lô treo cao tại huyết sắc không gian trên không huyết sắc mắt dọc cũng chính là pháp tắc mắt tôn ra hai đạo đỏ như máu ánh mắt chiếu phía dưới kiên cố huyết sắc đại địa một đạo tin tức hiện ra tại khương hà trước mặt thu hoạch được siêu phàm kỹ năng tự lành đẳng cấp siêu phàm l ụ ợ c dai đồng đẳng với trưởng khống giả tối cao thực lực đẳng cấp nói rõ sinh mệnh dung lô ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực bất kỳ cái gì thương thế đều có thể trong thời gian cực ngắn khép lại sinh mệnh dung lô hóa thành trái tim đã biến thành khương hà chân chính yếu hại nếu như bị người lấy ra sinh mệnh dung lô khương hà lập tức liền sẽ ngọn cụ tỏi trừ tự lành bên ngoài sinh mệnh dung lô còn mang đến hai cái siêu phàm lực lượng thu hoạch được siêu phàm kỹ năng sinh mạng giao phó đẳng cấp siêu phàm l ư ợ c dai nói rõ có thể đem sinh mệnh dung lô ẩn chứa sinh mệnh lực giao phó mục tiêu khác vu độc xạ m ạ n vu độc chính là dùng sinh mệnh dung lô năng lực này giao phó vu độc sinh mệnh lực trở nên mượi phần khó chơi kỳ thật đây là cái trị liệu kỹ năng nhưng là vu độc xạ m ạ n nao động rất lớn sang ý t ự hồ còn rất h á Khác một chiêu này dùng để công kích vậy liền là chân chính tử vong nhất chỉ không phải hương hà dùng tử vong chi lực sơn chạy ra tử vong nhất chỉ mà là chân chính nhất kích tất sát thấp hơn siêu phàm lục giai bất cứ sinh vật nào chỉ cần chúng kỹ năng này nháy mắt liền sẽ bị sinh mệnh dung lô tức đoạt tất cả sinh mệnh lực nháy mắt ngọn cụ tỏi đến tận đây dùng hợp sinh mệnh dung lô về sau hương hà thực lực lại tăng vọt một mạng lớn huyết mạch căn cơ kiên cố vô cùng sinh mệnh lực bàn g bạc minh ngông nếu như luận tuổi thọ lấy sinh mệnh dung lô ban cho sinh mệnh lực khương hà sống mấy ngàn năm là không thành vấn đề liền trước mắt mà nói dung hợp sinh mệnh dung lô khiến cho khương hà siêu phàm huyết mạch chính thức tấn thăng đến siêu phàm độc giai đây không phải kỹ năng đẳng cấp mà là chỉnh thể bên trên tăng lên dùng cho chơi thuật ngữ đ i n nói đây chính là khương hà nhân vật đẳng cấp tấn thăng đến cấp sáu c h ư ơ n một trăm sáu mươi khương hà thu hoạch trừ sinh mệnh dung lô cái này thu hoạch lớn nhất bên ngoài khương hà còn có một số nhỏ thu hoạch phân giải vu độc xa m ạ n ạ lạn thi thể khương hà lại đạt được một phần siêu phàm vật、liệu. siêu phàm nguyên tố vu độc đẳng cấp siêu phàm tứ d i a i nói rõ ạ làn dùng sinh mệnh dung lô từ trên thân bằng dịn gỗ bóc ra sinh mạng cùng huyết mạch cái này vu độc kỹ năng đối với khương hà độc tố hệ pháp thuật cũng là một cái h ư u í c h bổ sung không chút do dự khương hà một lần nữa chế tạo một cái vu độc kỹ năng đem cái này vu độc kỹ năng cũng đặt vào tự thân huyết mạch dung nhập tự thân hệ thống v ề phần ạ làn chế tạo hơn vạn cụ luyện kim con dối và mấy ngàn cụ mỹ nữ con dối khương hà tự nhiên không thể giữ lại ạ làn thủ đoạn quá mức máu tanh tàn nhẫn khương hà đem những con dối này toàn bộ phân giải Rút ra siêu phàm vật siêu liệu, phàm c ũ những g coi c là o thoát. cao, bọn bộ hắn Hơn một vạn phần siêu phàm vật liệu, đẳng cấp đều không phận nhất giai nhị tính. n phàm chỉ thuộc h một một một tâm giai, mà độc vật ít tất cái cấp có cả giải siêu liệu, đại giai giai, giai, vu lại số đều đều đều là là vật này khương hà chỉ có thể dùng để phân giải chuyển hóa dùng cho chế tạo cái khác thông dụng hình kỹ năng phân giải chuyển hóa s u ấ t không cao toàn bộ chuyển hóa về sau chỉ còn lại hơn hai cái nhất giai thông dụng siêu p h à m vật liệu tính bên trên đàm thành ma khí bộc phát thời điểm thu hoạch siêu phảm vật liệu hiện trong tay khương hà đã cất hơn ba phần nhất giai siêu phảm tài liệu Mặc c dù đẳng ừm thu hồi một cái bộ phận khương hà gật đầu cười hiệu quả rất không tệ đối với ta cũng có trợ giúp rất lớn nhưng là cái này bộ phận không phải công kích hình mà là nguồn năng lượng hình chúng ta tạm thời còn không có giết trở lại cựu châu lực lượng giết trở lại cựu châu không cần quá nóng n ả y hạ du trong mắt lóe lên một chút hy vọng nhưng là nàng rất nhanh liền khôi phục lại mặc dù thời gian kéo càng lâu giết trở lại cựu châu xử lý dương nhân thanh đánh bại hạ trọng thu độ khó sẽ càng lúc càng lớn nhưng là thực lực không đủ thời điểm giết trở về vậy liền là tìm cái chết mẫu thân lưu lại bộ phận còn có bốn cái hiện tại ta mới đạt được hai cái chờ ta hoàn toàn thu hồi mẫu thân lưu lại bộ phận chúng ta liền có đầy đủ lực lượng dù cho đối mặt cựu đình cũng không sợ k ư ơ n g hà lời này cũng không phải khoác lác dung hợp sinh mệnh dung lô về sau kỹ năng tháp cao phát sinh biến hóa tháp cao sáu cái mặt phân biệt đại biểu sinh mạng linh hồn vật chất năng lượng trật tự p h á p tác hiện tại khương hà có chỉ là đại biểu sinh mạng sinh mệnh dung lô đại biểu p h á p tác huyết sắc mắt dọc còn có đại biểu linh hồn chiếc hộp tâm linh đại biểu vật chất tạo hóa q u y ề n trượng đại biểu năng lượng nguyên tố c h i tinh đại biểu trật tự luật lệnh c h i thư còn chưa từng thu hồi lại cái này bốn cái còn chưa từng thu hồi lại bộ phận mỗi một cái đều có được khủng bố đến cực điểm lực công kích chiếc hộp tâm linh có thể khống chế t ấ t tình lục dục trưởng khống tâm linh thao túng linh hồn liền cùng loại người đột biến bên trong giáo sư chatter tạo hóa quần trượng có được cải biến vật chất lực lượng. chẳng những có thể tạo vật hơn nữa còn có thể t r ô n vùi vạn vật nguyên tố chi tinh nhận chứa vô tận lực lượng nguyên tố một khi bộc phát không thể so với dẫn bạo mấy quả bom khinh khí tới yếu luật lệnh chi thư liền quỷ dị hơn miệng ngậm thiên hiến một lời tức vì thiên địa pháp nói ngươi muốn treo ngươi liền nhất định sẽ treo cái này là nhân quả đây là vận mệnh đây là thiên địa trật tự cho nên thu hồi mấy cái này bộ phận chính là khương hà sau này nhiệm vụ chủ yếu ta nhất định phải tiếp xúc đến những n à y bộ phận hoặc là những n à y bộ phận lực lượng mới có thể cùng những n à y bộ phận thành lập liên hệ k ư ơ n g hà bất đắc dĩ lắc đầu cho nên muốn tìm về những n à y bộ phận chỉ sợ còn không dễ dàng như vậy năm đó hủy diệt tháp bệ m ẹ n cơ hội toàn thế giới tất cả siêu phàm tổ chức đều tham dự nếu như mẫu thân ngươi vật lưu lại rơi xuống những cỡ lớn kia tổ chức trong tay muốn thu hồi lại có thể không dễ dàng như vậy hạ du thân là cựu đỉnh đã từng cao tầng tự nhiên không phải không biết nói những cỡ lớn kia siêu phàm tổ chức mạnh giả mạ tổ khủng bố liền như là đạn hạt nhân đối với người bình thường ý nghĩa l ồ n g dạng chỉ có, có được cựu giai siêu phàm giả tổ chức mới có thể tính được bên trên cường đại siêu phàm tổ chức hoa quốc có cựu giai nước ốc vi có ờ rô ba có nước vi có a kéo sóng cũng có m u ố n từ có được cựu giai siêu phàm giả trong tổ chức đoạt lại bộ phận quả thực quá khó khăn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước khương hà cũng biết hạ du nói không giả nếu như những bộ phận kia rơi vào cỡ lớn siêu phàm tổ chức trong tay thu hồi lại xác thực không dễ dàng nhưng là sinh mệnh dung lô đều có thể rơi xuống vù độc xạ mạng trong tay có thể thấy được những siêu phàm giả kia vẫn là có mắt m ù thời điểm chúng ta trước đi một chuyến tháp b ầ y bẹn gì chỉ, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì đi khương hà vung tay lên mang theo hạ du cùng cao đạt hướng vết n ư ớ bên ngoài đi ra ngoài thời khắc này khương hà còn không biết ngoại giới đã bởi vì hắn màn áo lặt trời m ỏ m bạ xạ c á i này vừa mới trải qua một trận vi r u s tập kích lại trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt vi r u s thành thị đã hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt các vị khán giả nơi này là m ỏ m bạ xạ ngay hôm nay sớm bên trên m ỏ m bạ xạ bạo phát một loại kinh khủng vi r u s may mắn là vi r u s vừa mới bộc phát liền bị một vị người bí ẩn giải quyết tin tức của chúng ta bắt nguồn từ m ỏ m bạ xạ bến cảng cục cảnh sát đ ả m c ô lì cảnh sát phía dưới chúng ta tới phỏng vấn một chút đáng hiệu đáng hiệu ngươi có thể nói cho chúng ta biết vị này cứu vớt mầm bạ xạ người bí ẩn rốt cuộc là ai sao nữ cảnh sát đạo ngự cố lì đối mặt với vô số phóng viên cùng đông đảo kameza nói ra hắn là một vị đến từ đông phương thân sĩ hắn có khuôn mặt anh tuấn huyên bác học thức hắn phong độ nhẹ nhàng hắn hài hước k hôi hài đ ạ n cố lý lại phát khởi hoa si xin thứ cho ta không thể lộ ra tên của hắn ta gọi hắn là mỏm bạ xạ chúa cứu thế đối với người bình thường đến nói đây chỉ là một trận vừa mới buộc phát liền bị dập tắt v ì rút lây nhiễm nhưng là biết nói ra chân tướng siêu p h à m giả tổ chức đối với cái này lại hết sức chú ý cựu đình sùng sơn tổng bộ sơn chủ đây là mỏm bạ xạ sự kiện điều tra kết quả một cái tuổi trẻ nam tử cầm một phần tư liệu h ư ớ n g hạ trọng thu báo cáo theo chúng ta điều tra hiểu do mọc bạ x a bộc phát vụ độc vụ án rất có thể là một cái gọi cây tế tân hương giang thương nhân d ọ p tắt cây tế tân hương giang thương nhân ta có thể khẳng định cái này cây tế tân tuyệt đối là cái thân p h ậ n giả hạ trọng thu cầm lấy tư liệu nhìn một chút khẽ lắc đầu ngươi biết ta nghĩ đến cái gì sao liền sơn thị l u y ệ n dược giải độc không đúng là bọn họ am hiểu nhất sao ngài là nói khương hạ nam tử trẻ tuổi giật mình ngầm đầu nhìn về phía hạ trọng thu sơn chủ muốn hay không phái người、ngươi、không cần phải để ý đến đem tin tức này nói cho dương nhân thanh hắn sẽ cảm thấy hứng thú hạ trọng thu khoát tay áo còn có chuyện gì sao sơn chủ chúng ta phái nhập đông phi một chi hành động đội báo cáo nói là tại tiêu diệt toàn bộ tháp bậy bển dư n g h i ệ t thời điểm gặp một cái không biết mà cường đại thánh kỵ sĩ thực lực đẳng cấp rất có thể tại thất dài trở lên thanh niên nam tử lại đưa qua đi một phần tư liệu không biết thánh kỵ sĩ hạ trọng thu thật chặt n h ữ n mày đồng dạng đem tin tức phát cho dương nhân thanh để hắn đi một chuyến đông phi tìm cơ hội xử lý cái này thánh kỵ sĩ còn cất giấu cái này loại kỵ sĩ cấp cao phương tây bọn ra hòa này càng ngày càng không thành thật nhất định phải cho bọn hắn cái giáo hấn mặt khác nói cho dương nhân thanh nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ cũng không cần về đến, đến rồi bản tọa không nuôi phế vật chương một trăm sáu mươi mốt dương nhân thanh b i ế n hóa cựu đỉnh sùng sơn tổng bộ dưới đất trong phòng thí nghiệm dương nhân thanh ngồi tại một gian phòng b ế thức đơn độc gian phòng bên trong bốn phía xôi trào một cố vàng mênh g ô n g ánh sáng hùng hậu đại địa c h i lực không ngừng tràn vào dương nhân thanh thể nội tu bổ thương thế của hắn đang thanh một trận chiến dương nhân thanh bị khương hà một cái lực lượng cùng hưởng kém chút hố chết rồi mặc dù được sự giúp đỡ của hạ t r ọ thu dương nhân thanh trốn được một cái mạng nhưng là thân thể thương thế đến nay đều còn không có khôi phục gây mất hai cái cánh tay gây mất một cái chân thân bên trên còn bị cao đạt hỏa diễm đạn đánh mấy cái trong suốt lô thủ lớn nếu như không phải bắt d a i siêu phàm giả cường đại sinh mệnh bản nguyên dương nhân thanh tuyệt đối chỉ có một con đường chết bị hạ trọng thu cứu trở về sùng sơn tổng bộ về sau dương nhân thanh một mực đại ở dưới đất trong phòng thí nghiệm khôi phục thương thế dù cho có c ử u đỉnh các loại trị liệu dược tề cùng sùng sơn địa giới dư thừa đại địa chi lực dương nhân thanh cũng chỉ là khôi phục m ạ n thường một lần nữa mọc ra hai cánh tay cùng một cái chân cái kia lực lượng cùng hưởng kỹ năng vẫn như là như giỏi trong sương làm sao đều thanh trừ không được không thể không nói dương nhân thanh cũng là ngâm nhân vì thanh trừ cái này là cấn tại huyết mạch bên trong lực lượng cùng hưởng dương nhân thanh vỡ ơ y mà bước lên cực lớn phong hiểm không tiếp tự chém siêu phàm huyết mạch tự chém gần một nửa siêu phàm huyết mạch dương nhân thanh lúc này mới đem lực lượng cùng hưởng kỹ năng này từ huyết mạch bên trong lấy ra ngoài một cái ra lớn rất lớn tự chém siêu phàm huyết mạch tổn thương căn cơ dương nhân thanh thực lực mãi mãi hàng thấp một giai hiện tại đã chỉ có siêu phàm thất giai lực lượng so với lực lượng cùng hưởng mang theo một thân thực lực không tự chủ được ra chỉ cho phụ cận tất cả mọi người dương nhân thanh trả ra đại giới cũng là đáng nhưng là hậu quả vẫn rất nghiêm trọng không có có đủ thực lực dương nhân thanh đã không còn là đã từng phong quang vô hạn kinh châu m ụ c thủ đ à g thanh thảm bại tin tức truyền khắp t i ể u đình dương nhân thanh bị một tên tiểu bối hố gần chết lịch sử quang vinh để hắn gặp vô số người chế nhạo cùng chế d â ớ c càng quan trọng hơn là dương nhân thanh minh h i ế u hạ trọng thu cũng không đáng tin cậy không có ngang nhau thực lực đã từng quan hệ hợp tác h i ệ n nhiên đã duy trì không nổi nữa dương nhân thanh rất rõ ràng điểm này thế là bị hạ trọng thu cứu trở về, về sau dương nhân thanh lập tức điều chỉnh tâm tính chịu l ụ lập tức hướng hạ trọng thu quy hàng trở thành hạ trọng thu thu ộ c hạ đây chỉ là chịu、đủ. hàn tín cũng có dưới hông c h i nhục lao phu nằm tuổi n ế y mật một ngày nào đó sẽ cầm lại ta mất đi hết thảy n ắ m thật chặt nằm đ ấ m dương nhân thanh mặt không thay đổi mặt bên trên hiện lên một cỗ thật sâu hoán độc lập tức cỗ này v ẻ hoán độc lại nháy mắt biến mất không còn t â m tích tựa hồ chưa từng xuất hiện qua dương nhân thanh huyết mạch tiềm lực vốn cũng không đủ một mực kẹt tại bát d i a i đ ỉ n h phong không cách nào tấn thăng hiện tại tự chém siêu phàm huyết mạch tổn thương tăng cơ thậm chí liên tục tăng lên thăng bát g i i cơ hội cũng bị mất nhưng là dương nhân thanh cũng không có tuyệt vọng chỉ cần cho hắn một cái cơ hội hắn liền có thể cướp đoạt những người khác siêu phàm huyết mạch t ấ y ghép đến chính mình thân b ê n trên một ngày nào đó lão phu sẽ cầm lại mất đi hết thảy dương nhân thanh sơn chủ có nhiệm vụ giao cho ngươi lúc này phòng cửa loảng xoảng một tiếng mở ra một thanh niên nam tử mặt mũi tràn đầy kêu căng đi đến đem một phần tư liệu ném cho dương nhân thanh hành động này rất không lễ phép thậm chí mang theo vài phần nhục nhã thành phần dương nhân thanh nhìn xem trước người vẩy xuống tư liệu con ngươi co g ụ c lại trong lòng dâng lên một cơn lửa giận lập tức lại chịu nhục kèm chế cố lửa giận này sơn chủ có lệnh dương nhân thanh tự khi tuân theo l i ê u thư ký tự mình đưa tư liệu tới dương nhân thanh nào dám k i a trên mặt hiện lên mỉm cười rực rỡ dương nhân thanh tựa hồ i hoàn toàn không cảm thấy bị người làm đục ngược lại hoan thiên hỉ địa đưa tay nhặt lên vẩy xuống tư liệu chỉ b ấ t quá nhìn thấy phần tài liệu này về sau dương nhân thanh lại thế nào chịu đục cũng nhịn không nổi nữa hư hư thực thực khương hà cây tế tân cái này không có vấn đề coi như không phải hạ trọng thu nhiệm vụ dương nhân thanh cũng sẽ không bỏ qua khương hà nhưng là xử lý một cái chí ít thất giai thậm chí rất có thể là bắt giai thánh kỵ sĩ nói đùa cái gì ai không biết thánh kỵ sĩ là tiểu cường ai không biết khó g i ế t nhất chính là thánh kỵ sĩ người ta có thể đánh có thể chịu có thể tăng máu coi như dương nhân thanh thực lực thời điểm cực thịnh cũng không thể cam đoan liền nhất định có thể xử lý một cái bắt dai thánh kỵ sĩ dù sao cao giai siêu phàm giả ai còn không có mấy chiêu chạy chối chết bản lĩnh sơn chủ mạng ta giết chết một cái thất giai lấy bên trên thánh kỵ sĩ cái này có thể hay không mời liêu thư ký thay ta hướng sơn chủ phản ứng một chút việc này dương nhân thanh lực chỗ chưa kịp a dương nhân thanh vội vàng hướng liêu thư ký cầu tình kết thúc không thành ừ kết thúc không thành ngươi cũng đừng về đến rồi liêu thư ký khinh thường h ừ lạnh một tiếng sơn chủ nói bản tọa không nuôi phế vật ý tứ ngươi hiểu hiểu hiểu dương nhân thanh l ử a g i ậ n trong lòng đã nhanh muốn xông ra đỉnh đầu chỉ có thể gắt gao áp chế phẫn nộ mặt bên trên còn hết sức duy trì lấy n ị n h nọt t i ể u dung h ừ thính ngươi thất thời liêu thư ký lạnh h ừ một tiếng lập tức chuẩn bị sẵn sàng lập tức xuất phát cũng không đợi dương nhân thanh trả lời liêu thư ký hất lên đầu vây vang đắc ý đi ra ngoài đáng chết. đáng chết đáng chết đáng chết đợi đến liêu thư ký đi về sau dương nhân thanh rốt cuộc áp chế không nổi lựa dẫn trong lòng nổi giận cuồng hống âm thanh chấn động đến cả phòng ông ông trực hưởng cũng may dương nhân thanh đến cùng là tâm cơ thâm trầm hàng người rất nhanh liền áp chế trong lòng nổi giận lần nữa khôi phục bình tĩnh chỉ bất quá dương nhân thanh bình tĩnh trong con người lộ ra một cô đ i ê n cuồng hạ trọng thu ngươi khinh người quá đáng nắm thật chặt nắm đấm dương nhân thanh trong mắt tuân ra thật sâu hoán độc là ngươi bất ta hạ trọng thu là ngươi bất ta ngươi cho rằng ta dương nhân thanh đã cùng đường mặt lộ rồi ngươi cho rằng ta dương nhân thanh đã không có giá trị lợi dụng ngươi chờ đưa tay một thanh xé mở quần áo dương nhân thanh bộc lộ lấy lồng ngực d i ra một đầu ngón tay móng tay rạch ra g a thịt tại ngực vẽ ra một cái quỷ dị mặt quỷ đồ án vĩ đại cửu lũ c h i chủ mời linh nghe cầu nguyện của ta một tia hắc cám mà khí tức â m l ã n h tại dương nhân thanh trước ngực mặt quỷ đồ án bên trên lóe lên một cái rồi biến mất pham nhân người rốt cục thấy rõ cái này ô h ế thế giới người rốt cục chịu tiếp nhận bản tọa ban ơ n rồi một cái lạnh lẽo mà quỷ dị thanh âm tại dương nhân thanh trong đầu vang lên rất tốt pham nhân hoan n ê n gia nhập cửu lũ chờ ta chinh phục thế giới này về sau ngươi sẽ thành ta ở cái thế giới này người phát ngôn ngươi đem quân lâm thiên hạ cảm ơn ngài ban ân dương nhân thanh vội vàng quỳ giảm xuống đất rất cung kính dập đầu ta đem ban cho ngươi lực lượng hả ta ngửi thấy tự văn mạng lực lượng ký tức c ử u đình thủ hộ lực lượng bản nguyên đến từ ngàn tỷ p h à m nhân tinh thần nguyện lực còn nói cái gì thủ hộ thật khiến cho người ta buồn nôn c ử u u chi chủ nổ nước b ọ t vài câu lại nói với dương nhân thanh ta cho ngươi một loại lực lượng mới tự văn mạng c ử u đình cũng vô pháp chấn áp lực lượng một c ố quỷ dị mà lực lượng kỳ lạ nháy mắt tràn vào dương nhân thanh thể nội dung hợp cỗ lực lượng này thời điểm vẫn là sẽ bị k i u đình cảm ứng được n g ư ơ i tốt nhất rời đi cựu đ ỉ n h phạm vi lại đi dung hợp ta ban cho lực lượng của ngươi phạm nhân ngươi nhiệm vụ là thay ta mở ra một đầu không gian thông đạo ta sẽ dẫn l i n h vô tận cựu h ữ quân đoàn chinh phục thế giới này mà ngươi sẽ thành thế giới này c h ỗ a tệ chương một trăm sáu mươi hai áo lót mang tới phiến phức tại dương nhân thanh thu hoạch được cơ duyên thời điểm phương tây thế giới đồng dạng có người đang thảo luận thánh kỵ sĩ sự t ì n h tòa thánh b a ti căng một đại chủ giáo tiếp đến báo cáo biết được đông phi có cao giai thánh kỵ sĩ hiện thân tin tức một chí ít tại thất giai lấy bên trên cao giai thánh kỵ sĩ còn có một cái thực lực không biết nữ vu t một cách đ tiêu diệt mấy trăm tên người hào đen hơn nữa còn trị liệu tất cả mọi người trên người vu độc cái này loại phạm vi lớn tỉnh hòa tạ ác trị liệu vu độc tuyệt đối là cao giai thánh kỵ sĩ nhìn kỹ video họa trên mặt thánh kỵ sĩ đại chủ giáo mặt mũi tràn đầy vẻ hư sâu đây không phải thánh điện kỵ sĩ đoàn thánh kỵ sĩ không là người của chúng ta hắn đến từ nơi đâu đông chính tân giáo dù as vô luận là cái nào đối với phạm quấn kép đến nói đều không phải tin tức tốt nhìn cái này thánh kỵ sĩ một thân khôi giáp cổ lao trang phục có lẽ hắn đến từ ẩn tu hội rất có thể ẩn tu hội cùng nữ vu cũng có liên hệ chứ ẩn tu hội thánh kỵ sĩ cái khác thánh kỵ sĩ đối với nữ vu có thể không có cảm tình gì dù sao từ thời trung cổ lên thánh kỵ sĩ cùng nữ vu quan hệ liền rất khẩn trương nghĩ tới đây đại chủ giáo vội vàng cầm điện thoại lên thông chi thánh điện kỵ sĩ đoàn phái ra một thánh kỵ sĩ cùng một tu nữ đi đông phi tìm kiếm cái kia cao giai thánh kỵ sĩ chú ý tận lực cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ tận lực lôi kéo hắn ẩn tu hội sớm đã xuống dốc cái này cao giai thánh kỵ sĩ rất có thể là ẩn tu hội một tên sau cùng thánh kỵ sĩ một cái không thuộc về bất luận cái gì tổ chức cao giai thánh kỵ sĩ rất đáng được lôi kéo khương hà còn không biết hắn bị nhiều như vậy thế lực chú ý bất quá thánh kỵ sĩ áo lót dùng qua một lần về sau khương hà chính mình cũng không biết còn sẽ hay không lần nữa sử dụng phạm cúng thép có thể hay không tìm tới cái này cao dài thánh kỵ sĩ vậy phải xem khương hà tâm tình giờ phút này khương hà chính cùng hạ du cùng một chỗ ngồi cao đặt bài mánh cầm chiến cơ một đường hướng phía hồ tờ cạn ạ tiến đến hồ tờ cạn nạ bù nạ địa khu đã từng là một cái tiếng tăm đ ư ờ n g lẫy mà nổi tiếng xấu siêu phàm tổ chức tháp bảy b è n trụ sở tháp bảy b è n trung thần thực lực mạnh mẽ một trận nắm trong tay toàn bộ châu phi đại lục nhưng là tháp bảy b è n huyết mạch tấy ghép huyết mạch nhân bản chờ kỹ thuật sử dụng khơi dậy toàn thế giới siêu phàm giả nhiều người tức giận dù sao ai cũng không nguyện ý mình bị tháp bảy bẹn xem như thí nghiệm vật liệu chuột thế là một trận đại chiến bộc phát tháp b ầ y bèn hủy diệt tháp b ầ y bèn di chỉ, sớm liền không biết nói bị các lớn siêu phàm tổ chức thanh lý qua bao nhiêu lần hết thảy vật có giá trị sớm đã bị người chia cắt t r ố n g không khương hà chạy tới tháp b ầ y bèn di chỉ, chỉ là ôm vạn nhất hy vọng vạn nhất có người mắt mù, có mắt không biết kim thằng ngọc đem uy lực vô tận bộ phận xem như rác rưởi ném trong phế tích đâu máy bay một đường bay thật nhanh hướng phía hồ t ở c ả n nạ phương hướng tiến đến chính ở nửa đường bên trên cao đạt đột nhiên toát ra một trận cổ quái mà quỵ dị tiếng cười ha <cười> thú vị, <cười> thú vị. cao đạt điện tử âm đều cười ra thanh em rung động cao đạt ngươi đang dở trò q u ỷ gì gào cái giam a khương hà tức giận gầm lên giận dữ ây chủ ta ta tiếp thu được một cái tin tức cùng ngài có liên quan tin tức nhất thời quá vui mừng nhịn không được cao đạt trong thanh em tựa hồ lộ ra một cỗ cười trên n ỗ i đau của người khác tin mới gì thú vị như vậy ngồi ở bên cạnh hạ du cười hỏi cao đạt đem tin tức phóng x u ấ t cho ta xem một chút khương hà cũng đối với cái này tin tức tò mò chủ ta ngài nhất định phải nhìn cao đạt trần t ờ một chút nói nhảm cái gì nhanh phóng suất khương hà lại là gầm lên giận dữ thưa ta đây chính là chính người yêu cầu cao đặt trong thanh âm lộ ra một tia cổ quái sau đó máy bay khoang điều khiển màn hình bên trên đột nhiên hiện ra một bức tranh tóc vàng nữ cảnh sát đạo mới c ổ lì đứng tại ca mê ra trước mặt mũi tràn đầy hoa si hắn là một vị đến từ đông phương tân h sĩ hắn có khuôn mặt anh tuấn huyên bác học thức hắn phong độ nhẹ nhàng hắn hài hước khôi h à i xin thứ cho ta không thể lộ ra tên của hắn ta gọi hắn là mầm bạn xạ chúa cứu thế a mầm bạn ạ chúa cứu thế kéo cơ ba chứng nếu không phải vu đ ộ c bên trong mang theo sinh mệnh dung lô khí tức lao tử quản các ngươi đi chết khương hà lơ đ ế n h lắc đầu khương hà nhìn không ra à. ngươi chừng nào thì cùng cái này nữ cảnh sát thông đồng đi lên hạ du trong lòng nhẫn nhịn một cỗ hoàng khí ta mỗi ngày đi theo bên cạnh ngươi cũng không thấy ngươi thông đồng cái này nữ cảnh sát mới cùng ngươi gặp mấy lần liền câu được tức chết lao nương thông đồng ta lúc nào câu đã quá khương hà chỉ cảm thấy không hiểu đấu sau đó mặt mũi tràn đầy nạo nghệ ngóc lên đầu mặc dù nàng khích lệ ta còn chưa đủ chuẩn xác bất quá nàng cuối cùng nói ra ta một phần vạn ưu tú cũng xem là không tệ phải anh minh thần võ chủ nhân ngài là như vậy quang huy v ĩ n ạ n sự miêu tả của nàng xác thực không kịp ngài chân thực diện mạo một phần vạn cao đ ạ t cái này chó săn vội vàng chụp lên môn g ngựa hạ du hoàn toàn vô ngữ tốt a chí ít khương hà hoàn toàn không nghe ra cái kia nữ cảnh sát là tại tỏ tình đây coi là tin tức tốt sao như thế rõ ràng thổ lộ đều nghe không hiểu lão nương muốn như thế nào mới có thể để hắn hiểu được tâm ý thực sự là hao tổn tâm trí a sắt thép thằng nam chính là bằng thực lực độc thân một đường không nói chuyện một giờ sau cao đặt bài máy bay một đường phá không bay lượn rốt cục đi tới một mảnh khói sóng mê ngông n hồ nước trên không không thể không nói khẳng nghê áp khai phát trình độ vẫn là rất thấp trừ số ít mấy cái thành phố lớn bên ngoài địa phương khác vẫn là nguyên sinh thái xuyên tấu h qua máy bay cửa sổ mạ tàu khương hà nhìn thấy phía dưới tòa kia gương sáng giống nhau hồ nước bên trên sinh hoạt vô số động vật hoang dã một đám một đám hỏa lượt điệu trên mặt hồ bên trên vút không mạ qua bay vùng v ụ ợ t hồ nước phía tây một mảnh tàn tạo phế tích chính là đã từng tháp bể bện tại phế tích bên ngoài hạ xu tới khương hà mở ra cửa sổ mạ tàu thả người nhả trước mắt là một mảnh tươi tốt thảo nguyên cao hơn một mét cỏ dại bên trong khắp nơi là hoang tàn đổ nát vô số cao lớn cột đá cầm t h ạ c h tử đứt gãy đổ dạp tại trong đùi cỏ dại liếc nhìn lại hoàn toàn hoang lương dứt nát nơi này chính là tháp bầy bẹn a giữa mắt nhìn lấy phía trước phế tích khương hà đem cảm giác của mình kỹ năng b u n g ra đến c ự c h ạ n một đường hướng phế tích trung tâm đi quá khứ không có không có bất kỳ cái gì siêu phàm khí tức trước mắt chỉ có một mảnh hoang tàn đổ nát bất kỳ cái gì có siêu phàm k h tức vật phẩm liền xem như vỡ vụn tàn phiến đều không tồn tại nơi này quả nhiên cái gì đều không có còn lại khương hà bất đắc dĩ thở dài một hơi quả nhiên không có và nhất mẫu thân lưu lại cái khác bộ phận một cái cũng không có lệ đột nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng ưng dít ảo một cái to lớn kim điêu từ phương xa chân trời bay lượn mà đến đối với khương hà đám người vị trí bay lượn mà tới khiến khương hà kinh ngạc chính là tại hắn cực xa xem cách bên trong cái này con kim điêu hình thể vờ ơ y mà lớn lạ thường kim điêu độ dài thân thể chỉ ít có một m bảy dương cánh vượt qua bốn m toàn thế giới lớn nhất kim điêu cũng không có khả năng có lớn như vậy đây là siêu phạm sinh vật ta t r ư ớ c 163, thiên nhiên mỹ nữ gia tính biến hình kim điêu g à o t h é t mà tới cái này cự hình kim điêu vỡ ơ y mà đối với khương hà vị trí bay tới rõ ràng liền là cố ý ngước mắt nhìn giữa không trung bay tới kim điêu khương hà có chút n h ũ n mày đây là khương hà lần thứ nhất nhìn thấy chân chính siêu phạm sinh vật Chứ nhân loại bên ngoài cái khác động vật cũng đồng d ạ n g có bước vào siêu phạm con đường cơ hội a khả năng này hẳn là rất thấp a hạ du n g ư ơ i gặp qua cái khác siêu phạm sinh vật sao khương hà đối với giữa không trung bay tới kim đ i ê u cũng không có quá mức để ý từ khí tức cảm ứng đến nhìn cái này con kim đ i ê u rõ ràng không có vượt qua siêu phạm lục giai đối với khương hà đến nói lục giai phía dưới đều là run dế chỉ cần một cái sinh mạng tức đoạt liền c ó thể một kích biểu sát ngáy mắt xử lý siêu phạm sinh vật rất hiếm thấy ta cũng chưa từng thấy qua hạ du lắc đầu nghe nói bên trong biển sâu còn có siêu phạm sinh vật tồn tại nhưng là ai cũng chưa thấy qua không biết thật giả hiện tại ngươi thấy một cái siêu phạm sinh vật a không đúng k ư ơ n g hà chính nói với hạ du đột nhiên từ cái tia bay lượn mà tới kim điêu thân bên trên cảm ứ n g được một cỗ nhân khí một loại nào đó hoa tươi chất lỏng hỗn hợp có nhân thể mùi m ồ h ô i khí tức một con kim điêu làm sao có thể có loại này cùng loại tại thiên nhiên nước hoa mùi lệ một tiếng lưng rít gào vang lên to lớn kim điêu bị cánh từ giữa không trung gấp rơi mà xuống rơi xuống đất bên trên kẻ ngoại lai nơi này là cấm khu các ngươi không thể tùy tiện bước vào cái này to lớn kim điêu miệng bên trong đông nhiên p h u n ra tiếng người a cái này con chim lớn còn biết nói chuyện đâu cao đạt cái này đậu bị tiến đến kim điêu bên n ư ờ i nhiều hứng thú nhìn lại tựa hồ đang nhìn cái gì hiếm lạ đồng dạng liền ngươi cái này kim loại khôi lối đều có thể nói chuyện ta vì sao không thể kim điêu một cánh phiến mở cao đạt dỗi ra tội ác tay toàn thân hiện lên một cố nhạt hào quang màu xanh lục lộ ra một cỗ tươi mát tự nhiên khí tức quang mang loại lên cái này to lớn kim điêu thông suốt biến thành một nữ tử nữ tử này dáng người cao g ầ y chừng một m bảy cao bóng loáng làn ra như là p h ò mát ngạo nghệ lưỡn lên t r ò n t r ĩ a tinh xảo đặc sắc một đầu nhạt mái tóc dài vàng kéo ở sau tùy tiện đâm cái đuôi ngựa phía trên còn mang theo một chút ống trúc nhọ bộ dáng trang trí toàn thân tản mát ra một c tuyệt đối với tự nhiên đặc biệt tự nhiên hơn nữa còn là thuần thiên nhiên bởi vì cái này cái cô gái trẻ tuổi thân bên trên vờ ờ y mà một cây xa đều không có hoàn toàn không mảnh vải che thân ta đi đây là ngàn dặm đưa phúc lợi khương hà trợn mắt h ố t mồm ngươi còn nhìn hạ du hung hăng trợn mắt nhìn khương hà một chút cất bước đi tới ngăn ở khương hà trước người hứng cái này kim điêu biến thành tự nhiên mỹ nữ nói ra ngươi là ai còn có ngươi làm sao không mặc quần áo ta gọi hệ ra tự nhiên mỹ nữ tựa hồ không chút nào cảm thấy không mặc quần áo có vấn đề gì chúng ta là tự nhiên giáo phái rời ý. hết thể phi tự nhiên vật phẩm chúng ta đều không sẽ sử dụng quần áo cũng là phi tự nhiên vật phẩm ây các ngươi cái này tôn chỉ, ta rất đồng ý nhất là nữ h à i tử tuổi trẻ xinh đẹp nữ h à i tử thân bên trên nhất định không thể có bất luận cái gì phi tự nhiên vật phẩm quần áo loại vật này phát minh ra người tới nhất định phải xử bắn a hương hà dối ra một cái đầu mang trên mặt một bộ thưởng thức tự nhiên vẻ đẹp biểu lộ không ngừng gật đầu ngươi còn nhìn hạ du chừng hai mắt một cái ây tự nhiên vẻ đẹp giã tính vẻ đẹp ta đây là từ nghệ thuật góc độ để thưởng thức khương hà chứng c h ạ c đàng hoàng nói b ậ y nói bạn kẻ ngoại lai nơi này là t à ác nơi nơi này rất nguy hiểm các ngươi mau mau rời đi tự nhiên mỹ nữ hệ giả không để ý đến khương hà đám người biểu lộ ngược lại chứng c h ạ c đàng hoàng nói ra mau mau rời đi nơi này c h ờ một chút t à ác nguy hiểm người chỉ là cái gì khương hà chính muốn tìm thắp bay bẹn phế tích bên trong tồn tại dị thường nghe được hệ giả lời này lập tức ngay cả thưởng thức đẹp tâm tư cũng bị mất vội vàng hướng hệ dạ hỏi thăm cái này không phải là các ngươi nên biết hệ dạ tự hồ không có hứng thú lộ ra tin tức này chúng ta không phải người bình thường k ư ơ n g hà vung tay lên một cái một đạo lục quang tại đầu ngón tay hiện lên mặt đất trong nháy mắt buốc lên ra một đầu mọc đầy bùi gai cự hình dây leo đây là khương hà đã từng lấy được một cái mộc hệ siêu phảm kỹ năng bùi gai dây leo dùng kỹ năng này cùng am hiểu tự nhiên tri lực giờ y liên hệ hẳn là muốn thuận tiện rất nhiều quả nhiên nhìn thấy khương hà xử suất bùi gai dây leo hệ dạ phản ứng không đồng dạng nàng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ ngươi ngươi đã cũng là con trai của tự nhiên vì sao còn dùng phi tự nhiên vật phẩm đây là khinh n h u n vĩ đại tự nhiên tri lực hệ dạ chỉ vào khương hà gầm lên giận dữ a khương hà nhìn một chút trên người mình quần áo có chút dở khóc dở cười ta ít nhìn người khác hiện ra tự nhiên vẻ đẹp nhất là nhìn mỹ nữ hiện ra tự nhiên vẻ đẹp kia là không hề có một chút vấn đề nhưng là nếu như mình cũng hiện ra tự nhiên vẻ đẹp cái kia liền không như vậy mỹ d i ệ u gió thổi chứng chứng lạnh đi đường vung thép xuống hình ảnh kia quả thực tay con mắt ta cái kia ta chỉ là đã thức tỉnh tự nhiên c h i lực hương hà bất đắc dĩ lắc đầu ta tôn kính tự nhiên nhưng ta cũng không phải là giờ、ý. vung tay lên một cái một đạo cổng phong gào thét mà lên lại là vung tay lên dăm rác một tiếng một đạo thiểm đ i ệ ầm ầm dưới chân giấm một cái hoàng quang nói lên Mặt người người ra biết biến hình sao hệ dạ trong mắt lộ ra một cỗ hy vọng vội vàng hướng khương hà hỏi thăm ta sẽ biến hình vật nhưng là ta sẽ không như ngân loại này biến thành động vật biến hình Hệ vật ta khương hà nhung bay ta chỉ có thể biến thành những người khác không ngươi có thể biến thành động vật chỉ bất quá ngươi không tìm được phương pháp mà thôi hệ dạ vội vàng từ tóc bên trên lấy kế tiếp treo ống trúc nhỏ đây là hùng sư chi huyết ngươi dùng tự nhiên chi lực tiếp xúc hùng sư chi huyết cùng hùng sư chi huyết sinh ra cảm ứng ngươi liền có thể biến thành hùng sư tự nhiên chi lực cái gì mới là tự nhiên chi lực khương hà đưa tay tiếp nhận ống trúc nhỏ âm thầm lắc đầu lão tử có cái quỷ tự nhiên chi lực a các loại giống như có biện pháp khương hà đầu ngón tay hiện lên một tiêu huyết quang điều động máu tươi chi lực rót vào ống trúc bên trong hùng sư chi huyết giờ biến hình thuật là tại mô phỏng động vật v i n a dùng máu tươi chi lực rót vào hùng sư chi huyết khương hà rõ ràng cảm ứng được sư t ự huyết mạch đen tựa hồ có thể thử một chút suy nghĩ khẽ động khương hà phát động biến hình thuật bắt đầu mô phỏng hùng sư huyết mạch đen một vệ sáng trên người khương hà hiện lên khương hà thân thể phát sinh biến hóa cực lớn bộ lông màu vàng nóng từ làn da bên trên sông da nồng đậm lông bầm từ cổ bên trên mọc da hai tay biến thành to lớn sư trào sau lưng còn thoát ra một cây bôi dài khi quang huy tan hết về sau khương hà b ỗ n nhiên biến thành một cái toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng nóng to lớn hùng sư so với giống nhau hùng sư càng lớn thể dài tới ba m và sau lưng còn kéo lấy một cây dài hơn một thước cái đôi ta là sư tử vương nga ô khương hà một tiếng quay thiếu trong lòng âm thầm vui vẻ biến hình thuật lại còn có thể dạng này dùng rất có ý tứ c h ư ơ n một trăm sáu mươi bốn một sóng lớn phúc lợi đưa tới cửa khương hà từ không thử nghiệm qua động vật biến hình hiện tại dùng biến hình thuật biến thành một con to lớn hùng sư cái này khiến khương hà cảm thấy mười phần mới lạ nga ô nga ô miệng bên trong tuân ra từng tiếng sư hống khương hà vui chơi giống nhau trên thảo nguyên nhảy tới nhảy lui sau đó hắn phát hiện cái tiêu tự nhiên mỹ nữ hệ dạ đông nhiên cũng biến thành một con sư tử một con sư tử cái nga ô sư tử cái đồng dạng gầm rú vọt tới khương hà biến thành hùng sư bên cạnh thân mật vòng quanh khương hà xoay quanh một đầu sư tử cái đuôi còn không ngừng trên người khương hà quét tới quét lui mỹ lệ nữ chính người ta cảm thấy cao đạt thấy cảnh này quay đầu nhìn về phía hạ du trong thanh âm lộ ra một cỗ thật sâu lo lắng nữ chính người ta cảm thấy ngài nếu là không khai thác thủ đoạn ngài địa vị đáng lo a b à ảnh hạ du một cước bay lên trùng điệp đạp trên người cao đạt ây vì cái gì đánh ta cao đạt không hiểu tấu cho là ngươi Miệng dầm tiện. hung hăng Hạ Du cao h hiểm â n sân xuyên một cái, tri đại đ ị tri đột nhiên tuân ra. một tiếng, mặt đất đều tuân ra một ra, nhiên cái lực đều hô vay ra Chủ nhắc tục cùng cái không thể không nhắc nhở ta, ta tiếp tử ngài, ngài muốn tiếp tục cùng sư đạt i nghiêm ề u hậu quả tình, rất nghiêm trọng、à? Cao đ thông qua tinh thần kết nối cho khương hà phát một cái tin tức Cút! ai mẹ nó cùng sư tử cái điều tình khương hà gầm lên giận dữ sau đó nhìn thấy ở bên người quay tới quay lui sư tử cái khương hà đột nhiên cảm thấy cao đạt nói tựa hồ có mấy phần khả năng lao tử đối với sư tử cái không có chút nào hứng thú toàn thân run một cái khương hà vội vàng giải trừ biến hình thuật lần nữa khôi phục hình người mà lại giải trừ biến hình thuật về sau khương hà không chút do dự xoay người chạy nháy mắt chạy trở về cao đặt cùng hạ du bên người sư tử cái cái gì thực sự quá kinh dị lúc này biến thành sư tử cái tự nhiên m ị nữ hệ dạ đồng dạng quay người hướng khương hà vị trí lao đến rơi xuống khương hà đám người trước người thời điểm hệ dạ giải trừ biến hình thuật khôi phục không mảnh vải c h e thân tự nhiên m ị nữ hình thái tôn kinh tự nhiên chiếu có người người xuất hiện là thiên nhiên đối với chúng ta sở hữu con trai của tự nhiên vĩ đại ban d n hệ dạ đi đến k ư ơ n g hà trước người hướng khương hà túi người hành lễ tôn kính tự nhiên chiếu có người ta đại biểu con trai của tự nhiên chân thành m ờ i n g à i tiến về chúng ta chỗ ở tự nhiên chiếu có người ta khương hà nhung b a i thầm nghĩ cái này sợ không phải có hiểu lầm gì đó đương nhiên cái này không trọng yếu trọng yếu chính là đi giờ y chỗ ở đi những n à y toàn thân không mặc gì cả giờ y chỗ ở nói đùa cái gì nếu như bên trong tất cả đều là tuổi trẻ xinh đẹp nữ hải tử như vậy cái này mời chính là một cái phúc lợi thế nhưng là dùng đầu ngón chân ngấm lại điều này có thể sao một khi tiến vào giờ ỉ chỗ ở liếc mắt qua khắp nơi đều là tóc bạc da mồi toàn thân không mặc gì cả lao nơ ư n g môn khắp nơi đều là dâu ria kéo cà bã thương thép loạn vung đại lao ra ông trời của ta lao tử con mắt muốn ngủ không không không ta không phải tự nhiên chiếu cấu người người sai lầm mà lại ta cũng sẽ không đi các ngươi chỗ ở vì bảo hộ ánh mắt của mình vì lưu lại cho mình một cái hào tâm tình khương hà quyết định nhất định phải ngôn từ cự tuyệt cái này mời phán đoán của ta sẽ không sai ngài tuyệt đối chính là tự nhiên chiếu cấu người ta trên người ngài cảm ứ n g được tinh khiết nhất sinh mệnh lực đây là thiên nhiên thai n g h n vạn vật sinh cơ tự nhiên mỹ nữ hệ giả vội vàng hướng khương hà cúi đầu trên mặt thần s ắ c thậm chí mang theo vài phần cầu t h ẩ n vĩ đại tự nhiên chiếu c ấ u người ngài nếu như ngài từ bỏ chúng ta chúng ta những n à y cuối cùng may mắn còn sống sót con trai của tự nhiên liền muốn diệt tuyệt diệt tuyệt tình huống gì khương hà có chút ngoài ý m u ố n hệ giả nói cái gì tinh khiết sinh mệnh lực cái gì thiên nhiên thai n é n vạn vật sinh cơ rất rõ ràng chỉ chính là sinh mệnh dung lô mang tới sinh cơ b n g mừng bởi vì đứng trước khó khăn nhất về cảnh chỉ có ngài mới có thể cứu vớt chúng ta hệ dạ trong mắt đột nhiên hiện lên một chút ngượng ngùng chỉ bất quá Khương、hà bọn người bị tuyệt cảnh cùng diện tuyệt hấp dẫn không có chú ý tới điểm này nói như vậy hương hà kỳ thật cũng cần từ giờ ỉ nơi này giải một chút tin tức đặc biệt là hệ giả nói tháp bẫy bẹn phế tích nguy hiểm tiến vào giờ ỉ chỗ ở cùng giờ ỉ đánh một chút quan hệ cũng rất có cần phải chỉ bất quá thiên nhiên vẻ đẹp nhất là lao nương môn cùng các lao gia thiên nhiên vẻ đẹp thực sự là vô pháp thưởng thức ta nói như vậy ta rất khó tiếp nhận các ngươi loại này không mặc quần áo phục thói quen trừ phi ngươi có thể để bọn hắn đều mặc xong quần áo nếu không ta tuyệt đối sẽ không đi hương hà cho hệ giả đưa ra yêu cầu của mình nếu như là mệnh lệnh của ngài đây chính là tự nhiên ý chỉ chúng ta tự nhiên tuân theo hệ gia gật đầu cười hướng khương hà đưa tay có quần áo sao ta hiện tại liền có thể mặc vào ta nào có nữ nhân quần áo khương hà nghe được hệ gia đồng ý mặc quần áo ngầm thầm thở vào nhẹ nhõm cuối cùng không cần tổn thương ánh mắt của mình ta chỗ này có hạ du đã sớm đối với cái này không mảnh vải che thân mà lại dáng người còn buốc lửa như vậy hệ gia cảm thấy bất mãn vội vàng xuất ra một bộ quần áo đưa cho hệ gia tạ ơn hệ g i tiếp nhận quần áo ngay trước mặt mọi người cứ như vậy mặc vào hạ du dáng người cùng hệ g i không sai bị lắm bộ quần áo này mặc vào cũng thật hợp thân tôn kính tự nhiên chiếu cống người đi theo ta chúng ta đi con trai của tự nhiên chỗ ở hệ dạ lên tiếng c h à o mang theo khương hà đám người hướng phía giờ ỉ chỗ ở tiến đến đi qua mảnh này mênh mông thảo nguyên tại thảo nguyên phía sau một mảnh quần s ơ n trong đám người đến giờ ỉ chỗ ở cái gọi là chỗ ở lại chính là một cái s ơ n cốc bên trong có một cái hồ nước nhỏ còn có một cái thiên nhiên động đá cả cái sơn cốc không có bất kỳ người nào công kiến trúc vết tích tất cả đều là thuần thiên nhiên hệ dạ đi đầu một bước tiến vào động đá đi truyền đạt khương hà cái kia mặc quần áo yêu cầu ư ơ ngọa Hà đi lên sân cốc, nhìn thấy tình hình chung quanh về sau, lúc này mới nhớ như hắn không như nhiều cho này đi mới tới. Coi như giờ lên lúc sân trung nguyện ý mặc quần áo, hắn cũng không có như vậy nhiều quần sau, gốc, mặc có vậy về áo, áo ý b n hắn xuyên n h t à o lần này sai lầm chính khi khương hà do dự phải t r ă n g rời đi trước sân g ố c chờ làm ra đầy đủ quần áo về sau lại cùng giờ ý liên hệ thời điểm trong sơn động đột nhiên đã tuân ra một đám người m nữ, nữ nhân bởi vì k ư ơ n g hà mặc quần áo yêu cầu sở dĩ từ động đá vôi bên trong đi ra một đám mỹ nữ trẻ tuổi mỗi cá nhân trên người đều bọc lấy một tấm da thú gặp qua tôn kính tự nhiên chiếu cấu người hệ dạ dẫn theo hơn một trăm cái mỹ nữ trẻ tuổi hướng khương hà không mình hành lễ cái này đây chính là các ngươi sở hữu con trai của tự nhiên các ngươi tất cả đều là nữ khương hà bị tình huống trước mắt làm có chút ngây người phải đây chính là chúng ta sở hữu con trai của tự nhiên hệ dạ đi tới hướng khương hà cười cười chào mừng ngài đến vĩ đại tự nhiên chiếu cấu người ta đi tất cả đều là nữ tất cả đều là tuổi trẻ xinh đẹp nữ hải tử không có lao nơ môn không có các lao da nam cái lớn ránh lần này sai lầm sớm biết tất cả đều là tuổi trẻ xinh đẹp nữ h à i tử lão tử để các nàng mặc quần áo gì à một sóng lớn phúc lợi đưa tới cửa phúc lợi cứ như vậy bay c h ư n g một trăm sáu mươi lăm các người nguy cơ chính là không có nam nhân hương hà đối với cái này tình hình có chút ngây người hạ du đối với tình huống này liền có chút buồn bực một cái không thích mặc quần áo mỹ nữ coi như xong nơi này lại còn có hơn một trăm hào không thích mặc quần áo mỹ nữ hương lão hổ coi như lại sắt thép thằng nam cũng sẽ bị cái này mấy tiểu yêu tính câu đồn cũng bị mất mỹ lệ nữ chính người cao đạt vì ngài địa vị cảm thấy lo lắng a cao đặt nhắc lên kim loại đầu hướng tan cử a động một đám mỹ nữ nhìn liếc mắt thở dài l ắ t đầu đêm xuân khổ ngắn ngày càng cao lên từ đây quân vương không t à o chiều chủ ta ôn nhu hương là anh hùng chúng a hậu c u n g giai lệ hơn trăm người gậy sắt mãi thành tú hoa trâm và ảnh hạ du lại là một cốc hung hăng đạp trên người cao đạn gọi người miệng tiện một bên khác khương h à đang cùng nghệ dạ chờ hơn một trăm hảo mỹ nữ trò chuyện hắn rất đeo ở t r a i a còn rất cường trắng đâu khí t ứ c trên thân cũng rất dễ chịu tinh khiết sinh mệnh lực cường đại sinh mệnh lực quá hòa mỹ ngồi ở chung quanh các mỹ nữ thất giọng trò chuyện với nhau thỉnh thoảng vụng trộm dùng con mắt liếc mắt khương hà liếc mắt những này không quen mặc quần áo mỹ nữ bọc lấy ra thú ngồi dưới đất nửa chặn nửa c h e tư thế tựa hồ so không mảnh vải c h e thân mê người hơn cũng may khương l á o hổ thật đúng là không là bình thường sắt thép mặc dù cái nào đó bộ vị kiên cường như sắt ý chí lại đồng dạng vững như sắt thép nói đi các ngươi cái gọi là tuyệt cảnh các ngươi cái gọi là diệt tuyệt nguy cơ có cái gì ta có thể giúp được một tay khu khu có tay là đủ rồi muốn cái gì nữ nhân cái này hệ dạ quay đầu nhìn một chút chung quanh một đám mỹ nữ trên mặt không hiểu hiện lên một vệt đỏ hừng tựa hồ có chút ngượng ngùng ngượng ngùng ngươi cái đại đầu quỷ a mau nói hương hà mặt mũi tràn đầy phiên muộn nữ nhân chính là phiên phức nhưng à i thấy tôn kính tự nhiên chiếu có người hệ dạ đưa tay chỉ chung quanh một đám mỹ nữ đây là chúng ta sau cùng con trai của tự nhiên ngài thấy được chúng ta tất cả đều là nữ nhân không có nam tính tồn tại chúng ta tất nhiên muốn diệt tuyệt a chờ chút ngươi nói diệt tuyệt nguy cơ chính là cái này hương hà sửng sốt một chút trên mặt biểu lộ cái kia cổ q á i a đ ầ u đen rau muống náo loạn n ử a này g cái gọi là diệt tuyệt nguy cơ chính là không có nam nhân n g ư ơ i mẹ nó không có nam nhân ra ngoài tìm a chỉ bằng các ngươi cái này tư sắc toàn thế giới có mấy chục trăm triệu nam nhân đứng xếp hàng chở các ngươi đ â u tiểu sinh thở nhỏ t h ể hư tinh nguyên không cố khí huyết thâm hụt có thể chịu không được loại này nữa nhi quốc chiến trận t h ậ n hư người yếu cáo tử ta mẹ nó cũng không phải đến khi ngựa ư ợ c khương hà xoay người rời đi ai ngài không thể đi a hệ gia cấp hoàng thần vội vàng vọt lên ngăn cản khương hà bọn t ì muội nam nhân của chúng ta muốn chạy mất nhanh ngăn lại hắn c h ẳ n g biết cái kêu hung hãn mỹ nữ hét to một tiếng lập tức hơn một trăm h ả o mỹ nữ liền đắp lên người ra thú cũng không để ý một thanh vọt lên đem khương hà bao bọc vây quanh một bên khác hạ du nhìn thấy tình hình này tức g i ậ n đến nổi trận lôi đỉnh các người đám này lãng hóa lại dám cùng lão nương đoạt nam nhân hạ du mặt mũi tràn đầy nổi giận vung tay lên một cái trong sơn cốc hồ nước nhỏ bên trong nước hồ vây một tiếng vọt lên hóa thành một cỗ sóng lớn đối với đám kêu mỹ nữ hung hăng đánh tới toàn thân lộ ra một cỗ b i u hãn khí tức hạ du toàn thân lóng lánh óng ánh thủy quan cùng hùng hậu đại địa tri lực đối với vây quanh khương hà một đám mỹ n mỹ lệ nữ chính người cao đạt không thể không nhắc nhở ngài ngài vừa rồi quên quan tinh thần kết nối chính khi hạ du chuẩn bị ác độc mà trừng trị đám này lãng hóa thời điểm đột nhiên nghe được cao đạt chuyển đến thanh âm quên quan tinh thần kết nối rồi các người đám này lãng hóa lại dám cùng lao nương đoạt nam nhân câu nói này khương hà nghe được rồi hạ du thân ảnh trì trệ chân c á i tiếp theo lảo đảo trên mặt đống n h i ê n dân g lên một cỗ hồng vân ta ta kỳ thật rất ôn lu vội vàng tán đi ngưng tụ nước thổ chi lực hạ du ngượng ngùng túi đầu khương hà khỏe miệng hung run dày lao tử tin ngươi cái quỷ bất quá vì để tránh cho lâm vào nữ nhi quốc tránh gậy sắt mãi thành tú hoa t r ầ m khương hà vội vàng đem hạ du kéo đi qua thật không tiện a ta khương hà quay đầu nhìn hạ du liếc mắt sau đó hướng hệ giả nói ra ta có bạn gái hắn nói ta là hắn bạn gái hạ du toàn thân chấn động tim đập như t r ố n g trầu trên mặt đỏ đến lợi hại hơn tôn k i n h tự nhiên chiếu cấu người ta m u ố n ngại khả năng hiểu nhầm hệ giả mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn khương hà chúng ta tự nhiên chiếu cấu người sinh ra nguồn gốc từ tại mẫu thụ chỉ cần ngài cung cấp một phần huyết dịch sau đó dung hợp chúng ta trúng tỷ mỗi huyết dịch liền có thể đản sinh ra mới con trai của tự nhiên nói đến đây hệ dạ tựa hồ là cổ ý tại hương hà trước mắt vỡ ngực vặn vẹo vỗ neo võ ngheo đương nhiên nếu như ngài nguyện ý chúng ta đồng dạng có nhân loại nữ tính hết thể công năng chúng ta vẫn có thể mang thai sinh con một phần huyết dịch mẫu thụ hương hà sửng sốt một chút c á c nàng là như thế đản sinh ống nghiệm hải nhi vẫn là ghen nhân bản không biết vì cái gì hương hà đấy lòng lại có một tia nhàn nhạt thất lạc cho nên nói nam nhân nha các ngươi không phải cùng t a đoạn khu khụ các ngươi sinh sôi chỉ cần khương hà một phần huyết dịch lúc này hạ du cũng khôi phục lại vội vàng lên tiếng nói ra tại sao là khương hà toàn thế giới siêu phàm giả còn có rất nhiều cái vì cái gì nhất định là khương hà bởi vì trên người hắn n ồ n g đậm mà t i n h khiết sinh m ệ n h lực lại thêm hắn nắm giữ nhiều loại sức mạnh tự nhiên hắn là chúng ta thấy qua người thích hợp nhất hệ dạ c ư ờ i khổ một cái trên thực tế chúng ta nghĩ tới rất nhiều biện pháp thậm chí đi nhân loại bệnh viện ăn cắp huyết dịch cùng ba hàng mẫu cũng đi tìm cái khác siêu phàm giả đáng tiếc tất cả đều thất bại các ngươi làm sao khẳng định khương hà liền nhất định có thể thành công hạ du không thể không lưu thêm mấy cái tâm nhãn vạn nhất những này lãng hóa là gạt người đâu chúng ta cũng không thể khẳng định hệ giả thở dài một hơi nhưng là khương hà sinh mệnh lực rất thuần túy cho cảm giác của chúng ta liền cùng mẫu t h ụ cùng loại sở dĩ chúng ta muốn thử xem chờ chút các ngươi mới vừa nói nhân loại các ngươi không phải nhân loại hạ du lúc này mới nhớ tới những mỹ nữ này một mực nói cái gì nhân loại rõ ràng không cho rằng các nàng cũng là loài người ngài gặp qua cây bên trên kết xuất nhân loại tới sao hệ giả như may trên thực tế chúng ta đều là mẫu thủ kết xuất trái cây mặc dù chúng ta có nhân loại nữ tính hết thể đặc thủ nhưng là chúng ta cũng không tính là nhân loại nói đến đây hệ giả quay đầu nhìn về phía khương hà mang trên mặt mấy phần cầu t h ầ n tôn kính tự nhiên chiếu cấu người xin ngài giúp chúng ta một tay đi không có cái mới xuất hiện huyết dịch gia nhập chúng ta tất nhiên sẽ diệt tuyệt mà ngài chính là cứu vớt chúng ta duy nhất hy vọng mời trợ giúp chúng ta trên trăm tên con trai của tự nhiên đồng loạt quỷ gối khương hà trước mặt chương một trăm sáu mươi sáu nhất định phải chiếu cố không chiếu cố đều không được ta đáp ứng khương hà chấm ngâm một trận gật đầu đáp ứng con trai của tự nhiên thỉnh cầu quá tốt rồi cảm tạ ngài vĩ đại tự nhiên chiếu c ấ người nhìn thấy khương hà đáp ứng một đám nữ tử lập tức gieo h ỏ i n h ú n nhảy chú ý cái này là một đám không thích mặc quần áo mỹ nữ tại các nàng gieo h ỏ i nhảy v ọ t thời điểm sẽ là cái gì c h ẳ n g cảnh k i a thật là sóng cả chập trùng sóng cả mách liệt khương hà cẩn thận có trá hạ du vội vàng tại tinh thần kết nối bên trong nhắc nhở khương hà ta sẽ chú ý khương hà nhẹ gật đầu tại tinh thần kết nối bên trong trả lời hạ du chúng ta muốn đối phó đ ị c h nhân thế lực rất cường đại chúng ta t h ấ đơn l ư ợ bạc chúng ta đồng dạng cần muốn nhân thủ ngươi không cảm thấy các nàng là rất tốt giúp đỡ a quay đầu hướng hạ du nhẹ gật đầu khương hà mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hạ du chúng ta cần thế lực của mình cái này cũng đúng thực lực của các nàng không kém cơ hồ đều tại tam giai trở lên đúng là một nguồn sức mạnh không yếu hạ du hướng đám kia gieo h ò nhảy vọt mỹ nữ nhìn lên mắt trong lòng sinh ra một cỗ dính nhau bất quá các nàng sau này nhất định phải mặc quần áo đương nhiên khương hà nhẹ gật đầu thầm nghĩ ta mỹ nữ của mình thuộc hạ làm sao có thể cho người khác nhìn không để người khác trắng chiếm tiện nghi nhất định phải mặc quần áo chí ít tại trước mặt người khác nhất định phải mặc quần áo lúc này con trai của tự nhiên nhóm g e o hò đã kết thúc tôn kính tự nhiên chiếu c ấ u người xin mời đi theo ta hệ dạ đi đến khương hà trước mặt đưa tay ra hiệu một chút mang theo khương hà đám người đi vào lòng đất động đá để khương hà kinh ngạc chính là động đá nhập khẩu dĩ nhiên sáng lên một màn ánh sáng phản phất là tầng một màn nước đem toàn bộ động đá nhập khẩu phong bế được cực kỳ chặt chẽ khó trách các nàng liền sinh hoạt tại tháp bầy bẹn phế tích phụ cận nhưng vẫn không bị người phát hiện nhìn thấy tầng này màn sáng khương hà theo bản năng phát động khí tức điều tra sau đó khương hà biến sắc thế nào hạ du rõ ràng phát hiện khương hà không đúng vội vàng hỏi thăm tầng này màn sáng t hà,、so、tượng tượng hà nếu không chúng ả ta hiện tức tại liền rời đi hạ du cũng không muốn khương hà mạo hiểm muốn thu phục một đám thuộc hạ vừa làm phong hiệp là nhất định phải bốc lên khương hà mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mà lại ta có năm chắc những n à y con trai của tự nhiên lực lượng đều không có vượt qua lục dai nếu có cái gì không đúng ta có thể một nháy mắt liền g i ế t sạch các nàng sinh mệnh dung lô mang tới sinh mạng tức đoạn có thể để khương hà trong nháy mắt tức đoạn bất luận cái gì siêu phàm lục dai trở xuống sinh vật sinh mệnh lực tôn kính tự nhiên chiếu cấu người xin mời đi theo ta hệ dạ không có phát hiện khương hà cùng hạ du tinh thần trò chuyện cất bước đi đến màn sáng trước đưa tay chạm đến lấy màn sáng từng đạo cánh hoa cùng dây leo giống nhau phủ văn long lánh màn sáng bên trên mở ra một cái tự đại nhập khẩu đây là một cái dây leo cùng hoa tươi sen lẫn mà thành một cánh cửa ẩn ẩn còn lộ ra một cỗ ho khương hà vội vàng phát động trinh sát độc tố cũng không có từ hương hoa bên trong cảm giác được bất luận cái gì độc tố tồn tại đi khương hà hướng hạ du ra hiệu một chút đi theo hệ gia cất bước bước vào màn sáng bên trên môn hộ rất nhẹ nhàng xuyên qua môn hộ không có phát sinh bất cứ gì thường nào phản phất như là bình thường mở cửa vào cửa xuyên qua môn hộ về sau bên trong là một đầu hành lang rất dài vẫn là thuần thiên nhiên không có bất luận cái gì tân trang cùng kiến trúc dấu vết một đầu động đá chỉ bất quá tại động đá hai bên mọc đầy các loại h u n h quang thực vật đem toàn bộ động đá chiếu chiếu ra một cỗ nhàn nhạt từ sắc con c h á n g d ọ theo động đá không ngừng tiến lên khương hà phát hiện, cái này dưới mặt đất động đá dĩ nhiên mười phần to lớn mà lại thông đạo cực kỳ phức tạp khắp nơi là các loại động đá lối rẽ không biết thông hướng p h ư ơ n g nào chúng ta phần lớn thời gian đều sinh hoạt tại mẫu xảo hệ dạ vừa đi một bên cùng khương hà giới thiệu trong mẫu xảo có sung túc đồ ăn cùng uống nước mà lại tại mẫu thụ phụ cận chúng ta tốc độ phát triển càng nhanh vậy các ngươi làm sao xuất hiện tại ngoại giới khương hà một bên âm thầm ghi nhớ h à n h tàu lộ tuyến một bên cùng hệ dạ trò chuyện bởi vì chúng ta đều thành thục hệ dạ ngượng ngùng cười cười sau đó chúng ta mới phát hiện chúng ta còn cần sinh sôi sở dĩ chúng ta mới ra ngoài tìm kiếm thích hợp sinh sôi phụ hệ huyết thống một đường trò chuyện với nhau đám người không ngừng tiến lên xuyên qua động đá vượt qua một đầu rộng lớn mạch nước ngầm mọi người đi tới một cái c ự đại lòng đất không gian trước mắt là một mảnh to lớn lòng đất bình nguyên có dòng sông có hồ nước có gò núi toàn bộ dưới mặt đất bình nguyên khắp nơi mọc đầy xanh ngắt thực vật làm người khác chú ý nhất là dưới mặt đất bình nguyên chính giữa đứng mức một gốc vô cùng to lớn đại thụ liếp nhìn lại viên này đại thụ tán cây cơ hồ bao phủ hơn phân nửa lòng đất bình nguyên cao ngất thân cây như là kình thiên chi trụ mặt đất lan tràn d ễ cây phảng phất là từng đầu đốn l ư ợ n cự long một c ố vầng sáng nhàn n h ạ t trên đại thụ lấp lánh dù cho cách thật xa khương hà cũng từ viên này đại thụ bên trên cảm ứng được một cô b ả n g bạc sinh cơ là cái này mẫu thụ hạ du trên mặt cũng sinh ra một cô rung động đây chính là siêu phàm sinh vật chỉ ở trong truyền thuyết chưa hề thấy tận mắt siêu phàm sinh vật một g ố c siêu phàm đại thụ mẫu thụ khương hà nhìn thấy viên này mẫu thụ thời điểm cảm thụ so hạ du càng thêm m ã n liệt toàn thân đều đang run giờ ơ n h á nhẹ không phải sợ hãi mà là kinh ngạc bởi vì... khương hà từ cái này k h o ả cái gọi là mẫu thụ bên trên cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc mẫu thân khí tức ở đây k h o ả mẫu thụ bên trên dĩ nhiên lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt thuộc về mẫu thân của khương hà đại tư mệnh khí tức cây này dĩ nhiên là mẫu thân lưu lại khương hà rõ ràng phát hiện cây này cũng không phải là bộ phận nhưng là cây này lại nhất định là mẫu thân lưu lại là mẫu thân đã từng nói nàng đem bộ phận đặt ở tháp bảy bèn nói như vậy mẫu thân cũng đã từng là tháp bảy bèn một thành viên thậm chí tháp bảy bèn liền là mẫu thân làm ra mẫu thân phân thân hạ giới là vì một cái thí nghiệm chế tạo ra một cái dùng cho vực ngoại chiến trường chiến tranh binh khí sở dĩ mẫu thân ở đây làm ra một cái tháp bậy bẹn tổ chức cũng không phải là không thể được quay đầu nhìn một chút bên người vờn quanh một đám con trai của tự nhiên thương hà đột nhiên cười những n à y con trai của tự nhiên tuyệt đối liền là mẫu thân chế tạo ra có lẽ các nàng chỉ là mẫu thân chế tạo chiến tranh binh khí thời điểm thuận tay sáng tạo ra vật thí nghiệm sở dĩ các nàng trời sinh chính là thuộc hạ của ta trời sinh chính là thế lực của ta khó trách ta làm i ệ n g các nàng bên trong tự nhiên chiếu c ố n người các nàng cái gọi là tự nhiên chính là mẹ ta hạ du thanh âm lộ ra một cỗ khẩn trương cái này khỏa mẫu thụ là siêu phạm sinh vật khí tức của nó rất cường đại không cần lo lắng ta có lòng tin tuyệt đối hương hà hướng hạ du nhẹ gật đầu người yên tâm ta thật sự có niềm tin tuyệt đối cây này tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta bất lợi mẹ ta lưu lại một cái cây nếu như còn có thể gây bất lợi cho ta cái kia ta liền cùng mẹ ta đi khóc nhìn nàng có sợ hay không đương nhiên cái này tuyệt đối là không thể nào vô luận mẫu thân muốn dùng cây này làm gì tuyệt đối không có khả năng làm ra một gốc sẽ thí chủ cây tới lấy huyết mạch làm bằng ta là n g ư ờ i trời sinh chủ nhân thương hà hướng cây kia mẫu thụ nhìn liếc mắt cười cười cất bước hướng phía trước đi tới không lâu sau đó mọi người đi tới mẫu thụ phía trước càng là cách gần đó nhìn thấy cái này k h ỏ thông thiên đại thụ thời điểm Đi vào hệ dạ lôi kéo khương hà tây cất bước đi đến m ẫ u thụ trước hướng mâu thụ bờm báo vĩ đại m ẫ u thụ đây chính là chúng ta tìm tới tự nhiên chiếu c ấ u người xin ngài phân biệt、Soạn. khi hệ dạ cầu nguyện âm thanh kết thúc về sau To lúc ớ n mẫu thụ h có c t l ắ lư một cái, một t cái, đầu ầ u h này khí m u trắng c â từ ngọn cây rủ xuống, kéo dài đến cây rủi kéo k dài hạ ư trước người. Vươn ơ n phân g Hà thụ huyết tay, biệt để mẫu m c của h Hệ ngươi. du nhìn thấy cái này tình hình vội vàng lên tiếng ngăn cản chờ chút nếu như khương hà huyết mạch giám định không phù hợp yêu cầu sẽ như thế nào sẽ không không phù hợp yêu cầu hệ dạ lắc đầu lại nói coi như thật không phù hợp yêu cầu chúng ta thả các ngươi rời đi chính là còn có thể thế nào chẳng lẽ còn giết người diệt khẩu chúng ta đem bình c h ư ớ một quan ai đều vào không được c một một ông k h một sát na này mẫu thụ chọn buộc phát ra quang huy rực rỡ vô số viên điểm sáng như là như hạt mưa r ẫ y xuống như là thiên hoa loạn truy phát hiện bản nguyên huyết mạch phát hiện thái sơ hào hệ thống điều khiển pháp tắc mắt p h á thái i ệ n t h sơ hào hệ thống động lực sinh mệnh động lực quân n Huyết mạch h p Hà đoàn trưởng h h à n điện hạ binh tổ báo cáo thái sơ quân đoàn hiện có thành thục kỷ binh sĩ một trăm hai mươi tên biên chế thái sơ cẩn vệ chưa kích hoạt binh sĩ nguyên sinh thể hai tám trăm tám mươi tên chưa kích hoạt nguyên sinh thể phải trăng kích hoạt nghe được cái này một trận thanh âm nhắc nhở khương hà trong lòng sinh ra một cái quả nhiên không ngoài s ở liệu cảm giác đây chính là mẫu thân phân phối cho chiến tranh binh khí thái sơ hảo bộ đội a cái gọi là thái sơ quân đoàn mới ba n g h n người bất quá đây đã là ngoài ý muốn vui mừng ba n g h n liền ba n g h n đi kích hoạt khương hà không chút do dự cho binh tổ cũng chính là mẫu thụ hạ lệnh trao quyền xác nhận binh tổ hệ thống thỉnh cầu liên tuyến sinh mệnh dung lô có đồng ý hay không kích hoạt những nguyên sinh t i ê thể còn cần liên tuyến sinh mệnh dung lô a cũng đúng cần dùng sinh mệnh dung lô giao phó sinh mệnh lực đồng ý khương hà gật đầu đáp ứng c h à o quyền xác nhận binh tổ kết nối sinh mệnh d u n g lô khí màu trắng cây đột nhiên vào khương hà lòng bàn tay thuận theo mạch máu lan tràn đến hóa thành trái tim sinh mệnh d u n g lô bên trên t đau nhức ngược lại là không đau nhưng là một cây thật dài cái ống đâm vào thân thể cảm giác thật mẹ nó quỷ dị ông một cỗ khổng lồ sinh mệnh lực từ sinh mệnh d u n g lô tràn vào mẫu thụ tuôn ra rực rỡ quan g huy trói mắt trên tán cây treo từng cái nụ hoa tại quan huy rực rỡ bên trong đột nhiên nở rộ từng đạo hào quang trên đoá hoa quanh u ầ n giờ khác này mẫu thụ bao quanh lấy hoa Mỹ hào quang lộng lấy mẫu ảo đến cực điểm đứng tại mẫu thụ hạ khương hà đồng dạng toàn thân quanh quẩn lấy sán lạn h à o quang một cỗ bảng bạc mênh mông mà lại tinh khiết sinh cơ như là b ông dương đại hải giống nhau giao động đây là thấy cảnh này hạ du mặt mũi tràn đầy trấn kinh há to miệng nửa ngày đều không khép lại được khương hà khương hà ngươi có muốn hay không gấp lại không có vấn đề gì hạ du vội vàng tại tinh thần kết nối bên trong hướng khương hà hỏi thăm ta rất tốt cái này là mẫu thân để lại cho ta lễ vật không phải bộ phận mà là mẫu thân cho ta phân phối bộ đội khương hà vội vàng tại tinh thần kết nối bên trong cho hạ du cùng cao đạt chuyển cái tin tức dù sao trước đó khương hà nói qua một khi có cái gì không đúng lập tức đ ộ n g thủ vì để tránh cho h i ể u nhầm khương hà liền nhất định phải cùng hạ du cùng cao đạt giải thích rõ bộ đội mẫu thân ngươi để lại cho ngươi t h u ấ ta có cái địa vị rất lớn lão mụ thật ghê gớm hạ du đột nhiên có loại thấy được phú nhị đại cảm giác về phần những cái tia con trai của tự nhiên đã ngã quỵ dưới đất quý b á i giờ phút này sinh mệnh d u n g lô sinh mệnh lực tràn vào mẫu thụ trên ngọn cây nở rộ to lớn đoá hoa rất nhanh liền héo tản lập tức kết xuất từng mai từng mai to lớn trái cây như là dài hai mét kèn giống nhau to lớn trái cây lóng lánh sán lạn huy quang hơi mở trái cây bên trong Nhìn thấy từng cái cuộn mình thân ảnh. thế nhưng là vì cái gì tất cả đều là hội tử khương hà thấy rõ ràng mỗi một k h ả trái cây bên trong đều có do một cái hội tử có cùng loại với hệ gia loại này tóc vàng trắng da người phương tây cũng có tóc đen mắt đen người phương đông â không có da đen trâu phi loại nhưng là tất cả đều là hội tử a đây là tình huống như thế nào lão mụ ngươi cho ta phân phối quân đội cái gọi là thái sơ quân đoàn vì cái gì tất cả đều là hội tử mang theo ba ngàn cái hội tử xông ra chiến trường đây là một loại gì thể nghiệm thưa ta khương hà hoàn toàn tưởng tượng không ra một bên khác cao đạt cùng hạ du cũng dần dần thấy rõ ràng trên ngọn cây treo từng cái mọi tử mỹ lệ nữ chính người ta hiện tại càng phát ra đối với ngài cảm thấy lo lắng cao đạt lại bắt đầu miệng tiện hậu cung giai lệ ba người hơn nữa còn là chủ mẫu phân phối cho chủ nhân danh chính ngôn thuận n h à ngươi ngầm miệng cút sang một bên hạ du khỏe mắt đều đang nhảy chương một trăm sáu mươi tám ta quân đoàn lính của ta nguyên sinh thể kích hoạt thành công bắt đầu tăng thêm chiến đấu kỹ năng tại ngọn cây trái cây bên trong bóng người hoàn toàn sau khi lớn lên k ư ơ n g hà lại tiếp đến mẫu t ụ nhắc nhở phải thêm chờ chiến đấu kỹ năng a không biết sẽ có thứ gì kỹ năng đâu nếu là quân đoàn binh sĩ hơn nữa còn là mẫu thân cố ý chế tạo ra khẳng định không có đơn giản như vậy mang theo ba ngàn nội tử quét ngang thiên hạ k i a là cỡ nào cảm giác tuyệt vời a nhưng mà cảnh cáo chưa phát hiện chiếc hộp tâm linh quân đoàn kỹ năng tâm linh phong bạo vô pháp tăng thêm cảnh cáo chưa phát hiện tạo hóa q u y ề n trượng quân đoàn kỹ năng vật chất t r ô n vùi vô pháp tăng thêm cảnh cáo chưa phát hiện nguyên tố tri tình quân đoàn kỹ năng hủy diệt xạ tuyến vô pháp tăng thêm cảnh cáo chưa phát hiện luật lệnh tri thư quân đoàn kỹ năng thắng lợi tuyên ngôn vô pháp tăng thêm liên tiếp cảnh cáo âm thanh tại khương hà trong đầu vang lên vô pháp tăng thêm vô pháp tăng thêm vô pháp tăng thêm khương hà khỏe miệng hung hăng run rẩy quả nhiên không có cái khác bộ phận những này mọi từ sức chiến đấu giảm lớn a cơ sở chiến đấu kỹ năng tăng thêm hoàn thành dự lưu quân đoàn kỹ năng vị thái sơ hào chiến đấu bộ phận liên tuyến về sau có thể một lần nữa tăng thêm thái sơ quân đoàn nguyên sinh thể binh sĩ kích hoạt hoàn thành phải trăng phóng thích cũng may còn có cái cơ sở kỹ năng cũng không về phần quá kém a khương hà trong lòng ngầm, ngầm thở dài một hơi cho mẫu thụ hạ lệnh phóng thích chỉ lệnh tiếp nhận quân đoàn binh b sĩ ắ trên đầu đột mẫu tuân phóng thích. Lại một tiếng thanh âm nhắc nhở thụ nhiên tiếng vàng lên, đột nhiên ra một Lại là âm a lóa mắt quan、vi. Ba. Ba. Ba. một mắt t cô huy. r ngọn cây tôn u ra liên tiếp bạo hưởng từng k h ỏ a hóng ánh loé sáng to lớn trái cây bỗng nhiên như là cánh hoa giống nhau nổ tung từng cái dáng người cao gầy trước sau lồi lõm tinh xảo đặc sắc tuyệt sắc m g ộ i tử từ giữa không trung đẳng không rơi xuống đất chỉnh tề đứng tại mẫu thụ phía dưới không nên hỏi mới vừa từ trái cây bên trong đàn sinh ngội tử khẳng định là đều không mặc gì thái sơ quân đoàn toàn thể binh sĩ tập kết hoàn thành vũ khí trang bị chuẩn bị hoàn thành phải trang phân phối vũ khí trang bị a còn có thể phân phối vũ khí trang bị khương hà liền vội vàng gật đầu lập tức phân phối vũ khí trang bị chỉ lệnh tiếp nhận bắt đầu cấp trò vũ khí trang bị trên ngọn cây tuân ra từng đạo quang huy như là cột sáng bao phủ tại sở hữu mỹ nữ binh sĩ trên thân bao quát h ể giả những người kia tất cả đều bao phủ tại quang huy bên trong tại từng đạo trong cột sáng nguyên bản sinh ra binh sĩ quả xác đ ỗ n g nhiên từ ngọn cây rơi xuống rơi xuống trong cột ánh sáng đứng thẳng mỹ nữ binh sĩ trên thân hóa thành từng kiện hình thái khác nhau chiến đấu phục hệ giả những người kia đồng dạng là quả trong vỏ đàn sinh đồng dạng có quả sát treo ở ngọn cây khương hà quét l ư ớ t mắt phát hiện chi này ba n g h n người quân đoàn phân phối chiến đấu phục có mấy loại loại thứ nhất là hệ giả cái tiên một trăm hai mươi người thái sơ cận vệ các nàng chiến đấu phục dĩ nhiên là một bộ lụa mỏng m á y dài hơn nữa còn đặc biệt thanh lương đây cũng là chiến đấu phục mặc t h a n h dạng này thật có thể đánh trận lão mụ trong đầu của ngươi đều nghĩ cái gì a đây là cận vệ vẫn là thị nữ a những binh lính khác chiến đấu phục vẫn là gợi cảm lộ tuyến bó sát người chạm giống hoa văn phức tạp mỹ lệ mà lại con lộ cánh tay lộ chân một bộ phận binh sĩ trên thân trang phục chiến đấu giáp rõ ràng mang theo trọng giáp phong cách d â y đặc vỏ bọc thép mang theo một v ẹ n kim loại sàn g bóng nhưng là bọc thép không có che phủ toàn thân địa phương nên lộ kia là nhất định muốn lộ cái khác giáp nhẹ trường bao loại hình trang phục cũng vẫn kế thừa cái này gợi cảm phong cách p h o n g ngự là thứ yếu đẹp mắt mới là trọng yếu nhất khương hà đã không biết như thế nào chửi bậy lão mụ người đây là dự định dùng cái này một chi gợi cả mỹ m lệ mỹ nữ quân đoàn tại thời điểm chiến đấu xướng chết địch nhân a đến tận đây không có chút nào chiến đấu giá trị trang phục chiến đấu giáp phân phối hoàn thành sau đó mẫu thụ lại bắt đầu cho các binh sĩ phân phối vũ khí bắt đầu phân phối vũ khí lấp lánh cột sáng bên trong lại chậm rãi rơi xuống từng kiện vũ khí trường kiếm cùng tấm thuẫn đây là phân phối cho trọng g i á p bộ đội chỉ b ấ t quá thon d à i lưới kiếm d à i đến bốn thước phía trên k h ắ c rõ phức tạp hoa văn quấn quanh lấy cánh hoa cùng dây leo nhìn giống tác phẩm nghệ thuật giống hơn là vũ khí tấm thuẫn cũng giống như vậy phía trên tất cả đều là cánh hoa dây leo thậm chí còn có chạm g i n g hoàn toàn không biết dạng này tấm thuẫn là tại phòng n g cái gì hoặc là phòng sắt lang chỉ sợ hấp dẫn sắt lang tỷ lệ lớn hơn một chút trọng trang bộ đội phân phối kiếm thuẫn giáp nhẹ bộ đội phân phối trường cung túi đựng tên cùng hai thanh đoàn n a o không cần giải thích trường cung túi đựng tên cùng đoàn n a o đồng dạng xinh đẹp được không tưởng nổi hoàn toàn chính là tác phẩm nghệ thuật không phải vũ khí còn lại chính là một chút thân mặc trường báo pháp sư bộ đội trường báo đồng dạng gợi cảm xẻ tà lộ b ắ p đ u ổ i áo lộ cánh tay pháp sư bộ đội vũ khí một thanh đoàn n a o một cây pháp trượng lưới miêu tả đ o n nào cùng pháp trượng dù sao rất xinh đẹp là được rồi về phần hệ giả những cái kia cận vệ khương hà chỉ thấy một thanh đ o n nào những vũ khí khác khả năng lão mụ cho rằng cận vệ là dùng đến làm ấm dương a mẫu thụ trên không chiếu s ạ cổ sáng dần dần dập tắt vũ khí trang bị đã cấp cho hoàn thành mặc dù khương hà không biết những vũ khí này trang bị đến cùng lớn bao nhiêu chiến đấu giá trị tốt xấu xem như làm xong thái sơ quân đoàn phân phối hoàn thành binh tổ cắt ra sinh mệnh d u n g lô kết nối tiến vào trạng thái trở một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên cắm vào khu khu đâm vào khương hà trong cơ thể màu trắng dễ phụ nháy mắt rút ra cắt ra kết nối lạch cạch khương hà còn không có lấy lại tinh thần chỉ nghe sau lưng vang lên một trận bước chân tiếng va chạm quay người nhìn lại chỉ thấy ba ngàn tên thái sơ quân đoàn mỹ nữ binh sĩ sắp xếp chỉnh tề đội ngũ đứng tại khương hà trước mặt thái sơ quân đoàn trọng trang bộ binh thống lĩnh làm âm xuất toàn thể trọng trang bộ binh hướng quân đoàn trưởng gửi lời chào một người mặc gợi cảm c h ạ m giống t r ọ n giáp g cầm trong tay kiếm vẫn cô gái tóc đen hướng khương hà nửa quỳ hành lễ hướng quân đoàn trưởng gửi lời chào một ngàn trọng trang bộ binh hướng khương hà nửa quỳ gửi lời chào thái sơ quân đoàn cung tiến thủ bộ đội thống lĩnh du lan xuất toàn thể cung tiến thủ hướng quân đoàn trưởng gửi lời chào một ngợi cảm cung tiến thủ đồng dạng hướng hệ dạ xuất toàn thể thành viên hướng quân đoàn trưởng gửi lời chào hệ dạ cận vệ cùng hơn tám trăm pháp sư đồng loạt hướng khương hà hành lễ đứng lên đi khương hà hướng những thứ này gợi cảm quá nhiều đi vũ mỹ lệ quá nhiều chiến lược thái sơ quân đoàn binh sĩ khoát tay á o có chút hưng ơ ý ra rời cái đồ chơi này thật là dùng để đánh trận nói một chút đi các ngươi đều có thứ gì năng lực từ khi tức cảm ứng bên trên nhìn những binh lính này trừ ba cái thống lĩnh là tứ giai bên ngoài cái khác đều chỉ có tam giai thực lực không tính quá yếu cũng chẳng mạnh đến đâu cùng lão mụ phân phối cho chiến tranh binh khí thái sơ hào dự tính ban đầu rõ ràng không hợp a chờ chút lão mụ nói qua hắn hy vọng ta bình an qua một đời sở dĩ nàng liền đem sức chiến đấu cường hành vô cùng thái sơ quân đoàn biến thành hiện tại bán manh quân đoàn hy vọng đây không phải trần tướng nếu không cho nhi t ử phân phối ba ngàn mỹ nữ lão mụ đầu góc đến cùng làm sao d á n g giấc a chương một trăm sáu mươi chín cường hãng quân đoàn kỹ năng các ngươi đều có thứ gì năng lực khương hà đối với mỹ nữ quân đoàn sức chiến đấu không có quá cao kỳ vọng nhưng là tốt xấu cũng không thể quá kém a báo cáo quân đoàn trưởng nói đến đây trọng trang bộ binh thống lĩnh trong tay hiện lên một viên quân đoàn nâng ở trong tay hướng khương hà nói ra đây là quân đoàn huy hiệu mời quân đoàn trưởng tiếp thu quân đoàn huy hiệu trưởng không thái sơ quân đoàn quân đoàn huy hiệu khương hà đối diện làm âm nói những kỹ năng kia có chút hiếu kỳ đột nhiên lại nghe được cái này quân đoàn huy hiệu trong lòng cũng sinh ra mấy phần hứng thú với tay đem làm âm trong tay nâng lên quân đoàn huy hiệu n ắ m trong tay quang huy l ó i lên quân đoàn huy hiệu lạc ấn tại khương hà trong thần hồn ý niệm xúc động cái này mai quân đoàn huy hiệu ý thức nháy mắt cảm ứng được một cái giao diện cùng loại với màn ảnh máy vi tính giống nhau giao diện giao diện bên trên biểu hiện ra hai cái đồ tiêu một cái là tâm linh mạng lưới đây là một cái tinh thần kết nối xúc động tâm linh mạng lưới tiêu ký khương hà ý thức có thể cùng ba ngàn tên mỹ nữ chiến sĩ thành lập tinh thần kết nối tùy thời tùy chỗ hướng bất luận cái gì binh sĩ ra lệnh một cái khác là quân đoàn vũ trang ở đây cái quân đoàn vũ trang giao diện khương hà thấy được các binh sĩ kỹ năng trang bị cùng vũ khí phối trí tình huống mở ra quân đoàn vũ trang về sau khương hà cũng nhìn thấy cái này ba ngàn mỹ nữ chiến sĩ năng lực đầu tiên là quân đoàn thông dụng kỹ năng sinh mạng cùng hưởng năng lượng cùng hưởng cùng tâm linh mạng lưới sinh mạng cùng hưởng mỗi một tên binh lính đều đản sinh tại mẫu thụ tính mạng của các nàng nguyên làm ộ t thể bất luận cái gì cá thể gặp tổn thương đều sẽ từ toàn thể binh sĩ cùng mẫu thụ cộng đồng chia sẻ kỹ năng này liền lợi hại ba ngàn binh sĩ sinh mạnh lực lại thêm mẫu thụ sinh mạnh lực liên hợp lại cùng nhau thanh máu nên dài bao nhiêu muốn giết chết một tên quân đoàn binh sĩ liền nhất định phải chém sạch toàn bộ quân đoàn lại thêm m â u thụ thanh máu đương nhiên ngược lại chỉ muốn giết chết một cái cũng liền đem toàn bộ quân đoàn xử lý nhưng là khương hà sẽ tăng máu sinh mệnh d u n g lô tại người tùy thời tùy chỗ có thể bổ sung quân đoàn thành viên sinh mệnh lực lấy một thí dụ chỉ cần khương hà ngốc trong lòng đất không gian không ngừng cho m â u thụ tăng máu tại khương hà hao hết sinh mệnh d u n g lô chỗ có sinh mệnh lực trước đó sinh mạng cùng hưởng phía dưới mỗi một cái quân đoàn binh sĩ đều là giết không chết khác một cái kỹ năng năng lượng cùng hưởng cũng rất giống quân đoàn mỗi một cái thành viên pháp lực là cùng hưởng trừ thanh máu rất dài bên ngoài thanh m ạ nạ cũng rất dài đáng tiếc khương hà còn không có nguyên tố chi tinh bộ phận nếu không quân đoàn thanh m ạ nạ càng dài cái cuối cùng quân đoàn thông dụng kỹ năng chính là tâm linh mạng lưới kỹ năng này cùng khương hà tinh thần kết nối không có sai biệt ba ngàn tên lính tùy thời tùy chỗ đều có thể tại tâm linh trên mạng cầu thông giao lưu liên hợp tác chiến năng lực cực mạnh trừ cái này ba cái quân đoàn thông dụng kỹ năng bên ngoài mỗi cái binh chủng còn có tự thân kỹ năng đặc thủ trọng trang bộ binh trừ cơ sở cận chiến kỹ xảo bên ngoài còn có một cái quân đoàn thủ hộ lực phòng ngự m ư i phần c ư n g hãn đáng tiếc thiếu quyết luật lệnh chi thư không thể thi triển quân đoàn kỹ năng thắng lợi tuyên ngôn bằng không tại thắng lợi tuyên ngôn ra trì hạ n trọng trang bộ binh công thủ năng lực có thể để thăng mấy cái đẳng cấp cung tiến thủ bộ đội trừ cung tiến thủ xạ kích kỹ năng bên ngoài còn có liên hợp tác chiến quân đoàn đà kích bởi vì thiếu khuyết nguyên tố c h i tinh cung tiến thủ hủy d i ệ t xạ tuyến vẫn là chống trôi trạng thái pháp sư bộ đội có cùng loại dở ờ ỉ biến hình thuật còn có phong lôi thủy hỏa thực vật đại địa chờ nguyên tố kỹ năng bởi vì thiếu khuyết chiếc hộp tâm linh pháp sư vô pháp phóng ra tâm linh phong bạo thiếu khuyết tạo hóa quân trượng vô pháp phóng ra vật chất chống v i bất qu cái này ba ngàn mỹ nữ thật đúng là không phải chỉ có thể bắn manh sức chiến đấu s á t thực không kém đã có như thế một đám binh sĩ vậy sẽ phải dùng ta mệnh lệnh khương hà ra lệnh một tiếng ba ngàn binh sĩ vội và nghiêm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lắng nghe khương hà mệnh lệnh toàn lực tìm kiếm chiếc hộp tâm linh nguyên tố chi tinh tạo hóa quyền trợ ư cùng luật lệnh chi thư một khi có bất cứ tin tức gì lập tức báo cáo có ba ngàn thuộc hạ hỗ trợ tìm kiếm bộ phận dù sao cũng so khương hà tự mình một người khắp thế giới đi loạn còn mạnh hơn nhiều đúng ba ngàn binh sĩ cao giọng lĩnh mệnh trọng trang bộ binh thống lĩnh làm âm cung tiến thủ thống lĩnh du Lan, p hạ á p sư thống l du, mẹ mẹ du đưa tay chỉ ngồi tại thế giới thụ bên cạnh một mảnh trầm mặc từng cái như là pho tượng giống nhau ngẩn người mỹ nữ binh sĩ trong lòng có chút cổ quái cái này cái gì quân đoàn từng cái tất cả đều là mỹ nữ không nói xuyên được còn như vậy gợi cảm không nói hiện tại thế mà ngồi tại một đống ngẩn người cái này cũng rất cổ cái đi. này nữ rất thật, Kỳ Mỹ quân đội o thảo hoạch à hành n chính tại tâm linh trên mạng thảo luận tại tâm kế đ n nàng g g các a o lưu k h ô nói g ngôn ngữ, ngần người. cũng cần chính cho chi. nhìn, không tại thật, ta cũng không biết mẹ ta lưu lại cho ta một hạ lại đội, du lưu Quân đây là Kỳ mẹ đến quân đội liền cái chữ thời điểm khương hà vẫn có chút xấu hổ ai mẹ nó gặp qua loại này lấy xinh đẹp vì thứ nhất sự việc cần giải quyết nhan trị lỗi nặng sức chiến đấu quân đội khương hà cười lắc đầu cũng may cuối cùng có chút nhân thủ mà lại đưa tay chỉ trước mắt mảnh này rộng lớn không gian dưới đất khương hà một bộ chỉ điểm giang sơn bộ g á n g nơi này sẽ thành căn cứ của chúng ta ta muốn ở chỗ này chế tạo một tòa khổng lồ thành dưới đất dưới mặt đất thành hạ du nhất miệng n g ư ơ i cao hứng liền tốt chế tạo một tòa thành dưới đất còn khổng lồ coi như ngươi có thể mua được kiến trúc vật liệu nhưng là công nhân đâu ngươi dùng những mỹ nữ này khi kiến trúc công nhân a khương hà tiếp x u ố ngươi n g có tính toán gì hạ du không có đem chế tạo thành dưới đất quả thật hướng khương hà nói ra ngươi bây giờ có nhiều như vậy thuộc hạ mà lại thế lực không t í n h yếu chúng ta lúc nào trở về nói đến đây hạ du sắc mặt có chút tảm đạo rời đi cựu châu đại địa rời đi cựu đình mặc dù là bị ép buộc nhưng là hạ du vẫn nghĩ muốn trở về tạm thời còn không được khương hà lắc đầu c h i bộ đội này sức chiến đấu không yếu đối phó giống nhau siêu phạm tổ chức không khó nhưng là đối đầu kiểu đình căn bản không có chút ý nghĩa nào kiểu đình đại trận chấn áp thần châu những này không có thần châu huyết mạch m ị nữ quân đoàn sau khi đi vào là cho người đưa đồ ăn sao biện pháp duy nhất vẫn là chỉ có thể chờ ta tìm đủ sở hữu bộ phận về sau mới có thể cùng kiểu đình đối kháng mới có thể đem dương nhân thanh cùng hạ trọng thu xử lý tốt ta hạ du thở dài một hơi nàng rất rõ ràng khương hà nói đều đúng chỉ là rời nhà càng lâu nhưng là thực lực bản thân không đủ tình huống dưới dết trở về liền là mất chết tìm đủ sở hữu bộ phận lấy bộ phận uy lực quả thật có thể dết trở về nhưng là bộ phận rất có thể rơi xuống cái khác cỡ lớn siêu phạm tổ chức trong tay muốn đoạt lại bộ phận độ khó cũng chưa chắc so dết trở lại cựu đỉnh càng nhẹ nhõm trên thực tế đây là cái vô giải nan đề trừ phi khương hà thực lực có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt trưởng thành đến siêu phàm kiểu dai mới có thể cùng kiểu đỉnh đối kháng dung hợp sinh mệnh dung lô khương hà huyết mạch gánh chịu lực cực kỳ cường hãn coi như lập tức chế tạo một cái kiểu dai kỹ năng cũng có thể không có chút nào gánh vác gánh chịu đứng lên vấn đề là nhất định phải giết một cái kiểu dai mới có thể thu được chế tạo kiểu dai kỹ năng vật liệu nếu không khương hà cũng chỉ có thể dùng quan tư pháp chậm rãi luyện công chậm rãi tăng thực lực lên cái này hiện nhiên là thiên phương giả đảm. À. Chờ chút. hồ. thật thể chết. nhớ phân thân lẫn nhau bà tử thần các hạ A.、Sì、Di, bị Khương Hà một cái nguồn dùa, lâm vào phân thân lẫn nhau bà vực sâu. cái dai giết si cái Cái Còn lẫn nguồn lẫn n là lẽ lâm đàm. À. bà Tựa tử một dịp, dạ Có cửu có có các vực A. rùa, sâu. rõ bị bà vào yêu y chính mình họ xi dịp so với cái khác c ử u giai đến nói khuyết điểm của hắn rõ ràng đương nhiên phải hiểu s á t một chút hạ du ta có một cái to gan ý nghĩ ngươi nói chúng ta nghĩ biện pháp chơi chết hai cơ tử thần họ xi、sì、d ị ngươi cảm thấy có khả năng hay không khương hà quay đầu nhìn về phía hạ du nghiêm túc nói ra chỉ cần chơi chết họ x ì d i p ta liền có thể lợi dụng mẫu thân vật lưu lại thu hoạch được đối kháng cựu đỉnh lực lượng xử lý một cái c ự ể u dai ngươi nói đùa cái gì hạ du trận mắt hốc mồm nửa ngày đều chưa tỉnh h ồ n lại ngươi biết c ự ể u dai là khái niệm gì à? theo người bình thường c ự ể u dai đã là t h ầ n chi bất kỳ một cái nào c ự ể u dai ít nhất đều có hủy diệt một quốc gia lực lượng t h ở một hơi thật dài hạ du hướng khương hà lắc đầu đừng có nằm mơ trừ phi ngươi có thể đem một cái kiểu dai buộc trên bom nguyên tử để đạn hạt nhân nổ chết hắn đây là cái ngụy đầu đề nếu như có thể đem kiểu dai buộc trên đạn hạt nhân cái kia còn cần đến đạn hạt nhân bạo tạc họ xì xì có chút đặc thù phân thân của hắn tương đối nhiều phân thân lẫn nhau ba loại sự tình này tự nhiên không tốt cùng hạ du giải thích khương hà cười lấy nói ra phân thân của hắn thực lực không đồng nhất có phân thân thực lực cũng không cao cái kia lại như thế nào coi như có thể xử lý một cái phân thân lại không gây thương tổn được hắn bản thể hạ du vẫn cảm thấy khương hà ý nghĩ này quá nguy hiểm bản thể của hắn sẽ rất phẫn nộ sau đó hắn liền sẽ tới đến lúc đó ta dùng thái sơ quân đoàn đệ chết hắn khương hà cảm thấy thái sơ quân đoàn sinh mạng cùng hưởng cần phải có thể chịu được k i u gia công kích năng lượng c u n g hưởng có thể buộc phát ra d u n g hợp tất cả mọi người lực lượng một k í c h mạnh nhất đừng có nằm mơ hạ du liếc mắt mỹ nữ của ngươi quân đoàn mạnh nhất đều chẳng qua từ dai đại bộ phận đều chỉ có tâm dai tại kiểu dai cường giả trước mặt số lượng không có chút ý nghĩa nào một kích liền có thể giết sạch ngươi sở hữu mỹ nữ binh sĩ vậy cũng không thấy khương hà cũng không tin tưởng họ xì xịt có thể một kích đánh hụt quân đoàn binh sĩ khủng bố thanh máu húng chi có khương hà sinh mệnh dùng lâu cung cấp sinh mệnh lực thanh máu sẽ càng kinh khủng bất quá đây chỉ là một kế hoạch từ từ sẽ đến đi muốn xử lý một cái kiểu dai khương hà c à n thấy hiện tại thái sơ quân đoàn vẫn còn có chút không quá bảo hiểm trước cầu thả một đoạn thời gian đủ loại ruộng hẹn bọn phát d ụ g sở dĩ thành dưới đất nên xây vẫn là được xây thái sơ quân đoàn tới tay ta cũng coi là thành lập thế lực của mình khương hà quay đầu nhìn một chút chỗ này to lớn lòng đất không gian nhẹ gật đầu nơi này là một cái thành lập căn cứ nơi tốt chỉ là nơi này một cái kiến trúc đều không có rất hiển nhiên thái sơ quân đoàn đám này manh m g o i tử khẳng định là không h i ể u kiến trúc kiến thức của các nàng cùng kỹ năng đều đến từ mẫu thủ quan t â u căn bản không có kiến trúc cái này khái niệm không hiệu không có vấn đề khương hà một cái kỹ năng sổ g ư ớ i cam đoan cấp nàng vài phút biến thành kiến trúc đại sư bất quá muốn xây thành bộ dáng gì còn phải suy tính một chút mẫu thụ chiếm cư không gian quá lớn tán cây đều bao phủ mảnh đất này đ á y bình nguyên hơn phân nửa không gian muốn làm kiến thiết làm sao đều không vòng qua được mẫu thụ a mẫu thụ thu quan c h i thành khương hà quay đầu nhìn thấy mẫu thụ trong lòng toát ra một cái ý nghĩ đã những này manh mọi t ử là cây bên trên kết xuất tới liền nói với chuyển bên trong tinh linh đồng dạng vì cái gì không làm ra một cái tinh linh thụ quan tri thành đâu mẫu thụ ta dự định tại tán cây kiến tạo thành thị muốn trên tàng cây khởi công khương hà đương nhiên phải nói với mẫu thụ một tiếng binh tổ hệ thống tự mang kiến trúc công năng mời thiết lập kiến trúc kiểu dáng mẫu thụ sẽ dựa theo kiến trúc kiểu dáng tự hành điều chỉnh không cần cái khác kiến tạo mẫu thụ truyền ra tin tức để khương hà mượn phần kinh hỷ tự mang kiến trúc công năng vậy thì dễ dàng hơn một cái giao diện xuất hiện tại khương hà trước mắt phía trên hiện ra toàn bộ không gian dưới đất địa đồ l i ê n như là một cái địa đồ e d i to khương hà có thể trên tấm bản đồ này tùy ý thiết lập các loại kiến trúc lại không cực hạn tại thụ quan tri thành toàn bộ không gian dưới đất đều có thể kiến tạo chỉ cần khương hà thiết lập tốt kiến trúc kiểu dáng mẫu thụ dễ cây liền sẽ sinh trưởng đến vị trí chỉ định sau đó dựa theo khương hà thiết lập mọc ra một cái kiến trúc hoa、wow. còn có thể dạng này không tệ không tệ tại trên địa đồ tùy ý loay hoay các loại kiến trúc khương hà dĩ nhiên chơi ra dưới mặt đất thành làm ruộng lưu cảm giác mẫu thụ n g ư ơ i biết đ ạ t lạ sổ này sao khương hà ngón tay trên màn sáng huy động tùy ý loay hoay các loại kiến trúc miệng bên trong còn cùng mẫu thụ tán gấu chưa phát hiện đạn nạ sờ tin tức tương quan cái này đều chưa nghe nói qua cái kia ngân nguyện thành đâu vẫn còn không biết rõ khương hà trong đầu hồi tưởng đến đã từng chơi qua trò chơi hồi tưởng đến cái k i a hai tòa tinh linh thành thị bố cục cùng kết cấu bắt đầu trên màn sáng vẽ tranh À, lại còn có có thể bạo binh khương hà chính trên màn sáng giả lập đạn nạt sờ thời điểm dĩ nhiên nhìn thấy mẫu t h ủ binh tổ công năng lộ ra bày ra lại còn có thể tiếp tục bạo binh vội vàng mở ra binh tổ giao diện khương hà phát hiện trừ mỹ nữ binh sĩ bên ngoài binh tổ bên trong còn có cái khác binh chủng không phải chủ chiến binh chủng mà là phụ trợ binh chủng tỷ như căn cứ phòng ngự vệ binh tụ nhân điều tra binh diêu hâu phụ trách hậu cần bảo hộ nông dân mục tụ nhân thụ nhân chính là một cái cây bình thường cắm rễ mặt đất liền cùng một cái cây đồng dạng một khi kích hoạt liền có thể hóa thành cây hình dạng người xem như căn cứ phòng vệ binh chủng lính trinh sát diều hâu có du chuẩn cùng cú mèo hai cái chủng loại đây đều là toàn thế giới phân bộ rộng rãi nhất loài chim cơ hồ bất kỳ địa phương nào đều có thể nhìn thấy về phân mục thụ nhân ngoại hình tựa như thụ tinh chỉ bất quá đám bọn hắn năng lực không phải chiến đấu mà là làm ruộng bất luận là chủ chiến binh chủng vẫn là phụ trợ binh chủng đều có thể tiếp tục b ạ binh chỉ bất quá cần khương hà cung cấp tương quan vật liệu t là là... đây chính dưới đất. binh là i ệ khương hà h dám hướng cựu giai cường giả họ xì xịt nghĩ cách nguyên nhân có như thế khổng lồ sinh mệnh lực đặt cơ sở chỉ cần không bị người lấy ra sinh mệnh dung lô khương hà coi như lại tìm được chết muốn chết cũng khó khăn về phần bạo binh cần thiết siêu p h à m vật liệu thương hà huyết sắc không gian bên trong còn cất mấy ngàn phần đâu căn cứ phòng vệ áp lực không lớn cử động màn sáng bình t h ư ớ n g rất có thể là mẫu thân thiết trí hiện tại địa cầu đoan chừng không ai có thể đánh vỡ bình t h ư ớ n g dùng để phục vụ căn cứ phòng vệ thụ nhân tạm thời không v ộ i màn u ô i dưỡng điều tra binh rất trọng yếu diều hâu hình thái điều tra binh nhìn tựa như là phổ thông loài chim khắp thế giới bay đều không ai sẽ chú ý đã có thể điều tra xung quanh hoàn cảnh cũng có thể thả ra tìm hiểu tin tức còn có thể trợ giúp tìm kiếm bộ phận khương hà lập tức từ huyết sắc không gian lấy ra hai phần nhất giai siêu phàm vật liệu đầu nhập mẫu thụ binh tổ hệ thống chế tạo một năm trăm con diều hâu chế tạo năm trăm n ô n g dân mục thụ nhân diều hâu dùng để điều tra cũng không cần nói nhưng là nông dân ngược lại là trước mắt nhất cần thiết nguyên lai h ệ dạ những cận vệ kia chẳng qua là một trăm hai mươi người không trồng ruộng tại mẫu thụ chung quanh lòng đất bình nguyên bên trên tìm chút trái cây dễ cây cái gì cũng có thể sống sót hiện tại đã có ba người lại không làm ruộng thái sơ quân đoàn sẽ chết đói chỉ lệnh tiếp nhận thỉnh cầu kết nối sinh mệnh dung lô muốn bạo binh đồng dạng không thể rời đi sinh mệnh dung lô giao phó sinh mệnh lực khương hà chỉ có thể lại để cho mẫu thụ đâm hắn một trăm đầu nhập hai phần nhất giai vật liệu hấp thu sinh mệnh dung lô bàng bạc sinh mệnh lực mẫu thụ lại tách ra sán l ạ n quan huy khương hà ngươi lại đang làm gì hạ du nhìn thấy khương hà dưới t ả n g cây chỉ trỏ một trận đột nhiên lại náo ra động t ĩ n h lớn như vậy vội vàng hướng khương hà hỏi thăm a nhân thủ không đủ lại triệu điểm binh khương hà thuận miệng đáp một câu tiếp tục chú ý mẫu thụ chế tạo binh chủ mới còn triệu nhân thủ hạ du khỏe miệng con lên thầm nghĩ ngươi ba ngàn h ậ cùng còn không vừa lòng à, n a m nhân. t r ê n tán cây lóe r a sán sáng, từng đoá đoá lạn vầng từng từng nụ nợ nhanh rất hoa rộ, mươi ba trái cây từng khoản n tung đầu tiên bay ra ngoài 1.500 con diều hâu trong đó du chuẩn cùng cú mèo đều chiếm một nửa màu lông không giống nhau khương hà phát hiện những này du chuẩn cùng cú mèo đồng dạng nắm giữ sinh mạng cùng hưởng năng lượng cùng hưởng cùng tâm linh trí võng những này diều hâu còn có cùng loại khí t ứ c điều tra năng lực cảm giác m ư ờ i phần nhạy cảm mà lại bọn chúng có thể cùng bất luận cái gì quân đoàn thành viên tiến hành cảm giác cùng hưởng cú mèo thấy cái gì hình tượng có thể thứ nhất thời gian cùng hưởng cho bất luận cái gì quân đoàn thành viên những lính trinh sát này sinh ra về sau khương hà lập tức đem bọn chúng giao cho quân đoàn binh sĩ còn lại chính là nông dân mục tụ h nhân từ giữa không trung rơi xuống mục tụ h nhân trên đại thể còn có người hình nhưng là toàn thân đều là thân cây dây leo tạo thành những thứ này dù cho ngươi mới triệu thuộc hạ hạ du nhìn thấy những này diều hâu cùng thụ tinh trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm cuối cùng không có tiếp tục tăng thêm hậu cung thành viên ừ phụ trợ binh chủng khương hà thuận miệm đáp một câu sau đó hắn chuẩn bị kiến tạo thành dưới đất hạ du ngươi cảm thấy Danasus t hạ ế nào? nhìn Quay đầu h du sửng một một sáng sáng thành thành sốt một chút thần đột nhiên nhớ tới khương hà trước đó nói qua kiến tạo thành dưới đất lập tức mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh ngươi xây như thế lớn tòa thành thị làm gì người mới nhiều ít người kiến tạo như thế lớn tòa thành thị quá lãng phí đi chống không liền chống không thôi khương hà cười lắc đầu dù sao chỉ là điều chỉnh một chút mẫu thụ ngoại hình liền có thể để nó biến ra một tòa thành thị đến cũng không có nhiều tiêu hao vung tay lên một cái khương hà đem chính mình dựa theo ký ức làm ra đạn nạ sạch ì n h vẽ đánh vào mẫu thụ binh tổ hệ thống bên trong nơi này mới là ta chân chính nhà a đàm thanh tòa k i a phòng ở cũ đã đốt r ủ i vừa mua biệt thự hoàn toàn không thể cho khương hà mang đến chút nào nhà cảm giác nơi này là mẫu thân lưu lại nơi này mới là nhà của ta bằng bạc mênh mông sinh mệnh lực từ sinh mệnh rung lô bên trong tuân ra rót vào mẫu thụ bên trong、Ấm、ẩm ẩm mặt đất dung chuyển trên mặt đất lan tràn ra từng đầu to lớn sợi dễ không ngừng hướng bốn phương tám hướng kéo dài mà đi trên mọi cây vô tận quang huy lấp lánh mà lên từng cây to lớn nhanh cây lẫn nhau ra hỏa lẫn nhau kết nối từng đầu dễ phụ từng đầu dây leo v ố n lượn xe lẫn v ố n lượn xoay quanh toàn bộ lòng đất không gian phát sinh biến hóa cực lớn to lớn dễ cây lộ ra tầng ngoài hóa thành từng đầu rộng lớn con đường sợi dễ phía trên mọc ra các loại hình thái cây tối có giống phòng ở có giống lầu cát có giống tòa thành có giống t r a n viên có giống đ i ệ đường những này hình thái cổ quái cây c ố i tại sán l ạ n quan g huy bên trong kịch liệt sinh trường kịch liệt bành trướng kịch liệt biên lớn không đến nửa giờ to lớn lòng đất bình nguyên bên trên đ ỗ n g nhiên đứng vững một tòa khổng lồ thành thị hình thức ban đầu đây vẫn chỉ là mọc ra chủ thể kiến trúc còn muốn trang trí đâu cùng lúc đó tán cây phía trên đồng d ạ n g mọc ra một tòa cự đại thành trì từng đầu dễ phụ dây leo cùng nhánh cây còn quấn mâu thụ khổng lồ thân cây kết thành một đầu xoắn ố c mà bên trên rộng lớn con đường từ mặt đất thẳng tới thụ quan tri thành tại bình nguyên bốn phía các đầu đậu đá vôi bên trong đồng rạng dọc theo từng đầu dễ cây hóa thành từng đầu con đường hai bên đường sinh trưởng ra các loại đỉnh đài lầu cát chủ thể kiến trúc hình thức ban đầu mọc ra sau đó chính là các loại trang trí mỗi tòa nhà mặt tường chất gỗ bắt đầu cứng lại mặt ngoài trở nên bóng loáng tinh tế đứng lên mỗi một cái phòng đều dựa theo thống nhất tiêu chuẩn dài ra cửa cửa sổ cùng dùng cho chiếu sáng đoá hoa hình thái đèn h i n h quang trong vách tường thậm chí còn có r à n h tâm dây leo phục vụ ống nước máy xuống nước đường ống l i ê n l i ê n gian phòng bên trong chỗ ngồi băng ghế dương chiếu hết thẻ duy nhất một lần mọc ra thành thị cùng hai bên đường mọc ra từng cây đèn đường khắp nơi là dây leo quân quanh khắp nơi là hoa tươi nở rộ, Tại mẫu thụ nở rộ dưới tại các nơi đèn đường chiếu chiếu hạ một tòa đẹp vòng mỹ hóa mà m ộ n g ảo ly kỳ vườn hoa giống nhau thành trì thông suốt cứ như vậy xây xong quá quá quá đẹp hạ du nhìn thấy cái này cái giống như m ộ n g ảo trắng cảnh cả người đều ngây dại chương một trăm bảy mươi hai dương nhân thanh đến thế nào khương hà đứng tại mẫu t h ủ hạ giang hai cánh tay d ư ơ n g mắt t r ư ơ n g nhìn lấy mình kiến tạo ra được thành thị trong lòng tràn đầy cảm giác thành thịu đây chính là nhà của ta đây chính là lãnh địa của ta đây chính là ta dưới đất thành đưa tay hướng hạ du làm cái tư thế mời khương hà mang theo hạ du cùng tao đạn cùng ba ngàn mỹ nữ binh sĩ dọc theo vườn quanh tại m â u thụ trên c ả n h cây hình đinh ốc đại đạo một đường hướng thụ quan c h i thành thành phố đi tới hình đinh ốc con đường trường rộng bốn mươi m hai bên nhánh hoa quấn quanh hoa tươi nở rộ từ thượng tầng xoắn úc bên đường duyên rủ xuống dây leo như cùng một cái đầu d è m phía trên treo đầy tỏa ra h ì n h quang hoa tươi không ngừng lên cao đứng tại chỗ cao nhìn hướng phía dưới lòng đất bình nguyên bình nguyên bên trên lấy m â u thụ làm trung tâm đồng dạng là một tòa cự đại thành thị từng đầu dễ cây hóa thành con đường bốn p ư ơ n g thông suốt kéo dài đến lòng đất bình nguyên cuối cùng các đầu dưới mặt đất động đá thành thị bên trong quán xuyên từng đầu dòng sông điểm s u y ế t lấy vài tòa hồ nước còn có một số gò núi cùng thác nước mỗi tòa nhà bên trên đều c u ố n quanh lấy dây leo tỏa ra hoa tươi liếc nhìn lại phảng phất là biển hoa leo lên tan cây trước mắt lại là một tòa mỹ luân mỹ hoán thành trì từng đầu to lớn nhánh cây lẫn nhau d u n g hợp hóa thành thành trì kiên cố mặt đất phía trên đứng vững các loại tinh mỹ công trình kiến trúc rộng lớn con đường nối thẳng thành trì trung ương ở nơi này độ cao cách mặt đất chừng hơn ngàn mét từng đạo suối phun phun ra lấy hơi nước Tại hạ du đi theo khương hà bên người đồng dạng tại nhìn trước mắt mỹ luân mỹ hoàn cảnh tượng trong rung động lại mang theo vài phần bất đắc dĩ thực sự là quá lãng phí đã từng trong nhà của ta rất nghèo cùng phụ thân ở cùng nhau tại thành trung thôn cũ nát phòng ở cũ bên trong hiện tại khương hà giang hai tay ra như là ô m toàn bộ thế giới ta có một tòa thành thị hạ du mặt mũi tràn đầy im lặng khoe của a đây là đang khoe của a bất quá nơi này thật rất xinh đẹp đâu tốt thành dưới đất sơ bộ kiến thiết hoàn thành khương hà quay người đi trở về tòa thành đại sảnh trong đại sảnh ngồi xuống hiện tại muốn làm chính sự quay đầu nhìn một chút đứng hầu ở bên cạnh t ậ n vệ hoặc là thị nữ hệ dạ khương hà hỏi các n g ư y i định ra h ả o kế hoạch không có báo cáo quân đoàn trưởng bộ phận tìm kiếm kế hoạch đã hoàn thành hệ dạ kết nối tâm linh mạng lưới đem đám người chỉ định kế hoạch hướng khương hà báo cáo bước đầu tiên tìm kiếm phương án phái ra một ngàn lính trinh sát tiến về thế giới các quốc gia tìm kiếm bằng diện một khi phát hiện manh mối lập tức khởi động bất cứ hai phương án ừ n dạng này ổn thỏa một chút cứ làm như thế đi mau chóng tìm tới bộ phận đây là khương hà việc khẩn cấp trước mắt hệ giả các nàng thương lượng phương án không có vấn đề gì khương hà trực tiếp sẽ đồng ý còn lại năm trăm diều hâu ngay tại châu phi bản địa điều tra chưa tìm kiếm bộ phận bên ngoài cũng phải chú ý bản địa siêu phàm giả độc tính phải lập tức phái ra diều hâu lính trinh sát lập tức một trận cánh chim vỗ tiếng vang lên một n g h n năm trăm con diều hâu hướng lòng đất không gian cửa ra vào bay đi những lính trinh sát này mặc dù là loại chim lại đồng dạng là mẫu thụ đ ổ i dưỡng ra được tự nhiên nắm giữ xuyên qua màn sáng ra xuống lòng đất không gian năng lực tìm kiếm bộ phận khả năng cần cần rất nhiều thời gian khoảng thời gian này ta cũng không thể nhàn rỗi khương hà hướng hạ du nhìn liếc mắt nói ra ta trước đó nói kế hoạch kia xử lý họ xịt ì d kế hoạch chúng ta có thể bắt đầu giai đoạn trước chuẩn bị người là nghiêm túc hạ du mặt mũi tràn đầy chân kinh đây cũng không phải là nói đùa khương hà mặc dù ta xác thực nghĩ sớm một chút hồi cựu châu nhưng là cũng không cần mạo hiểm lớn như vờ ây giai đoạn trước chuẩn bị mà thôi nếu có cơ hội liền v ứ t một thanh không có cơ hội coi như xong chuyện chịu chết ai sẽ làm khương hà đang nói lúc này hệ dạ cho khương hà đưa qua một cái hoa quả quân đoàn trưởng đây là lòng đất bình nguyên sinh trưởng làm quả chúng ta trước kia đều là dùng nó khi đồ ăn mùi vị không tệ ngài nếm thử hệ dạ đem một cái lột da màu lam hoa quả đưa tới khương hà trước người â tạ ơn khương hà nhìn thấy hệ dạ chuẩn bị đút cho hắn liền hội vươn tay tiếp nhận hoa quả hạ du thấy cảnh này lông mày nhảy mấy lần tâm nghĩ đây là quân đội đây là binh sĩ cái này rõ ràng là thị nữ a khu khu là như vậy khương hà cũng có chút khó mà tiêu thụ vội vàng nói đến chính sự ta dự định thủ tìm được trước cọ x ì dịch một cái phân thân sau đó nhìn xem có cơ hội hay không hố hắn một thành việc này nhất định phải cẩn thận đối phó một tên cựu giai siêu phàm giả cũng không phải đơn giản như vậy hơi không cẩn thận hậu quả rất nghiêm trọng hạ du sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên đối với khương hà mạo hiểm ý nghĩ hạ du vẫn cảm thấy có chút không quá đáng tin cậy nếu như có thể dùng biện pháp gì gây mâu thuẫn gây nên nọ xì dịch cùng cái khác kiểu giai giao chiến vậy cũng tốt khương hà lại mở cái nao động người nói đùa cái gì hạ du dọa đến mặt mũi trắng bệnh đây cũng không phải là đùa g i ỡ n không nói trước kiểu giai sẽ sẽ không dễ dàng độc thủ coi như độc thủ đây cũng là đang chơi lửa ta chỉ nói là nói mà thôi khương hà cười cười trong lòng lại đối với ý nghĩ này có mấy phần hứng thú bất quá thao tác quá khó ông lúc này khương hà trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng chiến binh viên kia quân đoàn huy hiệu đột nhiên l o ạ lên đây là có người báo cáo ý niệm khéo động khương hà vội vàng xúc động quân đoàn huy hiệu liên tiếp lên tâm linh mạng lưới không có theo d ự liệu báo cáo khương hà trong đầu hiện ra một cái hình tượng khương hà rất nhanh liền đánh giá ra đây là con nào đó diều hâu nhìn thấy hình tượng trước mắt là một máy riêng trận một không đến tự hoa q u ố c máy bay đáp xuống khẳng nghê áp thủ đô bên trong la tất trong phi trường nếu như chỉ là phổ thông máy bay hạ xuống diều hâu tự nhiên sẽ không chú ý xuyên t h ấ u qua diều hâu hai mắt cùng hưởng diều hâu cảm giác khương hà cũng rõ ràng cảm ứng được c h i ế máy bay này bên trong lộ ra một cỗ khói khí tức khí tức rất cỗ quái cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm khương hà trong đầu huyết sắc mắt dọc hơi đậu một chút tràn ngập tại huyết sắc mắt dọc chung quanh mây đen đột nhiên tuôn ra đậu mây đen vì sao lại đậu đối với huyết sắc mắt dọc chung quanh những ngày mây đen khương hà đến nay đều không có làm rõ ràng chân chính lai lịch chỉ bất quá lúc ấy đàm thành ma khí buộc phát thời điểm những ngày mây đen cũng bắt đầu chuyển động chẳng lẽ chiếc máy bay này bên trong người nào đó trên thân mang theo ma khí là ngô kiệt chiều a máy bay khoang thuyền cửa mở ra từng cái lữ khách từ trên máy bay đi xuống sau đó k ư ơ n g hà thấy được một cái thân ảnh quen thuộc dương nhân thanh chương một trăm bảy mươi ba không gian kỹ năng để giang lực lượng dương nhân thanh đến rồi khương hà trong mắt tôn ra một câu n g ă n lệ dương nhân thanh lão tử còn không có giết trở lại cựu châu n g ư ơ i dĩ nhiên đưa tới cửa rất tốt lão tử trời chết ngươi thật chặt năm năm đấm khớp xương ba ba rung động một cỗ hung sát chi khí từ trên thân khương hà b ư ớ c lên mà lên khương hà ngươi thế nào hạ du đột nhiên phát hiện khương hà thần sắc không đúng toàn thân lộ ra một cỗ sát khí lạnh lẽo lập tức trong lòng giật mình vội vàng hỏi thăm dương nhân thanh dương nhân thanh đến khẳng nế ác h ư ơ n g hà sắc mặt một mảnh hung ác toàn thân sát khí bốc lên cái gì dương nhân thanh đến đông phi rồi cái này sao có thể hạ du mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh dương nhân thanh là kinh châu mục thủ chấp trưởng kinh châu đ ỉ n h làm sao có thể tùy tiện ra ngoài khẳng định phát sinh một ít chúng ta không biết sự tình khương hà xuyên thấu qua diều hâu cảm giác rõ ràng cảm ứng được dương nhân thanh trên thân có một cỗ thâm thúy ma khí đây không phải phổ thông ma khí nó không có giống nhau ma khí lộ liếu ngang ngược ngược lại như là vực sâu giống nhau thâm thúy ưu tĩnh dương nhân thanh trên thân có ma khí nếu như không phải mây đen phun trào khương hà đều không phát hiện được cỗ này thâm thúy ưu tĩnh phản phất che giấu tại vực sâu bên giới hàn lưu giống nhau ma khí trừ phi có người tiếp quản kinh châu Đỉnh. hạ du suy tư một chút nhẹ gật đầu rất có thể là hạ trọng thu tiếp trưởng kinh châu đỉnh bất quá dương nhân thanh trước đó thụ bị thương rất nặng không có nhanh như vậy khôi phục thương thế a hắn làm sao ra ngoài rồi người sai thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục mà lại tựa hồ trở nên mạnh hơn từ diều hâu cảm giác bên trong khương hà phát hiện dương nhân thanh thực lực bây giờ cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả c h á c bất quá đây chỉ là diều hâu có chút liếc mắt liếc mắt mà thôi cựu giai siêu phàm giả cảm giác m ộ ư ơ i phần nhạy cảm dù cho diều hâu chỉ nhìn liếc mắt cũng bị dương nhân thanh phát hiện cũng may diều hâu chính là một con chim nhìn hào không lạc kỳ dương nhân thanh cũng không có quá mức để ý người định làm gì hạ du đứng dậy trong mắt cũng toát ra một cỗ sát khí dương nhân thanh chính là hai người từ địch chỉ cần có cơ hội hạ du cùng khương hà đều sẽ không chút do dự xử lý dương nhân thanh chứ không nên khinh cử vọng động chúng ta t r ư ớ c biết rõ ràng dương nhân thanh mục đích của chuyến này vừa rồi cái này diều hâu đã bị dương nhân thanh phát hiện khương hà vội vàng để cái này diều hâu rời đi đổi khắc một con cú mèo ở phi trường phụ cận ngồi chờ mục đích hạ du n h ữ n mày đột nhiên một tiếng kinh hô khương hà ta tự hầu n g h ị đến dương nhân thành mục đích còn nhớ rõ mỏm bạ xạ cái tia nữ cảnh sát ta nữ cảnh sát cùng với nàng có quan hệ gì khương hà hơi nghi hoặc một chút nữ cảnh sát tại trường hợp công khai nói mỏm bạ xạ vi rút là ngươi giải quyết còn nói ngươi là mỏm bạ xạ chúa cứu thế hạ du thở dài một hơi ta cũng là hiện tại mới nhớ tới chúng ta tại mỏm bạ xạ sử dụng thân phận là cây tế tân cùng trương lê cựu định tra một cái liền biết nói đến đây hạ du hướng khương hà nhìn lên mắt ngươi là liền sơn thị a thần nông đến b á c thảo liền sơn thị am hiểu nhất cái gì nếu g giải ư ờ i trừ mỏm bạ xạ vũ đ liền liền như g i c dương nhân thanh là nhằm vào chúng ta mà đến như vậy khương hà hai mắt tỏa sáng một còn trụ bắt đùi u vừa vặn ta có thể họa thủy đồng dẫn chúng ta không phải muốn tính kế họ xì gì, gì ta vừa vặn cho dương nhân thanh vũ van nghĩ đến nơi đây khương hà liền vội vàng đứng lên hệ dạ thông chi thái sơ quân đoàn toàn viên trở lệnh tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đúng hệ dạ vội vàng lĩnh mệnh khương hà n g ư ơ i định làm gì hạ du cũng biết đây đã là bị bất đắc dĩ nếu quả thật giống khương hà nói dương nhân thanh chẳng những hoàn toàn khôi phục hơn nữa còn thực lực đại tiến cái k i ê u căn bản cũng không phải là hai người có thể đối phó loại tình huống này không mạo hiểm cũng không được tìm được t r ư ớ c gò xi、si、dịch phân thân sau đó xử lý hắn giá họa cho dương nhân thanh khương hà hướng hạ du vung tay lên ta trước chuẩn bị một chút chúng ta lập tức xuất phát、Tốt. hạ du nghiêm túc gật đầu khương hà xác thực muốn làm chuẩn bị đưa tay trộm một cái khương hà từ huyết sắc không gian bên trong lấy ra một viên màu đen câu ngọc còn nhớ rõ viên kia kết giới câu ngọc ra. ở đây mai kết giới câu ngọc bên trong có một khối không gian mảnh vỡ khương hà đã từng muốn phân giải kết giới câu ngọc dùng không gian mảnh vỡ chế tạo một cái không gian hệ kỹ năng lúc ấy khương hà huyết mạch gánh chịu lực không đủ vô pháp tăng thêm không gian kỹ năng hiện tại sinh mệnh dung lô đúc thành hùng hậu mà cơ sở vững chắc liền xem như không gian lực lượng cũng không thành vấn đề phân giải kết giới câu ngọc ra lệnh một tiếng huyết sắc mắt dọc tuôn ra hai đạo ánh mắt chỉ là quét qua kết giới câu ngọc nháy mắt phân giải. chỉ còn lại một mảnh vô hình vô chất không gian m ả n h vỡ chế tạo kỹ năng đế g i a n g lực lượng ý niệm k ế t động vô hình vô chất không gian m ả n h vỡ n g á y mắt hóa thành một viên kỹ năng phụ văn kỹ năng đế g i a n g lực lượng đẳng cấp siêu phàm lục giai nói rõ không gian chi lực dung nhập huyết mạch ngươi có thể khu động không gian lực lượng có cái này có thể ngự sử không gian lực lượng kỹ năng khương hà không nhưng có thể tại thời điểm chiến đấu vận dụng không gian lực lượng bộc phát ra tuyệt cường lực sát thương mà lại có thể xa cự ly di chuyển nhanh chóng xuê ban tay ra vô hình không gian chi lực tại đầu ngón tay q u a n quần khương hà đưa tay một chụp đại s ả n h trên mặt đất n g á y mắt kết xuất một cái cự đại phụ trận không gian chi lực tràn vào bên trong phụ trận tạo dựng ra một cái truyền thống môn p h ụ văn t r ậ n liệt đây là một cái truyền thống môn khương hà nhìn xem đại s ả n h trên mặt đất lóe ra ưu quang truyền thống môn phụ trận gật đầu cười có cái này truyền thống môn ta có thể tại bất kỳ địa phương nào tùy thời về thành cũng có thể thông qua truyền thống môn tùy thời triệu hoán thành dưới đất binh sĩ đáng tiếc quyết thiếu đầy đủ không gian toa độ khương hà bây giờ còn chưa biện pháp thông qua cái này trường truyền thống môn đến ngoại giới bất kỳ địa phương nào đương nhiên cái này không là vấn đề chỉ cần khương hà chạy một chạy một c h liền có thể thông qua không gian chi lực xác định đối ứng không gian tọa độ đến lúc đó thiên hạ lớn đi đâu không được hạ du đi chúng ta xuất phát hoàn thành công tác chuẩn bị khương hà chào hỏi hạ du một tiếng vội vàng đi ra tòa thành đại sảnh hệ ra các ngôi ư dưới đất thành tùy thời trở lệ phân phó hệ ra một tiếng khương hà mang theo hạ du ngồi lên cao đạt biến hình máy bay gào thét pha không một đường hướng phía thành dưới đất xuất khẩu bay đi tại khương hà chuẩn bị hấu người thời điểm dương nhân thanh chính cất bức bước, bước ra sân bay khương hà ta khẳng định là không thể bỏ qua dương nhân thanh trong mắt lóe lên một vệ thật sâu non độc bất quá hạ trọng thu ngươi cho rằng ta thật là bởi vì mệnh lệnh của ngươi tới sao châu phi đây là hỗn loạn tưng ơ bừng chi địa đây là một mảnh nơi vô chủ chứ một cái trốn ở hai cơ mê liên chính mình người điên nọ x i、si、dịch bên ngoài toàn bộ châu phi không còn có cường đại siêu phàm giả nơi này chính là ta mở ra cửu hữu thông đạo triệu hoán cửu hữu tri chủ vị trí tốt nhất dương nhân thanh trên mặt hiện lên một cố vẻ điên cuồng đã không thể thành thần t h à n h thánh vậy ta liền nhập ma s ư n g tôn đại đạo đồng uy ma cũng là đạo